730 tiết 730, vật tư 180 vạn kim tệ. Khải Kỳ có chút run rẩy mà báo ra cái số này, hắn thật sự là nhìn không ra trước mắt hai vị này cô gái trẻ tuổi như thế nào đem những số tiền kia chứa vào, cho nên hắn không cho rằng đối phương có thể lập tức thanh toán số tiền kia. Kim tệ không đủ, hoàng kim được hay không? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. đương nhiên có thể. Khải Kỳ gật gật đầu. La một đống lớn gạch vàng tiểu sơn tựa như lũy tại cửa hàng lỗ vị trí giữa lúc. Khải Kỳ trong mắt đều phải trợn lồi ra, may mắn lúc này không có khách hàng tới cửa, bằng không hắn rất hoài nghi có thể hay không sẽ hỗn loạn xin chờ một chút một chút ta đi mời chủ cửa hàng tới khải kỳ quay người chạy chậm đến đi mời chủ cửa hàng tới sáu du lệ tổ tông ngay tại xạ và kéo thành làm ăn mở cửa hàng này phô bây giờ đã tạo thành gia tộc kinh doanh hình thức tại những khác một chút trung tâm hình thành thị cũng mở có phần cửa hàng mặc dù như thế duy nhất một lần hoàn thành gần 200 vạn sinh ý cũng cơ bản không có phải biết bọn hắn làm là tài liệu sinh ý cũng không phải luyện kim chế phẩm sinh ý thành giao ngạch không có nhiều như vậy lẫn nhau giới thiệu sau đó tiếu vũ hình khẽ cười nói du lệ các hạng ngươi người điếm viên này tựa hồ không tin chúng ta thanh toán năng lực ngươi cảm thấy thế nào ha ha, nơi nào? Khải Kỳ tuyệt đối không phải là ý tứ này, hai vị hiểu lầm. Dù lệ gượng cười, chứng Khải Kỳ một mắt, là hiểu lầm liền tốt. Ta muốn hỏi một chút những hàng hóa này có hay không có thể thỏa mãn cung ứng. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. đương nhiên không có vấn đề. Bất quá dù lệ trầm ngâm một chút nói, có mấy loại khoáng thạch e rằng nhất thời không cách nào thỏa mãn. Bất quá, nếu như ngài có thể cho chúng ta một ngày thời gian, chúng ta có thể từ địa phương khác triệu tập một nhóm. Có thể. Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không để ý ở đây chỉ hoán mất một, hai ngày ở nơi này kịch tình thế giới bên trong ma pháp tài liệu là rất dễ được vật tư sáu. đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ kim tệ. mà đối với Tiếu Vũ Hinh Tới nói, vừa vậy là hoàng kim đối với nàng mà nói là một loại rất dễ dàng lấy được vật tư. dùng hoàng kim để đổi những thứ này tại hiện thực thế giới bên trong rất khó được vật tư, là một kiện tính toán mua bán. phía trước có một chương đã từng đề cập tới. tại Ác Ma Thành mua sắm đủ loại vật tư đều cần tích phân. tại trải qua một lần tập kích sự kiện sau đó Ác Ma Thành vật tư cũng lên giá. ngày xưa cực kỳ tiện nghi vật tư cũng biến thành vô cùng đắt đỏ. Nhưng Ác Ma Hệ thống còn cung cấp một cái phúc lợi, đó chính là có thể tại tương ứng kịch tỉnh thế giới ở bên trong lấy được thế giới đấy có thể xuất hiện vật tư. Cụ thể lấy được phương thức có ba loại, một cái là cưỡng ép cướp đoạt, nhưng loại này vô duyên vô cớ cướp đoạt là muốn chịu đến trừng phạt, nói không chừng liền sẽ gây nên nên kịch tỉnh thế giới sụp đổ một cái biện pháp khác chính là kích phát nội dung nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ bên trong lấy hoàn thành nhiệm vụ ngơ cớ, làm chút nhi chuyện khác người tỉnh cũng sẽ không thu nhận hệ thống trừng phạt lại có một cái biện pháp chính là lấy kịch tỉnh thế giới công nhận phương thức tiến hành giao dịch. Hết sức sợ sẽ đem Tiếu Vũ hình, thần kỳ hai người đưa tiễn sau đó. Dù lễ đem khải kỳ mang theo lỗ thai đến đằng sau hảo duỗi cho một trận, không có gì hơn cái gì không muốn mắt chó coi thường người khác các loại. Bất quá, sau đó lại phát một bút kim tệ. Vị điểm chủ này am hiểu sâu đánh một gậy cho một quả táo đỏ xử lý chuyện thủ đoạn. Chuyện còn lại chính là muốn kịp thời đem Tiếu Vũ Hinh thứ cần thiết tìm được. Cái này khách hàng lớn thế nhưng là nhất định muốn lung đặt lấy. Đội trưởng, tại sao muốn mua những thứ này đồ vật? Tần Kỳ không hiểu vấn đạo. Đương nhiên là bởi vì mà cầu thượng không có những tài liệu này. Tất nhiên đi tới nơi này cái kịch tình thế giới, đương nhiên muốn mò bên trên một cái. Tiếu Vũ Hinh nói. Các nàng rất nhanh liền cùng Á Mân, La Hải Quỳnh hội hợp, tiếp nối là, các nàng cũng không có tìm được liên quan tới phù thủy áo bảo trắng tin tức. Không cần vội mãi. Tiêu Vũ Hinh nói, chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi. Căn cứ ta xem tới, hoặc là tên kia Bạch Bảo còn chưa tới nơi xạ vạ kéo thành, hoặc chính là đi một con đường khác tuyến, bằng không tiểu quán loại địa phương này không có khả năng không có tin tức của hắn. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Tần Kỳ vấn đạo. Trước tiên tìm địa phương nghỉ ngơi, tiếp đó ở trong thành mỗi cái tiểu quán giải tin tức, phát ra theo thượng, chỉ cần là ở nơi này trong vòng 2 ngày đem phù thủy áo bảo trắng tung tích nói cho chúng ta biết đồng thời mang bọn ta tìm được hắn, đem cho trọng thưởng. Tiêu Vũ Hinh nói, cái này đến lúc đó một biện pháp tốt, loài người tham lam sẽ ở kim tiền điều kiện chuyển hóa làm động lực. Á Mân biểu hiện rất đồng ý Á Mân, cho chút mặt mũi có hay không hảo, chúng ta cũng là loài người. Tiêu Vũ Hinh lật ra một cái to lớn bạch nhãn, a, Nhiệt Hoàng, ngươi quá nhạy cảm, các ngươi đã không phải là nhân loại sáu, ta là nói các ngươi đã cùng nhân loại bình thường không đồng dạng. Á Mân liền vội vàng giải thích, trung phi chúng ta vẫn là loài người một phân tử, bất quá, ngươi nói cũng không có sai, chỉ là ta cho rằng càng phải coi trọng kết quả chỉ cần kết quả là chúng ta có thể tiếp nhận như vậy là đủ rồi. Tiếu Vu Hinh nói. Các nàng ở một cái không quá thu hút sự chú ý của người khác chỗ tìm được một nhà lữ điếm nhỏ, hơn nữa bao xuống dòng dã một tầng lầu, lập tức La Hải Quỳnh cùng Tần Kỳ liền đi mỗi cái tiểu quán công phát tin tức, mà Á Mân thì cho Tiếu vũ Hinh đánh xuống sáu. Căn này lữ điếm những khách nhân bắt đầu bất an ở giữa, tin tưởng bọn họ buổi tối cũng sẽ không có cái gì yên giấc thời điểm, làm chủ cửa hàng đi lên đại biểu khách trọ đưa ra kháng nghị thời điểm. Tiếu Vu Hinh trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hỏa cầu nhường hắn mười phần lý trí ngừng miệng, chắc chắn khách nhóm thanh niên phản đối cũng lập tức tiêu thất. Ma pháp là thần bí, mọi người sợ hãi nó, lại xung bài nó, khi biết có một vị Vu sư trên lầu làm thí nghiệm thời điểm, những người kia đang sợ hãi đồng thời lại cảm thấy có mấy phần kiêu ngạo, dù sao bọn hắn may mắn chứng kiến một vị Vu sư làm thí nghiệm, đây cũng không phải là mỗi người đều có thể gặp cơ hội. Tiền tài không phải vấn năng, nhưng mà tiền tài tại chính thành chính sự tình bên trên tuyệt đối là vô địch, đây là tất cả mọi người đều biết đến một cái chung nhận thức, các nàng không biết, tại tần khoảng kỳ cùng La Hải Quỳnh đem tin tức phát tán ra, những lính đánh thuê kia, mạo hiểm giả các loại người lập tức phân bố đến đường lớn hẹp nhỏ, tìm kiếm phù thủy áo bào trắng. Thậm chí ngay cả mặc quần áo trắng lao đầu lao thái cũng không khỏi bị bấy nhiêu, trong lúc nhất thời, trong thành mặc đồ trắng, thậm chí màu sáng phục sức người đều đều không ngoại lệ đụng phải kiểm tra. Thời gian không ngừng đi qua, Tiếu Vũ Hinh cùng Á Mân một mực tại trong phòng, cái sau làm trợ thủ của nàng, chỉ ở cái kia giữ lệ báo lại khoáng thạch đã thu thập hoàn tất thời điểm đi ra một chuyến, lúc khác cũng là trong phòng, bận rộn như vậy một ngày cũng đến rồi ban đêm, mà theo ban đêm đến, người càng ngày càng nhiều tới bẩm báo phát hiện phù thủy áo bào trắng tung tích, có một lần nói đến đặc biệt hình tượng, làm La Hải Quỷ đi theo lúc, lại hơi kém bị bắt góc, cái này bốn người đều có. Mấy phần về bài Xem ra cam đạo phu chính xác không có tới nơi này, buổi sáng ngày mai chúng ta liền rời đi ở đây." Tiêu Vũ Hinh nói. "Chúng ta ở đây lãng phí thời gian hai ngày." La Hải Quỳnh có chút nhỏ phiền muộn. "Không, chúng ta cũng không có lãng phí thời gian. Ta chiếm được tài liệu, cũng luyện chế được mấy món đồ tốt." Tiêu Vũ Hinh nói. "Đúng a, ngươi đến cùng luyện đồ vật gì?" Tần Kỳ tò mò hỏi. "Chính là chỗ này loại đồ vật." Tiêu Vũ Hinh lấy ra một đôi loài chim cánh sáu. Vẫn là lông chim hình thái, nhưng phía trên ẩn hiện ra kim loại nghe lộc lẫy, hơn nữa có phù văn lấp loé, vào tay nhưng lại hết sức nhẹ nhàng. Đây là Thiểm Linh chi dụ là một kiện phi hành đạo cụ, trước mắt đến xem, luyện chế là thành công. Cái này Thiểm Linh Chi Dực sử dụng không tính phức tạp, chỉ cần linh hồn giản buộc, liền có thể biết phương pháp sử dụng, nhưng có thể hay không thông thạo vận dụng, liền muốn xem các ngươi có phải hay không khổ luyện. Tiếu Vũ Hinh lại lấy ra hai dao, cho các nàng một người phối một bộ. Thiểm Linh Chi Dực, dùng tài liệu là phong hệ ma cầm cánh, cũng coi như là cao cấp luyện kim chế phẩm. Mặc dù lực công kích của nó cùng đẹp cơ bản là không, nhưng lại có thể làm cho người bình thường vấn đỉnh không trung, cho nên giá trị vẫn rất lớn. Tân kỳ bọn người mừng rỡ trang bị Thiểm Linh Chi Dực, chỉ là trước mắt còn tại sạ vạ kéo trong thành, không tiện biểu thị các nàng đã không kịp chờ đợi muốn rời đi tòa thành thị này thí nghiệm trang bị mới. Cùng lúc đó, tại sạp vạ kéo bên ngoài thành, cam đạo phu xe ngựa cũng đi vào cửa thành. ở tại bọn hắn sau lưng còn có năm tấc mã, ba cái người lùn, mặt khác hai cái bao phủ tại trong nón lá tinh linh. nhiệm vụ của lần này mặc dù phức tạp, nhưng không cần thiết cần phải đợi các nàng đi thôi. Kim Phích lẩm bẩm đạo: đương nhiên muốn chờ, nhiệm vụ của lần này quá là quan trọng, chúng ta nhất thiết phải dùng lực lượng cường đại nhất, mà từ đại bộ phận tinh tinh rời đi về sau, chúng ta mới tộc ở giữa đồng minh đã không còn cường đại, mà đế quốc thú nhân sức mạnh nhưng là đang trưởng thành, cho nên chúng ta không có lựa chọn khác. Cam đạo phu nói: "Vậy chỉ hy vọng lời tiên đoán của ngươi sẽ chính xác một chút." Kim Phích vẫn là trẻ môi nói khẽ: "Tiên đoán đương nhiên là chính xác sáu. Xem như người lùn, đệ nhất niềm vui thú là đỏ quáng, đệ nhị niềm vui thú là uống rượu, nếu như cái này hai đại niềm vui thú đồng thời tới hưởng thụ, vậy thì càng tốt hơn, mà tạo thành Kim Phích dọc theo đường đi cảm xúc không tốt chính là, hắn chỉ có thể tại đường kính thành chấn thời điểm mới có thể uống một bữa rượu, hơn nữa còn không thể uống say. Nhưng tình huống của hôm nay có chút khác biệt, hắn mới vừa tiến vào một gian tử quán, liền lập tức có thật nhiều mạo hiểm giả nhào tới đáng thương người lùn lập tức dơ lên chiến phủ chuẩn bị bảo vệ an toàn của mình. Hoa sáu ngay tại hắn tập trung tinh thần phòng bị thời điểm những người kiếp nhưng lại không còn một ngón tiêu sái rơi mất sáu chuẩn xác mà nói bọn họ là sông gia tự quán đây là cái tình huống gì Kim Phích một mặt mờ mịt nhìn xem Cam Đạo Phu ta cũng không biết Cam Đạo Phu có mấy phần phiền muộn kể từ hắn tiên đoán Tiếu Vũ huynh bọn người sẽ xuất hiện thời điểm bọn gia hỏa này thì có chuyện không có chuyện gì tìm hắn thậm chí ngay cả uống nước có thể hay không bị nẹn cũng muốn hỏi một chút hắn sáu hắn là Vu sư tiên đoán hệ pháp thuật cũng không phải ngần rủa bất quá. Đáp án cũng không có quá khó mà tìm kiếm, một ngân tệ ném ra, tên kia tiểu nhị chẳng những giải đáp hắn nghi hoặc, hơn nữa còn nói cho hắn biết Tiếu Vũ hình đám người địa chỉ. Nhìn, lão bằng hữu, ngoại trừ tiên đoán ngươi trùng nào thì bị sặc nước lấy sự tỉnh ta không cách nào làm đến bên ngoài, chí ít có một cái tiên đoán không sai." Cam đạo phu nói. "Ta ngược lại thật ra có thể làm một cái tiên đoán." Mai bên trong đông nhân nói. "Ngươi?" Liền Cam đạo phu đều sửng sốt một chút, nhưng hắn lập tức nhìn thấy Mai bên trong trong mắt lóe xảo trá thần sắc, thì biết rõ hắn đồ nghịch quỷ kế. Ngươi nhất định sẽ tại gặp phải Nhiếp Hoàng Tiểu Thư sau đó bị bị nẹn mai bên trong rất khẳng định nói, chúng ta đánh 10 cái kim tệ tiền đặt cược. Có thể. Kim Thích không để ý chút nào nói. Đáng thương Kim Thích, liền xem như thắng, chỉ sợ cũng đinh viên lấy không được tiền đánh cực 6. Cam Đạo Phu buồn cười tại nhìn hai người vỗ tay vì thế. 35 tin tức xấu là, vẫn là 9 điểm trước đó sửa đổi song tin tức tốt là, ngày mai làm xuất viện, không cần hai đầu chạy, đổi mới có thể ổn định. 731 tiết 731, nhiệm vụ 180 vạn kim tệ.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 đông sáu tiếng bước chân nặng nề vang lên một đội phần eo mang theo loa đao lang nhân sĩ binh đi tới ở tại bọn hắn trước mặt của nhưng là hai tên hội nhân đội trưởng đội ngũ tuần tra đi tới thứ nhất thương khố phía trước dừng lại hai tên hội nhân đội trưởng đi tới trước cửa diễn phần mình móc ra một cái chìa khóa cắm vào cửa lỗ khóa cách cạch cách cách hai tiếng nhẹ vang lên hai người dùng sức mở cửa lớn ấn ra phân phó một tiếng lang nhân sĩ binh nhóm dơ bó đuốc, nhanh chân đi vào kho kho bắt đầu tuần sát sáu tụi lấy bọn hắn tiến vào kim cố lỗ một cái hội nhân đội trưởng hình như có nhận thấy hướng phía sau nhìn quanh nhưng là không có vật gì hết thảy bình thường Thu đội. Một vị khách hồ nhân đội trưởng hô, hắn xoay mặt nhìn về phía đồng bạn, có vấn đề gì không? Sáu. Không có. Đồng bạn do dự một chút, lắc đầu. Cách. Kim cố đại môn trầm trọng đóng lại, bên trong lập tức một vùng tăm tối. Theo bên ngoài tiếng bước chân dần dần đi xa, Tiếu Vũ hinh lộ thân hình ra, bắt đầu đem những tiền vàng kia dần dần thu vào không gian số liệu 6. Không đến 10 phút, tất cả kim tệ đều bị lấy đi, mới vừa rồi còn đầy đường đương thương khố lập tức trở nên trống rỗng. Quả nhiên là ngay cả một cái cái dương cũng không có lưu lại. Cất trữ tài liệu các loại vật người thứ hai thương khố ngay ở bên cạnh. Tiếu Vũ Hinh lần này không có trở thú nhân tuần sát, phát động Thuấn Di kỹ năng, thân hình vặn vẹo bên trong, đông dung xuất hiện ở người thứ hai trong kho hàng. Thuấn Di, không phải khinh công, mặc dù là có phạm vi cố định, nhưng kỹ năng này là trực tiếp xé rách không gian, tương tự với một loại cự ly ngắn chuyển tống. Cứ việc cách vô cùng thật dày vách tường kim loại, Tiếu Vũ Hinh vẫn là nhẹ nhõm tiến nhập người thứ hai thương khố, trong này vật liệu chất đống như núi để cho nàng tâm hoa nộ phóng, bây giờ liền xem như chụp nặng 50 vạn tích phân nàng cũng nguyện ý cấp tốc dẹp xong đệ nhị thương kho vật tư sau đó. Tiểu Vũ huynh đi tới cái thứ ba bên cạnh kho hàng 6. Kho hàng này vách tường là dùng tài liệu đặc biệt chế thành, lại có thể ngăn cách tinh thần lực điều tra, đồ vật bên trong cũng tự nhiên là phá lệ bảo bối. Nếu đã tới, Tiếu Vũ Hinh tự nhiên là không chịu bỏ lỡ. Chỉ là dưới loại tình huống này, nàng cũng không dám tùy tiện sử dụng Thuấn Di kỹ năng, vạn nhất Thuấn Di đến vách tường hoặc cái gì địa phương khác, vậy thì tình hình tai nạn thảm trọng. Suy nghĩ một chút, nàng rút ra lôi đỉnh chiến búa ầm vang bổ về phía vách tường sáu. Kết một tiếng vang thật lớn, trên vách tường xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Tiếu Vũ Hinh dứt khoát một không làm, hai không ngừng cũng lên chiến phủ cùng chặt cọc gỗ tựa như đem bức tường kia bích chặt ra một cái miễn cưỡng có thể dung người thông qua lỗ hổng. Nàng cất bước tiến vào cái thứ ba thương khố, phát hiện không gian bên trong muốn so cái khác hai cái thương khố nhỏ không thiếu. Bên trong có một trương rác đại bản, phía trên đặt vào mấy kiện đồ vật sáu. Hai khối lớn ma tinh từ phía trên tán phát khí tức đến xem, càng là cự long long tinh, phẩm chất so chém giết địa ngục hắc long lấy được long tinh còn cao hơn mấy phần một thanh màu đỏ thâm trường thường cùng một thanh ngân quang long lánh loa loa. Cái này hai cái vũ khí vậy mà đều là trang bị màu lục. Đáng tiếc quá ít, thiếu vũ hinh trong lòng vẫn không đủ bên ngoài đã truyền đến tiếng hò hét cùng tiếng bước chân hỗn loạn, nàng vội vàng theo đường cũ lui về người thứ 2 thương khố, sau đó trở về tuần sau, hơi dọ xét sau đó, thi triển ra tuấn di kỹ năng, thân hình đống nhiên xuất hiện ở thương khố đằng sau, mà lúc này những thủ vệ kia nho nhau, nhau hướng thương khố chạy phía trước đi, căn bản không người chú ý tới phía sau kho hàng động tĩnh, tiểu vũ hinh thân hình vừa hiện tức ẩn, tiến vào tiềm hành trạng thái hướng về phía trước đi đến sau nàng tuấn di kỹ năng là có hạn chế số lần sử dụng, ba lần sau đó liền tiến vào để nguội, bây giờ nàng cũng không muốn đem một cơ hội cuối cùng để ý lãng phí, đang hướng ra phòng đấu giá cửa trong mắt. Hai tên thất cách tộc thú nhân đột nhiên từ bên cạnh cửa sông ra, huy động cự kiếm hướng nàng chém giết tới. Tiếu Vũ Hinh không chút nào tránh, thân hình hướng về phía trước vội xông. Đao quang chớp thoáng, phốc phốc sáu, lưới đao vào cơ thể âm thanh vang lên. Sau đó, hai cỗ không đầu thi thể giao thoa mà qua. Tiếu Vũ Hinh đã vọt ra khỏi đại môn. Dừng lại. Đằng sau sông lên một đám thú nhân võ sĩ, trong đó có hai tên nọ thủ đã rơi lên cung nỏ liếc về phía Tiếu Vũ Hinh bóng lưng. Hiu hiu hai tiếng vũ tiễn ngảy lên không mà tới, bắn vào cổ họng của bọn hắn. Ở tại bọn hắn thân hình ngã xuống thời điểm, hai chi tên nỏ cũng hướng về bầu trời đêm vọt tới. Đột nhiên xuất hiện mũi tên ngưởng những truy binh kia, vì đó khẽ giật mình sáu. Trong đêm tối này mũi tên không có mắt, thế nhưng là không tốt trốn, liền tại bọn hắn do dự một chút thời điểm, Tiếu Vũ Hinh thân ảnh đã biến mất ở trong bóng đen. Sáu. Các người cái kia phòng đấu giá lão bản có thể hay không dậm chân? Tiếu Vũ Hinh tựa tại trên xe ngựa, cười hì hì nói. Bên cạnh Tần Kỳ yêu thích không buông tay vớt ve một thanh màu đỏ tâm trường thương, La Hải Quỳnh Thị cầm trong tay loan đao trên xe hát hắc la bộ. Nhất định sẽ, hơn nữa sẽ phát ra đại binh tới bắt chúng ta. Cam đạo phu mỉm cười, cái kia phòng đấu giá sau màn lão bản là đế quốc thú nhân một cái thân vương. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ hạ cơn tức này sao? Cam Đạo Phu, ngươi đơn giản hại chết người. Tiếu vũ Hinh lập tức kêu khổ, bất quá sắc mặt lại không có quá lớn e ngại sáu. Đừng nói là một cái thân vương, liền xem như đắc tội đế quốc thú nhân hoàng đế lại có thể thế nào? Ngươi cũng không thể xem thường đế quốc thú nhân thấp luận, một khi cái kia láo bệ hệ một quyết tâm, xuất động thú thần trong điện cao cấp tam mãn, vậy vẫn là phi thường khủng bố. Cam Đạo Phu nói, đây không phải là rất nguy hiểm? Tần Kỳ có chút bận tâm. Tiên Tâm, chỉ là một cái thân vương còn điều động không được thú thần điện cao cấp tam mãn. Hơn nữa đế quốc thú nhân bây giờ lực lượng chủ yếu đều tập trung ở trên chiến trường viết cổ, nhiều nhất có thể điều động một chút binh sĩ đối bắt." Cam Đạo Phu nói. "Đối với Vu sư tới nói, những cái kia thông thường binh sĩ tới nhiều hơn nữa cũng bất quá là mang thức ăn lên, chỉ có tất mãn mới có thể để bọn hắn có chỗ cảnh giác." Tiếu Vũ Hinh nún nún vai nói, "Cam Đạo Phu, lời tiên đoán của ngươi hệ pháp thuật thật sự dùng rất tốt, bọn hắn đã tới." "Truy binh sao? Ở đâu?" La Hải Quỳnh quay đầu tìm kiếm, lại không nhìn thấy gì. "Trên không trung." Tiếu Vũ Hinh nhắc nhở. "A, là điều nhân." La Hải Quỳnh hoảng sợ nói. ha ha." nói như vậy cũng không có sai, chuẩn xác mà nói, bọn họ là dược nhân. Cam đạo phu ha ha cười nói, đổi tới đúng là dược nhân, bất quá bọn hắn lúc này vẫn đang đếm km bên ngoài, đám người còn có thời gian chuẩn bị ứng chiến. Cam đạo phu, ngươi cảm thấy chúng ta thật sự không cần chạy sao? Kim thích hướng bốn phía do xét, hy vọng có thể tìm được có thể chỗ. Nếu như hai chân của ngươi so với bọn hắn hai cánh càng nhanh, ta cảm thấy ngươi đều có thể thử một lần. Cam đạo phu treo chọc nói, ước chừng có hơn 100 cái, bọn họ lao là phi thường trắng ghét, chúng ta sợ rằng phải đánh rất khổ cực. Thanh linh liễu nói. Những thứ này dược nhân chiến lực cá nhân cũng không rất mạnh, nhưng bọn hắn có không chung ưu thế, phi hành nhẹ bén, hơn nữa am hiểu tiêu thương ném mạnh, mỗi người trên thân đều mang theo 10 cây súng ngắn, nếu như là hơn 100 tên dược nhân đồng thời ném mạnh, trang diện kia tình cảnh kia cũng là tương đương nguy nga. Dược nhân phi hành cấp tốc, trong nháy mắt đã bay đến phụ cận, cầm đầu cánh nhân thống lĩnh đưa tay ra bên trong trường thương chỉ về phía trước, những cái kia cánh nhân sĩ binh lập tức trợ tay rút ra một cây tiêu thương. Trọng lực áp chế. Tiểu Vũ Hinh tại dược nhân bay gần tới điểm, cũng đã chạy vọt về phía trước đi, nhìn thấy khoảng cách song phương đã tiếp cận, lập tức thi triển ra cái này một kỹ năng đang tại không trung phi hành dực nhân vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ rơi cơ thể đột nhiên trở nên trở nên nặng nghề giống như một cái cái tảng đá một dạng rơi xuống dưới hai cánh liều mạng bước lại như cũ không cách nào ngăn cản thân thể rơi xuống sáu trong chốc lát ước chừng 4 năm trở lên dực nhân từ trên không rơi xuống một chút dực nhân trong lúc nhất thời ứng đối không chỉ có vậy mà hoàn hoàn ngã chết còn có một số đập cánh mặc dù không có chết nhưng cũng khác nhau trình độ mà bị thương tổn tảng đá tại thượng xông lên a nhìn thấy địch nhân từ ưu thế chuyển thành thế yếu kim thích hét lớn một tiếng thôi động chiến mã vung mạnh chiến phủ liền xuống tới phất một đũa bổ đổ một cái vừa mới đứng lên giúp nhân, tiên huyết phun tung tóe mà ra, lập tức tung tóe trắng như tuyết cánh chim bên trên. Hèn hạ. Cánh nhân thống lĩnh tức giận phát ra tiếng gầm gừ, còn dư lại dược nhân lập tức đập cánh tản ra, ở trên cao nhìn xuống hướng đám người phát động công kích. Lúc này, tần kỳ, La Hải Quỳnh đã cùng người lùn cùng một chỗ giết vào rơi xuống đất những cái kia dược nhân bên trong, nhưng Tiêu Vũ huynh bọn người còn tại vị trí gần chót, tiêu thương trong chốc lát đưa các nàng thân hình bao phủ lại, vài tên hạ tỷ người đều la hoảng lên. Cam đạo phu nhanh chóng đọc lên một đoạn chú ngữ, tiếp đó vũ vu trụ rung lên, một đạo trong suốt vòng bảo hộ bỗng dưng xuất hiện, chặn những cái kia tiêu thương ba cái dược nhân đắp xuống, mượn cỗ này xung lực đống nhiên đem tiêu thương hướng về thiếu vũ hình vung đi sáu. tiêu thương cũng không có xông phá vòng bảo hộ, bốn mũi tên nhưng là tuần tự đóng lên thân thể của bọn hắn, chỉ nghe một hồi trầm muộn vang lên, ba cái kia dược nhân bị ngã huyết nục văng tung té. sấm sét thuật, có cam đạo phu hỗ trợ phòng thủ, thiếu vũ hình mừng rỡ toàn lực công kích, mười mấy đạo xiêm xích giống như lớn bằng sấm sét trong chốc lát đem những cái kia dược nhân bao phủ sáu. Bọn dã hỏa này dơ trường thương, liền cùng thịt người cổ thu lôi tựa như, đem tất cả sấm sét thu sạch nạp, mười mấy đoàn khét hình người từ không trung rơi xuống, cái kia cánh nhân thống lĩnh lại còn có thể đứng đứng dậy, há miệng nhưng từ trong miệng phun ra một điều thuốc, hắn tức giận chỉ một chút tiểu vũ hình, thân hình ỉm ẩm, ẩm ngã xuống đất. Lúc này, kim thích bên kia chiến đấu cũng lắng xuống, không biết lúc nào, hắn đã đi vào trận chiến dưới mặt đất, mang theo chiến phủ thở hồng hển chạy tới, lôi bữa bên trên còn chạy xuống tiên huyết. Đều kết thúc sao? Thấp nhân chiến sĩ một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Đều kết thúc? Tiểu vũ hình cảm thấy cái này một trận đánh rất vô vị chúng ta nhất thiết phải bước nhanh hơn, thoát khỏi những người đuổi giết kia. Nếu như bị bọn hắn mang xuống, rất có thể bỏ lỡ đối với di tích tìm đòi, mặc dù 50 vạn tích phân không quá xem như vấn đề, có thể không giải thích được nếu như muốn tổn thất mà nói, nàng vẫn là tương đối đau lòng. Một đoàn người cấp tốc thoát ly chiến trường, những thứ này dự nhân rõ ràng là quân tiên phong, tiêu diệt những người này, truy binh phía sau giống như là đã mất đi con mắt, cũng không còn cách nào khóa chặt truy lùng mục tiêu. Trong mấy ngày kế tiếp, Tiêu Vũ huynh bọn người vội vàng biến ảo con đường tiến tới, cuối cùng đem truy binh triệt để vùng thoát khỏi. Vượt qua phía trước ngọn núi kia, thì đến chiến trường thời viễn cổ biên giới. Đại gia nhất định muốn chú ý những cái kia bất tử sinh vật tập kích. Cam đạo phu nhắc nhở. 733 tiết 733, tiến vào chiến trường thời viễn cổ vì cái gì không bay qua những cái kia sơn mạch? La Hải quỳnh vấn Đạo. Mặc dù tiếu Vũ huynh hết thể mới luyện chế ra 4 cặp Thiểm Linh chi dự, nhưng các nàng hoàn toàn có thể đem những người lùng kia, hạ tỷ người cùng tinh linh ôm qua đi, hơn nữa Cam đạo phu mình cũng là có thể phi hành. Không được. Cam đạo phu lắc đầu ngọn núi này là thêm qua thân cấm. Tại đỉnh núi phía bên kia là sa cổ chiến trường, nơi đó là chư thần chiến trường, vô số cường giả ở nơi đó vẫn lạc, liên miên thổ địa mất đi sức sống. Rất nhiều cường giả mặc dù bỏ mình, nhưng bọn hắn tàn hồn còn tại đằng tia mảnh thổ địa thượng Du Đảng, những người sống sót cũng nhao nhao rời khỏi nhà viên, chư thần rời đi thế giới này phía trước, dùng dãy núi này ngăn cách xa cổ trên trường, đồng thời tại trên dãy núi bày ra thần cấm, cấm vong linh sinh vật vượt qua, cũng cấm tất cả phi hành sinh vật hoặc sử dụng phi hành đạo cụ vượt qua, chỉ có thần mới có thể đủ từ trên núi bay qua. Vậy chúng ta có thể vượt qua sao? La Hải Quỳnh vấn đạo. Đương nhiên, đây là thần lưu cho đại lục ở bên trên tất cả bộ tộc có trí tuệ một cái cơ hội. Nếu như nhân loại có thể tiêu diệt sa cổ chiến trường thượng bất tử sinh vật, nói không chừng liền sẽ thu được chư thần ở nơi đó lưu lại di vật." Cam Đạo Phu nói. "Chư thần di vật?" Tiêu Vũ Hinh trong lòng hơi động. "Đúng vậy. Chư thần cùng chúng sinh nguyên bản đều ở tại đại lục này, nhưng không biết vì cái gì, tại thời đại viết cổ, giữa chư thần xảy ra một hồi thảm thiết chiến tranh, lưu lại sa cổ chiến trường di tích sáu. Chư thần ở thân vực, ngay tại sa cổ chiến trống tràng. Thân vực. Đã có loại địa phương kia, vì cái gì bình thường không có ai đi tìm kiếm đâu?" Tiêu Vũ Hinh lại hỏi ra một cái không hiểu vấn đề. "Chư thần mặc dù cái đi, nhưng bọn hắn di tích chỗ nào là người bình thường có thể mơ ước. Cam đạo phu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, không biết có phải hay không là chư thần lưu lại khảo nghiệm. Mỗi khi hữu thần vực phế tích xuất hiện thời điểm, đều sẽ có thần tích xuất hiện, mà đại lục ở bên trên các đại chủng tộc cũng là dựa vào cái kia thần tích phán đoán thần tích sở thuộc. Đi lên đường núi, xe ngựa tự nhiên là không thể dùng lại. Tiêu vũ hình trực tiếp đưa nó thu vào không gian chữa vật bên trong. Một đoàn người dắt những cái kia không tình nguyện ngựa hướng đỉnh núi đi tới. Ánh mặt trời chiếu tại trên sườn núi, chiếu dọi ra chiếc hồng quang mang tới, màu trắng tinh đấu một viên tiếp đối một viên nhảy vào dần tối trên bầu trời. Tại Cam Đạo Phu dưới sự dẫn đường, các nàng đi tới một đầu dịch đi đường mòn bên trên. Trăng tròn từ phía sau núi dâng lên, tái nhật tia sáng nhường nham thạch bắn ra thâm thúy bóng đen. Rất nhiều nham thạch nhìn tựa hồ đi qua nhân lực chẳng khác, nhưng bây giờ lại đều ưu quán nằm ngang tại không chút khói người dã ngoại hoang vu. Bóng đêm dần khuya, tại một mảnh vượt trội dưới vất núi, đám người hiện lên đống lửa, đem mang theo người đồ ăn làm nóng. Không phải nói có rất nhiều người tiến vào xa cổ chiến chẳng sao? Tân Kỳ đánh ra bốn phía chúng ta trên đường tại sao không có nhìn thấy? Muốn tiến vào chiến trường đội ngũ lẫn nhau cũng là đối thủ cạnh tranh. Nếu như bây giờ gặp mặt, é rằng ngay từ đầu liền muốn đánh vỡ đầu máu chảy. Kim Phích Ngựa đầu uống một hớp rượu lớn, tiếp đó quậy quần mồm, bình thường tới nói, không người nào nguyện ý tại đến chỗ cần đến phía trước liền khai chiến, cho nên tất cả mọi người kiệt lực tránh đi có thể tao ngộ chiến. Không sai, chân chính nguy hiểm là tiến vào chiến trường sau đó, càng đến gần mục tiêu nguy hiểm càng lớn." Cam đạo phu nói. "Chính như Cam đạo phu dự đoán, vào lúc ban đêm không có phát sinh bất cứ chuyện gì, ngoại trừ có một đầu lợn rừng không giải thích được xông đến các nàng doanh địa, trở thành các nàng tức án dự chứ." Sáng sớm hôm sau, đám người tiếp tục lên đường, các nàng dọc theo quanh co đường nhỏ tiếp tục hướng về trong núi đi. Thế núi cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng hiểm trở xấu. Đến rồi ngày thứ ba sáng sớm, các nàng đã tới trụ phong phía dưới. Ngọn núi to lớn đỉnh tiêm bao trùm lấy tuyết động, hai bên nhưng là trần trụi dốc đứng vết núi, dưới ánh mặt trời phảng phất dính máu tựa như hiện ra hửng quang. Vượt qua ngọn núi này chính là Sa Cổ Chiến Tràng. Cam Đạo Phu sâu kín nói, nghe nói Sa Cổ Chiến Tràng đã là vong linh thế giới, là thế này phải không? Á Mân Vấn đạo, trong ghi chép là như vậy, nhưng cũng không phải là vong linh năng lượng. Nếu như chúng ta vận khí thật tốt, nói không chừng sẽ không gặp phải bọn chúng." Cam đạo phu vuốt vuốt dâu dịa. "Sẽ có vận khí tốt như vậy." Tiếu Vũ Hinh thâm biểu hoài nghi, đang ăn xong sau cơm trưa, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Con đường trở nên càng thêm dốc đứng khó đi, quanh co tiểu đạo tại rất nhiều nơi đều cơ hồ tiêu thất, bị đông đảo nham thạch trò che lại sáu. Tại hoàng hôn bao phủ xuống, phía trước càng khó đi, nhưng lúc này nơi đây cũng không thích hợp nghỉ ngơi, bởi vì tại các nàng bên cạnh chính là sâu không thấy đáy vực sâu. Một đoàn người trải qua thiên tân vạn khổ thật vất vả leo lên một cái sườn dốc trên đỉnh, vì khôi phục nguyên khí, quyết định tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Băng lớn tuyết phủ theo gió bay tới, Cam đạo phu thi triển pháp thuật, đem lều vải cố định trụ, nói: "Ta có thể tiếp tục hướng phía trước đi, sắc trời quá tối, vạn nhất không cẩn thận bước vào trong vực sâu, cũng không phải mỗi người đều có thể được cứu." Ngày thứ hai, các nàng tiếp tục gấp rút lên đường, những cái kia ngựa quả thực là bị các nàng lôi gấp rút lên đường, không tới đỉnh núi, liền gặp phải tuyết lớn, tầm nhìn diện rộng hạ thấp, một cái người lùn thất thủ, đem một con ngựa thất thủ rơi vào vực sâu, làm cho cả đội ngũ lâm vào hoảng loạn bên trong sáu. Núi này quả thực là quá hô tra. Ta lần thứ nhất như thế chán ghét cái nơi. La Hải Quynh lẩm bẩm: ta thích đứng tại phía trước cửa sổ nhìn cánh tuyết, lại chán ghét ngay tại lúc này trèo đèo lội suối, lập tức phải đi qua. Cam đạo phu đưa tay phủ nhẹ râu ria lên tuyết hồ, chỉ vào phía trước một đạo vách núi, vượt qua đạo này vách núi, đã đến sơn mặt khác, khi đó liền tốt đi nhiều. nói lúc dễ dàng làm việc khó khăn, một đoàn người thẳng đến lúc hoàng hôn mới vượt qua tòa này hiểm trở hùng vĩ xuất phong, đặt vào xa cổ chiến chàng bên dưới, liền cam đạo phu trở về bài thời gian không khỏi thổ thức. sáu, rát sáu, mười mấy cái to lớn quả đen vũ cánh bay lên, quen quẩn trên không trung, cảnh giác nhìn xem từ đằng xa đi tới đám người, tại bọn chúng phía dưới. Có mười mấy bộ bị chặt thành mấy chục đoạn thi thể, từ phía trên huyết nục trình độ đến xem, hẳn là vừa mới chết không lâu, trong không khí quanh quẩn một cô mùi máu tanh. Những người này cũng quá tàn nhẫn, vì cái gì tại người chết sau đó còn muốn đem thi thể băm thành khối vụn. Tần kỳ cao mày nói, đây cũng không phải bọn hắn tàn nhẫn, làm lại là như vậy vì để tránh cho những người này sau khi chết biến thành bất tử vong linh. Cam Đạo Phu giải thích nói, những thứ này ăn mục nát cự hình quả đen là như thế nào sinh tồn. Tiếu vũ hinh ngược lại là đối trên trời những cái kia to lớn quả đen sinh ra thú Sa cổ chiến tranh cho tới bây giờ sẽ không thiếu khuyết vết chân, Đi qua tương tự với thần tích xuất hiện loại chuyện này bên ngoài, mỗi năm đều có số lớn đến từ các tộc mạo hiểm giả xâm nhập ở đây tìm kiếm bảo vật. Cam đạo phu chỉ chỉ tần kỳ trên tay trường thương đế quốc thú nhân không có khả năng chế tạo ra loại vũ khí này. Bình thường tới nói, bọn hắn chỉ có có thể là từ tiến vào sa cổ chiến tranh mạo hiểm giả trong tay mới được loại ma pháp này bình khí. Tần kỳ trong tay cái này ma pháp trường thương tên là hửng đỏ chi lửa ngoại trừ bản thân sắc bén mang theo phá giáp công hiệu bên ngoài. Còn có thể mỗi ngày một lần triệu hồi ra Phở lạ Dệ Ẩng, Phở lạ Dệ Ẩng ở một cái giờ bên trong sẽ tự động tiêu tan hoặc bị địch nhân đánh tan, mà đánh tan sau Phở lạ Dệ Ẩng đang làm lệnh thời gian đi qua, vẫn là có thể gọi tới. Đem so với ở giữa, La Hải Quỳnh kích ảnh loan đao, thích hợp nàng hơn sử dụng, chuôi này loan đao ngoại trừ bản thân sắc bén bên ngoài, tại đưa vào năng lượng sau đó, sẽ kích bắn ra một đạo sắc bén vô cùng đào khí sáu. Lấy vũ khí này phối hợp nàng thuần di kỹ năng, liền tiểu vũ hình đều sẽ nhúc động. Không trung ngân mục nát quạ đen phát ra không nhịn được ổ nào âm thanh, tựa hồ là đang phản nản đám người qué giày bọn chúng dùng cơm. Lúc này ngoại trừ xe ngựa bên ngoài, Tiếu Vũ Hinh bốn người cũng triệu hồi ra các nàng thay đi bộ Tiếu Vũ Hinh đem chiếc kia địa ngục đầu máy lấy ra, đen nhánh tỏa sáng, tràn ngập lực, rung động thân xe người Cam Đạo Phu cũng cảm thấy một cỗ cảm giác cát bách, mà hai cái tinh linh thì không che giấu chút nào lộ ra mấy thù căm hận, bởi vì phỉ dở khi tức để các nàng rất là kiên kỵ. Chúng ta đi nhanh đi, trì hoãn thời gian đã quá lớn. Cam Đạo Phu có mấy phần hâm mộ nhìn một chút Tiếu Vũ Hinh địa ngục đầu máy, hắn chuyện đương nhiên đưa nó nhìn thành là một kiện luyện kim chế phẩm xấu, từ một loại nào đó trên trình độ cũng không coi là sai lầm, đống nhiên sắc mặt của hắn hơi đổi một cái. Có người đang tại cao tốc hướng bên này tiếp cận, hơn nữa từ tiếng võ ngựa nghe, người tới số lượng không thiếu, chỉ ít có 20, 30 cỡi. Chuẩn bị chiến đấu. Cam Đạo Phu lời ít mà ý nhiều, ở loại địa phương này, dù là gặp phải cùng là nhân tộc mạo hiểm giả, cũng không thể ngây thơ dẫn vì đồng loại, tại xa cổ chiến trường, tuyệt đối không nên cho là sẽ thật tồn tại đồng minh. Không bao lâu, đằng sau đã xuất hiện hơn 30 cỡi, từ kỵ sĩ tướng mạo cùng trang bị đến xem, cũng là nhân loại không thể nghi ngờ. Những người này ở đây nhìn thấy Tiếu Vũ huynh một nhóm sau đó rõ ràng cũng là khẽ giật mình, nhưng bọn hắn cũng không có ý dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Ám Mân cho bọn hắn một chút cảnh cáo. Tiếu Vũ Hinh gặp Cam Đạo Phu không có lên tiếng, lúc này tiếp nhận quyền chỉ huy, nhường Á Mân đưa ra cảnh cáo. Đối phương địch ý không lộ ra, đương nhiên không tiện xé rách ra mặt, nhưng là không thể để cho bọn hắn tiếp cận. "Wen, Wen, Wen, Wen." Bốn chi bạo liệt tiễn tại hai chi đội ngũ ở giữa nổ tung, bụi đất tung bay bên trong, đối phương không dám tiếp tục đi tới, rìm chặt tọa kỵ, người cưỡi ngựa sắc mặt đều không dễ nhìn. Bất quá bọn hắn cũng nói không ra cái khác, tất cả mọi người không quen, người bất thình lình rời người nhà gần như thế, không phải lựa đạo tức là đạo trệ. Chi đội ngũ kia người lãnh đạo cũng là một cái vu sư, thầm hực nhìn Tiểu Vũ Hinh các nàng chi đội ngũ này một mắt sau đó mang theo đội ngũ hướng bên cạnh phía trước vội vã mà đi, cùng các nàng giữ vững một cái khoảng cách an toàn. Tiểu Vũ Hinh chú ý đến hắn dưới áo choàng mặt có màu trắng bao phục toàn qua, vẫn còn có một vị phù thủy áo bào trắng, nàng có mấy phần kinh ngạc nhìn xem Cam Đạo Phu, cái sau nhún lún vai, trong giọng nói rất là bất đắc dĩ, không biết là chuyện may mắn vẫn là tai họa, kể từ ma nhiều theo sườn hủy diệt sau đó, trong nhân tộc phù thủy áo bào trắng số lượng giống như giếng phun tượng như tràn ra, mặc dù nói là nhân loại tộc đàn thịnh vượng nhưng tới tương ứng. Nhân loại tộc quần lực ngưng tụ cũng càng kém. Vậy thì thế nào? Mai bên trong trên mặt lộ ra một tia khinh thường, những người kia mặc dù trở thành phù thủy áo bào trắng, nhưng bọn hắn cũng không có trải qua cùng Ma Vương xử chiến đấu, thực lực xa xa không thể cùng ngươi so sánh. 734 tiết 734, cương thi đột kích đi, tăng tốc tốc độ đi tới, mặt trời lặn phía trước nhất định phải tìm đến thích hợp đất cắm trại, bằng không đêm xuống liền sẽ khá là phiền toái. Cam đạo phu ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, thúc giục nói: "Ba ngày gặp phải bất tử sinh vật tỉ lệ nhỏ bé, số đông bất tử sinh vật càng quen thuộc tại ban đêm hoạt động. Bất quá Loại thời điểm này nhân loại cùng đế quốc thú nhân tạo thành đội ngũ cũng là từ phương hướng khác nhau tiến vào, tới một mức độ nào đó đối với chiến trường thời viễn cổ bất tử sinh vật cũng là một cái phân tán tác dụng, mà đáng sợ nhất ngược lại là những cái kia đồng dạng tiến vào phiến chiến trường này đội ngũ bình thường tới nói, trừ phi là xuất từ cùng một lợi ích quần thể hơn nữa có hoàn thiện ước thúc cơ chế, nếu không thì xem như người quen cũng không lớn có thể đồng hành. Hay là vận khí cho phép, một nhóm đội ngũ dọc theo con đường này vậy mà không có gặp phải những cái kia không tử vong linh chiếu cố. Tại hoàng hôn thời gian, cam đạo phu tìm được một cái thích hợp hạ trại cao điểm, mọi người ở đây bố trí doanh trại thời điểm, Cắt La cùng solo hai cái trẻ tuổi người lùn đánh thủ thế, lặng yên không một tiếng động chạy trốn. Kim Thích, solo cùng Cắt La đi đâu rồi? Dương Hào Liêu, Tiêu Vũ Hinh phát hiện thiếu đi hai cái người lùn, có chút kỳ quái vấn đạo. Ha ha, người trẻ tuổi sao? Có thể là không chịu ngồi yên, đi vòng một chút. Kim Thích cười ha ha, trong ngực còn ôm một bình rượu sái, so với hắn chiến phủ đều thân. Kim Thích, ngươi nên không phải để bọn hắn đã đi săn a? Cam Đạo Phu có chút bất đắc dĩ nhìn xem vị lão bằng hữu này, hẳn là sẽ không a. Kim Thích ra vẻ mở miệng, ngươi nói xem. Cam Đạo Phu tức giận đến rất muốn cầm Vu Trượng đập hắn. Bất quá cân nhắc đến bị thương rất có thể là của mình vũ trụ, hắn quyết định thôi được rồi. Các ngươi nhìn, có một đầu lục túc manu treo lên đem lưới bữa hướng chúng ta đi tới. La Hải Quỳnh đột nhiên hoảng sợ nói. Đám người đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy một đầu lục túc manu lung la lung lay hướng các nàng doanh địa đi tới, mà manu trên đầu lại treo lên một thanh bỏ túi chiến phủ. Ha ha, Lý Nhã khẽ cười một tiếng, chỉ chỉ đầu kia manu đạo, lục túc manu tiến hóa thành mười phần manu. Đám người nhìn kỹ lúc, cũng không nhịn được cười ngây lai, tại nơi đầu manu phía dưới, nhưng là có hai người nâng nó đi, chính là ra ngoài hoạt động một cái cắt la cùng solo hai người hai tên tiểu tử thúi này chẳng lẽ không biết những cái kia bất tử sinh vật sẽ lần theo mùi máu tươi tìm tới sao? Cam đạo phu đầy sau đầu hắt tuyến, thật không thể mấy cái hỏa cầu liền như mang người lùn nướng thành thang cốc. Hai người này trong đầu tảng đá nhất nhiều, Kim Phích cũng tức giận, chờ bọn hắn đem lưu thả xuống, ngươi cứ việc xử trí bọn hắn, coi như huy vong linh cũng không có vấn đề gì. Tất cả mọi người nợ nụ cười, nên tới sớm muộn phải tới, ở đây còn tính là bên ngoài chiến trường đây, vong linh không có như vậy hung hăng ngăn ngược. Ám Mân lên tiếng giảng hòa, Cam đạo phu lúc này mới bỏ qua, hai cái người lùn còn không biết vừa mới trọc hai hỏa vừa nghĩ đến Kim Phích trước mặt khoe thành tích, liền bị hắn dạy dâu máu chó phun đầy đầu. Hai cái thật thà người lùn vẻ mặt khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra. Không có ngươi người khi dễ như vậy. Tiếu Vũ Hinh nhìn không được, đem hai cái người lùn từng bắt chuyện tới. Chỉ huy bọn hắn cắt chém thịt bò, tiếp đó lũi khởi tuổi khô, dựng lên vị nướng, bắt đầu chuẩn bị đồ nướng 6. Cuộc sống tiên nhiên lâu, đồ nướng kỹ năng ngược lại là tăng lên trên diện rộng 6. Không nhiều ý, giải phẫu ra thịt bò cũng tại trên đống lửa tàn mát ra mùi thơm mê người. Kim Phích đã có chút nhịn không được, một cái tay nắm lấy mở rượu chai rượu, một cái tay khác thỉnh thoảng thử thăm dò nướng thịt phải trang nấu trên sáu. Tiếu Vũ Hinh quyết định, hắn chạm qua khối kia nướng thịt, mình là kiên quyết không thể ăn. Tân Kỳ, ngươi tới chiếu cố những thứ này nướng thịt ta. Tiếu Vũ Hinh vậy xong một lần gia vị sau đó, gọi Tân Kỳ để thay thế công việc của mình, mà nàng lại chạy đến một bên ngồi xuống, Minh Tưởng đứng lên ít nhất nhìn qua là như vậy. Công chúa điện hạ, vị này Nết Hoàng các hạ rốt cuộc là ai? Trẻ tuổi tinh linh lì nhã nhỏ dọn đi theo tinh linh công chúa nghe nói, các nàng cái này một nhóm tinh linh tại vài thập niên trước còn thuộc về Tiểu Tự Uy, căn bản vô duyên đi tham gia chiến đấu, chỉ có thể ở sau lưng vắt cờ hò reo. Vốn cho là cũng lại không nhìn thấy năm đó truyền kỳ anh hùng không nghĩ tới mấy chục năm sau đó lại có thể lần nữa mắt thấy, trong lòng tràn ngập tò mò. Các ngươi hẳn phải biết ta, nàng chính là như vậy một người, các ngươi nghe được là cái gì, nàng chính là cái gì? Ám Mân đánh lên Ách mê. Câu trả lời này tương đương không có trả lời, trẻ tuổi tinh linh rất không hài lòng, đang muốn tiếp tục truy vấn, cái kia hai cái bị kim phích giáo huấn hồ đồ người lồn rắc là tới, thấp giọng thỉnh giáo chính mình ai huấn nguyên nhân. Cái gì? Bất tử sinh vật. Nghe rõ ràng tại sao mình ai huấn sau đó, hai cái trẻ tuổi người lồn hào khí cùng oán khí cùng phát, chờ chúng ta nhìn thấy những cái kia bất tử sinh vật, nhất định sẽ đưa chúng nó toàn bộ đưa về minh giới không cần chờ, các ngươi lập tức liền sẽ nhìn thấy bọn họ. Tiêu Vũ Hinh bỗng nhiên mở mắt, lạnh nhạt nói, cái gì? Cam Đạo Phu sắc mặt có chút cổ quái, hắn nhìn Tiêu Vũ Hinh một mắt, có bao nhiêu? rất nhiều. Tiêu Vũ Hinh nói một cách đơn giản đạo lại phát hiện các người lùn có khả năng đem những cái kia bất tử sinh vật hấp dẫn tới sau đó, Tiếu Vũ Hinh liền lập tức bắt đầu thi triển thần chiếu quyết hướng nơi xa dò xét, theo lực lượng tinh thần để thăng, nàng đối với ngữ thần quyết thi triển càng thêm thuận buồm xuôi gió, trực tiếp khoảng cách dò xét biên độ mặc dù sẽ thu nhỏ, nhưng chiều dài lại có thể kéo dài đến 2000m bên trong, mà những cái kia bất tử sinh vật vừa vận đi tới nàng dò xét phạm vi. Màn đêm đã sớm buông xuống, lúc này lại chuyển rời lời nói, có trời mới biết sẽ chuyển rời đến địa phương nào, Tiêu Vũ Hinh bọn người lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, nàng đến cao điểm phía dưới bố trí ma pháp cạm bẫy 6 lần này lấy được rất nhiều tài liệu, nàng ngược lại cũng không quan tâm xa xỉ một chút xấu. Mặc dù giết chết bọn gia hỏa này sẽ không thu được quá mức kinh nghiệm cùng tích phân, nhưng Tiếu Vũ Hinh trực giác cho rằng, đây đối với tương lai ban thưởng vẫn là có trợ giúp rất lớn. Trẻ tuổi người lùn cùng các tinh linh cũng là một bộ nho nhau, nhau muốn thử bộ dáng. Đoạn đường này lữ trình đối với các nàng tới nói, tựa hồ quá ái tĩnh, nhưng khi những cái kia phô thiên cái địa một dạng cương thi xuất hiện ở các nàng trước mặt thời điểm, các nàng mới hiểu được Tiếu Vũ Hinh trong miệng rất nhiều là có ý gì. Chi ít có hơn một bộ cương thi, đây là từ lâu ra. Phật La nhiều thấp giọng nói, lần này. Không chỉ có là hạ phi người, người lùn cùng các tinh linh sắc mặt cũng có nhìn. Lao sáu, lao ra, người gặp qua nhiều như vậy cương thi sao? Sơn Mô gắt gao lôi kéo Phật La nhiều tay, một bộ run sợ trong lòng bộ dáng. Khục, chúng ta một lần kia thấy qua bán thú nhân không phải cũng là nhiều như vậy sao? Phật La mạnh cỡ nào tự chấn định nói, rất kỳ quái, những cương thi này bình thường rất ưa thích kết bẻ kết đội du đang sao? Là có mấy phần cổ quái, bọn chúng chỉ có tại phát hiện cố định mục tiêu thời điểm mới có thể tụ tập, nhưng muốn lập tức tập kết ra nhiều như vậy, thế nhưng không phải chuyện dễ dàng. Cam đạo phu cau mày nói, công chúa điện hạ, chúng ta rút lui a. Các đông nhiên nói, chúng ta không thể cầm an toàn của ngài mạo hiểm, chúng ta có thể mà khắc tìm một con đường, không cần thiết ở đây cùng những thứ này bất tử sinh vật cứng đơ cứng. Đồ hèn nhát. Hai cái trẻ tuổi người lùn cùng một chỗ biểu môi, người lùn cùng tinh linh quan hệ tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không từng cải thiện qua, ít nhất bọn hắn tại đánh miệng pháo phương diện là tới nay chưa từng đình chỉ, trước kia Kim Phích liền có vẻ như đối với lệ gỗ là không quá cảm mạo, nếu như hắn là ngưỡng ngủng cùng tiểu bối đấu võ mồm, nhưng người lùn tiếp theo cùng thế hệ cũng không kém chút nào. Còn không phải các ngươi gây họa Lý Nhã Trừng ánh mắt lên, nếu như không phải là các ngươi đem cương thi dẫn tới, chúng ta bây giờ còn yên lặng ở đây nghỉ ngơi, nơi nào cần mạo hiểm chiến đấu? Ngươi luôn còn tính là trung hậu, ít nhất bọn hắn sẽ không cưỡng từ đoan lý. Ngay tại trong lúc nói chuyện, những cương thi kia đã tới cao điểm phía trước, đi ở tuốt đằng trước cương thi không nghi ngờ chút nào đạp lên Tiếu Vũ Hinh bố trí ma pháp cảm bẫy sáu. Từng đoàn từng đoàn ánh lửa cùng trong tiếng nổ, hơn 10 đầu cương thi bị tạc phải thịt nát xương tan, còn có một bộ phận cương thi bị liệt hỏa bao phủ, trên thân là hừng hực hỏa tiêu, còn tại hướng cao điểm bên trên leo trèo. Huyết sáu, trẻ tuổi các tinh linh cuối cùng chịu đựng không nổi, bắt đầu bắn ra mũi tên sáu gia thiếu vũ hình ngoại ý liệu bốn cái hạ tỷ người cũng lấy ra đoạn cùng bắt đầu bắn tên hơn nữa còn mười phần tinh chuẩn năm đó mạo hiểm sinh hoạt để bọn hắn minh bạch thiếu sót của mình bốn người bọn họ biết mình tại cờ lọ sở củng bắt bên trong phải bị vóc người ảnh hưởng cho nên học tập một tay tài bắn cung thật giỏi hiện tại bọn hắn tiễn thuật tại hạ tỷ nhân trung ở giữa là phi thường nổi tiếng cam đạo phu nói bất tử sinh vật mặc dù có hắn đáng sợ chỗ nhưng trên thực tế ngoại trừ một chút đã tiến hóa ra trí khôn bất tử sinh vật bên ngoài số đông bất tử sinh vật vẫn là rất dễ dàng giết chết nhưng phải cẩn thận đừng bị hắn vây giết lúc này tới gần cao địa cương thi đội ngũ đều rất hỗn loạn nhất là vị trí trung tâm, nhưng cái kia sắp xếp rất căng, đối với Mã Sĩ ẩn tới nói, nhất định chính là một cái to lớn nghiêm ngắm. Cam đạo phu lớn tiếng niệm tụng chú ngữ 6. Trong chốc lát, bầu trời liền phải một mảnh đỏ sẫm, ngay sau đó trên không tức giận hỏa nguyên tố cấp tốc tụ kết, từng cái bóng đá lớn nhỏ hỏa cầu vụ vụ hướng phía dưới thi nhóm đập tới đi ra. Hưng hực địa hỏa diễm xen lẫn nồng nặc mùi hôi thối, từng mảng lớn cương thi bị bao phủ tại giữa biển lửa, trong đó một chút chịu đến trực tiếp công kích cương thi đã sớm biến thành tro tàn, còn giữ lại những cái kia cũng bị thiêu đến không sai bị lắm. Tại hỏa vũ lưu tinh dưới ma pháp Những cương thi kia số lượng trong chốc lát hô thiếu đi hai ba trăm cố, ở giữa xuất hiện một mạng lớn không gian. Trên lòng bàn tay phong bạo, Tiếu vũ Hinh không cam lòng tỏ ra yếu kém. Một cỗ cỡ nhỏ gió lốc từ lòng bàn tay của nàng sinh ra, trong tiếng thét gào cấp tốc mở rộng, hóa thành một cỗ báo tấp hướng về cương thi bao phủ mà đi sáu. Trong tiếng thét gào, những cương thi kia bị xoay tròn sức mạnh lôi xé nát ấy, hóa thành từng cây bạch cốt. Giết. Hai trận pháp thuật công kích, hơn phân nửa cương thi bị tập kích giết. Kim Thích gào thét một tiếng mang theo người lùn giết vào cương thi trong đám, đưa tay tạ hữu khai cung, đem hai khỏa cương thi đầu người bổ xuống. Kim Thích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 chưa xong còn tiết 735 tiết 735 gặp lại hẻo phi giờ là đến từ địa ngục hỏa diễm đại biểu cho phá hủy hết thể sức mạnh ngọn lửa này có rất nhiều phiên bản sáu có đặc mặt sư triệu hoán hẻo phi giờ cái này trên thực chất là một loại lợi dụng hỏa năng lượng cùng năng lượng hắc ám kết hợp mà thành hỏa diễm so thực tế hẻo phi giờ trên lệch nhiều set bờ rụt các loại dưới mặt đất ma thú thả ra hẻo phi giờ những thứ này hẻo phi giờ đồng dạng không phải tinh túy nhất hẻo phi giờ bằng không chính bọn chúng liền bị thiêu thành cho tàn nhưng so phổ thông pháp sư triệu hoán hẻo phi giờ lợi hại hơn nhiều còn có một loại là chỉ có vượt sâu ác ma mới có thể thao túng hẻo phi giờ đó mới là một loại chân chính có thể hủy thiên diệt địa hẻo phì giờ. Tiếu vũ hình trống ngồi cưỡi địa ngục đầu máy, trong đó có một khỏa tinh thuần hẻo phì giờ loại là cao cấp ác ma tinh luyện, một khi thông qua luyện kim pháp trận tiến hành công kích, hủy diệt tính chất là phi thường kinh khủng. Nàng lái địa ngục đầu máy tại cương thi trong đám mạnh mẽ đâm tới, hẻo phì giờ phát ra khí tức hủy diệt, nhường những cái kia không biết tử vong là vật gì cương thi cũng cảm thấy sợ hãi, mà hẻo phì giờ một quyền phía dưới, những cương thi kia lập tức hóa thành cho tàn, những nơi đi qua giống như biện pháp không triệt để đùng dạng, thấy những người lùn kia cùng các tinh linh thẳng theo trong mắt. Loại tà ác này vũ khí là từ chỗ nào lấy được? Diệu là vị rất chính thống tinh linh, đối với địa ngục đầu máy loại này, luyện kim chế phẩm mười phần chẳng ghét. Đây là từ một chút ác linh trong tay tịch thu được, là dùng ác ma luyện kim thuật luyện chế, mặc dù dân ác, lại phi thường cường đại, dùng để lấy ác chế ác nhưng là vừa đúng. Á Mân muốn so thông thường tinh linh khai thông rất nhiều, bằng không nàng năm đó cũng sẽ không thích giả Cương. Ta ác thủy chung là ta ác, vô luận dùng cái gì lý do đều là giống nhau. Diệu trên một điểm này rất kiên trì. Bên cạnh Cam đạo phu khẽ lắc đầu, rõ ràng đối với Diệu mà nói xem thường. Vốn lấy thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ không cùng một cái tuổi trẻ tinh linh tính toán những thứ này, như thế có phần đừng để nha đầu kia đoạt danh tiếng, nhanh lên a! Kim Thích sửng sụt sau một hồi phát hiện Tiếu Vũ Hinh những nơi đi qua những cương thi kia đã thiếu một mạng lớn lập tức phản ứng lại gào thét lớn thẳng hướng cương thi hai gã khác người lùn cũng xông tới Lý Nhã cùng dịu hai tên tinh linh cùng với bốn cái hạ tỷ người cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém nhao nhao xông tới mặc dù bọn này cương thi số lượng nhiều đạt ngàn người nhưng đi qua Cam Đạo Phu cùng Tiếu Vũ Hinh công kích sau đó chỗ còn lại đã không nhiều làm Kim Thích bọn người xông tới giết sau đó Tiếu Vũ Hinh lái địa ngục đầu máy trở về cao điểm ra hiệu tần kỳ cùng La Hải Quỳnh các nàng cũng tham dự chiến đấu sáu các nàng bây giờ khiếm khuyết không phải kỹ năng mà là chiến đấu chém giết kinh nghiệm, mặc dù cường thi uy lực không lớn, nhưng cũng không mất là một cái tốt thí luyện đối tượng. ở trên cao nhìn xuống, đánh giá phía dưới chiến trường, Tiếu Vũ Hinh trên mặt xuất hiện mấy phần thần sắc kinh ngạc. đối với Cam Đạo Phu nói, Cam Đạo Phu, Phật La nhiều tiến bộ của bọn hắn thật là khiến người kinh ngạc. bất quá, mấy cái này tinh linh cùng thấp nhân chiến sĩ chiến đấu cũng quá xấu. cứng ngắc a, ca. Cam Đạo Phu cũng lắc đầu. mấy chục năm qua, người luôn ở núi, tinh linh ở xanh tươi giảm dần, bọn hắn không có cái gì sinh hoạt tấp lực. Bảo thủ, mà nhân loại mấy thập niên này mặc dù nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng cũng là tranh đấu không ngừng, thực lực tổng hợp nhưng là tăng lên trên diện rộng sáu. Hắn không có nói thêm gì đi nữa, nói bóng gió Tiểu Vũ hình nhưng là minh bạch. Tiếp tục như vậy, tinh linh cùng người lùn ở nơi này khối đại lục ở bên trên sinh tồn liền càng khó khăn. Người lùn, tinh linh cùng hạ ti người tạo thành chi này chiến đội, chỉ sợ cũng là nhường những người tuổi trẻ kia đi ra gặp tức một phen, có một chút gian nan khổ cực ý thức. Hai người nói chuyện, cũng không tị huỷ Á Mân, nghe các nàng một câu một câu đối đáp, Á Mân sắc mặt cũng là biến hóa theo, nàng lưu tâm vì đồng tộc giải thích vài câu. Thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào Sự thật đặt tại trước mắt không thể nào giải thích Từ tiễn kỹ đi lên nói Hai cái tinh linh chính xác có thể xương trong tinh linh người nổi bật Nhưng từ chiến đấu ý thức cùng với nhau phối hợp thêm Hai người kém đến cực hạ Mà người lùn bên kia cũng là như thế Nếu như không phải kim Phích từ trong phối hợp E rằng hai cái người lùn cũng là luôn cuốn tay chân không biết làm sao Tinh linh là từ trong xương cốt tản ra ngạc mạ Mặc dù dọc theo con đường này, lộ ra đều rất khách khí hữu lễ, nhưng người sáng suốt xem xét liền có thể cảm thấy người lùn là từ trong xương cốt lộ ra tàn mạng, kim thích còn có thể tốt một chút, mặc dù tốt rượu, nhưng trong xương cốt vẫn là một cái chiến sĩ ưu tú, thời điểm chiến đấu có cái nhìn đại cục, nhưng nhìn cái kia hai cái trẻ tuổi người lùn liền biết, rõ ràng võ kỹ nhất thời cực mạnh, lại thường thường bị mấy cái cương thi ép luống. Cung tay chân. Đội trưởng, ngươi có biện pháp nào để các nàng trở nên mạnh mẽ sao? Á Mân nghe tiếu Vũ huynh lại bắt đầu chỉ điểm tần kỳ đám người tình huống chiến đấu, liền vội vàng hỏi. Không cần. Nếu như các nàng có thể lần này hành động bên trong xung sốt, tin tưởng các nàng sẽ trưởng thành. Tiếu vũ Hinh An đuổi nàng, muốn mạnh lên, không có những biện pháp khác. Thời khắc sinh tử có đại gặp bỡ, điểm ấy nguyên nên minh bạch, từ thực lực và nội tình đi lên nói, tinh linh người lùn hai tộc nội tình không phải nhân loại có thể so sánh. Nếu như bọn hắn trừ đi trên người cái kia gây nên tật xấu, nhân loại có thể trên đại lục này sinh tồn đã là không tệ, cho nên nguyên nhân căn bản liền tại bọn hắn trên người mình. Có thần kỳ cùng La Hải Quỳnh gia nhập vào sau đó, chiến đấu hiệu suất tăng lên trên diện rộng, không bao lâu những cương thi kia đã bị chém giết hầu như không còn, đám người mau chóng lấy đốt cháy những cương thi kia, miễn cho bọn chúng về sau lại quấy phá. May mắn bọn chúng không có dẫn tới càng nhiều cương thi. Tiếu vũ Hinh không có tham dự quét dọn chiến trường, bốn cái hạ thì người ngược lại là vẫn chịu khó, hai cái người lùn cũng là chịu mệnh nhọc, chỉ có cái kia hai cái tinh linh là nắm lố mũi làm sáu. Các nàng vốn chuẩn bị kháng nghị tới, nhưng nhìn đến Á Mân cũng tự mình đi làm, các nàng cũng chỉ đành chịu đựng xuống, đến cuối cùng làm được cũng không tệ. Chờ đem hết thể xử lý hoàn tất, trời cũng cũng nhanh sáng lên, bốn cái hạ thì nhân thủ chân nhanh nhẹn mà làm điểm tâm. Đáng người sau khi ăn xong đang chuẩn bị hướng chiến trường chỗ sâu tiến vương, đột nhiên nghe phía sau lời tiếng chân từng trận, nhưng là ngày hôm qua chi đội ngũ đang hướng bên này chạy tới sáu nhân số tựa hồ thiếu đi mấy cái nhìn ra được bọn hắn đã trải qua một hồi chém giết mỗi người đều có sát khí Tiếu vũ hinh bọn người ngừng lại trận địa sẵn sàng đón quân địch làm ra chuẩn bị chiến đấu vẫn là tên kia phủ thủy áo bào trắng thúc ngựa phụ cận cất giọng nói cam đạo phu ngươi là một cái nhân loại hà tất đi theo những dị tộc kia xen lẫn trong cùng một chỗ ta vừa mới tổn thất mấy người đồng bạn ngươi mang theo đồng bạn gia nhập vào đội ngũ của chúng ta bọn hắn có thể nhanh nhanh điều kiện của ngươi chúng ta đồng dạng có thể thỏa mãn lấy thân phận của ngươi địa vị có thể lấy được càng nhiều đối phương biết cam đạo phu tên cũng không hiếm lạ tại trải qua cùng sườn một trận chiến. Cam Đạo Phu tên có thể nói là nổi tiếng, hắn hình tượng càng làm người hơn biết rõ. Cam Đạo Phu còn cố kỵ cũng là phù thủy áo bào trắng, để lại cho đối phương mấy phần mặt mũi. Tiếu vũ Hinh nhưng là không cho hắn sắc mặt tốt gì, một thanh tràn ngập thần thanh khí tức cự kiếm từ trên không rơi xuống, hung hăng chạm tại tên kia phù thủy áo bào trắng trước người, cả kinh sắc mặt hắn đại biến, thất kính. Mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng kinh ngạc càng thêm mấy phần. Tên kia phù thủy áo bào trắng không nghĩ tới cái này kỳ lấy cổ gái tọa kỵ nữ tử vậy mà cũng là một vị thực lực không kém gì mình Vu Tư, vội vàng nói, đối với Cam Đạo Phu các hạ mở ra điều kiện, đối với ngươi hữu hiệu như cũ sáu lan tiêu vũ hinh mắt lộ sát khí ta không có thời gian cùng các ngươi đấu võ muộn lập tức từ trước mặt ta tiêu thất vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến trên người nàng sát khí còn chưa tiêu tan lúc này sát tâm cùng một chỗ bén nhọn làm cho đối phương cũng cảm thấy tim đập nhanh tin tưởng nếu như mình không lập tức rời đi e rằng tiêu vũ hinh thật sự sẽ mãnh liệt hạ sát thủ hừ chúng ta đi ta tin tưởng ở phía trước sẽ gặp lại phu thủy áo bào trắng trong mắt lóe lên một tia tiêu hận phất tay mang theo đội ngũ rút lui sáu nếu như đối phương chỉ có một cái vu sư hắn còn có lòng tin cùng rằng có nhau nhưng hai tên sáu Hắn là tuyệt đối sẽ không liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Chạy như điên chiến mã vung lên một đám bụi trần. Tại ủ ủ tiếng chân bên trong, phụ thủy áo bào trắng mang theo đội ngũ của hắn nhanh chóng đi, không lâu sau đó liền biến mất ở phương xa. Hừ, coi như hắn chạy nhanh, nhìn xem những người kia biến mất, Tiêu Vũ Hinh mới thu hồi trong mắt sát khí, trên thân ngưng tụ khí tức cũng dần dần tán đi. Nếu như bọn hắn không đi, ngươi sẽ động thủ giết bọn hắn sao? Lý Nhã đột nhiên hỏi. Đương nhiên, Tiêu Vũ Hinh trả lời chuyện đương nhiên. Trên thế giới này chỉ có hai loại người, bằng hữu hoặc địch nhân. Bằng hữu đương nhiên là càng nhiều càng tốt, mà địch nhân đi sáu. Chết đi địch nhân không thể nghi ngờ là tốt nhất địch nhân. Nhân loại các ngươi tại bất cứ lúc nào đều thích lẫn nhau đấu đá, chẳng lẽ liền không thể bình thản chung sống? Lý Nhã không hiểu vấn đạo. Nhân loại nhiều lắm, tùy thuộc lợi ích cũng liền nhiều, không cách nào công bằng phân phối lợi ích thuộc về, này liền tuyệt đối không thể chung sống hòa bình." Tiêu Vũ Hinh nói. "Đây là mượn." Diệu nói. "Diệu?" Á Mân nhíu mày. "Không sai." Tiêu Vũ Hinh ngược lại là rất nghiêm túc gật đầu một cái, đây đúng là một cái lấy cớ. Chính là đối với lợi ích truy cầu, sinh ra tất cả lớn nhỏ vĩnh viễn không ngừng lại tranh đấu, tại Tam Lam phương diện, Nhân loại ước chừng là gần với những đất kia thế giới bên dưới chủng tộc. Bất quá, các ngươi có từng nghe qua Bảo kiếm Phong từ rèn luyện ra câu nói này? Rèn luyện, bản thân cũng là một loại tranh đấu, chính là bởi vì loại tranh đấu này, bảo kiếm mới có thể trở nên sắc bén. Nếu như là từ cả một tộc bầy độ cao đến đối đại vấn đề này, đó chính là cả một tộc nhóm không ngừng tiến hành tranh đấu tại rèn luyện bên trong trường thành. Bằng không, bọn hắn chắc chắn bị khắc không ngừng tiến bộ chủng tộc đào thái. Người cưỡng tử đoạt lý, Lý Nhã có mấy phần tức giận. Cưỡng tử đoạt lý rủ sao cùng so vô lý hảo. Tiểu Vũ Hinh không cho là ngốc, cười nói: "Đi thôi." chỉ hoan tiếp nữa còn không biết sẽ gặp phải sự tình gì đâu, các ngươi vừa rồi hẳn là chú ý, bọn hắn tựa hồ cũng trải qua một hồi chiến đấu lớn, chúng ta vẫn nhanh chóng ly khai nơi này tốt hơn. Đề nghị này lấy được sự ủng hộ của mọi người, đại gia lập tức riêng phần mình lên tọa kỵ hướng về chiến trường chỗ sâu đi tới, miễn cho cùng với những cái khác đối với ngũ không giải thích được tất chiến. 12 tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3011 mới nhất phẩm tu chân giới Thiệu Văn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiện. Phong Vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm, dẫn đến 14 tuổi nữ hải thẩm ánh trăng nhục thân bị hủy diệt, quá đáng hơn chính là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 có thể nói là biến đổi bất ngờ, trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không uống công đến. Chưa xong còn tiếp 736. Tiếp 736, tử vong kỵ sĩ thần may mắn thì sẽ không cuối cùng dừng lại ở một người bên người, tiếu Vũ Hinh chúng quy là tự mình thể nghiệm đầu này không thể bàn cái chân lý, các nàng tại không có chút nào cảnh giác dưới tình huống liền chúng phải mai phục. Hai ngày này tại tiến lên thời điểm, các nàng vô cùng cẩn thận, nếu như không hiện chúng quanh xuất hiện có dấu người đi qua chỗ, các nàng lập tức khai thác lần tránh hành động, không chủ động tấn công, kích, cũng tránh cho bị công kích, các nàng thậm chí còn mắt thấy hai chi nhân loại đội ngũ lẫn nhau sống mái với nhau sáu. Đối với cái này loại tình huống, các nàng cũng không có ra mặt hòa giải, nhưng cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, loại này làm việc ngược lại là có phần phù hợp tinh linh đích thực tắc phong làm việc người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng mà, tại hạ qua một trận mưa kẹp tuyết chi phía sau, đầy đất bùn sình hỏng bét đường xá, cùng với đồng dạng hỏng bét thời tiết, nhường đám người đi tương đương không thoải mái, cũng làm cho mọi người tính cảnh giác đều hạ xuống thấp nhất. Đang lái địa ngục đầu máy ở phía trước lộ đường tiểu Vũ huynh bỗng nhiên ngừng ha ha, tuốn xoay lưng làm ra chuẩn bị chiến đấu thủ thế, Cam đạo phu cũng sắc mặt ngưng trọng nắm chặt vũ trượng, một cái tay khác đè ở trên chuôi kiếm. Không có địch nhân a. Ra mời tay đe chua kiếm, đứng trên xe ngựa nhìn chung quanh, lộ phí học rộng tài cao không ngừng nói thầm, nghiệt hoàng, ngươi có phải hay không quá nhạy cảm? Chúng ta hạ tì người con mắt có thể so sánh nhân loại các ngươi dùng tốt, chung quanh nơi này liền quỷ ảnh tử cũng không có sáu. ôi, cam đạo phu, ngươi vì cái gì gõ ta? hắn đung nhiên ôm đầu kêu lên, nhưng là cam đạo phu chê hắn dài dòng, huy động vũ trượng tại trên đầu của nàng gõ một cái, hoa là sáu. Theo một hồi tiếng nước, ngay tại tiếu vũ huynh phía trước không xa một mảnh trong vũng nước, một cái hư thối phải đã có thể nhìn thấy bạch cốt bàn tay đột nhiên đưa ra ngoài, trong không khí lập tức xuất hiện một cỗ khó người ác tử một cái khô lâu đang già sức leo ra. Cùng lúc đó, tại các nàng trước sau trái phải vị trí, mặt đất bắt đầu đứt ra, từng bóng người từ dưới đất chui ra. bọn chúng tuyệt đại đa số trên thân đều khoác lên vết dỉ loang lổ áo giáp, trong tay mang theo đồng dạng bị dỉ xét vũ khí. Tại trên người của bọn nó, không có một tia một hào sinh khí. Tại trên người bọn họ phơi bảy bộ vị, ngoại trừ những cái kia đã thối giữa thịt bên ngoài, còn có rất nhiều nơi đã lộ ra bạch cốt. Những cái này mới là chân chính vong linh chiến sĩ. Chúng ta phía trước tiêu diệt những cương thi kia, bất quá là về sau tiến vào chiến trường mạo hiểm giả. Cam đạo phu nói. Những người mạo hiểm kia chuyển hóa vong linh cùng những chiến sĩ này chuyển hóa vong linh phải không một dạng. Có cái gì không cùng một dạng? Bụi về với bụi, đất về với đất, tại chúng ta người lồn xem ra. Những thứ này khô lâu đã biến thành nát xương sau đó đều là giống nhau. Kim Phích khinh thường lẩm bẩm vài câu, giơ lên chiến phủ hướng về phía trước phóng đi, ô một tiếng, chiến phủ vung lên. Đem khô lâu đó chiến sĩ bao phủ trong đó, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, chiến phủ đưa nó từ đầu bộ tới chân, cả bộ xương khô đã biến thành mảnh vụn. Giống như là ăn một loại nào đó thuốc kích thích tựa như, Kim Phích gào thét một tiếng, tại một cỗ không hiểu thấu lực lượng điều khiển một đầu phóng tới trước mặt hơn 10 bộ xương khô chiến sĩ, cắt la cùng solo sợ hết hồn, cũng liền vội vàng rơi lên chiến phủ vào tới. ba cái người lùn công kích vô cùng sắc bén, giống như hổ vào bầy dê đồng dạng, ba thanh chiến phủ tả hưu khai cùng đem những cái kia mới từ dưới mặt đất leo ra, rõ ràng còn không làm rõ được tình huống khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ di io chém ngã xuống đất sáu. cũng không lâu lắm, những cái kia gần so với người bình thường lớn mạnh một chút khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ di io đã bị chặt thành thị túi cùng xương vỡ. ba cái người lùn thần khí tìm được chiến phủ trở về trong đội ngũ, rất có vài phần tự đắc, bất quá. Tiếu Vũ huynh đám người trên mặt nhưng là không có chút nào vui mừng. Những khô lâu chiến sĩ này biểu hiện ra sức mạnh cũng không cường đại, bởi vì bọn chúng chỉ là bất tử sinh vật bên trong cấp thấp nhất tồn tại. liền hạ tỷ người đối đầu bọn chúng sáu, tại số lượng tỷ lệ trên lệch không bao nhiêu dưới tình huống hạ tỷ người cũng có thể toàn thắng bọn hắn. Nhưng mà đây bất quá là một đạo vừa mới bắt đầu món ăn khai vị sáu. Chung quanh chui từ dưới đất lên thanh âm không ngừng vang lên, càng ngày càng nhiều khí tức tử vong hướng về bọn hắn tụ tập lại. Đi mau, không muốn ham chiến. Cam đạo phu la lớn, bọn hắn nhất thiết phải dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại Tiếu Vũ hình bọn người ra sức tiêu diệt những cái kia khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngổ gì thời điểm, tại chiến trường thời Viễn cổ châu, châu sâu, một vị bao phủ tại đấu đồng màu đen ở dưới nam tử khẽ miệng lộ ra nụ cười tà ác, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, không khí một hồi vần mẹo, xuất hiện một mặt phản phật giống như thực chất tẩm gương, trong gương xuất hiện mấy cái điểm sáng màu xanh lục. Ha ha, lại có khách người đến. Đáng tiếc, như thế nào chỉ có 15 người, cái này cũng có phần quá là ít rồi. Bất quá, nên an bài tiệc mục hay là muốn an bài, vô luận như thế nào muốn biểu hiện ra đối với khách nhân lễ phép mới đúng. Cái kia có chút thần bí nam nhân thấp giọng nói lầm bầm. Lúc này, Tiêu Vũ Hinh bọn người vẫn còn tiếp tục đi tới, chỉ là tốc độ của các nàng cũng không phải rất nhanh, mặc dù những cái kia cũng là cấp thấp xương cốt chiến sĩ, đối với các nàng tất nhiên không cách nào tạo thành tổn thương, lại thành công dừng lại cước bộ của các nàng. Nơi xa vang lên đủ đủ tiếng vó ngựa, phá vỡ chiến trường yên lặng, vô số người ảnh xuất hiện ở xa xa trên đường chân trời, bọn chúng đang khống chế khô lâu chiến mã, hướng Tiêu Vũ Hinh đám người phương hướng xông lại. Oanh sáu, địa ngục xe gắn máy xe linh phát ra vội vã tiếng ve mình, một áng đỏ thoáng qua. Tiếu Vũ Hinh trên thân tự động bao trùm một bộ huyết hồng sắc khôi giác, mặt khải bên trên chỉ lộ ra một đôi trong mắt, trên mũ giáp hai chi tựa như lưỡi dao sắc bén song rác lộ ra phá lệ dữ tợn. Rầm rầm sáu, hai cánh tay giáp tay bên trên, hai đầu xiềng xích giống như như rắn run, run run, hình tam giác mũi nhọn giống đầu rắn đồng dạng ngẩng lên thật cao, chỉ hướng vong linh, kỵ binh xông lại tới phương hướng. Những cái kia kéo xe thay đi bộ chiến mã phát ra bất an gào thét, nếu như không phải chủ nhân gắt gao lôi kéo bọn chúng, rất có thể đã sớm bỏ trốn mất tâm. Năng Á Môn ún nhỉ còn phát ra từng tiếng sáng gào thét, trên thân tản mát ra trắng tinh thanh quang, trên trán xuất hiện một cây màu vàng vân tay hình dáng độc giác. Đầu này cao ngạo sinh vật tại đối mặt số lớn vong linh lúc, cuối cùng nhịn không được nổi giận, nó dùng lớn chừng miệng chén móng trên mặt đất đào ra từng cái dấu chân, cường lực kiềm chế lửa giận của nó, kim giác bên trên có hơi hổ quang thoáng qua. Tân Kỳ cùng La Hải Quỳnh mà Hành Long phát ra bất an gào thét, trên người bọn họ mặc dù có dở dạ gồng thai huyết mạch, là quá quá mỏng manh, căn bản là không có cách cùng đầu này U Nhị còn bên trong vương giả chống lại, bọn chúng vô ý thức hướng bên cạnh tránh ra mấy bước, cái này dường như để cho bọn chúng có thể thoải mái một chút. Lệ cùng Lự có chút hâm mộ đánh giá đầu này U Nhị còn vương giả. Loại này thần thánh sinh vật cũng không phải mỗi một cái tinh linh đều có thể lấy được, bọn chúng là tinh linh thần ban cho sùng vật, chỉ có gần với thần nhất minh lại là thần minh sùng ái tinh linh mới có thể nhận được. Các ngươi cẩn thận, những thứ này tử vong kỵ sĩ là đi qua năm tháng dài đằng đẵng sang lọc, vẫn như cũ có thể tồn tại ở mảnh này trên chiến trường vong linh cường giả, bất luận cái gì sơ sẩy đều sẽ dẫn đến thương vong của chúng ta. Cam đạo phu một bên cho mọi người ra chỉ phụ trợ tính ma pháp, một bên lớn tiếng nhắc nhở, đi theo ta tiến lên, tuyệt đối không được dừng lại. Tiếu vũ huynh trầm giọng nói, nàng cảm thấy được hắc ám khí tức càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng lúc càng nồng nặng nếu như không đánh tan trước mặt mấy trăm vị tử vong kỵ sĩ, các nàng sắp đối mặt đáng sợ hơn địch nhân. Huyễn Thuật kết giới, không gian hơi vạt mẹo, một mảng lớn kỵ binh xuất hiện ở trung quanh của các nàng, cho dù là ở nơi này bầu không khí cực kỳ mở mịt trên chiến trường, áo giáp vẫn như cũ rõ ràng rước thoát. Xung kích, Tiêu Vũ hinh hét lớn một tiếng, lái địa ngục đầu máy xông về phía trước. Long mảng lớn kỵ binh suối rụt chiến mã, tiếng chân như sấm, tựa như bài sơn đảo hải hướng tử vong kỵ sĩ nhón phóng đi. À, kỵ binh của chúng ta, cái này không sợ. Sơn mũ một bên vừa rồi, một bên lớn tiếng reo hô, đồ đần sơn mũ, đó là Huyễn Thuật ra mời chiếu vào sau gáy của hắn vũ một cái. song vương đang nhanh chóng tiếp cận, những cái kia tử vong kỵ sĩ rõ ràng cũng bị đột nhiên xuất hiện khổng lồ đội ngũ kỵ binh lừa được. bọn chúng mặc dù so sánh lại thông thường vòng linh chiến sĩ cao cấp, nhưng cũng không có cường đại đến có thể nhìn thấu tiêu vũ hinh ảo thuật trình độ. cầm đầu tử vong kỵ sĩ thủ lĩnh huy động kỵ thương, tử vong kỵ sĩ nhóm lập tức xếp thành hàng ngang, hướng về phía trước địch nhân nên kích. cam đạo phu động, hắn thôi động toạ kỵ đi theo tiêu vũ hinh cùng ám mân sau lưng, thật cao dơ lên vũ trượng, trong miệng lớn tiếng niệm tụng chú nửa sáu. không khí nhanh chóng nóng dực lên. Hỏa nguyên tố ở trên bầu trời ngưng kết, giống như là đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ đám mây. Hô 6, từng khỏa to lớn hỏa cầu gào thét lên từ đám mây bên trong bắn ra, đánh vào tử vong kỵ sĩ xung kích online 6. Từng cố vong linh thân thể tại hỏa diễm bên trong ném, giải thể, mặc dù bọn chúng không có phát ra sắp chết tiêu thảm, nhưng tràn diện vẫn là kinh tâm động phách. Cùng phổ thông vong linh chiến sĩ không biết làm sao khác biệt, những thứ này tử vong kỵ sĩ là biết né tránh, bọn chúng liều mạng lôi kéo chiến mã dây cương, tránh đi những cái kia giả dịch không dứt rơi xuống hỏa cầu. Nguyên bản chỉnh thể công kích đội ngũ lập tức đã biến thành một mảnh vụ cát. Đây đã là Cam Đạo Phu lần thứ 2 sử dụng loại ma pháp này, tại tất cả ma pháp ở trong, nếu nói đạt tối cường, lực phá hoại lớn nhất, không gì bằng Hỏa hệ ma pháp, mà cái Hỏa Vũ Lưu Tinh ma pháp càng là một cái tính thực dụng cực mạnh phạm vi công kích ma pháp, cơ hồ là hơn phân nửa tử vong kỵ sĩ chiến tuyến đều ở đây ma pháp phạm vi công kích ở trong. Đi theo chung quanh những cái kia biến hóa ra tới kỵ bình, Tiếu Vũ Hinh lái địa ngục đầu máy lập tức xông vào tử vong kỵ sĩ ở trong, còn không có đợi bọn chúng phát huy kỵ sĩ vốn có lực chủ kích, hai đầu nổi lên ánh lửa luyện ngục xiển xích đã bắt đầu bay lượn, trên không trung hoạt động ra hoa mắt màu đỏ quỷ tích. Luyện ngục khóa phương thức công kích rất đơn giản sáu. Đâm, rút, quấn cũng rất bạo lực, nhẹ nhàng mà một quất, liền có thể đem một cái tử vong kỵ sĩ cả người lẫn ngựa rút ra ngoài mười mấy mét, lại rơi xuống đất lúc sau đã đốt thành một cái chồng cho cốt, trên xiển xích hỏa diễm đồng dạng là đến từ dưới đất hệu phi giờ, mỗi một lần công kích đều có một cái, hoặc mấy cái tử vong kỵ sĩ bị thiêu thành cho tàn. Theo sát tại Tiểu Vũ Hinh sau lưng, á Mân mấy người cũng cấp tốc theo vào, huyễn thuật kỵ binh cùng cam đạo phu ma pháp công kích phân tán, tiêu diệt không ít tử vong kỵ sĩ, mà Tiểu Vũ Hinh công kích cũng giải khai một cái to lớn lỗ hổng. Hơn phân nửa tử vong, kỵ sĩ té ở công kích của các nàng phía dưới, loại này vong linh kỵ sĩ trận tuyến đã bị các nàng đục xuyên. Thỉnh thân môn ủng hộ một chút, cất giữ, đề cử, cất lấy tiên sách, trùng sinh chi tiên nguyện sách hảo, 2559145 tác giả, hồ ly trong truyền thuyết cho giới thiệu văn tác, ôm theo sau khi trùng sinh biết trước tất cả, thiếu ngạo giang hồ, vô luận là trò chơi vẫn là thực tế nhân sinh, đều không cho tiếc nuối một lần nữa, gom tiền. Làm tiên trò chơi có thể hối đoán trong thực tế tiền tệ lúc, hết thảy đều dễ như trở bàn tay sáu. 737 tiết 737, vươn tốc chặn lại bên trên đục mở vong linh kỵ sĩ trận tuyến cũng không có nghĩa là phiền phức liền như vậy thoát khỏi. Mặc dù những thứ này tử vong, kỵ sĩ muốn so thông thường khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ diêu cường đại, nhưng là thuộc về vong linh bên trong tầng dưới chốt tồn đại. Mà đáng sợ nhất nhưng là tại các nàng chọc thủng tử vong kỵ sĩ chặn lại sau đó, chúng quanh chui từ dưới đất lên thanh âm lại không ngừng vang lên, càng ngày càng nhiều khí tức tử vong hướng về bọn. Hán tụ tập lại. Đi mau, không muốn ham chiến. Cam đạo phu nhìn thấy kim thích còn tại hô to hàn đấu, vội vàng ngăn cản nói. Các nàng nhất thiết phải dùng thời gian ngắn nhất hướng chiến trường chỗ sâu tiến lên. Vùng này tại thời kỳ viễn cổ không nghi ngờ chút nào phát sinh qua đại quy mô chiến đấu cho nên mới sẽ có thai dục ra như thế đông đảo vong linh sinh vật, một khi bị bọn chúng cướp lấy, liền xem như không chịu đến tổn thương, cũng sẽ trì trệ đi tới chiến thần phế tích thời gian. bất quá, một khi tiến vào những vong linh này địa bàn, muốn rời đi cũng không phải dễ dàng như vậy. theo càng ngày càng nhiều vong linh xuất hiện, Tiếu Vũ Hinh bọn người không thể tránh khỏi lâm vào trong cuộc chiến. tại trung quanh của các nàng, danh phủ kỳ thực xuất hiện một cái phiến thi hải, trong không khí tràn ngập nồng nặc thi số. tại chiến phủ, xiềng xích, cung tiến cùng ma pháp công kích, từng nhóm vong linh chiến sĩ, tử vong, kỵ sĩ ngã xuống, nhưng là bọn họ số lượng đối với trung quanh vong linh tổng số tới nói bất quá là chiến châu mất sợi lông tại cam đạo phu thi triển cái kia hỏa vũ lưu tinh ma pháp sau đó các nàng không còn sử dụng tới một lần cường lực kỹ năng đơn giản nhất tiết kiệm sức lực nhất chiêu số trở thành bọn hắn lựa chọn duy nhất đây là một lần chẳng khảo nghiệm nghị lực chiến đấu đội trưởng có thể sao á Mân nhìn về phía tiếu vũ Hinh. đoán chừng đây cũng chính là những cái kia vong linh lớn nhất lá bài tẩy tiếu vũ Hinh gật gật đầu hai tay chấn động hai đầu luyện ngục xiềng xích mang theo hừng hực ánh lửa bay về phía trước sạc liền như là hai đầu hỏa long đồng dạng những nơi đi qua những cái kia khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ gì ốm nhau nhau bị đốt thành cho tàn giống Một đầu cự lớn sinh vật đống nhiên xuất hiện ở phía trên, một khỏa màu đen long tức cầu theo nó trong miệng phun ra, nặng nghề mà nện ở Thi Hải ở trong. Hàng trăm vong linh trong chốc lát hóa thành hư không. So sánh dưới, tần kỳ bọn người gọi tới cái kia vài đầu giòm bị ngược lại không chỉ có làm người khác chú ý Ma Long, người luôn cùng các tinh linh đều giật mình mở to hai mắt nhìn. Ma Long, tại chiến trường một vị trí khác, một người mặc áo bào đen, khoác lên một kiện nón rộng vành màu đen người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa không trung Ma Long, một trương giống như khô lâu một dạng trên khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hải. Đây là một đầu vu yêu. Nó khi còn sống là một gã cường đại phát chết, sau khi chết cũng trở thành một cái cường đại vô yêu, 5 tháng dài đẳng đẵng đến nay, mặc dù nó bị khốn tại bên trong chiến trường này, thế lực nhưng là càng lúc càng lớn, khống chế mấy vạn cô vong linh. Nhưng mà, nó vô cùng rõ ràng, tại thủ hạ của nó bên trong, chân chính có thể đối với Ma Long sinh ra uy hiếp cũng không nhiều, liền xem như đầu kia Ma Long không cần long tức, nhục thân cũng không phải phổ thông vong linh, có thể kích phá, dưới loại tình huống này, còn không bằng tha mặc cho đối phương hành động. Nghĩ tới đây, Vu Diêu lên một cây bạch cốt vũ trụ, trong miệng nói lẩm bẩm, một chùm hắc quang bắn vào trong đất thi triển từ dưới đất truyền đến một tiếng từ gần mà xa tiêm lệ tiếng gào sáu trên chiến trường tình thế mặc dù không đến nỗi nghiêng về một bên nhưng có ma long cùng bốn cỗ giòn bị gia nhập vào sau đó đám người nhưng là không còn cốt bách giòn bị phương thức chiến đấu cùng cấp bậc của bọn nó xa xa cao hơn những cái kia vong linh ám mân thậm chí có thời gian thi triển một chút pháp thuật nhỏ vì vài thất bị thương ngựa trị liệu vết thương đột nhiên đại địa tựa hồ xảy ra một loại khác thường chấn động những cái kia vong linh đều đột nhiên hướng lui về phía sau lại ngay sau đó bọn chúng mặt đất dưới chân đều tựa như hòa tan tựa hồ Những vong linh này thời gian dần qua chui vào lòng đất, ngay cả này đã nát bấy xương cốt cùng cho cốt cũng không ngoại lệ. Đây là có chuyện gì? Tần Kỳ kinh ngạc vấn đạo. Xem ra ta vẫn là nghĩ sai rồi. Cam đạo phu trầm tư nhìn về phía Vu Diêu phương hướng, những vong linh này còn có một cái thần bí kẻ thống trị. Vậy thì thế nào? Tiêu Vũ Hinh đã triệu hồi ma long cùng cự lực zombie, mặc kệ đám vong linh có hay không kẻ thống trị, ngay bây giờ xem ra, bọn chúng là tự khước. Không sai, chúng ta cuối cùng có thể yên lặng lên đường. Kim Tích đại đại liệt lên nói, lời này nghe như thế nào khó chịu. Đám người cùng một chỗ nhìn hắn chằm chằm ta nói sai cái gì không? Kim Phích sờ lên râu ria, có chút không hiểu thấu. Lão Bằng Hưu, người lùn sáu, quả nhiên là trời sinh chiến sĩ a. Cam Đạo Phu rất mịt mờ tới một câu lời bình, dùng ngựa đi thẳng về phía trước. Tiếu Vũ Hinh sửng sốt một chút, trận phản ứng lại, khẽ cười một tiếng đi theo. Sáu. Hai ngày sau đó, một đoàn người bắt đầu tiếp cận chiến trường thời viễn cổ khu vực Hải Tâm. Dọc theo đường đi, các nàng lần lượt gặp đếm lên vong linh tập kích, thế nhưng chút vong linh cũng không phải là có tổ chức tập kích, cũng là một chút quân lính tàn bạo, đám người mừng rỡ ma luyện kỹ xảo chiến đấu trong đó thậm chí còn có một chút tiếp cận bê cấp sinh vật vong linh đều được Tiếu Vũ Hinh đám người buổi luyện dừng lại Tiếu Vũ Hinh đột nhiên ngừng xe hướng đám người đánh một cái động tác ha ha ha sáu một hồi liều lĩnh tiếng cười đột nhiên từ bên cạnh phía trước một cái sườn núi nhỏ đằng sau vang lên rất cảnh giác đáng tiếc đã chậm nếu như các ngươi thành thành thật thật đầu hàng giao ra tất cả trang bị bản vương có lẽ có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống theo tiếng cười một cái hình thể khôi ngô cao lớn thú nhân đại hán đi ra tại hắn phía sau là hơn mười tên đầy đủ võ trang thú nhân là Duy Vương tộc sư tộc thú nhân Kim Phích thấp giọng lẩm bẩm một câu sau đó. Hoành bững lên chiến phủ, phòng Bị nhìn về phía chung quanh sáu đội ngũ của bọn hắn vậy mà tại trong bất chi bất giác bị địch nhân bao vây. Ngươi là người nào? Chúng ta làm sao có thể tiến nhiệm ngươi? Tiếu Vũ Hinh cất giọng vấn đạo. Tất cả mọi người không dám khinh thường chút nào, hai mắt đánh giá bốn phía địch nhân, một mặt toàn lực đề phòng, một mặt tự hỏi như thế nào phá vây ra ngoài. Cái này một nhóm thú nhân trường trên trăm tên, hơn nữa người người cũng là cơ thể cường tráng, có cực cao vũ khí và đồ khí, bằng không cũng sẽ không bị chọn lựa tiến vào chiến trường thời viễn cổ. Mặc dù Tiếu Vũ Hinh trên tay có ma long, nhưng nàng không phải vạn bất đắc di thời điểm, là sẽ không dễ dàng triệu hán. Bản vương chính là đế quốc Tam hoàng tử, lò vợ Phỉ Đức. Nhân loại đừng vọng tưởng sẽ có kỳ tích phát sinh, cho các ngươi ba hơi thời gian cân nhắc đầu hàng." Sư nhân hoàng tử nói. "Ba hơi sáu." Tiểu Vũ Hinh đột nhiên hô, hướng xe ngựa dựa sát vào. Đám người lập tức hướng xe ngựa tụ tập. Ánh sáng thần thánh. Tại mọi người đi tới bên cạnh xe ngựa sau đó, Tiểu Vũ Hinh lập tức thi triển ra cường đại nhất phạm vi phòng ngự tính ma pháp, một đạo tràn ngập thần thánh khí tức lồng ánh sáng giống như tô một dạng đem đám người tính cả xe ngựa bấu vào ở giữa. "Hưu sáu." Ba tên tinh linh dương cùng bắn nhanh, đem những cái kia đến gần thú nhân bắn ra gã bày chó chạy. Q6. Đắt 6. lạnh nóng vũ khi đồng thời phát ra tiếng gầm gừ, đánh mười phần náo nhiệt. Ánh sáng thần thánh là một cái phi thường cường đại để phèn sai mát, các nàng hướng ra phía ngoài công kích không bị ảnh hưởng, mà địch nhân muốn tấn công vào tới nhưng không dễ dàng. Lẽ nào lại như vậy? Lò vừa phỉ đức cả giận nói, cho ta không ngừng công kích. tam chú ý 7 chương sau thỉnh ngày mai 8 h về sau đọc, nếu như quan sát có vấn đề, điện thoại người sử dụng có thể gia nhập vào ta cờ cờ nhóm, ta cung cấp đọc miễn phí g rút số 17604191738. Tiết 738.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 Tiếu Vũ Hinh lập tức thi triển ra cường đại nhất phạm vi phòng ngự tính ma pháp, một đạo tràn ngập thần thanh khí tức lồng ánh sáng giống như tô một dạng đem đám người tính cả xe ngựa bấu vào ở giữa. Hưu 6. Ba tên tinh linh dương cung bắn nhanh, đem những cái kia đến gần thú nhân bắn ra gà bay chó chạy. 739 tiết 739, tinh linh thần điện tiếu Vũ Hinh thi triển ra en Enchō và Ign, mở ra tượng trưng thánh khiết hai cánh, cái này khiến lọ vự phỉ đức cũng là giật nảy cả mình. Bất quá, bây giờ là tên đã trên dây, không thể không phát, hắn thanh sắt hai cánh khẽ rung lên, thân ảnh bỗng dưng tiêu thất, trong không khí vang lên vũ vũ thanh âm vô số phong nhận phô thiên cái địa hướng tiểu vũ Huynh đánh tới enjo ảnh cánh trái vì chữa trị chi dực cánh phải vì thủ hộ chi dực tiểu vũ hình đem cánh trái hơi hơi chấn động một đạo thủ hộ chi quang đem nàng thân hình che lên đứng lên phước sáu những cái kia phong nhận đánh chung thủ hộ chi quang nhào nhào bắn rơi nhưng chân chính sát thủ cũng không phải cái này mà là đến từ lò hụt phỉ đức công kích tại hắn phong dực lôi kéo dưới tốc độ công kích đột nhiên tăng nhanh hóa làm một đạo thanh quang nếu như là người khác có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức cho dù là cam đạo phu cũng không thể khinh thị công kích của hắn bất quá tốc độ của hắn tại tiểu vũ hình nhìn rõ chi nhang phía dưới căn bản không chỗ che thân loại trình độ công kích này dưới cái nhìn của nàng thật sự không đủ sáu không thể nói là lò hụt phi đức rất yếu chỉ có thể nói hắn thật bất hạnh gặp phải khắc tinh kỳ thực tiếu vũ hình rất coi trọng lần thực tập này ngoại trừ muốn từ ma pháp này trong thế giới thu được một nhóm ma pháp tài liệu bên ngoài chính là muốn thông qua ở đây phát động ẩn nút chi nhánh kịch bản thu được tích phân cùng kinh nghiệm nàng dự bị lần này vô luận là có hay không thu được đầy đủ kinh nghiệm đều phải dùng trước tích phân tiến hành cường hóa thân thể tiếp đó sử dụng mạnh vụ linh hồn cùng đoạn gian vỡ đoán chừng lần này cũng có thể tấn thăng b cấp sáu nàng quá muốn sớm ngày trở thành thủ hộ giả nàng muốn biết thần viện giả bên ngoài lại là một thế giới ra sao. Hô Phong nhận gào thét, lọ hươu phỉ đức thân hình nhận vào trong đó hướng Tiếu Vũ Hinh đội sông mà tới, phủ quang cùng chiến phủ tiếng hét lớn đều bị Phong nhận che giấu, hoàn toàn không biết mình vết tích đã bị Tiếu Vũ Hinh hoàn toàn nhìn thấu. Xa ngục lôi đỉnh, chiến phủ quét ngang, giữa không trung tiếng sấm run run, ánh chớp như mưa, tương nên diện đánh tới phong bạo bao phủ trong đó. Đây là hủy diện sức mạnh a. Tảng đá tại thượng, Kim Thích Hà to miệng, lần thứ nhất cảm thấy tất cả mọi người là chơi búa, thế nào tranh lệch lại lớn như vậy đâu? Ta với ngươi liều mạng, lọ hươu phi đức gầm thét, muốn chạy lưu lại cho ta. Tiêu Vũ Hinh rõ ràng quát một tiếng. Do giống, lôi chấn, một mảnh bụi đất sôi sụp bên trong, ẩn ẩn có quang hoa chớp động, đợi cho hết thể lắng xuống thời điểm. Đám người ngạc nhiên phát hiện, Tiêu Vũ Hinh cùng lọ hụt phỉ đức đều không thấy. Niết Hoàng, Phật La nhiều trước hết nhất hô lên, mười phần lo lắng nói, Cam Đạo Phu, Niết Hoàng đi đâu rồi? Có phải hay không bị cái kia thú nhân hoàng tử bắt đi? Không biết. Cam Đạo Phu cũng là rất bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không tin tưởng tung tích của nàng, đoán chừng cái kia thú nhân hẳn là sử dụng một loại nào đó truyền thống dùng đạo cụ. Yên tâm, đội trưởng sẽ trở về ngay thôi. Tân Ký nói, giữa các nàng đều có tâm linh sợi xích liên tiếp, vừa rồi mặc dù không giải thích được bên trong gãy mất một hồi, nhưng lời mới vừa nói ở giữa đã khôi phục liên hệ, hơn nữa Tiếu Vũ Hinh đã chuyển đến an toàn tin tức. Cũng không lâu lắm, Tiếu Vũ Hinh đã vì trở về, nàng thu liễm hai cánh, ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, kinh ngạc nói, "Những tên kia chạy cũng nhanh." Đám người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, lại phát hiện những cái kia tụ tập tại chỗ xa xa thú nhân chiến sĩ không biết lúc nào đã chạy được một cái cũng không nhìn thấy. Bất quá là một chút con tôm nhỏ thôi, chạy liên chạy, nghiệt hoàng, cái kia thú nhân hoàng tử đâu? Kim Phích vấn đạo. Những người khác cũng nhìn xem nàng cũng là nghĩ đến cái kiêu lõa hựu phỉ Đức tung tích, thả hắn chạy. Tiêu Vũ Hinh hời hợt nói, đúng là phóng lõa hựu phỉ Đức chạy sáu. Đương nhiên, cũng không phải là không có chút nào giá cao để chạy. Lúc đó lõa hựu phỉ Đức sử dụng một kiện cổ quái truyền tống đạo cụ chuẩn bị rời đi, bất quá tiểu tử này xấu số hơi có chút, đem Tiêu Vũ Hinh cũng mang theo cùng đi, để cho hắn buồn bực lạ. Tiêu Vũ Hinh phá hủy truyền tống, cho nên không có truyền tống ra mấy chục mét, truyền tống liền bị ép dừng lại giữa chừng, rơi vào Tiêu Vũ Hinh trên tay nàng tự nhiên sẽ không khách khí, đối phương trôi này cùng lôi đỉnh chiến búa đồng phẩm chất sở tòm bờ dạ cỡ cùng một cái chữ vật giới trị đều được chiến lợi phẩm của nàng. bất quá, để cho nàng cảm giác hứng thú vẫn là món kia truyền tống bảo vật tụ tinh bàn. tụ tinh bàn là một kiện lợi dụng tinh thần chi lực truyền tống đạo cụ, la thú nhân trong hoàng thất chi bảo, hơn nữa còn là một cái quần thể truyền tống đạo cụ. món pháp bảo này phương pháp sử dụng chỉ có thú nhân hoàng thất cùng lò hụu phỉ đức biết, hắn chính là dùng cái này đạo cụ phương pháp sử dụng trao đổi tính mạng của hắn, mà thiếu vũ hình cũng là xác nhận phương pháp không sai sau đó mới thả lọ hụu phỉ đức một nữa. đương nhiên, những vật này cũng là không cần nói rõ mà Cam Đạo Phu bọn hắn cũng không thèm để ý một cái nho nhỏ thú nhân hoàng tử đào thoát ngay ở chỗ này cắm trại a Tiếu Vũ Hinh bông nhiên nói bây giờ Cam Đạo Phu hơi nghi hoặc một chút mặc dù chiến đấu mới vừa rồi tất cả mọi người là rất mệt mỏi nhưng bây giờ thời gian còn sớm lúc này cắm trại sẽ quá sớm hay không có một số việc ta còn không quá xác định tất có đại lợi Tiếu Vũ Hinh nói nô vậy thì ở đây hạ trại xong Cam Đạo Phu nghe xong là chuyện như vậy ngược lại là không chút do dự đáp ứng tại người lùn cùng hạ tí người chỉnh lý doanh trại thời điểm ám mân bọn người thả ra thủ hộ giả chỉ huy bọn chúng đem thi thể đều chất đống đến cùng một chỗ thiêu hủy, miễn cho tương lai lại biến thành vong linh. đang thắc doanh sau đó, thiếu vũ hinh liền tiến vào trong doanh địa, một mực tại nơi đó ngồi xuống sáu. tại nàng thi triển ra toàn lực lấy địch, dạ sỉ thời không khống chế chi lực cưỡng ép dừng lại giữa chừng truyền tống thời điểm, liền cảm thấy có một cỗ khí tức quen thuộc đang hấp dẫn nàng, giống như là đang triệu hoán nàng một dạng, một loại mười phần ấm áp mà ao ước khí tức liền tại đây mảnh thổ địa bên trên tán phát đi ra, nhất định là có đồ vật gì hấp dẫn lên huyết mạch của mình. thiếu vũ hinh suy đoán. Hắn hiện tại một bên toàn lực thi triển thần chiếu quyết, tìm kiếm có thể đột phá khẩu, bây giờ cố khí tức kia lúc đứt lúc đối, nàng cảm thấy nếu như là đến rồi ban đêm, cố khí tức kia tựa hồ sẽ tăng cường. Bóng đêm khoan thai mà đến, đem trọn phiến cổ chiến trường đều bao phủ tại trong một mảng bóng tối, nơi xa thỉnh thoảng vang lên hư hư thực thực vong linh âm thanh, nhưng các thường cũng không có vong linh tới gần doanh địa, đem đến nửa đêm thời điểm, tiếu Vũ Hinh chỗ ở lều vải chui ra một cái bóng đen, nàng xem nhìn ngồi ở bên cạnh đống lửa ngủ gật hai cái hạ tỷ người, thân hình lặng yên không tiếng động chui vào trong bóng tối. Tiêu Vũ Hinh đã lặng lẽ cùng Á Mân bọn người bắt chuyện qua hướng về kia cố khí tức mãnh liệt nhất chỗ mà đi nàng có thể cảm nhận được ở cái hướng kia nhất định có một cái đối với nàng mà nói vật rất quan trọng khí tức càng ngày càng mãnh liệt cũng càng ngày càng dễ dàng xác nhận phương vị của nó sau nửa giờ nàng đi tới một cái không phải rất lớn trong hạp cốc trong hạp cốc phần lớn là quán lộ nham thạch còn có một số thấp lùn bụi cây cùng bụi gai mà ở hẻm núi cùng bộ một mảnh bụi gai đằng sau xuất hiện một chỗ địa huyệt sáu địa huyệt cửa vào không phải rất lớn chỉ chứa một người trưởng thành thông qua mà cố khí tức quen thuộc kia chính là từ địa huyệt bên trong đi ra ngoài Đứng tại chỗ huyễn bên cạnh, Tiểu Vũ Hinh hơi nhíu lên lông mày, nàng đã dò xét qua cái này điệu huyệt, kết luận là 6. Vô cùng sâu, ít nhất nàng dò xét không ra sâu bao nhiêu, nhưng nếu như muốn từ bỏ 6, thôi, cầu phú quý trong nguy hiểm, nàng tin tưởng lần này bảo hiểm vẫn là đáng giá. Nhảy. Tiểu Vũ Hinh cắn răng một cái, tung người hướng điệu huyệt bên trong nhảy tới. Hồ bên hai phong thanh đang vang lên, cơ thể vẫn tại lao nhanh hạ xuống, Tiểu Vũ Hinh tâm tình vẫn luôn rất bình tĩnh, nàng không có lập tức triệu hoán phi hành tọa kỵ, cũng không có thi triển mình kỹ năng, nàng chỉ là không ngừng điều chỉnh chi thể cùng nội khí bảo trì thân thể cân bằng, chậm lại hiệu quả mặc dù không quá rõ ràng nhưng ít ra để cho nàng an lòng một chút. Bỗng nhiên, Tiêu Vũ Hinh chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, một cỗ không biết tên sức mạnh trong nháy mắt trói buộc chặt thân thể của nàng sáu. Cỗ lực lượng kia vô cùng nhu hòa, cũng không có đối với nàng tạo thành tổn thương chút nào, nhu hòa khí lưu đem nàng cơ thể chậm rãi nâng, hấp lực bỗng nhiên tiêu thất, tại nơi nhu hòa khí lưu bao vào, thân thể của nàng dần dần ổn định. Kia sáng lóe lên, hắc ám rời đi, mặc dù cũng không tính toán qua mình, nhưng cuối cùng có thể nhìn thấy sự vật xung quanh, dưới chân chấn động, đặt vào thực thể cảm giác làm các nàng tâm cuối cùng về tới tại chỗ. Đây là một cái trống trải đại sảnh, diện tích to lớn, trừng gần ngàn mờ. Hoàn toàn là một cái dưới đất thế giới, trung quanh vách tường tản ra nhàn nhạt ngân sắc vầng sáng, khiến nàng có thể thấy rõ ràng trong đại sảnh hết thảy. Cùng bên ngoài so sánh, nhiệt độ của nơi này rõ ràng cao hơn một chút, có chút oi bức. Thiếu vũ huynh tản ra tinh thần lực của mình, một bên cảm giác hết thảy trung quanh, một bên cẩn thận nhìn lại. Đại sảnh trên vách tường hiện lên một tầng tuyệt đẹp điêu khắc sáu. Những thứ này điêu khắc phần lớn là một chút kỳ dị ký tự, nhưng là có không ít đồ án, đồ án phía trên bên trong có một chút rất quen thuộc đồ án tinh linh. Chẳng lẽ ở đây cùng tinh linh có quan hệ gì? Tiếu Vũ huynh hơi hơi nhíu mày, nàng lúc này mới chú ý tới tại trong đại điện còn có một cỗ cao tới 4 thước tượng nạn sáu. Quả nhiên là cùng tinh linh có liên quan. Đây là một bộ đạt cấp tượng nạn, đứng ở nơi đó, cơ thể mặc một mặt hoa lệ áo giáp, mặt ngoài tản ra quang mang nhạt nhạt, nhưng từ có điêu khắc ký tự vách tường so sánh, kia sáng liền muốn nhạt nhiều hơn, cho nên lúc bắt đầu tiếu Vũ huynh không có chú ý tới. Pho tượng hình thể cùng phổ thông tinh linh không sai bị lắm, chỉ là càng thêm uy nghiêm, mái tóc dài màu bạc tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi lên tới. Hồi suy tư sau đó, Tiểu Vũ huynh cất bước hướng tượng thần sau lưng đi đến. Người đã đến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 có thể nói là biến đổi bất ngờ, trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không ngủng công đến? Chưa xong còn tiếp 740. Tiếp 740, Thinh linh chi thần hắc ám chi chủ. Đã chi tổ. Đây đều là thứ độ gì? Tiếu vũ hinh chính nhất đầu mê hoặc suy nghĩ, trong lòng đột nhiên ru lên, cảm giác nguy hiểm phát động, chỉ thấy một bóng người bỗng dưng từ cô kia tượng nắn trong mi tầm bắn ra, hướng nàng nào tới. Đoạt xá. Tiếu vũ hinh trong đầu của đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy, trên tay của nàng cũng không hàm hồ, khải thuật phá giáp thuật 6 nhưng tất cả pháp thuật tựa hồ đối với đạo thân ảnh này không có tác dụng, nó không chút do dự mà vọt vào tiểu vũ hinh cơ thể. Giao ra thân thể của ngươi, ta sẽ để cho huyết mạch của ngươi càng thêm tinh khiết, hoàn thành cường giả chi mạo. Vẫn là cái thanh âm kia trong đầu, chỉ bất quá lần này càng giống là nàng đang lẩm bẩm lộ bầu. Tiểu vũ hinh biết, hắn hiện tại gặp phải thế nhưng là lớn nhất một lần nguy cơ. Nếu như nàng bị đoạt xá thành công, vậy nàng cho tới nay kiên trì, chỗ bảo vệ đều sẽ thành bọt nước. Ngươi mơ tưởng. Tiểu vũ hinh bắt đầu kiệt lực ngăn cản. Anh sáu, đạo thân ảnh kia khi tiến vào nàng thể bên trong sau đó. Hóa thành một cỗ kỳ quỷ năng lượng hướng đầu góc của nàng phát khởi công kích, trong đầu giống như bị nhẹ bén châm đâm trùng đồng dạng, không có gì sánh kịp đau đớn kịch liệt trong chốc lát kích thích nàng mỗi một cây đầu dây thần kinh, không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh sáu. Một mà đau đớn giống như liên miên không dứt như thủy triều, hủ thực đại não phòng tuyến, loại này đến từ phương diện tinh thần mặt tinh thần công kích là khó khăn nhất lấy ngăn cản. Không biết qua thời gian bao nhiêu, lại một đợt như thủy triều đau đớn đánh tới, cơ hồ đem Tiêu Vũ Hinh bao phủ. Khuất phục a. Cái thanh âm kia dường như đang cười lạnh sự kiên trì của ngươi không có chút ý nghĩa nào, bất quá là đem đau đớn đang kéo dài. Sai rồi. Tiếu Vũ Hinh đồng dạng truyền qua một đạo ý thức, sự kiên trì của ngươi cũng chỉ có một cái ý nghĩa. Bất quá là ta trong thực tập một khối đá mài đau mà thôi sáu. Phệ Thân Quyết, A 5 ngươi, ngươi mau dừng lại. Cái thanh âm kia Đông Nhiên trở nên kinh hoàng đứng lên, nó liều mạng dây rủ muốn rời khỏi Tiếu Vũ Hinh cơ thể, lại bị vây được vứt vàng, không thể động đậy. Ngươi cho rằng ta đây là lưu điểm? Nói đến là đến, nói đi là đi. Tiếu Vũ Hinh cười lạnh, nếu đã tới, vậy thì bao nhiêu lưu lại một chút đồ vật lại rời đi. Phệ Thân Quyết là ngữ thần quyết bên trong một loại tinh thần lực vận dụng tuyệt kỹ sáu, thiên như ý nghĩa đó chính là thôn phệ dị trùng tinh thần lực. vừa rồi muốn đoạt sát thân ảnh kỳ thực chính là một cái hồn thể, bản chất chính là do tinh thần lực tạo thành. Tiêu Vũ Hinh đang cật lực ngăn cản đồng thời cũng đồng dạng là hao mòn hết nhuệ khí của đối phương. lúc này bỗng nhiên phát động vệ thần quyết phản vệ, căn bản cũng không phải là cái này sợi tàn hồn đủ khả năng ngăn cản. nhất là ngay tại lúc này, hết thảy đồng tình tâm cũng là không cho dùng chút nào. cá chết lưới rách, đây là kết quả duy nhất. theo thừa hải gian trôi qua, cái kia hồn thể rã rụa càng ngày càng yếu, cuối cùng rứt khoát từ bỏ, thấy vong linh, coi như ngươi có hắc ám tinh linh hệ thống, tinh thần lực làm sao lại mạnh như vậy? có cần thiết giải thích với ngươi sao? Tiếu Vũ hinh thản như nói, ngươi sáu, tốt ta, xem như ngươi lợi hại, cái này cũng là vận mệnh của ta. Cái kia hồn thể tựa hồ đã đã thấy ra, nó hoàn toàn từ bỏ chống cự. Tiếu Vũ hinh nhưng cũng không dám sơ suất, tiếp tục thôn phệ lực lượng của nó, thẳng đến cảm thấy cái này hồn thể chân chính suy yếu mới thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiếu Vũ hinh thả chậm tốc độ cắn nuốt sáu, cái này ngược lại không vẹn vẹn vì tìm hiểu tình báo, đồng thời cũng là bởi vì sáu, năng ăn quá no, cần thời gian tới chậm rãi tiêu hóa. Đây là một cái phi thường cường đại hồn thể. Nếu như không phải nàng chiếm cư lấy dân nhà vị trí, lại thêm có tu luyện vệ thần quyết loại công pháp này, nói không chừng thật muốn bị đoạt xá thành công. Ta không phải là người, ta là tinh linh chi thần tạp san đi cờ lạ. Cái thanh âm kia đã có mấy phần hư nhược. Ta nghe nói tinh linh chi thần tên không phải cái này a6. Tiếu Vũ Hinh nhỏ giọng đưa ý kiến, biểu hiện chính mình sẽ không dễ dàng bị người phủ. Ngươi biết cái gì? Tinh linh thần hệ trung thần minh nhiều lắm, ngay cả ta đều có rất nhiều không biết thần danh. Ngươi một cái mới có một chút đạt cấp hệ thống nhân loại lại biết cái gì? Cái thanh âm kia rất là coi thường địa đạo. Thần, một cái thần thậm chí ngay cả ta một phạm nhân đều không thể giải quyết. Ngươi hảo ý tưởng nhớ nói ta đều ngượng ngùng nghe. Tiếu Vũ Hinh so với nó lại càng không mạnh. Hừ, bất luận cái gì hồn thể cũng không thể rời đi đơn độc tồn tại, cho dù là thần minh cũng không ngoại lệ. Ta ngủ say ở bộ này pho tượng bên trong đã quá lâu, mà tinh thần lực của ngươi nhưng lại mạnh mẽ quá đáng, mặt đáng sợ là ngươi thi triển loại này có thể thôn vệ linh hồn chuyển hóa làm tinh thần lực kỳ lạ công pháp, liền xem như chân chính thần trạng thái hoàn toàn ở dưới thần minh hướng ngươi thi triển tinh thần công kích, chỉ sợ cũng là chẳng ăn thua gì. Thẩm Sanỷ cơ lạ thở dài nói, ngươi một cái thần minh như thế nào hôn đến một cái như vậy chẳng hướng xảy ra chuyện gì Tiếu Vũ Hinh tò mò vấn đạo thả chậm tốc độ cắn nuốt ta ngoại trừ mấy cái kia trốn chạy ra hỏa bên ngoài những thứ khác thần đều tại nơi lần trong đại chiến bị chết không sai bị lắm ta đây còn tính là tốt hắc thần giới không xuân thu thuế nguyệt bỏ qua cho ai liền xem như thần cũng có khúc trùng nhân tán nhạc hết người đi một ngày này đồ vật bên trong liền giao cho ngươi tới kế thừa hy vọng ngươi có thể thông qua càng nhiều khảo nghiệm cái gì khảo nghiệm Tiếu Vũ Hinh liền vội vàng hỏi dọc theo chính ngươi đường đi xuống khảo nghiệm tự nhiên sẽ xuất hiện, khúc cuối cùng 6. Người cũng sẽ tán, thần công sẽ không ngoại lệ 6. Tạp san đỉ cỡ lại thanh âm thời gian dần qua yếu đi xuống, tiếu Vũ Hinh cũng không dám lại trì hoãn, lập tức làm xuống vận hành dựng tấn quyết, nếu như tiếp tục trì hoãn, đó là thật có khả năng bạo thể 6. Không, bể đầu. Không biết qua bao lâu, vẻ này vừa mới cắn nuốt tinh thần lực cuối cùng hoàn toàn bị nàng chuyển hóa, tại trong óc của nàng, cái kia màu bạc tinh thần lực vòng xoáy đã bắt đầu ngưng kết, biến làm một cái màu bạc thể lỏng hình cầu. Tiêu Vũ Hinh bỗng dưng mở to mắt, ánh mắt rời về phía pho tượng kia, không biết lúc nào, pho tượng rời đi, lộ ra một cái đen như mực địa viện. Một đầu thềm đá thông hướng điệu huyệt chỗ sâu. Nàng biết, cái tên tạp San Đỉ cờ lạ cũng không phải là chân chính muốn đoạt xá, chỉ là muốn gây nên nàng phản kháng cầu sinh mãnh liệt mà thôi, bằng không, một cái cho dù là hư nhược thần, cũng không phải nàng có thể cắn nuốt được. Ác ma chi linh, tinh thần lực của ta đã sắp chuyển hóa làm trạng thái cố định, vì cái gì tổng hợp đẳng cấp còn không có đề cao? Tiêu Vũ Hinh dò xét mình một chút tài liệu, kỳ quái hỏi: "Chủ nhân, ngài cũng đã nói, thực lực tổng hợp đi, tinh thần lực của ngài là đề cao, hơn nữa cao thái quá, có thể cái khác thuộc tính không có rõ ràng để thăng, cho nên đẳng cấp không có lên đi vậy là rất bình thường." A Ma Chi Linh rất vô tội rạng rãi. Hừ, Tiêu Vũ Hinh hừ một tiếng, đi tới cái kia điệu hệt trên bậc thang, ngay tại nàng hai chân vừa mới rơi vào trên bậc thang thời điểm, một cú cường đại hấp lực đem nàng cơ thể hút vào ta dựa vào. Vẫn là bị lừa rồi. Tiêu Vũ Hinh giật lại cả mình, nàng đang muốn thi triển pháp thuật, kinh hãi phát hiện mình pháp thuật vậy mà một cái cũng không thi triển ra được sáu. Liên tại đây trong nháy mắt, thân thể của nàng bỗng nhiên ngừng lại, rơi trên mặt đất, trung quanh bóng dưng xuất hiện ở bừng sáng. Đây là một cái so mới vừa đại điện thì nhỏ hơn nhiều căn phòng. Trong phòng trống rỗng, đồ vật gì cũng không có. Nàng vô ý thức nghĩ thi triển một cái pháp thuật, lại phát hiện chính mình bất luận cái gì siêu việt sức mạnh tự nhiên cũng đã không cách nào sử dụng sáu. Đang vừa kinh vừa nghi, nàng cảm thấy trung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa, tựa hồ tất cả không khí đều ở đây bị một cỗ lực lượng vô hình bái xích ra ngoài. Đó là một gì tình huống? Chẳng lẽ là muốn để nàng ngạt thở mà chết? Nếu như là tại bình thường, nàng nhất định là muốn đánh đi ra, nhưng bây giờ pháp thuật gì kỹ năng đều không thể thi triển, nàng thử một chút, thậm chí ngay cả vòng tay chứa đồ cùng không gian chữ vật đều mở không ra. Đúng lúc này, chỉ thấy một chút xíu kỳ lạ năng lượng màu vàng nóng từ trong thạch thất bốn vách tường bên trong phun ra. Thời gian dần qua tràn ngập căn này thạch thất sáu chứng minh trễ, khi đó thì nhanh những thứ này năng lượng màu vàng nóng rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ thạch thất Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy những thứ này có thể hết sức cấm áp hết sức thân thiết hơn nữa bọn chúng tựa hồ đang tại hướng mình thể bên trong dung hợp đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào ai có thể nói cho ta biết Tiếu Vũ Hinh buồn bực trên trực giác nàng có thể cảm thấy những thứ này năng lượng màu vàng nóng cũng không phải là có hại nhưng đối với chưa biết sự tình trong lòng lúc nào cũng có mấy phần không được tự nhiên đại huyết mạch truyền thừa giả ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn ưu tú Không cần cẩn trương, đây bất quá là dùng ta thần huyết đang đối với ngươi tiến hành cường hóa. Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Tạp San Di cỡ lạ, ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Tiếu Vũ Hinh thật sự bị giật mình. Nếu như ngươi nói là ở phía trên tầng kia hồn thể, cái kia đúng là chết. Trên thực tế, linh hồn của ta đã sớm tiêu tan đại tán, bây giờ ta bao quát phía trên hồn thể cũng là một đạo tàn hồn, chỉ là vì chờ đợi một cái truyền thừa giả đến. Năng lượng màu vàng nóng này là cái gì? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Đây là từ ta thể bên trong để luyện ra tinh túy nhất thần huyết. Tạp San Di cỡ lạ đáp. Thần huyết, ta sẽ biến thành bộ dáng gì? Tiếu Vũ Hinh có chút bận tâm đây có phải hay không là cái gì cải tạo gen? Nếu là đem nàng biến thành người không nhân quỷ không quỷ bộ dáng vậy coi như thảm rồi. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Dường như là có thể đoán ra trong đầu nàng đang suy nghĩ gì, Tạp San Đỉa Cờ Lạ Quát Tháo một tiếng, đạo, lấy ngươi tình huống trước mắt, dọt này thần huyết đối ngươi cải tạo sẽ không rất lớn, hơn nữa cũng không phải là cướp đoạt hoặc bại xích nhân loại của ngươi gen. Nếu muốn hoàn toàn kích phát ra dọt này thần huyết năng lượng, vậy còn muốn dựa vào ngươi thực lực bản thân không ngừng nhắc đến cao. Ta nên làm cái gì? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Ta làm sao biết ngươi nên làm cái gì? Chính ngươi lộ hẳn là từ chính ngươi tới quyết định, ta chỉ phụ trách đem truyền theo kéo dài tiếp. Tạp San Đỉ Cớ là thở dài thuần thục một hơi, dài dòng chờ đợi, ta đã cảm giác bị mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi. Màu vàng xương mù thời gian dần qua tiêu tan, Tạp San Đỉ Cớ là thanh âm cũng dần dần trở nên mờ mịt, gặp lại. Ngươi trẻ tuổi rồi, đáng tiếc ta có thể cảm thấy bất phàm của ngươi, lại không cách nào chứng kiến tương lai ngươi vì hoàng sáu. Mới nhất phẩm tu chân giới Thiệu Vấn tắc kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiệt. Phong Vân Lôi Điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm, dẫn đến 14 tuổi nữ hải thẩm ánh trăng nục thân bị hủy diệt, quá đáng hơn chính là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 có thể nói là biến đổi bất ngờ, trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không uống công đến. 741 tiết 741, cứu viện đặc cấp huyết mạch lần thứ 2 cường hóa. Tự chủ tiến vào thần thánh tinh linh trạng thái hoàn toàn 1 giờ, thời gian củ độ 20-h. Tất cả sinh mệnh thuộc tính 10, tổng hợp đánh giá B7. Tất cả thiên phú kỹ năng để thăng 2 cấp, tất cả kỹ năng cơ bản để thăng 2 cấp. Ma pháp đẳng cấp để thăng, thu được đặc ma pháp truyền thừa, thu được vong linh thánh kinh bên trong ghi lại cao cấp ma pháp 6. Liên tiếp tin tức khung ngưỡng tiểu vũ huynh vui vẻ ra mà 6 không chỉ là tổng hợp đánh giá đẳng cấp để thăng đơn giản như vậy, hắn hiện tại trạng thái thân thể tốt tới đỉnh, hơn nữa hắn hiện tại tố chất thân thể để thăng cũng không phải là kinh nghiệm tích lũy, mà là huyết mạch cường hóa hiệu quả. Nói cách khác, nàng chỉ cần tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, còn có thể lại lần nữa cường hóa. Hơn nữa thần huyết hiệu dụng cũng không hề hoàn toàn phát huy, tại từng cường hóa trình bên trong, nếu như có thể kích phát thần huyết hiệu dụng, đẳng cấp còn có thể tăng lên thêm một bước. A, lúc nào vậy mà trở lại hẻm núi? Lam Thiếu Vũ hinh tử trong khi trầm tư tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện mình vậy mà thân ở tại trong hạ cấp, hơn nữa trước người không xa chính là cái kia địa ngục sáu. Sai rồi, hoàn cảnh đều có một chút, nhưng địa huyệt vị trí lại trở thành một cái tiểu hố đất. Nàng vô ý thức nhường ác ma chi linh đem chính mình tư liệu cơ bản điều ra, cái kia giả lập quang bình thượng văn tự cũng không phải giả tạo. "Đội trưởng, ngươi ở đây vị trí nào, chúng ta nên xuất phát, ngươi bên kia không có vấn đề gì chứ?" Tâm Linh xiển xích bên trong truyền đến truyền đến tần kỳ thanh âm. "A, ta chỗ này hết thảy đều rất tốt." Tiêu Vũ Hinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Các ngươi dựa theo kế hoạch dự định đi tới, 10 phần loại sau đó hội hợp. Thu đến, gặp lại." Tần Kỳ dứt khoát kết thúc trò chuyện. 10 phút sau, Tiếu Vũ Hinh cưỡi địa ngục đầu máy đuổi kịp Á Mân các nàng một nhóm, không có ai truy vấn nàng đi địa phương nào, nhưng từ Cam Đạo Phu kia đối trong đôi mắt giàn mua thần sắc có thể thấy được, vị này phù thủy áo bào trắng đã cảm nhận được từ Tiếu Vũ Hinh trên thân tàn mát ra càng cường đại hơn khí tức, chỉ là biến hóa đến từ đâu, nhưng là hắn cũng phi thường tò mò một sự kiện, chỉ là hắn rất biết khắc chế, cũng không có tùy tiện mở miệng hỏi thăm. Trên đường, Tiếu Vũ Hinh đặc biệt cưỡi địa ngục đầu máy đi phía trước dò đường, phía trước thú nhân phục kích để cho nàng cảnh tỉnh không thiếu. Mặc dù nàng nắm giữ thần chiêu quyết cái này cường lực điều tra kỹ năng, nhưng kỹ năng chính là kỹ năng, luôn có khắp mọi mặt kiểm chế nàng cũng không thể thời thời khắc khắc duy trì kỹ năng phóng thích trạng thái, làm lạ là như vậy rất phí công. nàng không cho rằng mình đã nhấn mạnh trình độ này. công chúa, lần này trở về, ngài sẽ lại không rời đi à? diệu đột nhiên vấn đạo. a, ta tạm thời còn không thể lưu lại. á mân sửng sùi một chút, chậm rãi lắc đầu. ngài thật sự cho là sẽ tìm được chư thần, lý nhã ở bên cạnh vấn đạo. xem ra trước kia liên quan tới á mân rời đi đã có một số phiên bản truyền ngôn, chỉ bất quá còn có cái gì truyền ngôn cũng không biết được. chư thần rời đi tự có hắn nguyên nhân, nếu như trên đời này đã không thần, vậy chúng ta vì cái gì chính mình không thể vì thần? Tiếu Vũ Hinh Bông Nhân nói: Ngươi, ngươi người này, Lý Nhã mở to hai mắt nhìn, đảo mắt nhìn thấy Á Mân dường như ngầm thừa nhận bộ dáng, trong lòng thì càng thêm kinh ngạc sáu. Các nàng đều phỏng đoán qua Á Mân theo những cái kia lai lịch người kỳ lạ đi địa phương nào, có người ngờ tới là tìm kiếm chư thần, có người ngờ tới là vì truy cầu thực sự yêu thương bất tuệ bỏ nhà ra đi, còn có người ngờ tới nàng là bị những cái kia người lai lịch không rõ loại bắt cóc. Thần minh tại tất cả chủng tộc sinh mệnh ở trong cũng là trí cao vô thượng, chỉ có Ma Vương cùng Vu Tư nhóm mới có thể lấy một loại kinh ngạc thái độ đến đối đại thần minh, cho nên Tiếu Vũ Hinh lợi nói tại các nàng nghe tới đều cũng có chút khó có thể tưởng tượng. Dừng lại. Cam đạo phu vẻ mặt nghiêm túc hơi hơi rơi lên vu trượng phía trước tựa hồ có chiến đấu dấu hiệu. Là một ít nhân loại cùng đế quốc thú nhân chiến sĩ. Tiếu vũ huynh lập tức thi triển ra thần chiếu quyết sáu. Đối phương khoảng cách các nàng ước chừng khoảng 800 trăm mét, đang tại cảm giác của nàng phạm y thái dương đã thật cao dâng lên, phong kinh vân đạm hiếm thấy bình tĩnh một ngày, nhưng xa xa chiến đấu đem chiến trường cổ này hiếm thấy hòa hài một màn hoàn toàn phá hư. Mặc dù không có súng pháo tiếng quanh mình, có thể ma pháp tạo thành âm thanh quang hiệu quả cũng là tuyệt đối đáng sợ. Đế quốc thú nhân trên đại lục danh tiếng cùng năm đó những cái kêu mệnh thú nhân bán thú nhân so sánh cũng tốt không được quá nhiều, những nơi đi qua cũng là thực hành tam quang chính sách giết sạch, cướp sạch, đốt rủi, là tất cả chủng tộc trung địch. bất quá, Tiếu vũ huynh đám người cũng không có ngang tàng gia nhập vào chiến đấu, các nàng suối dụng và kỵ, lặng yên không tiếng động hướng chiến trường tiếp cận. phật la nhiều, bốn người các ngươi hạ tì người một tổ, từ ngươi tới chỉ huy, các ngươi hết khả năng gây ra hỗn loạn là được. mấy cái này ma pháp cảm bấy các ngươi cầm lấy đi, có đôi khi lại phái bên trên chỗ dùng, tuyệt đối không nên cùng địch nhân liều mạng. á minh, ngươi mang theo lì nhã cùng dịu một tổ có trốn chạy thú nhân liền xử lý bọn hắn, bất luận cái gì đối với các ngươi phát động công kích nhân cũng muốn xử lý, đừng có lòng dạ đàn bà. Cam Đạo Phu, Kim Thích, Cát La, Solo, La Hải Quỳnh, các ngươi năm người một tổ, không cần phải để ý đến sự tình khác, chỉ phụ trách từ góc đối phương hướng đục xuyên trận hình của địch nhân, toàn lực lấy dao. Tân Kỳ, hai chúng ta một tổ, chiến trường lâm vào hỗn loạn sau đó, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiêu Vũ Hinh trên mặt đất đơn giản vẽ ra chiến trường hình thế giản đồ. Cái này quá thảo suất a. Lưu cảm thấy đối phương thực sự là một đóa kỳ hoa, nào có đang bố trí thời điểm chiến đấu như thế lỗ mãng. Nàng cho là mình là cự long sao? 6. À, ngược lại là quên đi, nàng thật là có một đầu ma long sùng vật, thật chẳng lẽ phải lấy đầu kia ma long trợ chiến, cái kia ngược lại là có nhiều khả năng thành công. Chúng ta chỉ có mấy người như vậy, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ khởi xướng tập đoàn xung kích sao? Tiếu Vũ Hinh không khách khí hỏi ngược lại. Ta 6. Diệu lập tức cứng lại, thật đúng là không tử mà chống đỡ. Được rồi, bây giờ không phải là trưng cầu ý kiến thời điểm. Tiếu Vũ Hinh nói. Bây giờ trên chiến trường thú nhân chiến sĩ đại chiếm thượng phòng, bị vây cuốn ở trung tâm chiến sĩ loài người đã là tràn ngập nguy hiểm nếu như bọn hắn lúc này không phải chiếm cứ một cái ngọn núi, hơn nữa dùng đi theo xe ngựa xem như che chắn, chỉ sợ sớm đã bị diệt. diệt Tại loài người trong đội ngũ có hai tên phụ thủy áo bào sám gia nhập chiến đấu, mà ở đế quốc thú nhân lại có ba tên tát mãn đồng hành, lúc này Vu sư nhóm hoàn toàn bị tát mãn nhóm áp chế, căn bản không phát huy được bao nhiêu thực lực, mà các thú nhân tựa hồ cũng lo lắng có người loại việt quân chính nhất sóng tiếp một đợt phát động công kích, Song Vương tử vong nằm nồi ngang, mà loài người nội tình rõ ràng không bằng thú nhân bền bỉ. Vô anh, vô anh, bạo liệt tiễn vũ vũ có tiếng bay vào chiến trường phát sinh liên tiếp nổ tung, đang điên cùng chiến đấu song phương đều bị đột nhiên xuất hiện chiến trường biến hóa hủ đến, trên chiến trường xuất hiện ngắn mũi thất thần, phóng ra bạo liệt mũi tên đương nhiên là Tiếu Vũ Hinh cùng Á Mân, hai người ở phía trước vào đồng thời phát ra cự ly xa công kích, tại thú nhân trong đội ngũ tạo thành hỗn loạn tương bừng, mà Phật La mang nhiều lấy ba cái hạ tỷ người thừa cơ xông vào thú nhân đội ngũ ở trong gây ra hỗn loạn. Vành, Vành, Vành, Vành, Tiếu Vũ Hinh cùng Á Mân liên tục không ngừng phóng ra bạo liệt tiễn, nổ thú nhân chiến sĩ người ngã ngựa đổ, lại thêm bốn cái hạ tì người từ trong gây ra hỗn loạn, các thú nhân lập tức không biết làm gì đứng lên làm cam đạo phu bọn người từ ngoài ra góc độ giết vào thú nhân đội ngũ thời điểm tiếu vũ hinh cũng thu hồi trường cung lái địa ngục đầu máy xông vào trận địa địch bên cạnh là cưỡi mà hành long tần kỳ trong tay gừng đỏ chi tóc lửa ra trận trận nóng bỏng dầm dầm sáu luyện ngục xiềng xích giống như hai đầu chập trùng đung đưa hòa xả vũ động hướng các thú nhân quật mà đi phía trên hệ phí giờ giống như giỏi trong xương đồng dạng một khi chúng phải thân liền sẽ khó mà dập tắt thẳng đến đốt người vì cho mới thôi Phúc. một cái đang toàn lực thi pháp chống cự cam đạo phu công kích tắt mãn chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên sau đó cái hót bị bay lên trời sáu đau đớn trong chốc lát giống như thủy triều che mất đại nào trung khu thần kinh hắn hé miệng hô to lại phát hiện thanh âm gì cũng không có phát ra tới ánh mắt lại đuổi theo một cái tay cầm loan đao nhân loại thiếu nữ hướng về một cái khác tắt mãn phóng đi cẩn thận sáu hắn muốn nhắc nhở nhưng trước mắt một vùng tăm tối đánh tới cuối cùng đem hắn quăng vào vô biên hắc ám Hiểu sáu một hồi mũi tên phá không đánh tới kim thích không biết từ nơi nào lấy được một mặt tháp thuận đống nhiên dựng lên đỡ được mảnh này mưa tên cắt la cùng solo hai người hét lớn một tiếng tại mưa tên sơ qua dừng lại trong mấy mắt huy động chiến phụ xông vào những cái kia bán nhân mã cung tiện thủ đội ngũ. Sắp bén chiến phủ mộ ra bán nhân mã chiến sĩ cổ, tiên huyết giống như suối phun, tựa như tuân ra. Bọn hắn bốn vó có cắp, trong miệng phát ra hô lô hô lô âm thanh, thần thái trong mắt thời. Gian dần qua tiêu thất, từng khỏa bóng bàn lớn nhỏ hỏa cầu từ cam đạo phu vu trượng bên trên bắn ra. Mặc dù uy lực không giống như lưu tinh hỏa vũ hoa lệ như thế, nhưng chỗ rơi chỗ liền phát ra bịch bịch tiếng nổ, đem những cái kia thú nhân chiến sĩ nổ siêu siêu vẹo vẹo. La Hải Quỳnh thì lợi dụng tuấn di công năng liên tiếp ra ngoài, đánh giết những thu nhân kia tắt mán cùng sĩ quan, giết đến địch nhân trận hình đại loạn bị bao vây chiến sĩ loài người nhóm thấy có người xông trận cứu giúp sĩ khí lập tức vì đó rung một cái bọn hắn cổ vũ thừa dũng cảm ra sức khởi sướng phản kích chỉ sợ bỏ lỡ cuối cùng này chạy trốn cơ hội ở bên ngoài chiến trường chuyện Á Mân cũng sẽ không sử dụng bạo liễu tiễn ba tên tinh linh tốc độ trước đó chưa từng có bắn vũ tiễn tất cả tính toán công kích các nàng hoặc chạy ra chiến trường thú nhân đều bị các nàng vô tình tiến hành bắn giết đây có phải hay không là quá tàn nhẫn Lý Nhã thấp giọng nói bất kể là người nào bước vào chiến trường sau đó cũng chỉ có sinh tử không có cái khác Á Mân lạnh nhạt nói hai cái tinh linh hai mặt nhìn nhau nếu như không phải nói chuyện chính là trong tinh linh tộc truyền kỳ công chúa, bọn hắn nhất định sẽ bắt bỏ. thú nhân số lượng có gần ngàn tiên nhiều, tại lúc ban đầu bối rối trôi qua về sau, bọn hắn tại chỉ còn lại một cái cao cấp tát man dưới sự giúp đỡ, bắt đầu chuyển phòng thủ vì công, muốn đem chi này nhân loại viện quân cũng cho bao vây lại, bọn họ mục tiêu chủ yếu là công kích lực cường đại nhất cam đạo phu cùng thân hình phiêu hốt la hải quỳnh, mà ở ngoại vi bơi chiến tiếu vũ hình cùng tần kỳ ngược lại không phải là bọn họ chặn đánh ngăn chặn mục tiêu. mười thỉnh thân muốn ủng hộ một chút, cất giữ, đệ cử, cỡ lục hai tiên sách, trùng sinh chi tiên nguyện sách hảo hai tác giả. Hồ Ly trong truyền thuyết cho giới thiệu văn tát, ôm theo sau khi trùng sinh biết trước tất cả, tiểu ngạo giang hồ, vô luận là trò chơi vẫn là thực tế nhân sinh, đều không cho tiếc nuối một lần nữa, gom tiền. Làm tiền trò chơi có thể hồi đới trong thực tế tiền tệ lúc, hết thảy đều dễ như trở bàn tay sáu. Chưa xong còn tiếp 742. 742 tiết thân vương cái chết các nàng rốt cuộc là đang làm cái gì? Diệu Bất Mãn nói, bây giờ cam đạo phu bọn hắn đều bị vây khốn dậy rồi, chẳng lẽ nàng muốn hại chết bọn hắn sao? Đúng vậy a, chúng ta đi cứu viện a. Lia cũng không yên tâm đối với mặc dù các tinh linh xưa nay cao ngạo, cái này thấy ngơ mắt, cái kia xem thường, nhưng đối với đồng bạn, các nàng vẫn là vô cùng ân cần, có thể nói, lấy tinh linh cùng người lồn làm chứng hữu, có thể so sánh lấy người loại làm chứng hữu có thể tin nhiều. không cần lo lắng, nghiệt hoàng sẽ cân nhắc. ám mân không chút nào không lo lắng, nghiệt hoàng nhất định là vì nhường những thú nhân kia tụ lại cùng một chỗ dễ dàng cho tiêu diệt. tiểu vũ hinh cũng tại chú ý tình hình của chiến trường, những cái kia bị bao vây chiến sĩ loài người khi nhìn đến viện quân sau đó, cũng phát lực công kích, kiểm chế không thiếu thú nhân tinh lực, mà phật la chờ lâu người mượn tinh linh nón rộng về nghiệp hộ, như cũ tại thú nhân ở trong gây ra hỗn loạn. Bọn hắn đem ma pháp cạm bẫy bố trí tại thú nhân đội ngũ ở trong, một chút xui xẻo thú nhân không cẩn thận đạp chúng cạm bẫy, lập tức hỏa cầu, băng truy, phong nhận, mạn thiên phi vũ, đánh ngã một. Mạng lớn thú nhân tạo thành hỗn loạn tương mừng. La Hải Quỳnh nói cho Cam Đạo Phu, các ngươi xông ra ngoài, ta phụ trách tiếp ứng. Tiếu Vũ huynh thông qua tâm linh xiển xích phát ra thông chi, sau đó phân phó tần kỳ toàn lực công kích. Hô địa ngục xe gắn máy xe linh phát ra một tiếng quái khiếu, một chùm hư phỉ giờ hiện lên mặt quạt hình dạng hướng về phía trước phun ra hai đầu luyện ngục xiềng xích giống như hai đầu hỏa lòng xoay quanh bay múa, trong chốc lát liền đem một mảng lớn thú nhân bao phủ tại trong biển lửa. Phong tinh linh sáu, dùng ngươi sắc bén xoắn nát địch nhân trước mặt ta. Cam đạo phu lớn tiếng tụng hát chú ngữ, lập tức vang lên một mảnh tiếng gió gào thét. ở tại bọn hắn phía trước, một đạo gió lốc đông nhiên xuất hiện, bên trong có vô số bị quân lấy phong nhận, liền như là một cây xoay tròn dao luận, hướng về phía trước thú nhân bay tới. A năm, cháy mau. Nhiều tiếng hô kinh ngạc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. những cái kia bị cuốn vào đao vòng thú nhân bị xoắn thành một cái bãi bay thì nát, nguyên bản đội ngũ dày đặc lập tức xuất hiện một đạo lỗ hổng giống, giống, trên chiến trường xuất hiện ba đầu zombie, nhất là Tiếu Vũ Hinh thả ra cự hình zombie. Những nơi đi qua, những cái kia dáng người khôi ngô thú nhân này giống như như người bị đâm đến bay lên, tại nó dưới vớt không có ai đỡ nổi một hiệp. Võ Hùng triệu hán, Tiếu Vũ Hinh một bên thao túng địa ngục đầu máy, một bên phát động sùng mò đỉnh, năm cái to lớn giáp trùng tại một hồi không gian vặn vẹo bên trong xuất hiện, nô lên to lớn giáp hút phóng tới các thú nhân ngã đi qua. Đến lúc này, địch nhân kỳ thực đã là thua không nghi ngờ. Tiếu Vũ Hinh một bên chỉ huy đội ngũ tiếp tục xen kẽ công kích, một bên phân phó La Hải Quỳnh đi đem còn dư lại cái kia hai cái tắt mãn thu thập hết hai cái tát mãn tại La Hải Quỳnh Thuấn di kỹ năng phía dưới, không ngoài dự tính bị giết chết, mà thú nhân đội ngũ chống cự tại đã mất đi tát mãn sau đó, cũng dần dần trở nên tán loạn đứng lên. bị vây khốn ở trung gian chiến sĩ loài người lập tức tinh thần đại chấn, sớm nạt lấy đánh thẳng vào thú nhân đội ngũ. mặc dù các thú nhân kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị loài người từng bước gấp gáp, chưa cứ thượng phòng. đột nhiên Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía nơi xa, trong mắt tràn đầy sát khí lâm liệt, hai đầu luyện mục xiềng xích cũng phát ra trận trận ngầm khẽ. Ngiết Hoàng, phát hiện cái gì? đã đi tới nàng bên cạnh Á Mân bén nhạy phát giác được tâm tình nàng biến hóa. Có một cỗ sát khí rất mãnh liệt đang tại hướng ở đây xông lại, ngươi lưu tại nơi này, ta một người đi chiếu cố người kia. kia."Tiểu Vũ huynh em thầm hướng tần kỳ mấy người cũng chào hỏi sau đó, nổ máy xông về trước đi qua. "Hoành 6." Đầu máy phát ra trận trận tiếng hoành minh, địa ngục lửa ở phía trước tạo thành một cái dài ước chừng 2m, bề rộng chừng 1m chạm chỗ tạm rác, hướng về phía trước phóng đi, những nơi đi qua. Tất cả thú nhân không phải là bị thiêu thành cho tàn, chính là chật vật né ra, trong chốc lát nàng liền độ xuyên chiến trường, hướng nơi xa phi đi, chiến đấu phía sau khoảng cách nàng cũng càng ngày càng xa. Không biết lái ra đi bao xa. Tiếu Vũ Hinh đột nhiên dừng xe, lạnh lùng nói, như là đã tới, cần gì phải đoá đoá thảng thảng. Đông, Đông, Đông sáu. Tiếng bước chân nặng nghề giống như là có tiết tấu tiếng chống trận, chấn đại địa đều phát ra rung động. Một cái vóc người khôi Ngô thú nhân xuất hiện ở phía trước gò cao bên trên. Nhân loại, ngươi có rất khí tức cường đại. Thú nhân nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái áo giáp, kỳ quái toại kỵ, chúng ta nghi hoặc, ngươi rốt cuộc là chiến sĩ vẫn là vũ sư? Ta vừa tu luyện qua chiến kỹ, cũng tu luyện qua pháp thuật. Tiếu Vũ Hinh thản nhiên nói, khí tức của ngươi cũng rất lớn, lại là người nào? Ta lại Á Sâm Thân Vương. Người tới cũng là một cái giống như hùng sư lấy sư tộc thú nhân 6, còn gọi là dùn tộc thú nhân, là đế quốc thú nhân bên trong hoàng tộc, trong mắt của hắn lộ ra một mảnh khát máu thần sắc. Tiếu Vũ Hinh cũng tại quan sát đối phương tình huống, vị này thân vương có thể so sánh cái kia lò hựu phỉ đức hoàng tử cường lớn hơn nhiều, là một vị có B cấp thực lực cường giả, hơn nữa người này trên thân tản mát ra đến sát khí giống như thực chất đồng dạng, từ trong có thể thấy được thực lực của hắn, nếu không phải tiếu Vũ Hinh vừa mới tấn thăng đến B7 cấp, trong lòng còn chỉ không chắc chắn sẽ không mở đánh dấu. Trước đó nàng không phải là không có giết qua B cấp sinh vật, nhưng mà Những sinh vật kia phần lớn là dựa vào bản năng chiến đấu, còn lâu mới có được tên thú nhân này Thân Vương mang cho nàng áp lực lớn, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cùng vị này Thân Vương đấu một trận. Nói một chút cũng không kiêng kỵ là giả, nhưng Tiêu Vũ hình sắc mặt mà vẫn như cũ không thay đổi, nàng đang chờ đợi cơ hội, nếu biết thực lực đối phương sợ hãi, ra tay liền muốn toàn lực ứng phó sáu. Tại một chút truyền hình điện ảnh trong tiểu thuyết, rất nhiều cao thủ đang quyết đấu thời điểm vô cùng có phong độ làm cho đối phương mở ra sở trường, tiếp đó chính mình lại tuyệt địa phản kích, cái này chỉ là vỡ vận. Cương gia động thủ sinh tử có khả năng trong nháy mắt liền quyết định, không có ai sẽ ngu xuẩn làm cho đối phương đem cường đại nhất, chí mạng nhất công kích bảy ra sáu. Nay liền giống như là một cái nắm lấy vũ khí hạt nhân tiểu hải tử, cho dù thân thể của hắn vô cùng nhỏ yếu, nhưng hắn vẫn như cũ có năng lực nhường những cái kia mạnh mẽ hơn hắn nhân cùng hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận, mà biện pháp duy nhất chính là trực tiếp tiêu diệt đứa bé kia, không để hắn có cơ hội nhấn cái nút. Cho nên tiểu vũ hình nếu như là gặp phải cơ hội này, tuyệt đối sẽ không keo kiệt một kích này, chỉ có tại tuyệt đối nắm trong tay thời điểm, nàng mới có thể biểu đạt ra có hạn độ kháng thái. Hưu Á sâm thân vương, vũ khí của hắn là một đầu nhuyễn tiên sáu đầu này nhuyễn tiên dường như là dùng sinh vật nào đó cái đuôi chế thành hết sức mềm, mềm dẻo phía trên còn khảm chứa từng viên vòng kim loại lưỡi đao rìa ngoài sắc bén hình khuyên mảnh kim loại tổng cộng có hơn ngàn mai nhiều cơ múa phát ra khiếp người âm thanh mười phần đáng sợ lôi đỉnh chiến búa trong chốc lát xuất hiện ở trên tay của nàng hướng về quất tới nhuyễn tiên bổ tới sáu một tiếng sấm rền một dạng âm thanh bỗng nhiên vang lên ánh chớp bắn ra bốn phía chiến phủ vạch ra từng đạo búa ảnh hướng về nhuyễn tiên nên đón trên chiến trường chiến cơ thường thường trước mắt là qua thế nhưng là nếu như có thể nắm chặt chiến cơ như vậy cho dù không thể lập tức thủ thắng cũng có thể đại chiếm thượng phong bình thường tới nói. Như loại này đoàn đội kích thước xung đột, phải không vẹn vẹn hiện lộ rõ ràng cá nhân võ lực. Bình thường tới nói, nếu như là đơn binh gặp cường giả, bọn hắn sẽ tận lực đem đối phương rụ rô đến đội ngũ nơi đó, lợi dụng cả chi đội ngũ thực lực tiêu thất địch nhân thực lực, sau đó lại chọn cơ tiêu diệt kỳ thủ nào sáu, kém nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, đó cũng chỉ là chỉ thực lực trên lệnh không quá khác xa dưới tình huống sáu. Nếu là liên quan quá mức, cả đội người chỉ sợ cũng khó mà tránh. Á sâm thân vương cũng là suy sẹo, gặp thiếu vũ huy sáu. Tiểu vũ hinh trên tay có vài đầu bê cấp sinh vật ma sủng, bản thân cũng vừa vừa tấn thăng bê cấp, lại thêm nắm giữ thủ đoạn công kích cùng vũ khí, giết chết cái này thân vương cũng không phải cái gì không thể làm được sự tình. Tiếng sấm run run, ánh chớp nhấp ngay, Á sâm thân vương mở to hai mắt nhìn, biết đối phương có cùng mình so đấu thực lực sáu, thậm chí còn còn hơn. Ánh mắt của hắn ngưng lại, Nhã tiên vung ra giống như núi bóng roi đem từng đạo búa ảnh quất nát, trong không khí thỉnh thoảng vang lên từng tiếng kim loại vỡ tan đầm thành, nhưng là cái kia thảm nạn tại Nhã tiên lên hình khuyên kim loại phần lớn đã bị vỡ nát, Á sâm thân vương càng là phát ra đau hừ một tiếng, dường như đang chịu đựng một loại nào đó đau đớn. Trong lòng của hắn cực kỳ hãnh nhiên, những cái kia vòng kim loại lưỡi đao cũng không phải thông thường binh khí, mặc dù nhìn qua không lớn, nhưng những kim loại này cũng là một chút ma pháp hợp kim chế thành, không chỉ có dị thường trân quý, hơn nữa phía trên đều có người loại pháp sư luyện chế ma pháp trận, không phải vũ khí bình thường có thể phá hư, nhưng không nghĩ tới lúc này mới vừa đối mặt, liền bị Tiêu Vũ Hinh phá hủy hơn phân nữa, Kinh Hải sau khi lại cực kỳ đau lòng. Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Á Sâm Thân Vương đều phải nổi điên, hắn ở trong lòng ho hét, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Nàng là ai? Vì sao lại nắm giữ đáng sợ như vậy vũ khí? Vậy mà để cho ta vừa đối mặt liền khí hủy người thương. Bất quá, cái này vẹn vẹn bắt đầu, Tiếu Vũ huynh đã sớm từ trên xe gắn máy bay trên không mà, chiến phủ hóa làm một đạo hàn quang từ trên không rơi xuống, tiếng sấm hắc hắc, hồ quang điện tại lưỡi bướm lấp loé. Á Sâm thân vương chỉ cảm thấy tiếng sấm kia giống như quán nhĩ ma âm tựa như, toàn bộ đại não hỗn loạn tư mừng, hắn vô ý thức vùng roi phản kích, chỉ nghe suy suy hai tiếng nhẹ vang lên, hắn chỉ cảm thấy đầu vai chợt nhẹ, lập tức đau đớn một hồi giống như nước thủy triều cơ hồ đem hắn che đậy dấu không có. A hắn nghiêm nghị tê thảm, một cánh tay cùng hai khúc đánh gãy giòi hạ xuống trên mặt đất, tiên huyết như suối thủy bàn bừng lên. Thú thần gào hét, Á Sâm Thân Vương hét lớn một tiếng, cơ thể đống nhiên bành trướng, so nguyên bản hình thể cơ hồ phồng lớn lên gấp hai, chỗ cụt tay huyết cũng bị dị dừng lại, hai chân hắn đống nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người giống như đạn pháo tựa như hướng về Tiếu Vũ Huynh bắn nhanh mà đến, nhanh, quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt Á Sâm Thân Vương đã đi tới Tiếu Vũ Huynh trước mặt, kim quang lóng lánh quả đấm to hướng nàng đánh tới sáu, bóng người đống dưng lói lên, một đạo hàn quang tử Á Sâm Thân Vương chỗ cổ vút qua. A năm, tiếng tiêu thảm thiết im bặt mà dừng, Á Sâm Thân Vương trong chốc lát đầu thân hai điểm, hai đoạn thi thể ẩm ẩm rơi xuống đất, cứ như vậy chết. Tiếu Vũ Huynh cũng có mấy phần khó có thể tin, giết chết cái này, thân vương tựa hồ so với kia cái hoàng tử còn nhẹ lòng sáu. Đây cũng không phải thực lực vấn đề, chính vì hắn thực lực đủ mạnh, mới khơi dậy Tiếu Vũ Huynh toàn lực diện sát quyết tâm của hắn, bằng không hắn nói không chừng còn có có thể chạy thoát. Đem một cái chữ vật giới chỉ từ cái kia xui xẻo thân vương trên tay lột bỏ đến từ phía sau, Tiếu Vũ Huynh lập tức lái xe trở về chiến trường, mà lúc này trên chiến trường chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. 743 tiết 743 tiến vào sát trời thời gian dần qua phát sáng lên, Tiếu Vũ Hinh bọn người đã đuổi ngồi chiến mã trong tay mỗi người đều có một khối to lớn tháp thuận mặc dù các tinh linh cùng các người lùn cầm bọn chúng đều có vẻ hơi khó chịu nhưng những thứ này tâm chắn kinh nghiệm thiếu vũ hình đơn giản cải tạo sau đó trọng lượng đều có chỗ giảm bớt nhưng hiệu quả phòng ngự nhưng là càng mạnh hơn hơn nữa càng thích hợp thân hình tương đối đặc thù người lùn cùng hạ đi người cầm những thứ này tâm chắn cũng là giao nộp từ mấy ngày trước đây cùng thú nhân cuộc chiến đấu kia bên trong từ cái này tên thú nhân thân vương chết trận sau đó những thú nhân kia bị trong các nàng ứng bên ngoài hợp trên cơ bản không một đạo thoát Chỗ tịch thu được đồ vật ngoại trừ chiến mã cùng những cái kia tấm chắn bên ngoài, cái khác vũ khí toàn bộ đưa cho những cái kia bị vây nhân loại chiến sĩ 6. Không phải Tiêu Vũ Hinh hào phóng, thật sự là những vật kia quá thô tháo, Tiêu Vũ Hinh liền nấu lại trùng luyện tâm tình cũng không có. Lúc này, tại tâm mắt phần cuối là một mảnh diện tích phóng đại phế tích, mặc dù đoán chừng chiến thần điện không có khả năng bảo tồn hoàn hảo, nhưng tại nhìn thấy mảnh phế tích này thời điểm, Tiêu Vũ Hinh vẫn là những mày, cứ như vậy một vùng phế tích còn có thể có cái gì tiềm tòi giá trị. Ha ha, ngươi đây nhưng là sai rồi. Cam Đạo Phu cười nói, đây bất quá là một chút linh hoạt kiến trúc thôi. Chân chính chiến thần điện đã sớm chìm vào trong đất, lần này có thể đem cửa vào bạo lộ ra, thực sự là hiếm thấy, có lẽ là chiến thần truyền thừa thật sự đến rồi hẳn là lúc xuất thế. Cổ quai a, Tiêu Vũ huynh trên mặt không có toát ra chân chính biểu lộ, nhưng trong lòng lại là âm thầm giận mình, bởi vì nàng tinh thần lực vậy mà tại một xâm nhập cái kia mảnh phế tích phía dưới lúc, liền gặp phải một cố cực kỳ mềm dẻo phong ngự, vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng không cách nào đột phá. Các nàng đi tới một tòa đã có mấy phần đổ nát đại điện bên trong, ở tòa này đại điện đổ nát thế lương bên trên. Điêu khắc có thật nhiều cổ xưa bích họa cùng phù văn, đại bộ phận liền cam đạo phu cũng không cách nào hoàn toàn nhận biết. Tại trong đại điện, có một tòa cao lớn chiến thần giống, chỉ bất quá nó đã bị tuế nguyệt tan mòn ngày cả mặt mũi mắt đều không thể nhận rõ. Cũng may mọi người tại phía sau của nó tìm được thông hướng chân chính chiến thần phế tích cửa vào, chỉ là chiến mã không cách nào tiến vào, các nàng chỉ có thể đem ngựa thất đuổi đi. Tiếp đó con to lớn tháp thuẫn tiến vào. Kim Vĩ, ba người các ngươi đoạn hậu, Tần Kỳ, ngươi và Á Mân, La Hải Quỳnh làm tiên phong, những người khác cùng ta ở giữa, làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhớ kỹ, nếu như đại gia thất lạc, tuyệt đối không nên kinh hoàng chạy loạn, ta sẽ tìm được các ngươi. Tiêu Vũ hinh khẽ cười nói, liền để chúng ta xem chiến thần đến cùng lưu lại dạng gì truyền thừa xuất phát đội hình cấp tốc biến hóa tần kỳ cùng lã hải quỳnh đạp lên chứng trạng bước chân hướng về trong thông đạo đi đến ám nhân theo kiếm cầm cung theo sau lưng đội kịp. thiếu vũ hinh cũng không muốn để các nàng khoảng cách tầm mắt các nàng người mấy quyển tới liền thiếu đi nếu như quá đặt đến phần tán chỉ sợ cũng sẽ bị không biết địch nhân tách ra tiêu diệt sở dĩ tuyển dụng các nàng ba người phụ trách mở đường nhiệm vụ cũng có suy tính từ sức chiến đấu tới nói các nàng không thua tại trong đội ngũ những người khác nhưng quan trọng nhất là vũ khí của bọn hắn cùng trang bị cũng là nhất đẳng cường hãn coi như thật sự xuất hiện một bộ thần linh tới một người phủ đầu nhất kích, các nàng cũng tuyệt đối có nắm chắc ngăn trở, chờ đợi phía sau đồng đội đuổi tới trợ rút. Cái thông đạo này đã hết sức cú nát, không chỉ có bên trong rất đen, hơn nữa dưới lòng bàn chân tất cả đều là đá vụn, hơn nữa dưới chân bằng đá lơi lỏng, rõ ràng dưới sự bào mòn của năm tháng, ở đây đã trở nên mười phần yếu đuối. Kim Thích, ngươi là đào hang người trong nghề, ngươi nói dạng này động có thể hay không sụp đổ a? Gia mời thấp giọng hỏi. Nói hiệu nói vượng. Kim Thích thấp giọng quát khiển trách, chúng ta người lùn là đào quáng cũng không phải đào hang. Bất quá. Những thông đạo này bị chôn dưới đất mới có thể bảo tồn thời gian dài như vậy. Bây giờ cùng ngoại giới tiếp xúc, chỉ sợ cũng bảo tồn không được bao dài thời gian. Lập tức liền sẽ sập sao. Mấy cái hạ thì người đều khẩn trương lên. Thế thì sẽ không, trừ phi là chịu đến nghiêm trọng công kích, bằng không tồn tại cái tám mươi năm cũng không có gì vấn đề. Kim Thích rất khẳng định nói. Tần Kỳ cùng La Hải Quỳnh đi ở phía trước, giống như hai cái bộ binh hạng nặng, dơ cao lên tháp thuận, cơ hồ đem toàn thân đều bao phủ ở tháp thuận đằng sau. Tần Kỳ trong tay là một thanh màu đỏ thẫm trường thường, cho dù là trong bóng đêm, mũi thương cũng hơi hơi lấp lóe hào quang màu đỏ thắm. La Hải quỳnh tay trái cầm phấn, tay phải cầm kích ảnh luân đao, giống như là một đầu xúc thế đánh ra con báo. Á Mân cùng Cam đạo phu cũng là bác học người, đối với đại lục lịch sử rất rõ ràng, những thứ này cái gọi là di tích của thần, cũng là chư thần tại rút lui phía trước lấy thần thuật bố trí xuống cấm chế chìm vào trong đất. Những di tích này có người vì khám phá ra, có dưới sự bảo mòn của năm tháng, cấm chế bị phá hư xuất hiện, còn có một ít là tại chư thần cố ý an bài xuống xuất hiện. Nhưng mà, mặc dù chư thần đã rời đi, nhưng những này di tích cũng không phải là không để phòng chỗ, chư thần tại lưu lại đại lượng tài phú, lực lượng đồng thời, cũng sẽ lưu lại bảo vệ cấm chế cho nên đang hành động ở giữa, nhất thiết phải cẩn thận không muốn đụng vào những cấm chế kia, bằng không sinh tử khó liệu. Vấn đề tới, tại nhiều như vậy người tiến vào di tích thời điểm, coi như ngươi không đi đụng vào cấm chế, đối thủ cạnh tranh nhưng là chưa hẳn không đi đụng vào, hơn nữa chư thần bày ra cấm chế như thế nào dễ dàng như vậy tránh đi. Đây chính là vấn đề đi theo vấn đề, chư thần tại sao muốn lưu lại những di tích này? Bọn họ là vì về sau lại lần nữa trở về, vẫn là vì muốn lưu cho trên phiến đại lục này sinh hoạt bộ tộc có trí tuệ đâu. Không có người có thể trả lời vấn đề này, cũng không có ai muốn biết vấn đề này. Mỗi lần di tích xuất hiện, bọn hắn đủ khả năng nghĩ tới chính là một cái chữ sáu. Cấp Dung máu chạy phiêu sử bốn chữ này hình dung hắn tràn diện thảm liệt tuyệt không là quá. Liên tại đây lần mà nói, đã chết ở vòng ngoài mỗi cái chủng tộc đã có mấy ngàn người, chân chính tiến vào nơi này bất quá là chỉ là mấy trăm người mà thôi. Một giờ sau, phía trước cuối cùng thấy được cuối lối đi sáu. Đó là một tòa cửa lớn, trừng cao hơn 100 mét, hơn 10m mở rộng, môn thượng vẽ lấy rất nhiều cổ quái phù văn, những phù văn này tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, có một cỗ khí tức kinh khủng ẩn ẩn truyền tới. Cam Đạc Phu, ngươi có thể không thể mở ra cánh cửa này? Tiêu Vũ huynh vấn đạo. Cam đạo Phu tiến lên nhìn hồi lâu, khẽ lắc đầu nói: Ta biết đủ loại mở cửa chú, đều không thể mở ra cánh cửa này. Có gì ghê gớn đâu? Nhìn ta chặt ra nó. Kim Phích bước nhanh đến phía trước, giơ lên búa liền muốn chặt. Dừng tay. Tiếu vũ Hinh sợ hết hồn, vội vàng ngăn cản, không nên khinh cử vọng động. Phía trên này cấm chế không hiểu tình tưởng phía trước, không thể tùy ý công kích. Thực sự là phiền phức. Kim Phích suy nghĩ một chút, cuối cùng không khang khăng nữa. Có một cái rất kỳ quái. Tần Kỳ Đông nhiên nói: Các ngươi nói, chúng ta là sớm nhất tới chỗ này đội ngũ sao? Dương Nhân Sáu: Không nhất định. Đám người nhìn lẫn nhau một cái. Cam đạo phu nói, ít nhất đế quốc thú nhân cách nơi này gần vô cùng, bọn hắn khẳng định có người tới trước một bước. Vậy bọn hắn đi đâu rồi?" Tần Kỳ hỏi tiếp. Mười ngày mai bổ túc số lượng từ 1674, tiết 744, chiến thần mê cũng có lỗi với, tên trương toàn bộ hỗn loạn ta có thể biết bọn hắn đi đâu." Phật La Đa đột nhiên nói, "A, bọn hắn đi chỗ nào?" Ánh mắt của mọi người đều nhìn về cái này hạ ti người. Bọn hắn tiến vào trong đi Phật La Đa chỉ chỉ đại môn, lại bổ sung một câu, "Ta cảm thấy là như vậy." "Ai, cảm thấy khó dùng a, phải có chứng cứ mới được, bọn họ là như thế nào đi vào?" La Hải Quỳnh cảm thấy cái này hạ tỷ người nói chuyện quái có ý Phật La Đa cũng không xinh khí, hắn chỉ chỉ khoảng cách đại môn chỗ không xa, cái kia lý hưu một chỗ động, hẳn là thông hướng đại môn bên trong. Đám người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, chỉ ở giữa tại cửa bên trái chân tường, có một đèn tuy địa huyệt, cái này địa huyệt kính rộng 2m, cũng thấy không rõ tình huống bên trong. Hổ thẹn. Vậy đại khái chính là dưới đĩa đèn thì tối, lực chú ý của chúng nhân vừa rồi đều ở đây đại môn nơi đó, ngược lại là không có chú ý bên cạnh hoàn cảnh, nếu như từ trong cái động kia đi ra mấy cái ác ý mai phục ra hỏa, các nàng thật đúng là sẽ trở tay không kịp, bị ăn phải cái thiệt to lớn. Cái động này đúng là người vì đào ra. Nghe nói Đế quốc thú nhân có một cái gọi là tê tê người trùng tộc, bọn hắn thiện trường đào hang, cái huyệt động này rất có thể chính là bọn họ đào ra, rất sâu. Nhưng nơi này bày ra là thần cấm, bọn họ là làm sao qua? Liệu có chút không hiểu vấn đạo? Có vấn đề, thì có biện pháp giải quyết vấn đề. Chư thần di tích đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, đối phó biện pháp cũng không chỉ một cái. Bây giờ hẳn là để cho người ta đi dò thám đường. Cam Đạo Phu nói. Cẩn thận. Ở trong đó có ánh lửa. Tần Kỳ đột nhiên cảnh giác dơ lên trưởng thương. Là ta. Sơn Mũ dơ bó đuốc từ bên trong chui ra. Ngu nơi mà cười, bên trong cũng liền mấy chục mét, mở miệng rất rộng rãi, không thấy có người. Người cái tên này, không đánh gọi cũng ráng xuống, vạn nhất gặp phải thú nhân ăn ngươi làm sao bây giờ? Cam Đạo Phu trợn khóc trợn cười. Chủ nhân nói, thú nhân phải không ăn hạ thịt người. Sơn Mô đối với Phật La Đa đó là sùng bái mù quáng, coi như trước mắt là cái vực sâu, cũng chiếu nhảy không sai. Tốt, ta ở phía trước, vẫn là Kim Phích dẫn người đoàn hậu, những người khác ở giữa, đi. Tiểu Vũ Hinh đã đã kiểm tra hang động, bên trong chính xác không có vấn đề. Một đoàn người tuần tự tiến vào hang động, tại đến một phía khác thời điểm, Tiếu Vũ Hinh dò xét một chút tình huống bên ngoài, xác định ngoài động không có bất kỳ cái gì mai phục sau đó, dẫn người đi ra ngoài sáu. Chỉ có nông cạn người mới sẽ ở loại địa phương này bố trí mai phục hoặc trôn kỹ cửa động này, bởi vì chỉ cần là có chút thực lực chiến đội, tại loại này dưới hình thế cũng sẽ không dễ dàng mắc lựa. Đến nỗi trôn cất đã đảo ra cửa hang, vậy càng là chuyện Tiếu Lâm, mặc dù Tiếu Vũ Hinh các nàng ngay từ đầu không nghĩ tới, nhưng cuối cùng sẽ phát hiện, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Từ trong động sau khi trôi ra, cảm giác đầu tiên chính là tiến vào bãi rác sáu. Nếu như nói nơi này chính là chiến thần cung, cái này cung tích đại khái so hoàng đế tử cấm thành còn lớn hơn, ít nhất một mắt nhìn qua. Trước mắt giống như là tiến nhập một cái rộng lớn bãi rác, khắp nơi đều là một chút phế liệu, cơ hồ đã nhìn không ra bọn chúng nguyên lai like là thứ gì. Có chất thành một tòa núi nhỏ, lại bay trở thành một mảnh, ở giữa còn có không ít xương cốt lớn thi thể, từ phía trên còn sót lại trang phục đến xem, hẳn không phải là bây giờ trang phục. Các ngươi nhìn, cái này lý hữu một bộ tươi mới thi thể. Gia mời đột nhiên hô. Gia mời, không muốn y Independent là sẵn, dạng này rất nguy hiểm. Phật La đa chết cứ. Mặc dù nói như vậy, Nhưng mọi người vẫn là đi qua, thế giới có một cố thi thể sáu. Không cần phải nói, cho dù là lại không người biết cũng có thể thấy rõ cố thi thể này là mới chết không bao lâu sau, hơn nữa còn là một nhân loại, chỉ bất quá nửa người trên của người này đã không còn, chỉ còn lại nửa cô máu rầm rề tàn thi. Cẩn thận. Ám Mân đưa ra cảnh cáo, cố thi thể này hẳn là bị một loại nào đó giã thú cường đại cắn chết, hơn nữa nuốt luôn nửa người. Giã thú? Có thể ở đây qua lại tuyệt đối không phải tiểu miêu tiểu cậu, hơn nữa có thể mãnh liệt như vậy nuốt luôn một cái chiến sĩ cường đại. Suy nghĩ một chút liền cho người khẩn trương. Tiếu Vũ hình ánh mắt hướng khắp nơi ban văn, đồng thời tiến hành dò xét sáu. Đáng tiếc là tinh thần lực ở đây cũng muốn chịu đến chế ước, dò xét khoảng cách chịu đến nghiêm khắc hạn chế. Chúng ta hướng vị trí trung tâm đi tới, đại gia tùy thời chú ý tình huống chung quanh. Cam Đạo Phu nói: Không có cách nào, các nàng không có thời gian đem cái này bãi rác một dạng chỗ từ đầu tới đuôi lật một lần, chỉ có thể là cẩn thận đề phòng, nhanh chóng thông qua được. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến động tĩnh, đám người cũng lười tìm tòi đến tận cùng, ngược lại mặc kệ cái này lý hưu đồ vật gì, đều tuyệt đối không phải dễ chơi. Ở xa xa núi rác thải bên trên, nô ra mười mấy đầu sàm một dạng sinh vật, vẻn vẹn bọn chúng lộ ra ngoài cơ thể đều có gần 15m, trên thân sinh trưởng vảy màu xanh lục, nhìn xem liền làm người ta sợ hãi, cũng may bọn chúng cũng không có hướng mọi người phát ra công kích, cho nên đám người cứ việc tâm tình phấn chướng, nhưng vẫn là nhanh chóng phía trước gần, tận lực tránh đi những cái kia cự sà tựa như sinh vật, đến nỗi chiến đấu 6. Cùng một đám trong chỗ đồ rác kiếm ăn sinh vật chiến đấu, thật sự là không có cần thiết gì, vạn nhất đem bọn chúng đánh hưng lại đụng tới càng nhiều quái vật hơn, vậy coi như không có lợi lắm. Trưa sáng trở nên càng ngày càng lờ mờ, mặt đất cũng biến thành càng ngày càng ngũ buồn bất quá, nhường đám người an tâm là những cái kia tại trong chỗ đổ rác kiếm ăn sinh vật cũng không có tìm các nàng phiêu phước, mà bây giờ chúng quanh rác rưởi cũng càng ngày càng ít, tầm mắt cũng rộng lớn rất nhiều. phía trước có một đầu sông hộ thành tựa như thủy vực, rất rộng, bờ bên kia không xa chính là một cái kiến trúc to lớn lắm. bất quá, ở mảnh này thủy vực phía trên lại có một đầu không tính rất rộng cầu đá, đem hai bên bờ liên hệ. đại gia phải cẩn thận trong nước có hay không nguy hiểm. bên trên cầu, thiếu vũ hinh phất phất tay cánh tay, ra lệnh. bên trên cầu không có cảm giác gì, nhưng tòa này cầu đá khiến người ta cảm thấy lấy âm trầm. Trên cầu khắp nơi đều là tiên huyết, thậm chí còn có thịt nát cùng một chút binh khí mảnh vụn, mọi người thấy những thứ này, hành động ở giữa liền càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Hoa là 6. Một mảnh tiếng nước đột nhiên vang lên, đám người quay đầu xem trọng, chỉ thấy từ cầu đá hai bên trong nước, chui ra ngoài từng cái chiều cao 2, ba em mở khôi lỗi, những khôi lỗi này mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ công kích liền muốn bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Ta không cách nào nhúc nhích. Mai bên trong lớn tiếng kêu lên, hắn chợt vật nghĩ giơ chân lên, xác thực vô luận như thế nào cũng không cách nào bước ra một bước kia. Những người khác cũng nhao nhao hô cũng bắt đầu khẩn trương lên, may mắn cố này không hiểu thấu mà đến trọng lực chỉ ảnh hưởng hai chân lực hành động, nhưng cũng không có hai tay, chứng minh lão thiên vẫn là rất chiếu cố nàng. tỉnh táo, tiêu vũ huynh la lớn, tất cả mọi người lập tức công kích những khôi lỗ kia. nàng vừa nói, một bên lấy ra trường cung sáu, theo mũi tên phá không âm thanh, bốn mũi tên tộc lập lòe hồng quang bạo liệt tiến gào thét lên bắn về phía những khôi lỗ kia. suy sáu, theo một mảnh nhỏ nhẹ tiếng xé gió từ những khôi lỗ kia trong mắt bắn ra thô như người chỉ ma pháp xạ tuyến, ánh sáng thần thánh, tiêu vũ huynh quát lớn, thả ra thủ hộ ma pháp, bang bang bang sáu. Những ma pháp kia xạ tuyến bắn tại trên vòng bảo vệ, phát ra từng tiếng trầm đục, quang hoa cũng lập tức cảm đậm xuống, cùng lúc đó, một hồi ù ù tiếng nổ truyền đến, chỉ thấy từng đoàn từng đoàn hồng quang từ những khối lỗi kia trên thân đi ra sáu. Những khối lỗi này ở trong nháy mắt này đều bị bắn trúng, phát ra bể tan cảnh âm thanh, trọng thân thể chìm vào màn nước, đám người cũng đều cảm thấy vẻ này trọng lực đột nhiên tiêu thất, hai chân lập tức hồi phục tự do. Đi mau, có trời mới biết lại trễ kéo dài xuống để ngụy có kết quả gì, cho nên bọn họ không chút do dự tăng nhanh bước chân tiến tới, liền xem như phía trước thật sự có cả mấy, các nàng cũng nhận. Suy sáu Mọi người ở đây cấp tốc vọt tới bờ bên kia thời điểm, một mảnh ngân châm tựa như vũ khí tựa như từ trong sông bắn ra, trong chốc lát đem trọn cây cầu đá bao trùm ở chênh chênh chênh sáu. Những ngân châm kia từng viên mà bắn vào cầu đá, đâm ra tổ hong một dạng lỗ thủng, sau đó chính là tí tí lũ lũ chất lỏng từ những cái kia trong lỗ thủng chảy ra. Ta Tà tảng đã. Kim Phích giật mình mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ những cái kia châm cũng là thủy cố hóa hình thành. May mắn chúng ta chạy nhanh, bằng không lúc này liền thành hình người con nhím. Sơn Mô gương mặt nghĩ lại mà sợ. Có một cái thông đạo thông hướng phía trước khu kiến trúc, tại lối đi bên cạnh còn có một tấm bia đá. Phía trên viết đầy cổ lão văn tự. Cái thông đạo này thông hướng Chiến Thần Mê Cung, muốn đạt được Chiến Thần truyền thừa, vậy sẽ phải tiến vào đầu này Mê Cung, hơn nữa chỉ có nhận được Chiến Thần truyền thừa sau đó mới có thể rời đi. Cam đạo phu phiên dịch đạo. Chỉ có con đường này sao? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Đúng vậy, tòa này Chiến Thần Mê Cung chính là Chiến Thần cho truyền thừa giả khảo nghiệm, vô luận từ chỗ nào tiến vào, đều phải từ nơi này tiến vào Mê Cung. Khi tiến vào Mê Cung sau đó, đại môn đem không thể từ bên trong mở ra. Cam đạo phu hồi đáp đạo. Hơn nữa muốn đến trung tâm Mê Cung cũng không nhẹ nhõm, bên trong không chỉ có rất nhiều lối rẽ. Hơn nữa còn có rất nhiều môn hộ nhiễu loạn tầm mắt của người, bước sai một bước liền sẽ gặp phải nặng nguy hiểm, chiến thần miện hạ tuyệt đối không phải một vị nhân từ thần linh, hắn tại trong mê cung bày ra rất nhiều cơ quan, cũng có rất nhiều sinh vật nguy hiểm. Vậy thì thế nào? Tiêu Vũ huynh cười nhạt một tiếng, chúng ta Thiên Tân vạn khổ đi tới, cũng không phải nhìn một chút thông cáo liền trở về. Đám người không có dị nghị, không người nào nguyện ý rời đi, không nói trước được cái gì, chỉ là thám hiểm niềm vui thú, cũng đủ để hấp dẫn cam đạo phu những thứ này thổ dân, mà Tiêu Vũ huynh bọn người càng là không hề phải không tới lý do. Tại chỗ nghỉ ngơi sau nửa giờ, đáng người đạp vào thông đạo về phía trước khu kiến trúc đi đến. Đoạn này con đường khoảng cách không ngắn, các nàng đi hơn 20 phút mới đi đến vỗ một cái thanh đồng đại môn phía trước. Mặc dù chung quanh không có những đội ngũ khác xuất hiện, có thể Tiểu Vũ Hinh các nàng vẫn như cũ rất cẩn thận. Dù sao ở loại địa phương này, xảy ra bất chắc là bình thường, không phát sinh vấn đề mới là không bình thường. Cam Đạo Phu, cánh cửa này có gì đó cổ quái sao? Tiểu Vũ Hinh nhìn thấy Cam Đạo Phu ngưng thị nghiên cứu cái kia phiến thanh đồng đại môn, liền mở miệng hỏi. Cánh cửa này hoàn toàn là chỉnh thể đúc kim loại, nhưng phía trên vây quanh một cái vô cùng cổ quái mà pháp trận. Cam Đạo Phu cao mày vấn đạo. Cổ quái. Chẳng lẽ vào không được sao? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. 745 tiết 746, Phệ Kim con kiến bên trong cắt sáu. Đến đàn, vạn tính toán Phệ Kim bảy kiến mãnh liệt mà đến, vô số chỉ chi dưới giẫm lên mặt đất phát ra thanh âm đáng sợ. Tiếu Vũ Hinh hít vào một ngụm khí lạnh, đây nếu là tại Thông Đạo châu ngã ba bên trên, bị Phệ Kim con kiến một thủy triều giống như đánh tới, đội ngũ nói không chừng thì có đánh tan có thể, cái kia chiến thần miệng hạ dưỡng, cái gì không tốt, cần phải dưỡng loại này sấm nhân đồ chơi. May mắn về may mắn, muốn thực sự là bị những thứ này vệ kim con kiến leo lên thân, liền xem như nàng từng cường hóa sau nhục thân cũng không dễ chịu, chớ nói chi là những người khác, hay là trước đem các loại vệ kim con kiến công kích đánh lui lại nói. Tân Kỳ, Á Mân, La Hải Quỳnh, các ngươi bên trên. Tiêu Vũ hinh lớn tiếng ra lệnh. Ba người đi tới trước đội ngũ phương, ba bộ phun lửa ống phun ra ngọn lửa rực rực, sóng lửa quần cuộn tràn hướng nhào tới vệ kim bầy kiến. Hòa đối với tất cả sinh vật uy hiếp đều là giống nhau, cho dù là hỏa thuộc tính sinh vật cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý tiếp nhận liệt hỏa thiêu đốt, đang tại công kích vệ kim bầy kiến lập tức cảm thấy nguy hiểm điềm báo. Trước mặt nhất một bộ phận nằm ở tại chỗ e ngại không tiến, một bộ phận khác thì quay đầu muốn lui lại, mà phía sau còn có không biết bao nhiêu số lượng phệ kim con kiến thủy triều tựa như vào tới, không chỉ có hoàn toàn đem trước mặt phệ kim con kiến đường lui trở ngại. Còn có rất nhiều không thu chân lại được phệ kim con kiến nhào vào thông đạo, từng tầng từng tầng lít nha lít nhít xếp. Hỏa diễm hô hô có tiếng đem những cái kia xông vào trước mặt phệ kim bảy kiến bao phủ, nhất thời, trong không khí tràn ngập khét lẹt hương vị cùng một loại thanh âm quái dị sáu. Tiêu Vũ Hinh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua con kiến sẽ để cho Nhưng những thứ này phệ kim con kiến tuyệt đối là phát ra một chủng loại giống như rên dị thanh âm, vô số chỉ phệ kim con kiến hội tụ ra âm thanh, làm người ta kinh ngạc run rẩy dậy. Khi lửa diễm chậm rãi dập tắt về sau, phía trước 6m mở phạm vi bên trong bày khắp một mảng lớn than cốc tựa như con kiến thi, nhưng ở một chút chồng mấy tầng con kiến thi phía dưới, còn có rất nhiều phệ kim con kiến bỏ ra, tiếp tục hướng đám người xông lại. Thanh ngai hỏa, thiêu chết gần ngàn con phệ kim con kiến, chiến quả cũng coi như được uy hoàng. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ từ trong đống xác chết bò ra tới phệ kim con kiến bên ngoài, đằng sau còn có núi liền không dứt đại đội phệ kim con kiến hướng bên này xông lại. Hai cái vệ kim con kiến từ thông đạo đỉnh chóp tiếp cận, đông dung hướng tần kỳ lao xuống, vụ vụ hai tiếng nhẹ vang lên. Hai chi mũi tên phá không mà tới, đưa chúng nó xạ trở thành tứ đoạn. Tiếu Vũ Hinh mặc gió một cái gió lốc thuật, một mảnh gió lốc phát ra nhỏ nhẹ tiếng gào, đem vách động cùng trần nhà vệ kim con kiến cuốn đi, tránh khỏi bọn chúng thiên viện. Nhưng sau một khắc, những cái kia vệ kim con kiến đã tới gần đến trước mắt sáu. Lần này, ba bộ súng phun lửa lần nữa phun ra hừng hực liệt diễm. Diện tích che phủ tích đạt mấy trùm mờ, khe lẹt hương vị làm người ta ngửi thấy mà phát hói. Wen, Wen, Wen, Wen. Tiếu vũ Hinh bắn ra bốn chi bạo liệt tiễn, hỏa diễm bị tạc phải lóe lên. Trên mặt đất sét thật dày một tầng con kiến thì cũng bị chấn động đến mức sôi trào, lộ ra chốn ở phía dưới phệ kim con kiến. Mấy chục cái phệ kim con kiến ra sức xông ra đấm cháy, nên đón thật sự bọn nó là vô tình trả đạm. Đội trưởng, nhiên liệu nhanh dùng hết. Tần Kỳ la lớn, ta đây cô cũng không xê xích gì nhiều. La Hải Quỳnh rất có mấy phần hưởng thụ mà giơ súng phun lửa, giống súng máy bắn phá tựa như phun trào hỏa diễm. Ám Mân yên lặng gật đầu, gia hiệu nàng nhiên liệu cũng là không nhiều lắm. Tiếu Vu Hinh trong tay cũng chỉ có cái này ba bộ súng phun lửa có thể có trời mới biết những cái kia vẽ kim con kiến còn có bao nhiêu quá sớm tiêu hao năng lượng rõ ràng không phải là cái gì cử chỉ sản xuất nàng đung nhiên linh cơ động một cái lấy ra một thùng xăng sau đó dùng phong hệ ma pháp đem thùng xăng mang đến hỏa diễm đằng sau tiếp đó nặng nghề màn nện ở trên mặt đất trong thùng xăng lập tức chạy đầy đất những cái kia vẽ kim con kiến liền cùng tại trong chảo dầu lộn một vòng tựa như còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra liệt hỏa hô một chút liền bắt đầu cháy rừng rực đám cháy chiều dài đạt mấy chục ở tại trước mặt ám mơn bọn người chờ có chút nhịn không được giá cao ấm lui về phía sau một khoảng cách đáng chết tuyệt cũng a. Mai bên trong đầy cõi lòng hy vọng mà vận đạo. Sớm đâu, đằng sau những cái kia bất quá là tạm thời ngừng lại. Tiêu Vũ Hinh nói, những cái kia phệ kim con kiến cũng không phải là khờ không sợ chết, dài mấy chục thước thiêu đốt mang vừa xuất hiện, bọn chúng lập tức đình chỉ đi tới, vậy mà rất có kiên nhẫn tựa như chờ ở hỏa đám cháy bên kia. Bất quá tại lối đi hai bích cùng tỉnh chót, vẫn có không ít phệ kim con kiến kiên định không thay đổi hướng bên này nổi tiến. Có một chút bị ngọn lửa một liệu, nhao nhao rơi xuống tại đám cháy bên trong, có thể những cái kia phệ kim con kiến vẫn là lần lượt xuống lại, cũng may loại này quy mô không tính lớn, tới phệ kim con kiến nhao nhao bị mai bên trong bọn người chầmn giết. Đáng côn trùng này thật đúng là không sợ chết ta. Sơn Mỗ một bên cơ một cây bó đuốc, một bên lẩm bẩm: "Chúng ta có thể hay không lui về phía sau đi? Gia mời cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Ngươi cảm thấy có thể sao?" Càng như vậy, lại càng chứng minh đi về phía trước là chính xác. Cam đạo phu nói: "Không sai, Cam đạo phu nói rất có đạo lý, càng là chỗ mấu chốt lại càng có khả năng bố trí xuống nguy hiểm nhất mai phụ. Tần Kỳ thu hồi đã đánh hụt súng lửa, liên phát 3 cái pháo không khí, đập nện tại 2 bích cùng bích trên đỉnh 6. "Bành! Bành! Bành!" Những cái kia leo lên tại vách tường cùng đỉnh động vẽ kim con kiến nhỏ bị kịch liệt vách tường chấn động chấn động đến mức nhau nhau rơi vào trong biển lửa. Một rơi vào trong biển lửa, những này còn sống phệ kim con kiến bị ngọn lửa thiêu đến chi chi vặn dọi, cuốn thành một đoàn, chỉ là vô luận bọn chúng rãy rựa như thế nào, cũng là tốn công vô ích, chỉ có thể chậm rãi biến thành một đoàn than cốc. Bất quá, nếu như cho là kết quả này có thể làm cho những cái kia phệ kim con kiến cảm thấy sợ, hiển nhiên là sai. Làm những cái kia phệ kim con kiến rơi vào biển lửa đồng thời, lại có một nhóm lớn phệ kim con kiến theo hai bích cùng đỉnh đổ bộ tới. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có thể có bao nhiêu Tiếu Vũ Hinh cũng phát hung ác, một cú cơn lốc nhỏ gào thét mà trỗ, vẫn như cũ đem đám kia sinh lực quân quấn vào trong biển lửa sáu. Mặc dù trước mắt phòng ngự vẫn như cũ rất đặc lực, nhưng theo từng nhóm phệ kim con kiến rơi vào biển lửa, hỏa diễm cũng thời gian dần qua giảm bớt, khiến cho các nàng lợi dụng hỏa diễm chặn đánh ngăn chặn phệ kim bảy kiến thời gian trên diện rộng rút đắn. Chờ một lát hỏa diễm diệt làm sao bây giờ? Phật La hỏi nhiều đạo. Chúng ta không thể lão bị bọn chúng đuổi theo đánh, nhiều hơn nữa cũng bất quá là một đám côn trùng thôi, chờ một lát chúng ta thay nhau mở đường, xem bọn chúng có thể như thế nào. Tiểu Vũ Hinh cũng lạnh nảy suy ngắc độ sang nàng còn có, bất quá loại nguồn năng lượng này dùng một chút ít một chút, nàng hay là thật không nỡ lòng bỏ. ngay tại trong lúc nói chuyện, hỏa diễm thời gian dần qua yếu bớt, mặt đất đã tích tụ một đống lớn chúng cho, những cái kia vẽ kim con kiến tựa hồ đối với chiến cuộc cũng tóm đến rất căng, không đợi ngọn lửa hoàn toàn diệt đi liền quy mô đột kích, hoang ép một chút một mảnh trong chốc lát liền đem những cái kia chưa hết hỏa diễm đe diện, bên ngông quần, quần quần giống như một đầu dòng lũ chản tới. phong tinh linh a, xin nghe từ ta kêu gọi sáu. cam đạo phu lớn tiếng ngâm tụng chú ngữ, một mảnh bồn phong lập tức xuất hiện, dọc theo thông đạo đẩy về phía trước tiến. Đem mặt đất trùng cho cùng với tất cả con sống côn trùng đều hướng về phía trước con đi, trước mắt mọi người lập tức trở nên thông thoáng. Hắc, cái này thoải mái hơn. Một mực lộ ra rất khẩn trương Kim Phích thở phào một cái. Không thể nào. Kim Phích, ngươi như thế nào khẩn trương như vậy? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Ai nói ta khẩn trương? Kim Phích vẫn mạnh miệng ta chỉ là vừa nghĩ tới những côn trùng kia, dâu ria bên trong liền ngứa. Ha ha xấu. Tất cả mọi người nở nụ cười. Phệ Kim con kiến kiên nhẫn không bỏ tinh thần thực là để cho người ta kính nể, nhưng loại tinh thần này dùng tại trên người mình, cái kia thưởng thức tính sẽ phải giảm bất đi nhiều. Cam đạo phu mặc dù ngay cả tục thi triển hơn 10 cái phong hệ ma pháp, nhưng ngoại trừ nhường Tiếu Vũ huynh bọn người đi tới một đoạn con đường bên ngoài, đối với những cái kia phệ kim con kiến lực sát thương cũng không hết sức rõ ràng, ngay tại hắn ngừng bắn ra pháp thuật thời điểm, những cái kia phệ kim con kiến vừa quay đầu, lại giết tới, thế là trang diện lần nữa trở nên rối tinh rối mù. Tân Kỳ lấy ra hửng đỏ chi lửa, triệu hồi ra phở Phlạ Dệ ổng sáu, gọi tới phở Phlạ Dệ ổng cao chừng 2m, toàn thân liệt diễm bừng bừng, cơ hai đầu hoàn toàn do liệt hỏa ngưng tụ thành hỏa liên hướng bảy trùng tiến lên. K6, hắn một cước đạp xuống đi chính là mười mấy con vệ kim con kiến hôi phi phiên diệt, những cái kia vệ kim con kiến chỉ cần dựa vào một chút gần nó, cũng sẽ bị đột nhiên xuất hiện hỏa khói thiêu chết. Mặc dù sợ là dễ ổng phạm vì công kích không cách nào kiêm cùng mang đoạn thông đạo, nhưng từ nó chặn hơn phân nửa vệ kim con kiến sau đó, Tiêu Vũ Hinh bọn người đối phó cái khác vệ kim con kiến ung dung rất nhiều sáu. Đương nhiên, cái này cũng là so ra mà nói. Tiêu Vũ Hinh thì ngăn ở một bên khác, nàng cường độ tại mọi người ở trong số một, kiên so kim thạch. Thương Thịnh tay nhấc chân ở giữa, những cái kia bị nàng đánh trúng vệ kim con kiến giống như là từng đoàn từng đoàn bổn nhão một dạng ngã xuống đất mà chết đi theo Tiếu Vũ Hinh bên cạnh là La Hải Quỳnh, cô gái này mặc dù có chút thô kỹ năng đại diệp, nhưng võ kỹ thật là cùng mạc lâu giống nhau đến mấy phần, thân pháp mười phần linh động, kích ảnh loan đao chính là không kích phát đặc hiệu, cũng là chém sắc như chém bùn. nàng và Tiếu Vũ Hinh phối hợp lẫn nhau, nhờ Tiếu Vũ Hinh không có nỗi lo về sau, tân kỳ nhiệm vụ chủ yếu chính là chỉ huy phở lạ dễ ợng, ngẫu nhiên có vẻ kim con kiến từ bên trên rơi xuống hay là từ hai bên đánh bọc sườn thời điểm, nàng trường thương giống như linh xả thổ tín đồng dạng, mỗi một súng đều có thể đâm chết một cái vẻ kim con kiến. bị Tiếu Vũ Hinh đánh trúng vẻ kim con kiến, nhất kích chí mạng cũng không bị gì đau đớn bị tần kỳ đánh chúng bình thường cũng là nhất kích chí mạng nhưng bị la hải quỳnh chém thành hai phái vệ kim con kiến lại có rất nhiều nhất thời không chết đầy đất la luẩn nhìn xem trong lòng gọi là cùng cá biệt xoay sáu Liên đồng loại của bọn nó đều đi trốn la hải quỳnh cẩn thận một chút ta muốn phóng thích sấm xét ma pháp phớt là dễ ống không quan trọng nhưng cái khác người đều nhau nhau lôi lại tiểu vũ huynh cái gọi là sấm xét ma pháp cũng không phải là liên tuyến sấm xét, mà là lôi điện dị năng một khỏa bóng rổ kích cỡ tương đương lợt lạt mạ cầu xuất hiện ở trong tay nàng trong chốc lát hướng về phía trước bắn ra lấy ngàn mà đếm sấm sét xạ bùa sáu Từng con phệ kim con kiến bị sấm sét xạ buộc đánh trúng, bay lên, biến thành một đoàn khét vật thể, trong chốc lát, phía trước bị nghiêng ra một bước dài đất trống, đầu kia phở lạ dễ ổng nhành chân vượt qua cái kia phiến đất trống, vọt vào phệ kim bảy kiến bên trong, vang một tiếng hóa làm một mảng lớn liệt hỏa cháy hừng hực đứng lên. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta phải toàn lực hướng phệ kim con kiến khởi sướng phản công, tuyệt đối không nên để bọn chúng có thể thừa cơ hội. Tiêu Vũ Hinh hạ lệnh, "Là!" Đám người ầm vang đáp ứng. Chưa xong con tiếp, 746 tiết 746, phệ kim con kiến phía dưới chờ một chút, nghiết hoàng đội trưởng, xin đừng nên nóng lòng xung kích. Cam đạo Phu đột nhiên mở miệng nói ra, "Ta có một loại thuốc bột, đối với đồng ý trùng rất có hiệu quả, có thể thử một chút." Phệ kim con kiến số lượng là khá nhiều, sợ là chúng ta liền xem như mệnh chết ở đây cũng không cách nào hoàn toàn đánh lui những cái kia phệ kim con kiến, không bằng mở ra lối riêng." Hắn bổ sung nói, "Vậy còn chờ gì, nhanh dùng a." Gia mời lớn tiếng hô lên. "Ách, bây giờ không được, ta cần thời gian phối chế, bây giờ ta đây lý hữu tài liệu, nhất thiết phải cam đoan một đoạn thời gian yên tĩnh." Cam đạo Phu nói. "Thuốc a, làm phiền ngươi." Đại gia lập tức thu hẹp đến ta chung quanh. Tiếu Vũ Hinh lập tức sửa chữa mệnh lệnh, nhường đám người hướng mình dựa sát vào sáu. Nếu có thể, nàng cũng không muốn cùng những côn trùng kia đánh xuống, cho nên Cam Đạo Phu đề nghị để cho nàng vô cùng độc tâm. Cắt sáu. Những cái kia vẽ kim bảy kiến tại biển lửa tiêu diệt sau đó, lại bắt đầu hướng bên này tuôn đi qua, số lượng không có chút nào giảm bất dấu hiệu sáu. Loại tình huống này đủ để cho thần kinh tối cường nhận chiến sĩ nhục trí, loại này cơ hồ vô cùng vô tận địch nhân, muốn chiến thắng là vô cùng khó khăn. Tiếu Vũ Hinh không chút nào bối rối, một cỗ dòng nước bỗng nhiên đi ra, nhiệt độ không khí chợt hạ xuống sáu. Vương Tọa băng giá đang lúc mọi người trước mặt, đống nhiên xuất hiện một bức băng bích 6. cái này chắn băng bích toàn thân nóng ánh trong suốt, lên tới đỉnh động, hai bên cũng kéo dài đến vách tường, hơn nữa còn không ngừng thêm dài. Vương tọa băng giá cũng là thiếu vũ hình phục chế mà đến năng lực, một ngày có thể thi triển 3 lần, mà mỗi lần có thể thi triển 3 phút thời gian, cho nên nàng bóp lấy một chút không có lập tức cường hóa băng bích, mà là tại những cái kia phệ kim con kiến tại đối diện đạp băng bích, trọng trọng điệp điệp cơ hồ đem toàn bộ băng bích đều che đầy sáu. đúng lúc này, lần nữa chống rông xuất hiện đại lượng thanh thủy. Lập tức hàn khí đại thịnh, những cái kia ghé vào băng bích lên vẻ kim con kiến còn chưa kịp động tác, cũng đã bị mã não tựa như tầng băng trọng trọng bao khỏa. Tường băng trong chốc lát trở nên dày có hơn 10 thước, cứng như tinh thiết. Liền xem như những cái kia phệ kim con kiến rang lợi hảo, muốn đột phá cái này chắn tường băng cũng muốn tiêu phí thời gian nhất định. Hơn nữa Tiểu Vũ Hinh có thể bố trí xuống một bức bích, tự nhiên cũng có thể bố trí xuống hai chắn ba chắn, sẽ ở đó chút phệ kim con kiến liều mạng lên đột phá tường băng thời điểm, Tiểu Vũ Hinh bọn người nghỉ ngơi tại chỗ, tích cực hồi phục thể lực, cam đạo phu thị vội vàng lấy ra công cụ, bắt đầu phối chế khu con kiến thuốc bột. Một người một khóa ăn vào, đối với giải trừ cơ thể mệt nhọc có trợ giúp, Tiêu Vũ Hinh cho mỗi người đều phát một khỏa cam lộ đan. Đám người nhao nhao ăn vào, chỉ cảm thấy một cỗ trong veo chất lỏng theo họng xuống, toàn thân tinh lực lập tức khôi phục hơn phân nửa, từng cái đều ngạc nhiên không thôi. Nhao nhao hướng Tiêu Vũ Hinh nghe nóng, Tiêu Vũ Hinh lại đem ít cốc đan cùng thủy hoàn cho bọn hắn phục dụng. Tiếp đó hướng các người lùn thỉnh giáo đào quán cùng đào đường hầm kỹ xảo. Ngươi vẫn còn có tâm tư này, Á Mân kinh ngạc vân đạo, lo trước khỏi hoạn. Tiêu Vũ Hinh hơi nhũ mày, ta cuối cùng cảm thấy chân chính thời đại hắc ám còn không có buông xuống, một tiếng quan hệ trùng tấu sống còn đại chiến tùy thời có khả năng bùng phát nên tới lúc nào cũng muốn tới, chỉ cần chúng ta cường đại, liền không sợ hãi. Tần Kỳ nhẹ nhàng nói. Những cái kia vẽ kim con kiến kiên nhận thật đúng là không tệ, mọi người ở đây nói chuyện bên trong, những cái kia vẽ kim con kiến vẫn còn đang không biết mệt mỏi gặm băm bích. Thấy Tiếu Vũ Hinh đều có chút không đành lòng xấu. Đám côn trùng này trí tuệ cũng không tránh khỏi quá kém, cũng không nghĩ một chút liền xem như cắn xuyên vách tường, hiếm thấy bên này cứ như vậy để bọn chúng chờ mong. Niết Hoàng đội trưởng, thuốc bột đã làm tốt. Cam Đạo Phu trên trán đã hiện đầy mồ hôi mịt, rõ ràng vừa rồi hao phí hắn không ít tinh lực cùng ma lực. Phanh. Tiếu Vũ Hinh một quyền đánh chúng băm bích, phát ra âm lôi kình kết băng bích bên trên đầu tiên là xuất hiện vô số nhỏ vụn vết dạng nhưng ngay sau đó cái này chấn băng bích hóa thành từng viên bén nhọn băng nhận bắn nhanh mà đi xuất vào trùng huyết chi bên trong không thể không nói cam đạo phu chế biến khu trùng thuốc bột là tương đương có hiệu quả những cái kia lũ lượn mà đến vệ kim con kiến khẽ ngửi đến thuốc bột thứ vị lập tức né tránh phải rất xa thuốc bột này công hiệu thật đúng là không tệ tiểu vũ hình tán than nói niết hoàng đội trưởng chúng ta phối khu trùng thuốc bột có rất mạnh tính bốc hơi một canh giờ hiệu quả sẽ hoàn toàn tiêu tan phải tiếp tục bổ sung cam đạo phu nói trên người ta tài liệu mang không nhiều cuối cùng còn có thể chế tạo ra một phần nhỏ nhiều nhất có thể bổ sung sáu lần. cái kia đều cần tài liệu gì? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Cần sáu. Cam Đạo Phu lập tức liệt ra một chương danh sách. Hắc hắc, ta có một chút. Tiêu Vũ Hinh đến lúc đó có mấy phần vui vẻ. Cam Đạo Phu chỗ bày ra tài liệu nàng cũng có, mặc dù tài liệu là đáng tiếc, có thể nàng cũng mượn cơ hội học được một loại khu trùng thuốc bột phối chế phương pháp, cũng coi như là không có ăn thiệt thòi. Ta cần thời gian một tiếng. Nhìn một chút Tiêu Vũ Hinh cho hắn tài liệu, Cam Đạo Phu trầm ngâm một chút, nói ra hắn cần thời gian. Hảo. Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu. Sơn bộ phụ trách cảnh giới, những người khác tiếp tục nghỉ ngơi chúng ta cùng phệ kim con kiến chiến đấu vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đừng tưởng rằng có thuốc bột liền có thể lười biếng vừa mới qua đi ứng chỉ là một hồi kích thước không lớn cuộc chạm chán nhỏ tàn khốc kinh liệt hơn phân nửa ở phía sau đầu sáu không chỉ có là thiếu vũ hình ý nghĩ tất cả mọi người đều đang suy nghĩ vấn đề này những cái kia phệ kim con kiến mặc dù bởi vì thuốc bột nguyên nhân không dám phụ cận nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng cứ thế từ bỏ trong thông đạo bảy kiến đang nhanh chóng tiếp cận sáu nhưng mà mọi người ở đây suy nghĩ bọn chúng bước kế tiếp sẽ như thế nào thời điểm những cái kia vẽ kim con kiến bỗng nhiên như thủy triều lùi xuống chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp Trong thông đạo lại không còn bất luận cái gì một cái phệ kim con kiến động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? La Hải Quỳnh vô cùng kỳ quái, con mắt trợn tròn. "Đội trưởng, bọn chúng làm như thế nào quỷ?" Tần Kỳ hơi nhíu lên lông mày. "Có phải hay không thương thế của bọn nó vong quả lớn, tự động lui?" La Hải Quỳnh suy đoán nói. "Khả năng không phải rất lớn." Tiêu Vũ Hinh lắc đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy những cái kia phệ kim con kiến tựa hồ đang trở về tiếp nhận thao diễn. Tiếp nhận thao diễn? Điều này có thể sao? Mọi người ở đây suy nghĩ thời điểm, từ trong thông đạo đột nhiên một mảnh êm ái sàn sạt âm thanh sáu. Chỉ chốc lát sau, Khổng lồ bầy kiến tựa như là từ trong bóng tối xuất hiện một luồng dạng, đem mọi người vây chặt đến không lọt một giọt nước, ở phía trước đi vào cách khu trùng thuốc bột 3mm khoảng cách chỗ, bầy kiến tự động dừng bước lại. "Thần a, chúng ta nên làm cái gì? Mấy cái hạ tỷ người đều bị dọa, cơ thể cũng nhịn không được treo lên rung động tới." Tiểu Vũ Hinh bén nhẹ chú ý tới, tất cả phệ kim con kiến cũng không phải là lít nhã lít nhít nhét chung một chỗ, hơn nữa giữa bọn chúng có khoảng thời gian, bắt đầu chia thành một số cái chiến đấu tiểu tổ. Tại những cái kia phệ kim con kiến trô chia chiến đấu trong tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ đều năm chắc ngàn con phệ kim con kiến, một cái màu vàng nhạt con kiến em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 đám côn trùng này trí tuệ cũng không tránh khỏi quá kém, cũng không nghĩ một chút liền xem như cắn xuyên vách tưởng, hiếm thấy bên này cứ như vậy để bọn chúng chờ mong. Ngết Hoàng đội trưởng, thuốc bột đã làm tốt. Cam Đạo Phu trên trán đã hiện đầy mồ hôi mịn, rõ ràng vừa rồi hao phí hắn không ít tinh lực cùng ma lực. Phanh, Tiêu Vũ Hinh một quyền đánh chúng băng bích, phát ra âm lôi kình. Kết băng bích bên trên đầu tiên là xuất hiện vô số nhỏ vụn vết dạng, nhưng ngay sau đó cái này đổ băng bích hóa thành từng viên bén nhọn băng nhận bắn nhanh mà đi, xuất vào chúng huyết chi bên trong. Không thể không nói, Cam Đạo Phu chế biến côn trùng thuốc bột là tương đương có hiệu quả.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 chỉ cảm thấy một cỗ trong veo chất lỏng theo hạ xuống, toàn thân tinh lực lập tức khôi phục hơn phân nữa, từng cái đều ngạc nhiên không thôi. Nhao nao hướng Tiểu Vũ huynh nghe nóng, Tiểu Vũ huynh lại đem ít cốc đan cùng thủy hoàn cho bọn hắn phục dụng, tiếp đó hướng các người lùn thỉnh giáo đào quán cùng đào đường hầm kỳ xảo. Ngươi vẫn còn có tâm tư này? Ám mân kinh ngạc vấn đạo. Lo trước khỏi họa. Tiểu Vũ huynh hơi nhíu mày, ta cuối cùng cảm thấy chân chính thời đại hắc ám còn không có buông xuống, một tiếng quan hệ chủng tộc sống còn đại chiến tùy thời có khả năng bộc phát, nên tới lúc nào cũng một tới, chỉ cần chúng ta cường đại, liền không sợ hãi. Tần Kỳ nhẹ nhàng nói,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 Tại những cái kia phè kim con kiến trô chia chiến đấu trong tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ đều nắm chắc ngàn con phè kim con kiến, một cái màu vàng nhạt con kiến em, bọn chúng trong chiến đấu cũng có phần phù hợp binh gia được điểm. 748 tiết 748, khôi lỗi long phiền phức thời thời khắc khắc có, chỉ là lớn nhỏ không đều dạng, mọi người ở đây đánh giá chung quanh thời điểm, một đạo lớn cột sáng đông dưng xuất hiện, trong cột ánh sáng bóng đen xuất tha, một cỗ sát ý mãnh liệt từ bên trong tàn mắt ra. Nhanh công kích. Cam đạo phu sắc mặt thay đổi, vũ trụung lên, một đạo lớn sấm sét bỗng nhiên bắn về phía cột sáng kia ánh chớp phút chốc lóe lên, nhưng ở bắn chúng cột ánh sáng trong nháy mắt, giống như là bị một cái động không đáy thôn vẻ đồng dạng, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, Cam đạo phu sắc mặt lập tức khó coi. Ám ngân, đồ vật gì? Tiếu Vũ huynh nhẹ giọng hỏi. Long, ngoại trừ thần chi bên ngoài, cũng chỉ có Long mới có thể lệnh Vu sư nhóm cảm thấy khẩn trương. Ám ngân nhẹ nói, "Long, ta như thế nào không có cảm giác đến?" Tiếu Vũ huynh kinh ngạc hỏi lại, nàng cùng cự Long đặt trước có khế ước, trên thân tự nhiên có một cố cự Long khí tức, thế nhưng là nàng không có cảm giác được cổ sáng kia bên trong có Long khí tức. Cột sáng trợn tiêu thất, quả nhiên là một đầu màu xanh nhạt cự long đứng ở nơi đó. Bất quá, thân hình của nó so ngâm phong còn nhỏ một cái vòng, cứ việc nhìn qua sinh động như thật. Nhưng tiêu Vũ Hinh tra xét rõ ràng qua một lần, nhưng là thoáng thở dài một hơi đây là một đầu khôi lỗi long. Là khôi lỗi long. Cam đạo phu cùng Á Mân cũng xác nhận thân phận của nó, nhưng hai người thần sắc vẫn như cũ mười phần nghiêm trọng. Khác nhau ở chỗ nào sao? tiêu Vũ Hinh có chút không hiểu vấn đạo. Khôi lỗi long có thể nói là một loại luyện kim vật phẩm. Nó là chuyên vị chiến đấu mà xuất hiện, mặc dù nó tại ma pháp phương diện kém xa chân chính Long tộc, nhưng tại cận thân chiến đấu phương diện nhưng là viễn siêu Long tộc, hơn nữa còn có một bộ siêu cấp thân thể cường hãn. Á Mân giải thích nói, nó không có chỗ hiểm sao? Tiêu vũ Hinh thấp giọng hỏi. Không rõ ràng, loại này xa xỉ luyện kim vật phẩm chỉ ở trong truyền thuyết nhìn thấy, chúng ta cũng không tin tưởng. Cam Đạo Phu cùng Á Mân cùng kêu lên thở dài. Kẻ xâm lấn. Một cái thanh âm trầm thấp từ tiền phương vang lên, đám người theo tiếng đi tới, nhưng là đầu kia khôi lỗi long nói chuyện, dùng tính mạng của các ngươi cùng tiên huyết ở trước mặt thần chổ tội a nói xong, nó bỗng nhiên há miệng, một cái quang cầu bắn qua, không thể chống cự, đây là phân giải quang cầu. Cam đạo phu vội vàng nhắc nhở. Lão Vu sư hất ra chân lao nhanh, mọi người vừa nghe cũng lập tức chạy từ phía. Tiếu Vũ Hinh trong lòng hơi động, không gánh cũng không lui lại, thân hình ngược lại tiến cũng tựa như hướng khôi lỗi long phương hướng kích sạng. Vô thanh vô tức sáu. Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy toàn bộ không gian tựa hồ cũng bóp méo một chút, một cỗ lực lượng vô hình từ phía sau bỗng nhiên xông tới, đem nàng chấn động đến mức bay về phía trước ném. Nàng ngượn lực hướng về phía trước, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy các nàng vừa rồi đứng yên chỗ xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lô lớn. Đường kính vượt qua 20 mươi mét, hơn nữa tựa hồ vẫn còn tiếp tục mở rộng. Già thăn lặn, người qua đây thử xem. Tiếu vũ Hinh từ dưới đất nhảy dựng lên, chỉ vào khôi lỗi Long la to, nàng chính là đánh cược đầu kia khôi lỗi Long không thể bắn liên tục loại kia kinh khủng phân giải quan cầu, đến nỗi cỡ lỏng sở của bà sáu. Kể từ nàng tấn dại sau đó, thật đúng là không có nghiêm túc cẩn thận kiểm nghiệm mình một chút thân thể cường độ, chỉ biết là mình bây giờ đã có thể vạch đến không thuộc về mình cái loại tầng thứ này. Lẽ nào lại như vậy? Khôi lỗ Long giận dữ, đầu này khôi lỗ Long mặc dù cả người đều là dùng đủ loại quý hiếm tài liệu luyện chế nhưng nó linh hồn nhưng là một đầu chân chính cự long người trước mắt này loại lại dám không nhìn giờ dạ gồng thai uy nghiêm quả nhiên là không thể tha thứ ra hỏa nghĩ tới đây nó gào thét một tiếng thân hình phút chốc hướng Tiếu Vũ Hinh lao đến chuẩn bị đem cái này không biết lễ phép nhân loại nghiền thành thịt nát nhưng Tiếu Vũ Hinh hành động xa xa so với nó trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều chỉ ngay bành một thanh âm vang lên tại Tiếu Vũ Hinh sau lưng của mở ra hai tông trắng như tuyết cánh thân hình của nàng đằng không mà lên trong nấy mắt nàng đã tới khôi lỗi long bên cạnh đừng nhìn khôi lỗi long hình thể có vẻ hơi công kình nhưng nó động tác nhưng là vô cùng nhẹ bén nhất là tại Tiếu Vũ Hinh hành động mới vừa bắt đầu, nó đã nâng lên móng phải. Thế nhưng là cũng bất quá như thế thôi sáu. Mặc dù Tiếu Vũ Hinh dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, căn bản vốn không thành tỷ lệ, nhưng cũng không đại biểu nàng không có cách nào. Ngay tại thân hình vừa xuất hiện tại khôi lỗi long thân cái khác thời điểm, hữu quyền của nàng đã trọng trọng tại đánh trúng cổ của nó phía sau. Khôi lỗi long như thế nào cũng không nghĩ ra Tiếu Vũ Hinh công kích vậy mà lại nhanh chóng như vậy mà máy liệt, một cỗ lực lượng khổng lồn đệm ở cổ của nó phía sau, khiến cho thân thể của nó cũng không còn cách nào bảo trì cân bằng. Theo cỗ lực lượng kia vòng vo nửa cái vòng, cái kia một trảo tự nhiên thất bại. Bất quá. Cái này cũng không để nó thụ thương, đầu này khôi lỗi long quanh thân đều là dùng tài liệu đặc biệt chế tạo, so với chân chính cự long thân thể còn cường hãn hơn, chỉ bằng vào Tiếu Vũ Hinh một kích này, còn không phá được phòng ngự của nó. Ngay tại nó thân hình đẩy ra đồng thời, đuôi rồng đã thừa cơ rút ra, bóng đen to lớn mang ra một đạo kinh khủng tiếng gào, trên đường những nơi đi qua, tình khí đem mặt đất kéo ra một vết nứt, cho thấy khôi lỗi long lực chiến đấu mạnh mẽ. Con ngươi đột nhiên rụt lại, Tiếu Vũ Hinh sau lưng hai cánh hơi chấn, thân hình đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt bay ra mấy chục mét, có thể khôi lỗi long không chịu vùng tha Tiếu Vũ Hinh, giống như rổi trong xương đồng dạng. Từ đầu đến cuối tại phía sau của nàng đi sát đằng sau, tốc độ chẳng những không có chút nào yếu bất thế, còn từ từ tăng lớn đứng lên, uy thế càng thêm hung mãnh. Mắt thấy tốc độ lại kéo càng gần, khôi lỗi long móng trái cũng đã khẽ nâng lên, một cỗ cường đại khí thế dần dần tạo ra, một cỗ áp lực cực lớn hướng Tiêu Vũ Hinh đánh tới, vậy mà để cho nàng cơ thể hơi một trận, lập tức đầu kia khôi lỗi long hung mãnh đuổi theo. Đột nhiên, Tiêu Vũ Hinh bỗng nhiên ngừng lại, quay người đối mặt khôi lỗi long, cái sau mặc dù trong lòng khẽ giật mình, lại như cũng nhào vào, hai cái chân trước đồng loạt ló ra, muốn đem nàng chao nước. Tiêu Vũ Hinh sau lưng hai cánh chấn động, thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Bay đến khôi lỗi Long chủ phương, trở tay một trưởng hướng phía dưới bổ tới, một cỗ trọng sức mạnh đánh trúng Long đầu, khôi lỗi Long cư nhiên bị hung hăng đập về phía mặt đất. Oeng! Khôi lỗi Long giống tảng đá tựa như rơi xuống mặt đất, càng đem mặt đất đập ra một cái hố to, hết sức chật vật. Phách không trưởng. Môn võ học này tại nàng vừa mới bắt đầu trở thành thần tuyển giả thời điểm, làm ra không ít tác dụng, nhưng theo kỹ năng phong phú, nàng chế địch thủ đoạn cũng càng ngày càng phong phú, mà Phách không trưởng uy lực theo nàng đợi cấp đề thăng mà để thăng, đã hết sức khả quan. Tiêu Vũ huynh ngồi yên treo ở giữa không trung, nhìn xem chật vật bay lên khôi lỗi Long 6. Mặc dù khôi lỗi Long cũng không có thụ thương, nhưng một trường này nện đến nó mặt mũi hoàn toàn không có. May mắn cơ thể cũng không phải thật sự là nhục thân, bằng không còn không biết sẽ như thế nào. Đáng chết nhân loại, cũng dám đối xử như thế thượng vị Long tộc, ngươi là đàng khinh nhường thần minh. Long nữ âm thanh triệt để rộng tràng, trong đó mênh mông nội khí là một cái người đều có thể cảm giác được. Dường như là không có cảm giác được khôi lỗi Long tức giận, Tiếu Vũ Hinh trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễ cận. Thượng vị Long tộc, lúc nào một đầu khôi lỗi cũng thành thượng vị Long tộc, ta như thế nào không biết Long tộc lý lũ một cái khôi lỗi tốt hệ. Nếu như đầu kia khôi lỗi long là thân thể lợi nói, cái này lúc nhất định là trong mắt bích hỏa, mạch máu độ tung, chỉ tiếc nó bây giờ chỉ có thể là so so rộng, lúc này gào thét một tiếng, một cổ khí tức cường đại giống như sóng biển bánh liệt đồng dạng hướng Tiếu Vũ Hinh từng đợt từng đợt vào tới. Nàng chỉ cảm thấy trong tích tắc, căn bản không biện pháp biết áp lực như vậy đến từ phương nào, Tiếu Vũ Hinh có một loại dường như tại dưới biển sâu sâu dưới biển cảm giác rất sáu. Cơ thể từ từ bị áp xúc của mình. Trước mắt không gian tựa hồ cũng sinh ra sụp đổ, lộ ra quỷ dị vô cùng. Trên mặt của nàng lộ ra thân sắc thống khổ. Nếu như không phải là của nàng thể chất đặc dị, e rằng căn bản là không có cách tiếp nhận loại này áp lực kinh khủng. Bất quá cái này không đại biểu nàng đã đã mất đi năng lực phản kháng, trong đại não chính là cái kia màu bạc thể lòng cầu bắt đầu cấp tốc xoay tròn, tại khôi lỗi long chăm chú, Tiêu Vũ hinh ngẩng đầu, khóe miệng hơi câu lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị xấu. Tinh thần lực hóa làm một đạo vô hình châm thứ xạ hướng khôi lỗi long. Kinh khủng châm đâm phảng phất giống như thực chất đồng dạng đâm vào khôi lỗi long linh hồn chỗ, kinh liệt đau nhức nhường khôi lỗi long thất thanh gầm lên, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi xấu. Đạo kia châm đâm trong chốc lát tại đầu của nó bên trong nội tung. Cứ lớn mà kinh khủng sức mạnh đưa nó hung hăng xốc ra ngoài, trên không trung không ngừng quẩn quẩn lấy một bộ phận vải rồng vậy mà rủ trên mặt đất. Tinh thần kỹ năng 6, kinh hồn đâm. Cam đạo phu kinh ngạc nhìn xem đầu kia khôi lỗi long thê thê thảm thảm mà bị Tiêu Vũ huynh dọn dẹp chật vật như thế, đầu đều quá tài tới. Cứ việc khôi lỗi long không phải huyết nhục chi khu, nhưng bị tổn thương ném nhiên là kinh người, trên thân rơi mất không rất nhiều lần thiến, thậm chí còn có hư hại làn da, mà Tiêu Vũ huynh bên này cũng đã thoát khỏi vừa rồi loại kia đáng sợ áp lực 6. Nhưng đối với khôi lỗi long tới nói, lớn nhất tổn thương là cái kia kinh hồn đâm đối với linh hồn tổn thương. Thông thường khôi lỗi là không có có linh hồn, nhưng trước mắt đầu này khôi lỗi long là linh hồn cùng luyện kim thân thể kết hợp hoàn mỹ. Linh hồn của nó đối với kinh hồn đâm tới nói, giống như là một tòa không để phòng thành thị, một lần này tổn thương chính xác không nhỏ. Khôi lỗi long bây giờ đã nhanh điên cuồng hơn, mặc dù nó bây giờ đã mất đi nhục thân, nhưng nó vẫn như cũ lấy chính mình thượng vị giả thân phận mà tự hào. Bây giờ bị một nhân loại đả kích thê thảm như thế, đây quả thực là không thể xóa xỉ ngũ. Làm một đem vinh dự đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn thượng vị long tộc tới nói, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhân loại a, ngươi muốn vì ngươi hành động ngu xuẩn trả giá đắt. Khôi lỗi long gầm thét lên. Trên người của nó đột nhiên bộc phát ra hóng ánh khắp nơi ánh sáng, thân hình cấp tốc, tốc. Đây là có chuyện gì? Nó đã là khôi lỗi chi thân, chẳng lẽ còn có thể từ từ biến ảo hình thể? Tiếu Vũ Hinh tỉnh táo nhìn trước mắt lấy quỷ dị biến hóa, biểu lộ không có chút nào động dung. Làm một tên thần tuyển giả, bất cứ lúc nào bảo hiểm tất cả cầm tỉnh táo là cơ bản tố chất, rất rõ ràng Tiếu Vũ Hinh đã hoàn toàn đạt đến yêu cầu. Mặc dù nàng biết khôi lỗi long biến hóa như thế là rất dị thường, nhưng mà dựa vào một cái thần tuyển giả trực giác càng làm cho nàng rạng, nếu như hắn hiện tại nhào lên lời nói, đợi chờ mình nhất định là cực kỳ khủng bố đả kích. Lui về phía sau đứng.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 749 tiết 749, thủ hộ giả đầu này khôi lỗi long không phải thông thường khôi lỗi, trong cơ thể của nó là một cái hoàn chỉnh thượng vị cự long long hồn, mà lại là có chút ý thức tự chủ, mặc dù không có thể hoàn toàn phong thích dở dạ gọng thái cường đại nhất ma pháp, nhưng sức chiến đấu lại chỉ mạnh không yếu, một khi hoàn toàn bạo nổi, rất có thể tác động đến những người này, cam đạo phu chính mình cũng sợ, có thể những người khác có thể chưa chắc có thực lực mạnh như vậy. Toàn bộ rộng tràng đều yên tĩnh lại, phản phất một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy sáu. Theo quang hoa tiêu tán liễm, một đầu cơ hồ so vừa rồi nhỏ bốn, gấp năm lần khôi lỗi long xuất hiện ở giữa không trung nó mỗi một tấm vảy đều tản ra trong suốt quang hán trên đầu sừng giống như lưỡi dao đồng dạng nhấp nháy sắc bén ánh mắt giống như hai buông sâu suối bây giờ khôi lỗi long cho người ta một loại thần hồn một thể không cách nào kích phá cảm giác hoàn toàn cảm giác không thấy vừa rồi vẻ này uy áp kinh khủng nhưng mà bình tĩnh này phía dưới hận nút sát cơ thì càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi tiểu vũ hinh bây giờ cũng rất cảnh giác vừa rồi kinh hồn đâm cho khôi lỗi long tạo thành thương tổn nghiêm trọng nhưng giống như lần nữa thi triển hiệu quả thì chưa chắc rõ ràng như thế đây không phải một cái bình thường khôi lỗi linh hồn của nó rất dễ dàng thụ thương nhưng cũng là vô cùng cường đại Tại đột nhiên ra vô ý dưới tình huống mặc dù cho trọng thương, nhưng lần nữa thi triển liền muốn chờ đúng thời cơ, mà bây giờ rõ ràng không phải lúc chú ý vấn đề này sáu. Không có chút nào chuẩn bị, ngay tại Quang Hoa vừa mất liễm đích thực thời điểm, khôi lỗi Long thân hình liền đột nhiên hướng về Tiếu Vũ huynh lao đến, không khí phát ra bị xé nứt một dạng tiêm lệ tiếng gào, thoáng chớp mắt ở giữa tiện nghi đã tới Tiếu Vũ huynh đỉnh đầu, bén nhọn long trảo đột nhiên bổ xuống, mang theo một mảnh cuồng phong. Ba một tiếng vang nhỏ, Tiếu Vũ huynh đột tốc đâm mang nữ gãy, tóc bị thổi lám tán loạn bay lên, vô cánh, né tránh, huy quyển sáu. Một mạch mà thành Tiếu Vũ Hinh trong phút chốc hoàn thành né tránh cùng công kích động tác, hung hăng đập vào khôi lỗi long trên lưng, mặc dù một quyền này cũng không có đả thương gần đọ cốt, có thể lực lượng khổng lồ lập tức nhường khôi lỗi long đã mất đi cân bằng, nặng nề mà ném xuống đất. Phanh! Tĩnh liệt trong chấn động, đại địa phản phất đều ở đây rung động, lấy khôi lỗi long kém mà địa điểm làm trung tâm, liền như là núi lửa phun trào tựa như, đá vụn giống như giếng phun một dạng bay lên trên sạng. Một cái chừng 3m ở phương viên, 4, 5m mở sâu cực lớn cái hố đã xuất hiện ở tiểu Vũ Hinh phía dưới trên mặt đất. Một quyền chi uy, cường hãn như vậy. Bởi vì lên cấp thời gian không dài, Tiếu Vũ Hinh đối với mình sức mạnh còn không có một cái rõ ràng nhận biết. Đương nhiên, nếu như gắt gao là lực lượng của thân thể so sánh, dưới một quyền tuyệt đối không có khả năng sinh ra hiệu quả như vậy, mà là tại một quyền này bên trong ẩn chứa những thứ khác năng lượng, mới có cường liệt như vậy hiệu quả. Nếu như đây là một đầu thân thể máu thịt cự lòng, một kích này tuyệt đối sẽ là trọng thương, có thể nó là một đầu khôi lỗi long, thân thể không giống bình thường cứng cỏi. Không đợi tiếu Vũ Hinh lại lần mà cùng, khôi lỗi long thân hình phút chốc từ trong hầm động bay ra ngoài, trên thân bao quanh một tầng nhàn nhạt, nhạt lam quang hướng Tiểu Vũ Hinh lao đến, thân hình những nơi đi qua, không khí phát ra tiêm lệ tiếng gào cả mặt đất đều xuất hiện một vết nứt, giống như là bị lợi khí cắt đồng dạng. tóc dài bay lên, Tiếu Vũ Hinh trong mắt lóe lên một tia hàn quang. đột nhiên ngừng di động, đối mặt khôi lỗi long vọt tới phương hướng, đưa tay đấm tới một quyền, trên mặt dâng lên một tán đỏ. thần độn với anh, giống như sấm nổ một tiếng vang thật lớn, mờ tối trong không gian giống như là đột nhiên xuất hiện một cái sáng chói mặt trời nhỏ một tiếng, vô số sấm sét kích xạ mà tới, đem sông tới khôi lỗi long trong chốc lát bao trùm, toàn bộ thân rồng đều trong nháy mắt bị sấm sét cuốn quanh. đột nhiên, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy một loại nguy hiểm buông xuống, tại nơi lóng lánh ánh chớp bên trong. Một cái thân ảnh màu đen trong nháy mắt vọt ra, trên thân còn lưu động điện nhỏ vụn hồ con điện, đột nhiên hướng Tiểu Vũ Hinh đánh tới. Phanh! Tiểu Vũ Hinh bị nặng nghề mà đụ bay, to lớn đau đớn trong nháy mắt bao phủ Tiểu Vũ Hinh toàn thân, khôi lỗi long đã hung hăng đụng vào trên người nàng. Tại khoảng cách gần như thế, nàng có thể thấy rõ ràng khôi lỗi long bên trong tàn nhẫn ánh mắt. Lực lượng đáng sợ toàn bộ tác dụng tại Tiểu Vũ Hinh trên thân, đem nàng tượng đạn pháo một dạng hung hăng đụ bay, năng lượng trên người khải đều đâm đến rất ra, nặng nghề mà rơi trên mặt đất. Tiểu Vũ Hinh cảm thấy rất đau, may mắn thân thể cường độ còn có thể ứng phó, ít nhất là không có một cây xương cốt là cách chỉ là nội phủ hơi chịu chấn động, thể bên trong năng lượng bắt đầu nhanh chóng chữa trị Tiểu Vũ Hinh bị thương nội phủ, kịch liệt đau nhức đang nhanh chóng giảm bớt, đồng thời từ từ tiêu thất. Nàng hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang sáu. Một tiếng long đinh tựa như tiếng gào từ trong miệng nàng phát ra, thân hình của nàng dũng dưng từ biến mất tại chỗ, sau một khắc đã thuần di đến khôi lỗi long phía dưới, không chờ nó rũi ra móng vuốt, Tiểu Vũ Hinh đã một quyền đánh vào lồng ngực của nó. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, khối lỗi long cơ thể đã bị một cỗ lực lượng khủng lồ trực tiếp nhấc lên lên thiên không, mà tối làm nó hoảng sợ là, một cỗ quái dị năng lượng đem hắn chói buộc lại ngay tại nó liều mạng dễ rửa thời điểm Tiếu Vũ Hinh đã lần nữa vọt lên, lại làm một quyền đánh tới, lập tức chấn động hai cánh, công kích giống như giống như cuồng phong bạo vũ, lực lượng khổng lồ nhường khôi lỗi long sắt thép thân thể phát ra đáng sợ đến gì, nhất là chúng quyền bộ vị vậy mà bắt đầu xuất hiện vết loóng, tại dạng này cường đại tấn mãnh liên kích phía dưới, khôi lỗi long chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chỗ yếu hại của mình, vậy mà đẳng không ra móng nuốt đến trả kích. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là Tiếu Vũ Hinh đã chiếm thượng phong, ngay tại nàng điên cuồng tấn công thời điểm, khôi lõi trên thân rồng lần phiến trong bất chi bất giác mở ra, mỗi một chiếc vảy rồng thượng đô hiện ra một cái phủ văn màu vàng biên giới giống như lưỡi dao một dạng sắc bén, suy sấu, từng mảnh nhỏ vảy rồng bay vụt mà tới, hóa làm từng đạo tinh quang lóe lên lưu cầu rồng, tại mờ tối trong không gian lộ ra hết sức xinh đẹp. Mặc dù tiếu vũ hình cơ thể đã cường hãn vô song, nhưng đối với cái này phi lân nhất kích, nàng nhưng không có chắc chắn mạnh kháng sáu. Hơn nữa cũng căn bản không muốn mạnh kháng, hai cái cánh chim liên tục chấn động mấy cái, tránh đi chính diện sau đó, thi triển kỹ năng sáu, trọng lực khống chế. Khôi lỗi long vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình đột nhiên hạ xuống, đồng thời sau này bắn ra lần phiến tất cả đều song song bắn về phía phía trước, nhân loại ti bị. Khôi lỗi Long tức giận rít gào lên đứng lên, đừng nói là nó bây giờ thân thể, liền xem như nó có nhục thân tồn tại, cũng không cách nào vượt qua trọng lực không chế. Long là muốn bay, Long rơi chỗ nước cạn bị tôm trèo, chúng chi Tiếu Vũ huynh bản sự so tôn phải cường đại nhiều. Ngay tại Khôi lỗi rơi xuống đất thời điểm, Tiếu Vũ huynh cũng như một viên sao băng tựa như rơi hướng Khôi lỗi Long trên đầu, ánh mắt như điện, một quyền đập về phía đầu của nó, quyền bên trong xúc lấy âm lôi kình, phanh, phanh, phanh, một quyền lại một quyền, Tiếu Vũ huynh hướng về Khôi lỗi Long phát ra từng nhát trọng kích, mỗi một kích đều ẩn chứa đáng sợ âm lôi kình, tại dạng này tiếp thân trong công kích. Khôi Lỗi Long cường đại đẹp cũng đã không thể bảo hộ nó, âm lôi kình tại đầu của nó tóc ra từng tiếng tiếng bạo liệt, không bao lâu, ẩn chứa Cự Long linh hồn Hồn Châu liền nhận lấy công kích, Hồn Châu mặt ngoài xuất hiện từng đạo mị vết rách, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Khôi Lỗi Long trong mắt lộ ra một tia thần, sắc sợ hãi, nó không nghĩ tới lại có người có thể xuyên thấu qua nó thân thể cường hãn trực tiếp thương tới Hồn Châu. Tiếu Vũ Hinh trên mặt lộ ra làm nó sợ hãi nụ cười, nhẹ búng một chưởng vỗ tại Khôi Lỗi Long trên đầu, một cỗ khổng lồ âm lôi kình tràn vào đầu của nó sáu, kết một tiếng vang nhỏ, Khôi Lỗi Long trong đầu lâu chuyển tới một thanh thúy vỡ tan đòn thành trong đôi mắt hảo quang lập tức biến mất không thấy gì nữa toàn bộ thân hình khôi phục nguyên bản lớn nhỏ những vảy kia cũng đều về tới trên người của nó thật là cường đại luyện kim thuật vậy mà đem ma pháp trận không chế đến rồi như vậy trình độ tiếu vũ huynh đem cố này khôi lỗi thu vào không có ai phản đối đầu này khôi lỗi long hoàn toàn là tiếu vũ huynh một người dọn dẹp xuống chính là đội cam đạo phu cũng chưa chắc có thể thu thập xuống mặc dù cái này lão phù thủy võ kỹ cũng là rất cường hãn nhưng hắn cơ thể cùng tiếu vũ huynh tuyệt đối không có khả năng so sánh a đây là cái gì tiếu vũ huynh tại thu hồi khôi lỗ sau đó phát hiện trên đất có một khối lớn trường bản tay ngọc bài Nàng thuận tay cầm lên, ác ma huy chương lập tức bắn ra tới một người tin tức hung, thần ban cho luyện kim thuật, vì thần linh còn để lại luyện kim thuật, học tập đẳng cấp, a cấp. Khá lắm, đây cũng là đẳng cấp cao hơn luyện kim thuật, nàng cách a cấp còn xa lắm đây, tạm thời không dùng được. Suy nghĩ một chút, nàng cũng tiện tay thu vào, chuyển đi cùng cam đạo phu bọn người tụ hợp. Long 6. Mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết lại muốn ra cổ quái gì. Nhưng chuyện kế tiếp thì có mấy phần cổ quái, vô số năng lượng bắt đầu từ bốn phương tám hướng tràn vào cái này không gian thật lớn, vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người không có chú ý. Nhưng không lâu sau đó, trong mắt mọi người đều lộ ra thần sắc, không chỉ có là phát hiện năng lượng biến hóa dị thường, hơn nữa có thể cảm thấy toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái, một chút vết thương nhỏ cũng tại nhanh chóng khép lại. Đây là có chuyện gì? Ám Mân kinh ngạc nhìn xem Cam đạo phu. Cam đạo phu thần sắc có mấy phần ôn trọng, không biết, ta chưa từng có nghe nói qua loại chuyện này. Hơn nữa ngươi có chú ý không, xung quanh nơi này tựa hồ không có xuất khẩu, mà lúc chúng ta tới đại môn đã đóng lại, không ra được. Thần tính. Một cái tựa hồ có chút giọng nghi ngờ đột nhiên vang lên ta cảm thấy một tia thần tính sức mạnh, nhưng vì sao lại như vậy yếu ớt? Người là người nào? đám người khắp nơi nhìn quanh, lại xem không không đến một bóng người, chớ nói chi là tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Người, ta không phải là người, giống cái này nhóm loại này yếu ớt sinh vật, làm sao có thể trở thành chiến thần miếu thủ hộ giả? Cái thanh âm kia ngược lại là rất nhanh hồi đáp mọi người vấn đạo. Thủ hộ giả, đây là có phải hay không chính là chiến thần miếu trung tâm? Chiến thần truyền thừa đâu? Ngươi nói thần tính là có ý gì? Sáu. Đám người mồm năm miệng mười đưa ra vấn đề. Chiến thần truyền thừa. Cái thanh âm kia hơi hơi ngừng rồi một lần. Đạo, thật có của các ngươi tư cách nhận được chiến thần truyền thừa. Nhưng mà tiến vào chiến thần miếu rất nhiều người. Chỉ có sau cùng người chiến thắng mới có tư cách nhận được truyền thừa. Cho nên, các ngươi tiếp nhận khiêu chiến a." Nói xong, cái thanh âm kia bỗng dưng yên tĩnh lại, mặt đất ù ù phát ra âm thanh chấn động, đang lúc mọi người phía trước xuất hiện vỗ một cái to lớn cánh cửa. Chưa xong còn tiếp 750. Tiếp 750, chiến thần thương cầu lai. "Uy, ngươi đây là ý gì? Cái gì khiêu chiến?" La Hải quỳnh lớn tiếng hỏi, có thể kêu cái gì phòng thủ vệ giả dường như là đã rời đi, cũng không có người trả lời. Rất dễ giải thích, nàng đây chính là để chúng ta cùng khát tiến vào chiến thần di tích đội ngũ sống mái với nhau chỉ có cuối cùng lưu lại đội ngũ mới có tư cách nhận được chiến thần truyền thừa. Tân kỳ ở một bên thấp giọng nói. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tiếu Vũ Hinh cùng Cam Đạo Phu. Hai người kia bây giờ là trong đội ngũ huân phách, đều chờ đợi quyết định của các nàng. Nguyết Hoàng, ý của ngươi thế nào? Cam Đạo Phu khách khí vấn đạo. Không thể ngồi mà chờ chết. Hơn nữa tên kia cũng không nói muốn để chúng ta ở chỗ này chờ. Nói không chừng sau khi tiến vào còn có vui mừng lớn hơn. Tiếu Vũ Hinh nói. Không sai. Quảng trường này tuyệt đối không phải một cái lý tưởng chiến trường. Làm làm đơn đấu thì cũng thôi đi. Nếu là quần đấu mà nói, e rằng vậy thì vô cùng nguy hiểm đám người thương nghị đã định lập tức liền hướng cánh cửa kia đi đến. Cánh cửa này cũng là thanh đồng chất liệu, nhưng ở đại môn phía trên tựa hồ có một chút khác biệt. Tiếu Vũ Hinh cẩn thận nắm tay thả xuống đi, đang muốn đẩy môn, một cỗ tê dại cảm giác đột nhiên từ trên bàn tay chuyển đến, ngay tại nàng giật này cả mình chuẩn bị rút tay về thời điểm trước mắt đông dưng một, vậy mà xuất hiện một bức giả lập địa đồ. Đây là một bức mê cung địa đồ, hơn 10 cái điểm sáng màu xanh lục hẳn là đại biểu các nàng những người này. Tiếu Vũ Hinh hơi thí nghiệm một chút, ở trong đó còn có mấy chỗ điểm sáng màu vàng, tại địa đồ ở giữa còn có một cái điểm sáng màu bạc, nơi đó liền hẳn là tòa này chiến thần miếu trung tâm chỗ. Ác Ma Chi Linh có thể hay không đem bộ này địa đồ phục chế xuống. Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Có thể, cần 10 giây thời gian. Ác Ma Chi Linh lên tiếng, bắt đầu phục chế. Sau một lát, Ác Ma Chi Linh báo cáo, hồi bẩm chủ nhân, địa đồ đã phục chế hoàn thành. Rất tốt. Tiêu Vũ Hinh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cam Đạo Phu bọn người. Các ngươi đại khái thấy rõ bức bản đồ này à? Phía trên điểm sáng màu xanh lục đại biểu hẳn là chúng ta bây giờ vị trí, mà điểm sáng màu vàng các ngươi cho là thế nào? Là mất thất. Á Bỗng nhiên nói, trong đó một cái điểm sáng vị trí dường như là chúng ta phía trước nhận được đám kia vũ khí lúc mất thất vị trí. Không sai, nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện trong đó một cái tới gần Mê Cung ngoại vi chỗ, có một điểm sáng màu vàng, kỳ vị đưa hẳn là chính là trước các nàng nhận được ma pháp kiếm vị trí. Nếu như là mật thất, ở vào những vị trí khác mật thất chúng ta chỉ sợ cũng không có thời gian thăm dò, hơn nữa những thứ khác đội ngũ chỉ sợ cũng sẽ không chẳng được gì, bởi vậy mục tiêu của chúng ta chính là từ chúng ta bây giờ vị trí đến trung tâm Mê Cung 6, cũng chính là chiến thần điện đầu này thẳng tắp phụ cận vị trí. Nếu như bị những đội ngũ khác nhận được chiến thần truyền thừa làm sao bây giờ? Diệu Vân Đạo, không có khả năng. Tiếu Vũ Hinh trả lời rất khẳng định, vừa rồi người bảo vệ kia không phải nói đi, chỉ có cuối cùng người chiến thắng mới có thể có được truyền thừa. Kỳ quái, người bảo vệ kia là cái gì? Chẳng lẽ cũng là một vị thần linh? Liễu nhẹ dọt lẩm bẩm, thần linh cũng tốt, quỷ quái cũng được, nói cho cùng, hắn bất quá là một cái tù phạm thôi. Tiếu Vũ Hinh thản nhiên nói, ngươi sao có thể nói như vậy? Diệu đạo, hắn chỉ là vì chức trách của mình, thủ hộ chiến thần cung, sao có thể nói là tù phạm? Vậy ngươi đi hỏi hắn một chút, nếu như chiến thần cung không cần thủ hộ, hắn có thể ly khai nơi này sao? Tiếu Vũ Hinh khinh thường phản bác. Người bảo vệ kia cùng những ma thú kia các loại đại khái cũng là bị cái kia chiến thần lấy một loại nào đó thủ đoạn cưỡng chế câu ở chỗ này, nếu như có thể rời đi, chỉ sợ sớm đã đi. Cái kia từ năng lượng tạo thành giả lập địa đồ đống nhiên tiêu tan, đại môn ngẩng tay mở ra, đám người nối đuôi nhau mà vào. Đại môn tại sau lưng các nàng ầm vang nổ chốt, ngay tại đại môn đóng lại trong chốc lát, một cái chùm sáng to lớn xuất hiện ở quảng trường phương, bên trong vang lên một cái thanh âm sâu kín, "Tù phạm 6. Không tệ, ta liền là một cái bị cấm bế ước vạn năm tù phạm, thậm chí ngay cả tự do ý nghĩ đều chưa từng từng có tù phạm 6." Phía trước 50m có một chỗ mặt đất Chúng ta trước tiên đi nơi này." Tiếu Vũ Hinh trước tiên lấy ra ma pháp địa đồ, nhìn thấy xung quanh không có những đội ngũ khác sau khi đến gần nói. Căn mật thất này môn hộ không ở các nàng chỗ đi trên lối đi, bất quá đây đối với các nàng tới nói, chỉ là một vấn đề nhỏ, ba cái người lùn chiến phủ cũng là ma thuật bọn, chặt tường hòa chém người một dạng xuất sắc, lập tức một mảnh tình tình tâm thanh, trên vách tường bị bọn hắn cứng rắn bổ ra một cánh cửa tới. Trên mặt của mọi người đều lộ ra nụ cười. Hoa Lập Sáu, bí tịch chính là đang đắc ý thời điểm xảy ra, ba cái người lùn không phòng bị chút nào bị từng cái dương kim loại chôn, nếu không phải bọn họ thể trạng rắn chắc, thân thể khỏe mạnh chỉ sợ sớm đã bị nện chết chính là như vậy bị đám người từ cái dương phía dưới móc ra ngoài thời điểm cũng là từng cái mũi nhẹ mặt xương phủ bộ dáng cực kỳ đặc sắc điên cuồng tảng đá đáng chết cái dương rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra kim thích nổi giận đùng đùng một nảo dâu dịa đều bắn giận run rẩy lên kỳ thực cũng không cái gì lão bằng hữu ngươi phá hư vách tường thời điểm không cẩn thận chém đứt một cái cậy hàng nhưng cái kia cái dương đã mất đi trảo chống. cam đạo phu khẽ cười nói thế thì xuống dương kim loại cũng là cùng một dạng chế tạo quy cách tất cả cái dương cũng là một loại màu xanh đen hợp kim chế thành dài ước chừng hai m Rộng và cao cũng là khoảng 10cm, Mặc dù Tiếu Vũ hình nhất thời không phân biệt ra đây là cái gì kim loại, nhưng có thể chắc chắn đây là một loại ma pháp kim loại. Hơn nữa phía trên có thật nhiều quái dị phù văn. Chiến thần thương, Cam đạo phu thất thanh hô. Không sai, là chiến thần thương. Á Mân nhận rõ một chút cái kia trên cái dương phù văn, trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vô, hai vị, đừng đánh bí hiểm có hay không hảo. Tiếu Vũ hình bị các nàng nói đến không hiểu ra sao, không biết các nàng nói tới chiến thần thương là cái gì. Viễn cổ thần chiến bên trong tham dự không chỉ là khác biệt thần hệ thần minh còn có thuộc về tại bọn hắn riêng phần mình trận doanh khác biệt chủng tộc long tộc tại nơi trong trận chiến đấu làm bất quá là thần linh tọa kỵ mà thôi nhưng mà bởi vì những thứ này phụ thuộc thế lực không chỉ có thực lực của bản thân cùng thần minh ở giữa trên lệnh rất xa khác biệt chủng tộc ở giữa thực lực cũng có rất lớn cách xa cho nên ngay tại trang bị lên tìm đủ chiến thần thương chính là một loại trong đó trang bị một loại Tiếu vũ hình chú ý tới Á Mân tất cả thứ nữ đúng vậy đó là một loại đại lượng trang bị vũ khí uy lực lớn liền thông thường long tộc đều vô cùng chán ghét may mắn tại nơi một điểm bên trong long tộc cùng nhân loại là ở cùng một trong trận doanh ám môn nói. Phải, đừng nói nữa, vẫn là nhìn một chút lại nói. Tiêu Vũ Hinh cầm lấy trong đó một cây hộp, nhưng lại không biết như thế nào mở ra sáu. khẩu súng kia hộp mặc dù có khe hở, lại hết sức chặt chẽ, căn bản mở không ra. Á Mân cười nói, chiến thần thương nhất thiết phải thông qua huyết khế tiến hành linh hồn giảng buộc mới có thể mở ra Vali đựng súng. Nói xong, nàng ngoắc gọi Phật La Đa tới, ra hiệu hắn cắt vợ ngón tay, đem tiên huyết nhỏ ở mặt trên sáu. Hồng quang phút chốc thoáng qua, cái kia mấy giọt tiên huyết giống như là trong nháy mắt bốc hơi, tựa như tiêu thất. Ngay sau đó Vali đựng súng bên trên dâng lên một mảnh màu vàng ánh sáng, đem Phật La Đa bao phủ ở bên trong. Quang hoa bên trong tản mát ra một loại để cho người ta không nhịn được muốn sùng bái huy áp. Đây chính là thần dược sao? Cam đạo phu thần sắc kích động mà lẩm bẩm đạo. Mỗi một chi chiến thần thương đều là do Hải Nhân công tượng cùng Tinh Linh công tượng hợp tác chế tạo, tiếp đó từ Chiến Thần Miện hạ thần lực ra chi sáu. Những chiến thần này thương tại chủ nhân sau khi chết sẽ tự động bay trở về vali đựng súng, chỉ cần vali đựng súng không môi tên, bất luận kẻ nào cũng đoạt không đi. Ám Mân nói, âm thanh bỗng nhiên đổi thành tùy tâm linh xiển xích truyền lại, nghiết hoàng, nếu như ta đoán không sai, Chiến Thần Miện hạ hẳn là đem 12 long thương cũng lưu lại. 12 long thương là có ý gì? Tiếu Vũ Hinh Vấn Đạo, chiến thần miện hạ tại chế tạo chiến thần thương thời điểm là vì trang bị thần chiến sĩ binh sĩ, thần chiến sĩ binh sĩ tổng cộng chia làm 12 cái đại đội, mỗi cái đại đội đều có một người thống lĩnh, được xưng là thần kỵ sĩ. Những thứ này thần kỵ sĩ sử dụng chiến thần thương là đi qua đặc thù chế biến, ngoại trừ có phổ thông chiến thần thương công năng bên ngoài, mỗi cây còn phong ấn có một đầu cự long long hồn cùng một bộ chiến thần hải. Cam Đạo Phu không biết sao, Tiếu Vũ Hinh Vấn Đạo, chỉ sợ là không biết. Á Mân nói, ngày đó cái kia mười thống lĩnh đều không phải là người bình thường, chiến thần thương bí mật là không cho phép truyền ra ngoài, mà ta là tinh linh hoàng tộc mới có thể biết được thai loại bí mật như thế nào khác nhau. Tiêu Vũ Hinh trầm ngâm một hồi vấn đạo. Ván ly đựng súng bên trên ẩn ẩn có lông văn, bằng nhãn lực của ngươi nhất định có thể thấy rõ ràng. Ám Vân nói: Phật La Đa, chuyện gì xảy ra? Lao ra, ngài không có sao chứ? Bên cạnh truyền đến mai bên trong cùng sơn mộ tiếng hỏi. Tiêu Vũ Hinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phật La Đa quanh người kim quang đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh màu bạc tươi ngon, thân thương lập lội mà pháp quang mang. Ta cảm thấy sức mạnh trên người sáu rất cường đại, hơn nữa còn học xong một bộ thư pháp. Phật La Đa trên mặt lộ ra một loại thần sắc cổ quái ta chưa từng có nghĩ tới hạ tỷ người cũng có thể sử dụng dài như vậy vũ khí trên tay của hắn không biết là làm sao làm lấy đột nhiên một vệt sáng từ mũi thương bắn ra suy một tiếng bắn vào vết tượng, lưu lại một cái lỗ thủng thật sâu cũng không biết bắn sâu bao nhiêu khá lắm kim thích mắt đều trừng vườn một kích này chi lực e rằng liền cự long cũng không cách nào ngăn cản ta ta cũng tới một thanh chờ một chút dịu đong nhiên lên tiếng nhiếp hoàng các hạ vừa rồi những ma pháp kia vũ khí ngươi thật giống như thu sạch đi a nếu như ngươi muốn ta bây giờ liền có thể phân cho ngươi tiểu vũ huynh phản ứng quá nhanh nên muốn đồ vật nàng có thể tuyệt đối sẽ không rơi xuống. "Ách, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta." Lữu không nghĩ tới nàng trả lời chắc chắn phải như vậy dứt khoát, cũng không lấy thêm chuyện kia nói chuyện, chiến thần thường quan hệ trọng đại, đối với các tộc đều có cực lớn công dụng, ta đề nghị phải làm cái thích hợp phân phối. "Ân, phải làm như thế nào phân phối, ta rửa tai lắng nghe." Tiếu Vũ huynh rất có phong độ mỉm cười. "12 tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm 11 ngự hương giới thiệu văn tắt sách mới công bố, tác giả: Khi xưa thanh liễu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, bạch hoa nội phóng, truyền thuyết" Thanh đế phất tay, tay vô khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết. Tên của hắn là Cú Mang 6. Một lần tình cờ thay nạn xe cộ, một khối cổ quái trộm hoa tàn tiến, dẫn lính mộ dùng tiêm tiêm mở ra tiền cảnh trí môn. Một đoạn duyên giáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. 751 tiết 751, đi tới, rèn lừa chàng. Nàng đã nghe Á Mân nói qua, các tinh linh lớn nhất túi trữ vật cũng sẽ không là một chi có thể trang 200 chi, người lùn cùng nhân loại cũng gần như hạ tì người 6. Quên đi thôi, bọn hắn căn bản là không cách nào sử dụng trữ vật trang bị, nhân thủ một chi chính là lớn nhất trình độ mà nàng vừa rồi hơi lấy tinh thần lực dò xét một chút, cái này chỗ trong bí thất chiến thần thường chừng hơn 12,0000 chi, chỉ sợ là đem lúc đó thần chiến sĩ tất cả trang bị đều tập trung ở nơi này. Ta tinh linh tộc muốn 3500 chi, ta người đại biểu tộc muốn 2000 chi, tộc người lùn 1500 chi. Hạ ti người, 4 chi. 7, chi 7906. Xem ra những người này khẩu vị thật đúng là không thiếu, nàng gật đầu một cái, chúng ta là Minh Hiếu, liền theo cái phương án này phân phối, bây giờ riêng phần mình cầm lấy a. Nói chuyện, nàng đi đầu đi vào mật thất, may may cũng không lo lắng những người kia làm cái gì vẫn để sau. Cái này cùng tín nhiệm không quan hệ, mà là những người kia nếu có đầy đủ chữ vật trang bị, cũng sẽ không chỉ hô lên số kia mắt, nàng ngay từ đầu liền không có nghĩ tới có thể hoàn toàn nhận được những chiến thần kia thương, thế nhưng 12 trôi long thương là nhất định muốn nhận được. Nhìn qua Ám Môn nói không sai, Tam đạo phu bọn người làm từng bước thu lấy chiến thần thương, cũng không có đi tìm cái kia thập nhị chi long thương, Tiểu Vũ huynh dạo chơi hướng trong mật thất đi đến. Hơn 12.0000 nhanh cái chốt hộp bảy ra phải rậm rạp chẳng chịt, đối với người khác tới nói, tìm được những cái kia thương là có chút phiền phức, nhưng đối với nàng tới nói sáu, rất nhẹ nhàng. Tại Á Mân nói chuyện này thời điểm, nàng cũng tại tìm kiếm cái kia thập nhị chi long thương. Đi qua mười mấy cệ hàng, Tiếu Vũ Hinh đi tới mật thất ngay cửa chính, nàng không có tính toán mở ra cửa chính ban ngày, bởi vì này đối với các nàng tiếp xuống tìm tòi không có ý nghĩa gì. Mục tiêu của nàng là tựa tại cạnh cửa một hàng kia vali đựng súng. Bình thường từ sau khi vào cửa bắt đầu, người lực chú ý tụ tập bên trong ở trong phòng ở giữa cùng bên trong, không có người sẽ chú ý bên cạnh những thứ này vali đựng súng. Nhưng Tiếu Vũ Hinh các nàng lần này tới cái đi ngược lại con đường cũ, chợt nhìn những cái kia vali đựng súng, cũng thông thường chiến thần mỗi một súng hỏa không có gì khác biệt nhưng cẩn thận quan sát liền có thể nhìn thấy đám rồng này thương vali đựng súng bên trên ẩn ẩn có long văn không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tiếu vũ hình tiện tay sể đem chút vali đựng súng thu vào tất cả vali đựng súng đều bị thu hồi mỗi người đều trang bị một thanh chiến thần đường hết thảy chuẩn bị ổn thỏa một đoàn người nhanh chóng chạy tới cái tiếp theo mật thất bất quá lần này không có nhẹ nhàng như vậy tại mật thất bên ngoài là một đám giống tà nhãn ma thú nhưng chúng nó bắn là hóa đá xạ tuyến hơn nữa những ma thú này sinh trưởng là tương tự với bạch tuột một dạng xúc tu hành động chậm chạp chờ một lát ta dùng trước sấm sét thuật tiến hành công kích chiến sĩ xung kích cùng tiên thủ đánh úp Tiếu Vũ Hinh cũng không có nóng lòng tiến công, mà là phân công nhiệm vụ, những ma thú kia khô khan rất nhiều, bọn chúng cũng không hề rời đi tại chỗ bốn phía đi lại, dựa theo ám mân đối với chủng ma này thú hiểu rõ, bọn chúng chỉ có đang ăn uống thời điểm mới có thể bốn phía hành động, lúc bình thường đều sẽ tụ ở một khối, rất ít chuyển động. Thinh Linh nhìn qua, giống như là từng khối tảng đá. Tại phân công sẵn sàng sau đó, tiếu Vũ Hinh thi triển ra tiềm hành kỹ năng hướng những cái kia nhiều chân hóa đá thú đây là tên của bọn nó tới gần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những thứ này hóa đá thú không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng khi nàng tiệm gần không đủ 10m thời điểm, hai đầu hình thể lớn nhất nhiều chân hóa đá thú cảnh giác hướng bên này nhìn qua, Tiếu Vũ Hinh trong lòng giu lên, đã chuẩn bị xong ma pháp lập tức ra tay, một đạo lớn sấm sét đột nhiên rơi xuống từ trên không, qua trong dây lát hóa thành vô số thật nhỏ dòng điện hướng những cái kia hóa đá thú rơi xuống, kích 6. bất ngờ không kịp đề phòng nhiều chân hóa đá thú nhóm lập tức kêu thảm lên, nhưng mà cái kia hai đầu đầu tiên cảm thấy Tiếu Vũ Hinh vị trí hóa đá thú rõ ràng mạnh hơn so với cái khác hóa đá thú, trong hai mắt bỗng dưng bắn ra màu xám trắng hóa đá xạ tuyến hướng nàng đánh tới, đi chết, Tiếu Vũ Hinh thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở hai đầu hóa đá thu ở giữa, trong tay lôi đỉnh chiến búa tả hữu chém xéo, đem hai đầu hóa đá thu chém giết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Kim Thích cũng mang theo người lùn trùng sắt gần đây, thừa dịp những cái kia hóa đá thu chịu đến xóm xét tập kích, hoặc tại tê liệt ở trong, hoặc hành động khó khăn, trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa, nhưng chém giết nhiều nhất nhưng là La Hải Quỳnh, nàng thi triển ra tuấn di kỹ năng, ngược lại là chém giết hơn phân nửa, chỉ là thường xuyên sử dụng năng lực đối với cơ thể cũng là gánh vác to lớn, hắn hiện tại cũng là sắc mặt trắng bệnh, mệt mỏi thở hổng. La Hải Bình thường xuyên sử dụng năng lực đối với cơ thể phụ tải quá lớn, không thể còn như vậy. Tiếu Vũ Hinh cao mày nói là La Hải Quỳnh cười hì hì tất cả một tiếng nuốt một quả cam lộ đan chạy đến một bên điếu tức đi Tiếu Vũ Hinh lấy ra ma pháp địa đồ làm người an lòng chính là chung quanh bình phòng không có cái khác nguy hiểm cũng không có những chiến đội khác tin tức truyền đến các nàng còn có thể thông dòng thu lấy mật thất bên trong đồ vật phá vỡ mật thất đại môn sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là từng cái to lớn dương kim loại thần kỳ mở ra trong đó một cái không khỏi ngạc nhiên hô lên đội trưởng là ma tinh sáu bất quá có chút kỳ quái cùng ma thu tinh thạch nhìn không giống nhau lắm là ma tinh thạch Đây là đang ma lực đặc biệt đậm đà chỗ mới phải xuất hiện bộ năng lượng, chúng ta bình thường quản những vật này gọi là ma tinh thạch, cùng ma thú tinh hạch có một dạng hiệu quả. Ám Mân Đi tới trước Dương quan sát một chút nói, Cam đạo phu mấy người nhìn nhau không nói gì, ma tinh thạch đối bọn hắn tới nói cũng là tốt đồ vật, chỉ là bây giờ không có chỗ trang, cũng không thể một người có một ngụm, cái Dương sáu. Cho dù bọn hắn nghĩ, chỉ sợ cũng vác không nổi, chiến đấu kế tiếp cũng sẽ không cho phép bọn hắn như thế nhẹ nhõm. "Chúng ta phải nhanh một chút, ta có loại cảm giác, chúng ta e rằng chẳng mấy chốc sẽ cùng với những cái khác đội ngũ tao ngộ." Tiêu Vũ Hinh chỉ huy đám người cấp tốc thu lấy những cái kia ma tinh thạch trong lòng cảm thấy có mấy phần thất vọng, tựa hồ có nguy hiểm gì sắp xảy ra. Sau nửa giờ, phần này bất an cuối cùng đã biến thành thực tế mấy chục con cựu đầu xà quái từ tiền phương xuất hiện, hướng các nàng lao đến. Đại gia phải cẩn thận, những thứ này cựu đầu xà quái có thể phun ra khói độc, hỏa cầu cùng băng truy, dùng chiến thần thương công kích trái tim của bọn nó. Cam đạo phu la lớn, đồng thời huy động trong tay vũ trượng, lầm bầm niệm tụng chú ngữ quần thể trì độ thuật. Hiu, hiu, hiu, hiu, van, van, van, van, theo bạo liệt tiễn nổ tung. Lần kỳ mấy người cũng cầm trong tay chiến thần thương bắn ra ma pháp xạ tuyến 6. Phốc phốc theo từng đạo huyết hủ thoát ra, trước mặt nhất vài đầu cựu đầu quái phát ra kêu thảm âm thanh, thân thể khổng lồ nhao nhao ngã xuống. Hô 6, mười mấy quả hỏa cầu phút chốc từ xà quái trong đám phát ra tới, Tiêu Vũ Hinh tiến lên một bước, phóng xuất ra ánh sáng thần thánh. Baoanh baoanh 6. Hỏa cầu ầm vang đánh trúng vòng bảo hộ, toàn bộ bị vòng bảo hộ ngăn lại, Tiêu Vũ Hinh đã đổi lại trường cung, một bên bắn tên, một bên hồ, mọi người xạ kích muốn tinh chuẩn một chút, nhất định muốn xạ kích trái tim. Bốn tên thần tuyển giả cùng tinh linh xạ kích không có vấn đề nhưng người lùn cùng hạ thì người xạ kích độ chính xác còn kém một chút quan trọng nhất là sử dụng chiến thần mâu phóng ra ma pháp xạ tuyến muốn từ người sử dụng trên thân hấp thu năng lượng quá độ sử dụng đó là tuyệt đối lại biến thành người làm tại bị cam đạo phu quần thể trì độn thuật công kích sau đó những cái kia cựu đầu xạ quái hành động chậm giống như là ốc sen bị đám người cường lực như vậy công kích tại chỗ thì có hơn phân nửa xạ quái bị đánh trúng trái tim mà chết còn dư lại những cái kia cũng làm mình đầy thương tích nhưng chúng nó ma pháp công kích mật độ cũng không có giảm bớt bao nhiêu còn dư lại mười mấy đầu cựu đầu xạ quái Tổng lại cũng có 100 cái đầu, những thứ này thì dạ dạ hấn, không tiếp tục cắp sát. Tại ma pháp hiệu quả biến mất thời điểm, cấp tốc lui về phía sau, muốn lấy ma pháp tiến hành công kích từ xa. Ý nghĩ không tệ, nhưng áp dụng đã có chút không còn kịp rồi xấu. Tiêu Vũ Hinh triệu hồi ra Ma Long, cơ hồ đem thông đạo tắc nghẽn hơn phân nửa Ma Long một cái thổ tức liền tiêu diệt sáu con cựu đầu quái, mà những cái kia cựu đầu xả quái ma pháp đánh vào trên vậy rồng, chỉ gây nên từng mảnh từng mảnh ma pháp qua mang, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của nó. Ám Ân, chúng ta dùng cung tiến tiến đưa bọn chúng lộ đường. Tiêu Vũ Hinh hướng Ám Ân lên tiếng chào hỏi hai người tung người nhảy lên ma long sau lưng của ở trên cao nhìn xuống hướng những cái tia cựu đầu xà quái phát khởi công kích cựu đầu xà quái mặc dù là ma thú cấp cao nhưng so với ma thú trên lệnh không chỉ một hai cái cấp bậc mũi đầu xà quái đều có ba cao bốn m nhưng tương đối ma long thân hình của bọn nó chỉ có thể dùng nhỏ nhắn xinh xắn để hình dung Phúc. ma long mạnh mẽ há mồm đem một khỏa đầu rắn cắn lấy trong miệng ngay phải là răng rắc răng rắc mà văng lên chân trước vung lên liền như là lưỡi dao cắt mộc nát tựa như đem xà quái chín đầu cổ dài tận gốc chặt đứt máu đen phun lên trừng cao một thước phía dưới còn dư lại vài đầu xà quái lập tức hí hướng hai bên thông đạo vào tới thu thập tất cả ma tinh cùng xà quái thi thể tiếp tục đi tới Tiếu vũ hinh phân phó nói bụng đói ăn quảng, xà quái ma tinh là tốt những ma thú này thi thể cũng không thể bung thà coi như người không thể đâu trong căn cứ còn nuôi rất nhiều động vật ăn thịt đâu một đoàn người cấp tốc đi tới hy vọng tại tao nổ những đội ngũ khác phía trước làm hết khả năng trang bị nhưng mà nàng đối tiếp xuống thu hoạch cũng không tính hài lòng mặc dù phát hiện một chút vũ khí trang bị chứa đựng nhưng phần lớn là thông thường tính chất vũ khí trang bị đại đa số vũ khí lạnh đơn thuần gần gả sau khi trở về công dụng cũng chính là nấu lại lừa lại phía trước không phải mật thất Tiếu Vũ Hinh dừng bước lại từ người bảo vệ kia cho ra trên bản đồ biểu hiện nơi đó hẳn là chiến thần trong cung rèn luyện vũ khí chỗ mặc dù qua ước vạn năm lâu nhưng nếu như là kim loại hẳn là còn có thể lưu lại một chút đi vậy chúng ta liền đi nhìn một chút Cam Đạo Phu chần chờ một chút cũng liền biểu thị đồng ý mặc dù hắn không cho rằng bên trong sẽ lưu lại cái gì nhưng xem như rèn luyện chàng sáu tốt xấu chắc có một chút kim loại ở lại đây đi rèn luyện chàng là một sợ cung điện to lớn tựa như kiến trúc hai phiến thanh đồng đại môn không biết phong bế bao nhiêu năm tháng Tiếu Vũ Hinh một chút vậy mà không có đẩy ra xem ta Kim Phích bước nhanh đến phía trước, vung lên chiến phủ chính là một trận chém vào sáu. Dù sao cũng là rất lâu trước kia kiến trúc, lại không có ma pháp bảo hộ, tại Kim Phích bạo lực phía dưới, cái kia hai phiến thanh đồng đại môn cuối cùng thỏa hiệp. Anh, đùi đất tung bay bên trong, thanh đồng đại môn bị đánh phải nát bấy. Chưa xong con tiếp, 752 tiết 752, ma đạo vũ trang trong thông đạo vốn là ngoại trừ cước bộ của các nàng âm thanh không còn có cái khác thanh âm, phá cửa tiếng vang ở trên không tịch trong thông đạo truyền đi rất xa. Hơn nữa vang vọng âm thanh qua một hồi lâu mới dần dần tiêu thất. Trời trấn ai lạc địa sau đó, đám người cuối cùng nhìn thấy sân huấn luyện toàn cảnh sáu ở đây giống như là một gian to lớn nhà máy bên trong có thật nhiều to lớn kim loại lò luyện trên mặt đất tán loạn mà để qua một bên lấy một chút binh khí có một chút đã dị xét vỡ vụt, nhưng còn có một số bảo tồn coi như hoàn hảo nhưng tối thu hút sự chú ý của người khác vẫn là những cái kia sắp xếp tại hai bên dựa vào tường vị trí kim loại tỏi thỏi vàng nén bạc tinh thiết sát luyện tỏi đồng tỏi gió đồng tỏi bí ngân tỏi ma kim tỏi 6. ngoại trừ số lớn phổ thông kim loại bên ngoài ở đây còn có đông đảo ma pháp kim loại so sánh với tại người lùn quặng bỏ bên trong khám phá người lùn bảo tàng thêm ra không biết bao nhiêu lần su ba dã liên luôn luôn không quá quan tâm việc vật la hải quỳnh cũng biết những kim loại này giá trị bên trên, nhịn không được hoan hô lên. tại hiện thực thế giới bên trong, bởi vì quan mỏ, giả luyện các loại kỹ nghệ toàn bộ tê liệt, mỗi cái căn cứ kim loại tài nguyên đều hết sức yếu, số đông cũng là tại thông qua vứt bỏ kim loại thu về tới thu thập cần kim loại, nhưng loại phương thức này dù sao không được, phế vật cũng chỉ có dùng hết thời điểm, đã có chút căn cứ tại đánh quặng mỏ cùng giả luyện nhà máy chủ ý, chỉ là hai cái địa phương biến dị thú hoặc dị giới sinh vật quá nhiều, muốn chiếm lĩnh bọn chúng nói nghe thì dễ. Chi bây giờ cũng thiếu khuyết tương quan công nhân kỹ thuật, cùng một chút tất yếu tài nguyên, quản mỏ cùng giá luyện đơn vị làm trở lại, vẫn là xa xà khó vợi sự tình. Tân Kỳ, La Hải Quỳnh, các ngươi đi đem các loại kim loại tỏi đều trang đi. Phật La nhiều, bốn người các ngươi người xem trên mặt đất những cái kia bỏ hoàng vũ khí bên trong có không có trả có thể sử dụng. Kim Thích, ngươi dẫn người cùng chúng ta đi xem một chút những cái kia lò luyện. Lưu, Liễu, các ngươi giữ vững đại môn, tùy thời giám thị có vô địch người hoặc ma thú tới gần. Tiêu Vũ Hinh vừa mới nói xong, đám người lập tức ai vào chỗ nấy bắt đầu hành động. Mục đích một lần này chính là vì siêu tập đủ loại tài nguyên, cho nên Tiêu Vũ Hinh bọn người mang bên mình đều mang theo số lớn không gian ổ đĩa cứng. Nàng hận không thể đem cái này kịch tỉnh thế giới mặt đất đều chọc xuống một tầng. Hạ Tỳ nhân công làm hết sức chăm chú, hơn nữa ánh mắt cũng không tệ. Đem những cái kia còn có thể sử dụng vũ khí trang bị đều nhất nhất chọn lựa ra. Các người lùn thì tại kiểm tra những cái kia lò luyện. Những thứ này lò luyện cũng là đám thợ thủ công dã luyện kim loại cùng vũ khí trang bị chỗ, trong đó số đông đã bị vứt bỏ hư mất, nhưng còn có một số vẫn còn bảo tồn hoàn hảo. Nhưng trong đó cũng phần lớn là bạo trống. Tiêu Vũ Hinh kiểm tra nhanh nhất tinh thần lực của nàng giống như thủy ngân chảy một dạng hướng những cái kia lò luyện tập đấu bên trong lò lô bên ngoài tình huống cho dù là không nhìn cũng là nhất thanh nhị sở a khi nàng tinh thần lực tại quét nhìn cái cuối cùng lò luyện thời điểm trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc kinh dị bước nhanh tới cam đạo phu bọn người thấy thế vội vàng đi theo nghiệt hoàng có phát hiện gì á minh nhẹ giọng hỏi dường như là kiện đồ tốt tiểu vũ hinh không quá trả lời khẳng định nơi này lò luyện đều rất lớn cao có gần hai mươi đường kính cũng hơn tám m đúng là quái vật khổng lồ các nàng đi tới cái cuối cùng lò luyện trước mặt mở ra to lớn cửa lò ty chỉ nghe được mấy người hút hơi lạnh thanh âm. Tất cả mọi người nhìn xem trong lò luyện đồ vật. Nhất thời khiếp sợ ai cũng nói không ra lời. Tại lòng lò bên trong có một bộ màu lửa đỏ phượng hoàng, ung dung hoa lệ. Trên thân nổi lên mênh mông không. ánh sáng. Đây là khôi lỗi sao? Kim Thích kinh ngạc vấn đạo. Không, đây là trong truyền thuyết thần ban cho vũ trang. Nó có trí tuệ của mình, chỉ có người đến gần với thần nhất mới có thể đạt được nó thừa nhận. Cam Đạo Phu thì thào nói. Tận thế, ma đạo vũ trang, thần khí có thể phóng ra thiên giới thánh hỏa. Cùng bên trong, cao cấp hỏa hệ ma pháp, nhưng tại trong vũ trụ lấy vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Ác Ma Chi Linh lập tức điều ra một cái không trang, cho thấy tin tức tương quan. Tất cả mọi người có chút trầm mặc nhìn qua Cố Kêu hỏa Phượng hoàn hình dáng Ma Đạo Thần Ban cho Vũ Trang, tâm tình có chút phức tạp xấu. Ai cũng không muốn bỏ qua cái này có thể sương thần khí trang bị, nhưng lại không muốn giữa lẫn nhau ra tay đánh nhau. Đang tại đám người thời điểm do dự, Cố Kêu Ma Đạo Vũ Trang phía trên quang hoa đột nhiên đại thịnh, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Ma Đạo Vũ Trang vậy mà từ lòng lò bên trong bay ra. Một hồi khí tức cấm áp từ Ma Đạo Vũ Trang bên trong truyền đến, ngay sau đó từ Ma Đạo Võ Trang dưới phần bụng vương bắn ra một đạo màu đỏ nhạt trong suốt của sáng, đem thiếu vũ hình bao phủ xấu. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, một cái lộ ra có mấy phần thanh âm cứng ngắc đông nhiên truyền vào Tiếu Vũ Hinh trong đầu. Ở vào trong óc nàng ngân sắc thể lòng hình cầu, tự động nhận chủ chương trình khởi động. Bắt đầu gen rút ra 6. Gen rút ra hoàn tất. Sóng não so sánh nghiệm 6. Bắt đầu sóng não khóa chặt 6. Sóng não khóa chặt kết thúc. Tiếu Vũ Hinh đã cảm thấy trong đầu ông ông trực hưởng, giống như là chui vào vô số chỉ ong mật nhỏ mở dạng. Ở chung quanh nàng, mấy người hâm mộ nhìn xem đắm chìm trong trong cột ánh sáng tiếu vũ á đông nhiên quang hoa lóe lên một đạo cơ hồ là xích huyết một dạng màu sắc ở trước mặt mọi người lóe lên một cái trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nghiệt hoàng cảm giác gì kim thích mắt lom lom nhìn tiểu vũ hình không có cảm giác gì đã cảm thấy trong đầu giống như là tiến vào một đám ong mật tựa như thật vất vả mới đưa bọn chúng đuổi đi tiểu vũ hình nói ách sáu tất cả mọi người trên trán đều hiện đầy từng đạo hắc tuyến hiệu quả sau này hay nói a Á Mân đoàn trước nói nàng nhìn thấy bốn cái hạ ti người cũng đến đây liền hỏi các ngươi có phát hiện gì ngoại trừ đóng kia từ đóng phế vật bên trong nhặt đi ra ngoài đổ vật bên ngoài chúng ta ở bên kia còn phát hiện một chút rất kỳ quái trang bị, phần la nhiều chỉ vào một chỗ góc từ nói, rất kỳ quái trang bị, có ma đạo võ trang ví dụ, không có ai lại nghĩ bỏ lỡ cơ hội, đám người vội vàng đi theo bốn cái hạng thì người tới những cái kia kỳ quái trang bị trước mặt là nguyên tố đại pháo, lần này Á Mân cùng Cam Đạo Phu đồng thời nhận ra, tổng cộng là bốn cấu nguyên tố đại pháo, nguyên tố đại pháo hình thức có chút giống là thông thường hạng nhẹ xuống liều đạn, thân pháo là dùng một loại màu sắc tương tự với thanh đồng màu sắc ma pháp hợp kim, phía trên hiện đầy đủ loại phù văn, từ nơi này chút phù văn cũng có thể phân biệt ra được bọn chúng theo thứ tự là thổ, thủy, gió qua, bốn loại nguyên tố. Thứ này như thế nào cầm? Cam đạo phu suy nghĩ một chút, vẫn là không thể làm gì từ bỏ, những người khác càng không cần nói những thứ này, nguyên tố đại pháo é e rằng nặng đến cân gần, không có nhất định thần lực căn bản là không có cách mang theo, mà cam đạo phu bọn họ trữ vật trang bị cũng đã dùng xong, chỉ có thể từ bỏ. Tiếu Vũ Hinh cũng không khách khí, gọi Tân Kỳ, La Hải Quỳnh, Á Mân Đem, cái này bốn cấu nguyên tố đại pháo lấy đi sáu. Có bốn người này, lại thêm phía trước lấy được đại lượng Ma tinh, căn cứ an toàn lại có mấy phần bảo đảm. Đám người tiếp tục tại rèn luyện trang lủng tịm vừa tìm được một chút tâm chán, những thứ này tấm thuẫn tính chất muốn so Tiếu Vũ Hinh tạm thời chế tạo gấp gáp đi ra ngoài Tháp Thuẫn tốt hơn nhiều, hơn nữa Tháp Thuẫn cũng đã phế bỏ, các nàng cực dương cần một chút phòng ngự tính trang bị, tới đúng lúc, đem tất cả vật có giá trị vớt vét không còn gì sau đó, đám người nhanh chóng rút lui, trung quanh đã không còn vật phẩm có giá trị à? Một đoàn người lập tức hướng chiến thần trong cung, cái cuối cùng trọng địa chiến thần điện đi tới, phía trước có biến, đại gia cẩn thận, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên nói, đám người lập tức làm xong chuẩn bị chiến đấu, không có đi quá xa, liền phát hiện hơn mười đạo thân ảnh đang cùng một chút đầu rắn thân bỏ cái vật chiến đấu sáu lại nhìn những thân ảnh kia, nhưng đều là nhân loại. gia tăng sức lực, hạ ly khắp đại thuốc. quái vật kia sắp chết. một cái lộ ra có mấy phần thanh âm non nớt vang lên. đại gia gia tăng sức lực, xử lý cái này nhưng quái vật này thật vất vả tìm được nơi đây. chúng ta ha có thể từ bỏ. một cái hơi khàn khàn giọng nam truyền đến. ngay lúc này thiếu vũ hinh đội ngũ của các nàng chuyển qua một đầu đường rẽ xuất hiện ở chiến trường bên cạnh. uy, các ngươi tới đây làm gì? đây là chúng ta tới trước. một cái 14, bốn, năm tuổi thiếu niên trừng mắt to, mặt mũi tràn đầy đề phòng xem tới. tiến vào tòa này mê cung ngoại trừ thú nhân bên ngoài còn có rất nhiều nhân loại đội ngũ điểm này bọn họ là biết đến nhưng bọn hắn đội trưởng vô cùng cẩn thận tận khả năng không đi một chút nguy hiểm thông đạo dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí trừ bọn bị vài đầu ma thú làm bị thương mấy người bên ngoài càng là hữu kinh vô hiểm đến nơi này vừa rồi bọn hắn phát hiện một gian mật thất vừa mới lấy ra trong đó mấy món vật phẩm sau đó liền bị những ma thú kia cuốn lên Tiếu Vũ Hinh các nàng đột nhiên xuất hiện xuất hiện để bọn hắn hết sức khẩn trương lập tức co vào trận hình bắt đầu phòng ngự cầm đầu một nam nhân cầm trong tay kiếm tròn một cái tay khác cầm kiếm đứng tại đội ngũ phía trước nhất Hạ Lủy Khắc là ba la chớ Nhi từ sao Cam Đạo Phu đột nhiên vấn đạo. Là ta tôn kính phủ thủy áo bào trắng các hạ, ngài là sáu. Cam đạo phu các hạ. Trung niên nam nhân đột nhiên đột nhiên hỏi. Là ta, Hạ Lủy Khắc. Lần trước ta gặp được ngươi thời điểm còn là một cái trẻ tuổi tiểu hải tử, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng đã bước vào trung niên, phụ thân ngươi còn tốt chứ? Cam đạo phu vấn đạo. Gia phụ hai năm trước qua đời. Hạ Lủy Khắc cung cung kính kính trả lời. Bất quá sắc mặt thế nhưng là nhẹ nhõm nhiều. Phải không? Cam đạo phu hai mắt nhắm lại, giống như tại nhớ lại cố nhân. Lại là ba là chớ nhi tử. Tiếu Vu Hinh cùng Á Mân đều nghiêm túc nhìn một chút người trung niên kia quả nhiên ở trên người hắn thấy được ba là chờ cái bóng sáu. ám nhân hà to miệng, cuối cùng thanh âm gì cũng không có phát ra, sắc mặt trở nên ảm đạm. tương kiến không bằng không gặp, tiểu vũ hình biết nàng là nhớ tới dạ cường, chỉ là hơn 10 năm đi qua, ngày xưa vương giả dù cho còn tồn tại, e rằng là tóc trắng xóa, không còn ngày xưa dung mạo, còn không bằng ở trong lòng nhớ đung, luôn có một phần ký ức tốt đẹp. các đức khác vừa đạt tới mấy cái đội ngũ, cam đạo phu vấn đạo, tổng cộng là tám con, nhưng cái khác đội ngũ đều đánh cho tàn thế, bây giờ chỉ còn lại chúng ta một cái này đội ngũ. hạ lỵ khác hồi đáp. Ngươi biết tiến vào tòa này Chiến Thần Cung phải bỏ ra giá tiền gì sao?" Cam đạo phu đương nhiên trầm giọng vấn đạo. "Đại giới?" Hạ lì Khắc sững sở, không hiểu nói, "Ta không tin tưởng a. Không có người nói cho ta biết. 753 tiết 753, toàn diện tiến vào Chiến Thần Cung đội ngũ nhất định chém giết lẫn nhau, còn dư lại một chi mới có thể cuối cùng tiến vào Chiến Thần Điện." Cam đạo phu nói. "Cái gì?" Táp Lôi Khắc sắc mặt lập tức biến đổi, "Ta như thế nào không được đến tin tức này, Cam đạo phu đại nhân, tin tức của ngài chuẩn xác không?" Cam đạo phu khó mà nói đây là Chiến Thần Cung thủ hộ giả nói, chỉ là gật gật đầu, Táp Lôi Khắc cùng chúng ta hợp binh một chỗ A, dạng này đổi tới chiến thần cung chắc chắn có thể lớn hơn một chút hắn là hảo ý không hy vọng cố nhân sau đó sẽ ra điều gì ngoài ý muốn chỉ là tại cấp lôi khát xem ra đối phương động cơ tựa hồ đáng giá hoài nghi sáu từ vài thập niên trước sau khi chiến đấu nhân loại cùng tinh linh người luồn quan hệ cũng không có chuyển biến tốt đẹp hơn nữa bởi vì phù thủy áo bào trắng xạ dù dùmạn nguyên nhân đối với vu sư nhóm cũng nắm giữ thận trọng thái độ hoài nghi cho nên cấp lôi khát trực giác cho rằng đối phương là nghĩ nuốt hết mình tại chiến thần cung tìm tòi có được bảo vật hắn hướng sau lưng các đội viên ra dấu một cái trên mặt vẫn là một mảnh nụ cười cam đạo phu đại nhân Theo ta thấy, chúng ta vẫn là tại chiến thần điện phía trước hội hợp a. Tin tưởng không ai có thể ngăn cản chúng ta vừa đạt dũng sĩ. Nói xong, hắn hành một cái kỵ sĩ lễ, vậy mà mang theo đội ngũ đi vòng những cái kia cản đường ma thú nên ngang rời đi, lưu lại một cái cục diện dối dám cho Tiếu Vũ Hinh các nàng xử lý sáu. Những ma thú kia gặp bọn họ đi, nhưng lại không truy kích, mà là đem mục tiêu công kích chuyển rời đến Tiếu Vũ Hinh trên người các nàng, chỉ là chút gia hỏa có chút bi cái chút, tâm tình rất là khó chịu. Cam Đạo Phu một cái lưu tinh hỏa vũ xuống, đem những cái vật kia tất cả đều bao phủ ở trong biển lửa. Ba la chớ hậu đại, quả nhiên là rất có tính ca. Tiếu Vũ Hinh cười. Kỳ thực nàng cũng không muốn cùng những người kia dính liễu quan hệ, bây giờ đối phương chủ động rời đi, đổ bất đi phiền phức của nàng. Coi như vậy đi, đây chính là số mệnh. Cam đạo phu nhẹ nhàng lắc đầu, ngược lại hắn đã tận lực, mà hắn cùng ba la chớ quan hệ cũng chỉ là đồng dạng, không đáng cho hắn hậu đại làm bả mẫu. Niết hoàng, chúng ta nghỉ ngơi phút chốc tiếp tục tiến lên như thế nào? Nghỉ ngơi. Tiếu vũ hinh cười cười, gật đầu nói, hảo, chúng ta sau nửa canh giờ tiếp tục đi tới. Bây giờ tiến vào mê cung đội ngũ đều ở đây hướng chiến thần điện tập trung, nơi đó sẽ trở thành lớn nhất chiến trường, các nàng muộn một chút đến cũng có thể ngồi thung như ông đã lợi hai sau chiến thần điện ở vào mê cung đích thực ở trung tâm cao đánh vài trăm mét nguy nga hùng vĩ cổ pháp hùng vĩ mặc dù đã có rất dáng dấp thuế nguyệt không có tái hiện nhân gian nhưng chỉnh thể kiến trúc tự nhiên hoàn hảo vô khuyết trang nghiêm thanh đồng đại môn đóng chặt lại từ chối khéo hết thể khách tới thăm hiệu 6. mũi tên đầy trời từ bán nhân mã trong xã thủ như một chim bay nào về phía nhân tộc đội ngũ đem toàn bộ phía trên đều cho che đợi trong đám người thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm cùng đau thương tiếng hô hán giết một cái nhân loại kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng xông vào người gấu bộ binh hạng nặng ở trong hai tay trên thân kiếm đấu khí lấp lóe trong ngáy mắt đã bổ đổ sáu, bảy cái thú nhân, nhưng trận ở giữa, Sáu, bảy cái trọng lang nha bổng cơ hồ đem hắn đánh thành thì nát. Hô một cái vu sư vừa mới phóng xuất ra một cái hoạt thuật, một đạo màu tím đen quang hoàn từ trên trời giáng xuống, trên người của hắn phòng hộ pháp thuật đống nhiên tiêu thất, một cây lao bay vụt mà đến, phụ một tiếng đâm vào lồng ngực của hắn, đem hắn mang một người đều mang theo đứng lên, bay ra ngoài bốn, năm em mở mới rơi xuống đất. Chiến trường hiện lên nghiêng về một bên hình thức, bị vây quanh ở người trung gian loại càng lúc càng thiếu, mặc dù thú nhân đã lưu lại rồi không ít thi thể, nhưng nhân loại lại cơ hồ muốn diệt sạch trên mặt đất tầng kia trùng điệp chồng thi thể ở trong có một bộ chính là cắp lôi khác lồng ngực của hắn không biết bị vũ khí gì đánh xuyên một cái đột lớn màu lam sám đôi mắt không sinh khí chút nào mà nhìn chăm chú phía trên cũng rốt cuộc không nhìn thấy minh triệt bầu trời ở cách chiến trường hơn 200 trăm mét bên ngoài một cái thông đạo bên trong mười mấy cái bóng người đang nằm rạp trên mặt đất quan sát tình hình của chiến trường cam đạo phu nhân loại không có còn lại bao nhiêu ngươi còn không ra tay sao diễu nhẹ giọng hỏi ta cứu bọn hắn sau đó lại giết bọn hắn cam đạo phu cũng có chút không thể làm gì Vũ sư chính xác không cần lấy người bình thường bị niệm, giết cũng liền đến giết, có thể không giải thích được đi giết người nhưng là không đáng, còn không bằng làm cho những này người tiêu hao một chút thú nhân thực lực. Nghe được Cam Đạo Phu trả lời, Diệu cũng có chút im lặng. Ở thời điểm này thứ người, đúng là cùng chính mình gây khó dễ. Chiến thần rộng trên sân nhân loại kêu thảm thanh âm dần dần trở nên yếu ớt, những thú nhân kia đem đã lung lay sắp đổ hơn 10 người chiến sĩ loài người chém giết sau đó, đều quay đầu nhìn về phía chiến thần điện đại môn 6. Đại môn cũng không đúng hạn mong bên trong như thế mở ra, một cái thú nhân tướng lĩnh sắc mặt lập tức biến đổi, còn có nhân loại đội ngũ không có tiêu diệt, cẩn thận có bẫy. Một tên khác thú nhân tướng lĩnh cũng lớn tiếng quát. Quả thật có lừa dối, chỉ là bây giờ nhắc nhở đã chậm, tại Tiếu Vũ huynh dưới sự che chở, bọn hắn đã đi tới khoảng cách thú nhân quân đoàn gần nhất vị trí, bốn cấu nguyên tố đại pháo xếp thành một hàng. Theo Tiếu Vũ huynh gầm lên giận dữ, hồng, lam, thanh, hoàng, bốn đạo cột sáng ầm vang từ họng pháo bắn ra, những nơi đi qua như gió mạnh thúc dục khô hao đồng dạng, những cái kia bị cột sáng quét qua thú nhân, hoặc tại màu đỏ thâm trong cột ánh sáng hóa thành cho tàn, hoặc tại ánh sáng màu xanh lam bên trong biến thành từng cố dịch thấu trong suốt băng điêu lại hoặc là tại màu xanh trong cột ánh sáng, cơ thể bị xoay tròn cấp tốc phong nhận xoắn thành thịt nát lại hoặc là tại cột sáng vàng bên trong bị đánh trúng chi cách phá hoại. thiếu sáu, từng nhánh bó mũi tên bên trên lập loè hào quang màu đỏ bạo liệt tiến gào thét mà ra, đảo mắt phía trước liền phát sinh từng đoàn từng đoàn nổ tung, đem đã chuyển hướng thú nhân nổ ngã trái ngã phải. dịu mấy người cũng lấy ra chiến thần mâu, bọn hắn khóa chặt những thú nhân kia trong đội ngũ tướng lãnh cao cấp phát ra mà pháp xạ tuyệt sáu đang chỉ huy binh sĩ một lần nữa bài suất chiến đấu trận hình thú nhân tướng lãnh và cao cấp tế ti nho nhau, nhau bị bắn giết khiến cho thú nhân đội ngũ càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Tiếu Vũ Hinh tiếp tục hướng các thú nhân bắn ra bạo liệt tiễn, đồng thời ánh mắt nhưng là liếc nhìn toàn trường. Kim Thích, ngươi dẫn người chuẩn bị xung kích. Mặc dù bây giờ các nàng vẫn là chiếm hữu thượng phòng, nhưng đối phương nhân số vẫn là ở ưu thế, nguyên tố đại pháo cũng không thể liên tục sử dụng, cho nên phải thừa dịp đối phương không có tổ chức thời điểm đánh tan hoàn toàn bọn hắn. Hỏa Long Thuật. Cam Đạo Phu phóng xuất ra một đầu to lớn hỏa long dọc theo mặt đất vội xông mà đi, những nơi đi qua mặt đất đều xuất hiện tan chảy dấu hiệu. Những cái kia tính toán ngăn cản Kim Phích đám người thú nhân chiến sĩ cơ hồ tất cả đều bị Hỏa Long vô tình tổn phệ, mà theo sát tại Hỏa Long phía sau Kim Phích mấy người cũng không chút nào sợ Hỏa Long nóng bỏng, theo ở phía sau đem giải tán thú nhân chiến sĩ nhào nhào chém giết. Toàn thể xuất kích, đừng cho một cái thú nhân đào tẩu. Tiểu Vũ huynh hạ lệnh tổng công kích 6. Trong chốc lát, cự lực zombie, biến dị mèo cùng ngân ban lam nhện đều kêu gọi ra, cùng một chỗ giết vào bề địch. Huyền thuật kết giới. Tiểu Vũ huynh từng tiến quất, những cái kia đang trở ngại hoảng sợ luôn quúng thú nhân đột nhiên phát hiện từ xung quanh trong thông đạo lao ra vô số người bắn họ. Những nhân loại này người bắn nỏ vừa xuất hiện liền nhao nhao phát khởi công kích, nguyên bản là rất tối tăm không gian trong chốc lát trở thành hắc ám, các thú nhân phát ra tiếng kêu hoảng sợ sáu. Ngoại trừ một chút thần trí vẫn còn tương đối rõ ràng tướng lĩnh bên ngoài, đại đa số người cũng không có phát giác chính mình cũng không có chúng tên, chỉ cho là là may mắn tránh đi. Ở đây chuyện gì xảy ra? Một chút thú nhân không rõ ràng cho lắm tìm kiếm mình không có bị bắn trúng nguyên nhân. La Hảo Thuật, đừng sợ, La Hảo Thuật. Có người kịp phản ứng, lớn tiếng la lên sáu. Chỉ là bọn hắn thanh âm ở nơi này một mảnh tiếng kêu thảm bên trong, lộ ra quá tầm thường cắt một khỏa to lớn lôi cầu đống dương bay một mảnh thú nhân chiến sĩ dày đặc nhất chỗ nơi đó trong chốc lát tuôn ra sáng chói ánh chớp từng cái lớn điện long dương nhanh múa vớt nhào về phía những thú nhân kia đây là tiếng vũ hình phát ra lôi thần chi nộ Sấm xét thuật là từ trên không rơi xuống mà lôi thần chi nộ nhưng là bình diện phóng sạng mà cái so uy lực càng hơn cái trước những cái kia thú nhân chiến sĩ căn bản không chống đỡ được trong nháy mắt ngay tại ánh chớp bên trong đã biến thành từng cỗ thăng cốc, cũng chỉ có thực lực tại c cấp trở lên tướng lĩnh mới có thể miễn cưỡng kháng chủ ánh chớp tàn phá bừa bãi nhưng bộ dáng đã là hết sức chật vật tiếp tục giết không muốn buông tha một cái Tiếu vũ Hinh đã vứt bỏ bữa xiết cung, từng nhánh vũ Tiến Từ khác nhau góc độ bắn ra, tung tóe huyết hủ tượng trưng cho từng cái sinh mạng tiêu thất. La Hải Quỳnh lần nữa thường xuyên thi triển tuấn di năng lực, chuyên môn thu hoạch những thú nhân kia tắt mãn sinh mệnh. Mặc dù những cái kia cao giai tắt mãn đều có thể phóng thích đẹp cực mạnh hộ thuẫn, có thể thuẫn di loại kỹ năng này quá nguy tiên, lại thêm kích ảnh loan đao loại này lợi khí, liền xem như thực lực cao hơn La Hải Quỳnh, cũng chưa chắc có thể trốn qua tất phải giết ách. Thú nhân suy sẹo, tại chiến đấu ngay từ đầu, bọn họ cường lực bình trùng liền bị bốn môn nguyên tố đại pháo giống như bẻ gãy nghiền nát vậy hủy hoại hầu như không còn. Sau đó những cái kia trọng yếu tướng lĩnh lại bị dũi bọn người dùng chiến thần thương từng cái chỉ đích danh, Bây giờ duy nhất có thể dựa tắt mãn cũng bị la hải quỳnh tập sát, còn dư lại tạm binh căn bản không có thể nhất định. Trong hỗn loạn cũng không biết hay hô một tiếng, những cái kia còn sót lại thú nhân chiến sĩ lập tức phân tán bốn phía tan tác như chim bông. Muốn chạy, Tiêu Vũ huynh cười lạnh, ung dung bắn ra từng nhánh vũ tiễn, xông lên phía trước nhất thú nhân chiến sĩ đầy coi lòng hy vọng mà chạy về phía gần nhất một cái thông đạo. Nhưng hắn miễn cưỡng vọt tới rộng tràng biên giới, mặt đất dưới chân bỗng nhiên vỡ nát, một cây màu xanh biết trưởng đằng đông dương chui ra mặt đất, đem hắn cuốn lại, hơn nữa cẩn thận qua vào. Từng cây đâm hình dáng ống hút thật sâu đâm vào hắn thể bên trong. Aa tại từng tiếng tiếng kêu thê lương bên trong, thân thể của hắn nhanh chóng khô quắt đứng lên sáu, làm âm thanh xa ngút ngàn dặm không thể người nổi thời điểm. tên Thiên thú nhân chiến sĩ chống rông trong khải giáp chỉ còn lại một bộ da bọc xương thây khô. Đồng dạng một màn tại rộng tràng các ngọn ngách phát sinh, trong ngay mắt thì có hơn trăm tên thú nhân chiến sĩ đã biến thành thây khô. Cang đạo phu đám người đã đình chỉ công kích sáu, bây giờ đã không cần công kích của bọn họ. Hơn trăm căn bích lục trường đang đem từng cái thú nhân sĩ binh thật cao ném đi, theo những cái kêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Những cái kia sắc như bích ngọc trường đằng bên trên xuất hiện từng cái tơ máu. Quá thảm, Lý Nhã nhắm mắt lại. Mỹ lệ đến đâu tử vong cũng là hủy diệt, tàn nhẫn cùng người đạo, bất quá là mang theo bất đồng tân chương thôi. Khi ngươi quyết định cướp đi mục tiêu sinh mệnh lúc, thủ đoạn 6. Bất quá là xuất từ riêng mình yêu thích cùng quen thuộc mà thôi. Tiêu Vũ Hinh lạnh lùng nói. Chưa xong còn tiếp. 754 tiết 754, trở về tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, sắc mặt của mọi người cũng thời gian dần qua chuyển biến tốt đẹp, cho dù là nghiêm mặt Tiêu Vũ Hinh cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra loại này tử vong phúc đức, nàng đồng dạng không thít đứng bây giờ cũng bất quá là đóng vai khóc mà thôi. Phanh 6. theo ma vân đằng bị cáo Tiểu Vũ Hinh triệu hồi, những thi thể này nhao nhao rơi xuống đất, vốn nên nên đối với mấy cái này thi thể đều điều tra một phen, thu thập một chút chiến lợi phẩm, cũng thấy nhìn trên đất những cái kia hơi khô, tất cả mọi người làm mất hết cả hứng. Vang một tiếng giống như chuông vang một dạng âm thanh, thanh cùng đại môn từ từ mở ra, trong đại điện hỗn độn một mảnh. Đi, đi vào. Tiểu Vũ Hinh đem cự lực giòn bi cũng thu vào phong ma tấm thẻ, dẫn đầu đi vào trước. Uy, nghiệt hoàng, bên trong là gì tình huống cũng thấy không rõ lắm, không nhìn xem xét sao? Kim Thích gọi lại nàng không quan hệ, đều đã đến ở đây, không có nguy hiểm gì. Tiêu Vũ Hinh tự tin cất bước tiến vào sáu. Nếu quả như thật sẽ có nguy hiểm gì, cảm giác nguy hiểm nhất định sẽ có phản ứng. Trong đại điện hố đột một mảnh, đi vào trong đó, xúc cảm giống như là tiến vào một đoàn ấm áp chất lỏng ở trong, không chút nào không ảnh hưởng hô hấp. Tiêu Vũ Hinh tứ phía nhìn quanh, lại chỉ gặp Cam Đạo Phu, ám môn bọn người lần lượt đi tới, chu vi một mảnh hố đột, liền lúc tới đại môn cũng không nhìn thấy. Mọi người ở đây chờ chờ không chừng thời điểm, một tiếng thở dài rằng dặc vang lên, chỉ có bốn người à? Quá ít, bốn cái, đến cùng có thể hay không đến xem? Uy. Ngươi là ai? Mai bên trong trung thực không khách khí lớn tiếng hô lên, tất cả mọi người đều không có ngăn cản hắn, bởi vì này cũng là các nàng muốn biết vấn đề. Ta đi sáu. Ngươi có thể xưng ta là chiến thần, trên thực tế, ta chỉ là tên kia một tia thần niệm. chỉ chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền sẽ tiêu tan. Cái thanh âm kia chần chờ một chút nói, nhiệm vụ gì? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Đây chẳng phải là các ngươi muốn tìm kiếm sao? Cái thanh âm kia nói tiếp, bây giờ hãy bắt đầu đi, dài dòng chờ đợi ta đã chán ghét. Tiếng nói vừa dứt, từng đạo cổ sáng từ trên không vũ xuống đem mọi người bao phủ sáu. Tiếu Vũ Hinh rất muốn hỏi một chút đây là có chuyện gì. Thế nhưng là nàng phát hiện mình bây giờ không chỉ có không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả chuyển động cũng không thể động đậy. Ác Ma Chi Linh, nàng nhẹ giọng kêu gọi, lại không có hồi âm. Trăm chú nghe, cũng không có hồi âm. Thực sự là thấy vong linh. Tiếu Vũ Hinh trong lòng thầm đủ, cũng không có quá kinh ngạc, nàng phát hiện mình tại vậy mà giống như là làm thang máy, tựa như từ cổ sáng dưới đáy ngược lên, trước mắt bỗng dưng quang hoa lói lên, cơ thể vậy mà tiến nhập một hình trụ tròn vật chứa thủy tinh bên trong. Ngay sau đó từ chúng quanh vươn ra một chút kỳ kỳ quái quái sự vận, trói buộc lại cổ của nàng tứ chi liền miệng mũi đều che giấu. Tiếp đó không biết từ chỗ nào chỗ bắt đầu chảy ồ ồ một chút chất lỏng màu xanh lam nhạt, lại tiếp đó sau. Tiếu Vũ hinh hốt hoảng phản phất tiến nhập một cảnh. Trong động, nàng khi thì tại trong băng tuyết ngập trời đi xuyên, lạnh nhập có thủy, có một lần cơ hồ bị đông cứng tại băng sơn phía trên khi thì xuyên thẳng qua tại dung nham núi lửa ở giữa. Hỏa diễm thiêu nướng làn ra, phát ra chi chi âm thanh sáu. Cơ hồ là lượt lịch ngũ hành chi hình, mỗi một lần cũng là hiểm tử hoàn sinh. Kế tiếp chính là từng đạo khủng lỗ tin tức, những tin tức này khi tiến vào trong đầu của nàng sau đó, hóa thành một vài bức sinh động hình ảnh sáu. Hoặc giả thuyết là hoạt hình càng thích hợp hơn mà họa bên trong nhân vật chính chính là nàng chính mình cầm trong tay đủ loại binh khí cùng sinh vật bất đồng vật lộn trong đó không hề lòng phượng trơ thần thú thậm chí còn có vảm cùng tinh linh hồi lâu sau Tiếu vũ hinh trong đầu dần dần bình tĩnh lại dường như là tiến vào một loại trạng thái ngủ đông mà nàng bên ngoài cơ thể những cái kia chất lỏng màu xanh lam nhạt nhưng là dần dần thưa thất đứng lên phảng phất đều bị thân thể của nàng hấp thu sáu cũng không biết bao lâu trôi qua Tiếu vũ hinh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc bên hai giường như vang lên một cái tiếng sấm đồng dạng chiến thần truyền thừa kết thúc ma giới kịch tình thế giới chi nhánh nội dung nhiệm vụ Tìm gọi chiến thần miếu, tìm kiếm chiến thần truyền thừa nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng tích phân năm không không không không không, kinh nghiệm một hai không không không không. Tất cả sinh mệnh thuộc tính 15, tổng hợp đánh giá b 4 tự chủ tiến vào thần thánh tinh linh trạng thái hoàn toàn nửa giờ, thời gian cúi đầu mười giờ. Tất cả thiên phú kỹ năng để thăng hai cấp, tất cả kỹ năng cơ bản để thăng tăng cấp. Liên tiếp tin tức không bán ra, tiếu Vũ Hinh có chút lây người. Chiến thần truyền thừa không chỉ có là thân thể cường hóa, trọng yếu hơn là vô số kinh nghiệm chiến đấu truyền thừa, những kinh nghiệm tiên liệu là dựa vào chính nàng tích lũy, liền xem như nàng tấn thăng đến a cấp, cũng chưa chắc sẽ có như thế kinh nghiệm. Chiến thần truyền thừa nhiệm vụ kết thúc, kịch tình thế giới cần điều chỉnh, 8640 giờ bên trong không thể đăng lục, cho nên thần lựa chọn giả sẽ tại sau một phút truyền tống rời đi. Đây là cái cuối cùng tin tức hung. Lại có thời gian một năm không được đi vào, nếu như còn cần số lớn ma pháp tài liệu làm sao bây giờ? Tiêu Vũ Hinh đầu tiên nghĩ tới là vấn đề này. Nghiết Hoàng, ngươi không sao chứ? Bên hai truyền đến ám mân thanh âm. A, không có việc gì, chỉ là muốn chút vấn đề. Tiêu Vũ Hinh lúc này mới phản ứng lại, nàng xem liếc Trung quanh sáu. Trước mắt đã không phải là chiến thần đại điện, lại giống như tại viễn cổ đại trên chiến trường. Cam đạo phu cùng Kim Phích mấy người cũng chờ ở, to mò đánh giá chúng toanh. "Nhiết Hoàng đội trưởng, các ngươi có phải hay không lại muốn rời đi?" Gừng càng già càng cay, Cam đạo phu vậy mà thoáng cái liền đón chúng. "Đúng vậy, lần sau tới cũng không biết là lúc nào." "Tiểu Vũ huynh đạo, nàng lời này không sai, kịch tình thế giới cần điều chỉnh thời gian gần tới một năm, lại một lần nữa đi vào e rằng càng thêm cảnh còn người mất, cho nên có nải nói chuyện. Một phút thời gian cũng chính là đủ mọi người nói lời tạm biệt, tại đột nhiên xuất hiện một mảnh chớp lóe sau đó, Tiểu Vũ huynh bọn người thần bí từ Cam đạo phu đám người trước mặt tiêu thất sáu. Ác ma trong không gian Tiếu Vũ Hinh thân hình bỗng nhiên xuất hiện, nàng xem nhìn xung quanh sáu, hết thảy như trước, không có chút nào biến động. "Ngươi ở đây suy nghĩ gì?" Ác Ma Chi Linh đột nhiên hỏi. "Ta đang suy nghĩ sáu. Ác Ma hệ thống rốt cuộc có bao nhiêu năm lịch sử, mà cầu thượng tồn tại sinh mệnh có trí tuệ rốt cuộc là đời thứ mấy, hay là từ cái khác địa phương nào rời đi? Ngược lại không hiểu sự tình rất nhiều, ta không biết đi nơi nào tìm kiếm đáp án." Tiếu Vũ Hinh khe khẽ thở dài. "Cầu có lời nói, đứng cao liền có thể nhìn bao xa phong cảnh. Có một ngày có lẽ ngươi sẽ đứng tại tầm cao nhất, lúc kia liền có khả năng đã biết tất cả đáp án." Ác Chi Linh nói người càng lúc càng giống cái chết học ra. Tiêu Vũ Hinh cười cười, đi ra Ác Ma Không Gian, đi tới trong Đại Sảnh. Trong Đại Sảnh, không chỉ có Á Mân bọn người ở tại, Văn Vũ Tu, mặc lâu mấy người cũng cũng đã quay trở về Ác Ma Không Gian. Mặc dù lần này là tiến vào đã biết kịch tình thế giới, nhưng mọi người tại gặp nhau thời điểm, vẫn có phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tất cả mọi người cười chào hỏi, tụ tập cùng một chỗ trao đổi lẫn nhau được. Văn Vũ Tu dẫn người tiến vào là khát máu tảng sáng kịch tình thế giới, tại săn giết số lớn quân đội vạm phải, thu được không ít huyết tinh tiểu sở Nam tiến vào là tinh hà chiến đội kịch tình thế giới gia hỏa này lần này ngược lại là trực tiếp săn giết đại tinh lượng trùng tộc cũng thu được số lớn trùng sữa nàng ngay tại chỗ lấy mới tại kịch tình thế giới bên trong phối trí hơn nữa nhận được một nhóm vũ khí vật tư cùng một chút uy lực công hiệu lớn võ kỹ hạ hân văn thành tích cũng không tệ thu được đại lượng có ma pháp thuộc tính vật tư hơn nữa còn tập được thú nhân tác mãn một chút bí truyền đồ đẳng chi thuật nhìn trước mắt tới lần này tiến vào kịch tình thế giới mục đích cũng đã đạt đến đội viên cũ thực lực để thăng phương hướng đã cơ bản cố định nhưng đội viên mới đề thăng còn muốn cẩn thận nếu có nghi vấn gì muốn nhiều cùng đội viên cũ cùng át ma chi linh câu thông. Đội viên cũ không có chuyện gì để nói, ngoại trừ riêng phần mình phụ trách một phần kia nhi, lại có là trao đổi lẫn nhau một chút năng lực sử dụng cùng chiến đấu kỹ xảo, mà đội viên mới thường thường tại năng lực học tập bên trên ham hố tha mới, kinh nghiệm chiến đấu cũng so với thiếu, tiểu Vũ huynh ngược lại là càng có khuynh hướng bọn hắn thường xuyên tiến hành rèn luyện. Học được như thế nào sử dụng năng lực. Lần này đạt được số đông vật chất cũng là các đội viên không cách nào trực tiếp sử dụng, tiểu Vũ huynh đoán chừng chính mình muốn nhiều làm một đoạn thời gian khổ công, mà những cái kia đội viên mới thì nhường các đội viên cũ ở căn cứ công tác rảnh rỗi còn lại thời gian, đưa đến bên ngoài thanh lý biến dị sinh vật, cũng coi như là thực chiến diễn tập. Đến nỗi lần này vật tư, nàng tương chiến thần thương mỗi người phát một thanh. Mà Văn Vũ tu làm thương thuật chuyên gia, lấy được là một thanh long thương. Tốt, đại gia sau khi trở về dành thời gian tu luyện, sau 6 ngày chính là lần nữa ác ma thực tập thời gian, ta sẽ hơi lớn chuẩn bị một chút tận khả năng tốt biết bao trang bị 6. Trở lại hiện thực thế giới, Tiêu Vũ huynh không làm kinh động đã ngủ say phụ mẫu, mà là đi tới tu luyện mật thất Nàng đem giả sỉ phân thân phóng xuất ra, hơn nữa cô ý khống chế nàng lớn nhỏ, lúc này giả sỉ chỉ có phổ thông cây giống độ cao, toàn thân giống như lúc bằng vặn rộng, tản ra quang mang nhàn nhạt 6. Trong hai bên trong phảng phát truyền đến một tiếng vang thật lớn, vũ trụ mênh ngông năng lượng giống như thác nước mưa giống như vọt tới, tràn đầy toàn bộ tu luyện thất. Tiêu Vũ Hinh rất hưởng thụ mà hít thở mấy ngụm tràn ngập năng lượng không khí, khuôn chân ngồi tại uỵt dạ xỉ phân thân phía trước, bắt đầu cân nhắc lần này tại kịch tỉnh thế giới lấy được năng lực. Tại chiến thần truyền thừa ở trong, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài, cũng có một chút tương đối đặc thù phương pháp tu luyện, phần lớn là nhằm vào cường hóa thân thể hoặc đề cao sức chiến đấu, trong đó có một loại công quyết gọi là Thối Quyết thối cốt quyết môn này công quyết nghe khá là quỷ dị nhưng trên thực tế đây là một loại chỉ tại bắt đầu nhân thể xương cốt tiềm năng kỳ dị công pháp tu luyện đến cực hạn thời điểm vừa có thể làm cho xương cốt cứng như thép tinh lại có thể nhường xương cốt biến thành ngón tay mềm hơn nữa môn này công quyết một khi luyện thành như vậy toàn thân xương cốt còn có thể tại trong phạm vi nhất định có dối tổ hợp dịch dung cũng không cần mặt nạ đương nhiên muốn tu luyện tới tình trạng này tuyệt không phải một ngày chi công Tiếu Vũ Hinh thấy là môn này công quyết sau khi luyện thành tá lực công cùng thông cánh tay cồng đây đối với nàng tại sau này chiến đấu rất có ích lợi đem công quyết trong đầu qua một lần sau đó Tiếu Vũ Hinh hít sâu một hơi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 cường đại chân nguyên phảng phất như hồng thủy tại nàng thể bên trong lao nhanh lấy sóng sau cao hơn sóng trước mà dội dừa lấy nàng xương cốt mỗi một khối xương cốt đều giống như tại trải qua rèn luyện khối sắt một hình dạng bị lực lượng khổng lồ đè xuống nện gõ lấy xương thủy mặt tạm chất bị một chút rèn hút đuổi tinh hoa thì bị tinh luyện mở rộng toàn thân như cùng ở tại trong lò lửa thiêu đốt giống như xương cốt cũng từ mà mềm từ mềm mà nhận từ nhận mà kiên sáu chu nhi phục thủy biến hóa thối cốt quyết vừa mới bắt đầu lúc tu luyện mười phần đau đớn bất quá thân thể của nàng đi qua mấy lần cường hóa đối với cảm giác đau đã có chút chậm chạp, nhận đứng lên ngược lại cũng không phải hết sức khổ cực, cho nên nàng càng nhiều tinh lực hơn là ở chú ý xương cốt phát sinh biến hóa. hồi lâu sau, lao nhanh chân nguyên cuối cùng bình ổn lại, cặp mắt của nàng bông dưng mở ra, đáy mắt thoáng qua một vòng tinh mang, nàng nhẹ nhàng rơi lên cánh tay phải, cánh tay bông dưng phát ra một chuỗi thanh âm rất nhỏ, cánh tay phải quỷ dị lại hướng về phía trước đưa ra một thước có thừa, lại một hồi nhẹ văng lên, cánh tay lại khôi phục nguyên dạng. Tiếu Vũ Hinh một chút suy nghĩ, nhẹ nhàng tụng niệm vài câu, hướng mặt đất một ngón tay, một cỗ cột nước bông dương bắn ra, ở trước mặt nàng hóa thành một mặt thủy tinh, chiếu ra diện mạo của nàng ngay sau đó mặt mũi của nàng và mẹo. Sau một lát, trong gương chiếu ra một trường có chút giản mồi trung niên phụ nhân khuôn mặt xấu. Lại một hồi vặn mẹo sau đó, lại khôi phục lúc đầu tướng mạo. Đáng tiếc, không thể giống vảm ai mặt nạ như thế, muốn trở thành dạng gì diện mạo cũng có thể. Tiêu Vũ Hinh hơi hơi có mấy phần tiếc nuối, lại thử một cái cải biến thân thể cao thấp mập ốm sau đó, nàng liền không lại giằng co. Tu luyện thối cốt quyết cũng không phải là vì gánh xiếc, mà là vì thêm một bước đột phá. Thanh Đế Phong Thiên Quyết vẫn còn bồi hồi tại tầng thứ bảy, nàng chuẩn bị nhất cử đột phá đến tầng thứ tám. Tiếp đó luyện hóa đoạn gen vỡ cùng mảnh vụn linh hồn sau đó dùng tích phân cường hóa thân thể để cầu lại tăng lên nữa thực lực tổng hợp. trọng yếu khoanh chân ngồi xuống, tiểu vũ hinh thể bên trong khổng lồ chân nguyên lần nữa bắt đầu vận chuyển. lần này chân nguyên không giống dạng hồi này sôi chảy mãnh liệt, mà là trở nên có mấy phần ngưng trọng sáu. thanh đế phong thiên quyết mỗi tăng lên một tầng, chính là muốn sung kích một cái khiếu huyệt, xong mở cái này khiếu huyệt, chân nguyên sẽ càng được mạnh mẽ, cũng càng thâm hậu. tiểu vũ hinh thực lực cũng liền thật to tăng lên một tầng, bằng không nàng mặc dù thực lực tổng hợp lại để thăng, có thể cá nhân thật thực nội tình lại không có bước tiến lớn một khi giao đấu cường giả chân chính, liền sẽ cho thấy không đủ. Mà tầng thứ 8 chính là bước then chốt, đột phá này thiếu, tiên phàm lập phán. Nàng không có lập tức xung quan, mà là chậm rãi tích góp chân nguyên, liền như là chứa nước lũ đồng dạng sáu. Theo thừa hải gian chậm rãi trôi qua, nàng chỗ xúc tích thật nguyên liền như là một đầu khổng lồ, sao động bất an dã thú, thời khắc muốn đột phá nàng dạng buộc. Lúc này, là thời điểm nguy hiểm nhất, nếu như khống chế của nàng lực hơi yếu, những thứ này xúc tích thật nguyên không phải ở trong kinh mạch sụp đổ, từ đó tạo thành cả người nàng sổ đổ, chính là hướng hủy khiếu huyết. Trải qua hủy người vòng sáu, sông mở cùng hướng hủy, hoàn toàn là hai cái bất đồng tư ngữ, cái trước là phát triển, mà cái sau là hủy diệt xung mở khiếu huyệt giang cẩm liền sẽ tiến vào một cái mới tinh càng rộng lớn hơn thiên địa chỉ là đạo lý này mặc dù là mọi người đều biết nhưng là muốn muốn để nước trôi phá đê đập lại không để thủy tướng toàn bộ đập chứa nước phá tan trong này độ khó có thể nói là khó càng thêm khó phía trước Tiếu Vũ hinh một mực tại do dự không dám làm đánh cược lần cuối cũng là bởi vì lo lắng thân thể cường độ khó mà chịu tại đột phá lúc lực trùng kích lần này tại kịch tỉnh thế giới bên trong thân thể của nàng tuần tự hai lần tăng lên trên diện rộng cho nên này mới khiến nàng hạ quyết tâm đột phá bình cảnh ngoan làm chậm rãi tích góp chân nguyên cuối cùng vượt qua điểm tới hạn thời điểm. Tầng thứ 8 khiếu huyệt cuối cùng là không chịu nổi áp lực quá lớn, đống nhiên phá vỡ, chân nguyên giống như là trăm sông đổ vào biển đồng dạng, toàn thân trên dưới dâng lên cực kỳ tuyệt đẹp cảm giác, không nói ra được niềm vui tràn trề sáu. Tầng thứ 8, nàng cuối cùng đạt đến đối với đồng dạng thần tuyển giả mà nói, cái kia cao không thể chạm cánh giới. Đánh giá một cái thần tuyển giả chủ yếu tiêu chí chính là nàng thực lực tổng hợp. Nhưng mà, bất quá phủ nhận, tại điều kiện tương đương nhau, thực lực cá nhân cường đại đối với chiến thắng khắc cùng giai đối thủ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tầng thứ 8 thực lực sao? Tiêu Vũ huynh xuệ bản tay ra, Thi triển ra dày khải thuật toàn thân lập tức hiện ra một bộ màu xanh đậm, phản phất kim loại tính chất một dạng hiện ra nhàn nhạt, nhạt lượn lây sáu. Sau một lát, một thân ảnh phóng lên trời, sau lưng bày ra một đôi trắng như tuyết cánh chim, hướng về hương hải thành phố phương hướng bay đi. Tại tiếu Vũ Hinh dưới chân, từng tòa nhà lầu vội vàng lướt qua, trong bóng tối thỉnh thoảng thoáng hiện từng đôi yêu dị đôi mắt, thần sắc không hiểu nhìn lên trên trời cái kia bay nhanh mà qua thân ảnh. Phanh. Tiếu Vũ Hinh tại trong thành phố một chỗ rộng trên sân thân hình rơi xuống, sau lưng một đôi cánh đột nhiên tiêu thất. Hai đầu tại rộng trên sân kiếm ăn chó biến dị kinh run lên một hồi, cuối cùng hung tính đột nhiên phát, hướng nàng lao đến. Hưu. Hư hai cái năng lượng truy tuần tự bay ra, đâm vào chó biến dị cái chán, thân thể của bọn chúng trong chốc lát cứng ngắc, cơ thể dựa vào quán tính trượt về phía trước mấy mét mới ngừng lại được. Nàng không để ý đến hai cái này rào cục ra hỏa, mà là bày ra quyền cước tại chỗ bắt đầu luyện tập võ kỹ 6. Theo động tác của nàng, quanh người không khí không ngừng vang lên thanh thúy tiếng tí tách, giống như là một đài cao bạo cơ đồng dạng, không ngừng mà chế tạo làm cho người cực kỳ không thoải mái âm thanh, mà phụ cận những cái tiêu biến dị sinh vật nhóm đang nghe được loại này âm thanh khủng bố sau đó đều rối dĩ tận vào sâu hơn, càng túi tăm chỗ. Tiếu vũ Hinh một lần một lần tái diễn võ kỹ, những vũ kỹ này cũng là chuyển thừa mà đến. Mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm, dịu đục vết tích tương đối sâu, nhưng theo từng lần từng lần một diễn luyện, động tác của nàng càng ngày càng thành thạo sáu. Sau một lát, Tiếu vũ Hinh tản mát ra khí thế đột nhiên biến đổi, mặc dù vẫn là mới vừa xáo lộ, nhưng mà cho người cảm giác đã là bất đồng thật lớn. Vừa rồi loại kia tràn đầy khí dương cương tiếng nổ đột nhiên tiêu thất, ngược lại trở nên âm nhu đứng lên. Theo quyền thế bày ra, tại thân thể của nàng trung canh dần dần tạo thành một đạo khí tuyển, trung canh một chút phân lượng so tải cục đá hoặc lá cây mỗi lần bị cuốn vào liền bị một cố lực lượng vô hình xé thành nát bấy sáu. Bây giờ, tại Tiếu Vũ hình trong đan điện, cái kia khi xưa khí tuyển đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái còn hiện lên dịch thái ngân sắc hình cấu, đang tự chậm rãi xoay tròn. Sau một chốc, huyết ẩm Loan Đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng, đoạt mệnh thập tam đao gào thét mà ra, ánh đao màu đỏ ngỏm mạn thiên phi vũ, lại có một loại che kín trời trang điên cuồng cảm giác. Trước đây, cái kia chỉ có khổng lồ tinh thần lực, nhưng vẫn là thiếu khuyết mạnh mẽ hữu lực kỹ năng. Mặc dù nàng còn nắm giữ lấy cường đại tinh thần kỹ năng, nhưng bởi vì lo lắng bị người phá giải hoặc đề phòng. Không phải vạn bất đắc gì đó là tuyệt đối sẽ không thi triển, nhưng ngoại trừ tinh thần kỹ năng bên ngoài, cũng chỉ có thể những cái kia tại the ma triệt bên trong học đến kỹ năng, bởi vì này số đông kỹ năng đều có số lần sử dụng cùng thời gian cũng độ hạn chế, cho nên nàng có chút buồn bực, nhưng bây giờ có càng thêm kiên cố chân nguyên cơ sở, nhất là chiến thần trong truyền thừa kỹ năng chiến đấu có thể liên tiếp thi triển, lại thêm ba con ma giới hậu viện, tuyệt đối có thể trở thành một đài chiến đấu động cơ vĩnh cửu. Có lẽ là bởi vì vừa mới tấn thăng tầng thứ tám nhân, Tiểu Vũ Hinh bây giờ là hứng thú cao, cặp mắt của nàng phóng ra trong vắt tinh quang, lưỡi đao châu bắn ra màu máu đỏ đao khí phát ra cát đứt không khí suy suy âm thanh. Sau một chốc, đao pháp của nàng biến đổi, đã không còn câu nệ tại đoạt mệnh thập tam đao, mà là tương chiến thần chuyển thừa bên trong một chút võ kỹ cũng tạ loan đao phát huy ra. Đao pháp thiên biến hoàn hóa, dù cho là bản thân nàng cũng không biết sau đó một khắc sẽ thi triển chiêu thức gì. Không biết qua bao lâu, chân trời đã hiện ra ngân bạch sắc, đầy trời đao quang phút chốc thu lại. Tiếu vũ hinh tay không mà lực, khí thế trên người dần dần thu liễm sáu. Từ từ, lòng của nàng cuối cùng bình tĩnh lại, thật dài thở ra, tâm niệm của nàng thật nhanh chuyển động. Tại thanh đế phong thiên quyết tầng thứ tám trước đó, vô luận nàng tu luyện như thế nào. Cho dù là tại thực lực tổng hợp tăng lên thời điểm, cũng không có loại này cảm giác niềm vui tràn trề. Nhưng khi đột phá tầng thứ 8 thời điểm, loại kia tùy thời tùy chỗ có thể dốc sức một kích cảm giác để cho người ta có chút mê say. Đây đối với nàng tới nói, tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự, nàng có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần tiếp tục nghiên cứu một chút đi, khẳng định có thể tìm tòi đưa ra bên trong huyền bí, hơn nữa đem một mực trường khống. Thiên dần dần sáng lên, chống rống trong thành thị thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng biến dị thú tiếng gào thét bất quá những cái kêu biến dị thú cũng không có tính toán hướng cái này xâm nhập bọn chúng địa giới nhân loại phát động công kích, bởi vì tại trên người nàng ẩn ẩn lưu động một cốt để bọn chúng cảm thấy tâm quý khí tức. Tiếu Vũ Hinh không để ý đến những tên kia, nàng không có thi triển phi hành kỹ năng, mà là lấy ra địa ngục đồ máy, mười phần phách lối cơi trở về căn cứ. Mới vừa tiến vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn, ít dạ sĩ phân thân bỗng nhiên truyền đến một đạo tin tức, Tiêu Vũ Hinh trong lòng hơi động, bước nhanh hơn, không bao lâu đã đi tới tu luyện mật thất chỗ, nhìn thấy Trần Mãn Mại đang lo lắng ở trước cửa giáp bước. Trần Mãn Mại Tiếu Vũ Hinh vội vàng chạy tới. A, ngươi không phải ở bên trong tu luyện sao? Tần Mãi Mãi nhìn mật thất một chút cửa vào, lại nhìn nàng một cái, gương mặt mỉm hoặc, chợt lại trở nên cao hứng trở lại. Ta đã tu luyện xong, đi bên ngoài dạo qua một vòng. Tần Mãi Mãi, ngài là không phải có chuyện gì? Tiếu Vũ Hinh khẽ cười nói. Ta một cái rảnh rỗi lao thái thái có thể có sự tình gì? Tần Mãi Mãi tới kéo Tiếu Vũ Hinh tay, nhìn một chút người, lúc này mới bao nhiêu thời gian không gặp, như thế nào gây thành cái dạng này? Ta nghe mẹ ngươi nói, ngươi bây giờ trở về không phải luyện công phu, chính là đông chạy tây điên công việc, cái này không thể là gà. Tấn Mãi Mãi có cái gì không được, bây giờ đại gia không phải đều là như thế tới sao? Tiếu Vũ Hinh cười nói, nàng có chút minh bạch, vậy làm sao có thể giống nhau? Tần Ái Ái hiền lành mà nhìn xem Tiếu Vũ Hinh, kéo tay của nàng đạo, ngươi cũng lớn, là nên cân nhắc vấn đề cá nhân, chém chém giết giết, không phải một cái nữ hải tử toàn bộ a? Tần Ái Ái, ta minh bạch ngài nói ý tứ, nhưng bây giờ loại tình huống này, ngươi cảm thấy có thể sao? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, không muốn theo ta khoe khoang năng lực của ngươi, hai ngày trước trong căn cứ còn có sản xuất, đứa bé kia vừa rơi xuống đất liền lộ ra hoan hưng, đem cha mẹ vui đến quên hết tất cả, chẳng lẽ ngươi lại không được? Tần Mãi Mãi sắc mặt khó chịu mà hỏi ngược lại, chưa xong còn tiếp 756. trăm năm mươi Tiếp bảy trăm Tâm vừa rơi xuống đất liền vui vẻ. Đó là yêu quái có hay không hảo. Tiếu Vũ Hinh nhỏ giọng thầm thì, cũng không có dám chân chính nói ra. Để tránh lao Thái Thái sinh khí Tần Mãi Mãi, ta đáp ứng ngươi. Trở vào lúc này bận rộn công việc sau khi xong, liền nghiêm túc sẽ cân nhắc chuyện này. Tần Mãi Mãi là chịu Yến Hành Vân hai vợ chồng giao phó tới, xem như nhìn xem Tiếu Vũ Hinh lớn lên trưởng lối, nàng tự nhiên cũng lo lắng Tiếu Vũ Hinh trung thân đại sự. Nhưng loại này sự tình quan quan tâm là không đủ, Tiếu Vũ Hinh bản thân bất động, ai cũng không có cách nào nói đến cũng là một việc chuyện phiền toái lấy Tiếu Vũ Hinh lúc này này mà thân phận tại Lục Sơn trong căn cứ có thể cùng Tiếu Vũ Hinh xứng đôi vừa độ tuổi thanh niên thật đúng là không thường thấy cái kia Lý Gia Liệt cùng Mộ Tử Lòng cũng coi như được nhưng bọn hắn bên trong Tiếu Vũ Hinh mặc dù đối với cái kia Lý Gia Liệt có một chút cảm giác nhưng hứng thú tựa hồ cũng không phải rất lớn cái kia Mộ Tử Lòng thì không cần nói toàn bộ là một cái hủ hủ công tử điển hình Lão Thái Thái còn suy nghĩ Tiếu Vũ Hinh cuối cùng gật đầu như thế nào mới có thể cho nàng tìm cái thích hợp thật tình không biết Tiếu Vũ Hinh cái này đi vào chính là năm sau không hề lộ diện xấu Lão Thái Thái không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đi làm việc trước sống cái khác. Tại vị ở Lục Sơn công ty lầu chính một gian trong phòng họp, mộ Tử Phong, Lý Gia Liệt cùng ba tên căn cứ phòng vệ đội trực ban đội trưởng phân ngồi ở bàn hội nghị hai bên, mà Tiếu Vũ Hinh thì ngồi ở người chủ trì vị trí. Căn cứ vào hiện nay nắm giữ tin tức, đã có 6 cái doanh trại nhỏ chịu đến tập kích, người tập kích mục đích đúng là những thứ này doanh trại lương thực, phần lớn người sống sót đều bị bọn hắn tạm giam tại trong doanh địa, đồng thời tập trung lại, nhưng là có một chút người sống sót thoát đi doanh địa, đang hướng chúng ta ở đây chạy đến, có một bộ phận khoảng cách gần. Đã tới bên ngoài chủ sở. Mộ Tử Phong đối với tình huống giới thiệu ngắn gọn mà có trật tự, từ bề ngoài đến xem, nàng rõ ràng gầy đi, nhìn qua có mấy phần cốt cảm đẹp. Lan da vẫn là hiện lên khỏe mạnh màu lúa mì, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần mệt mỏi, trong đó rất rõ ràng có thể nhìn thấy mịn màu đỏ thương máu. Đoạn thời gian trước căn cứ tiếp nạp một nhóm lớn nạn dân, nàng mang theo căn cứ chính phủ tổ chức vật tư, phòng dịch, tích cực an trí nạn dân, vô cùng khổ cực, nghe nói có đôi khi liền miệng cơm nóng hổi thái đều ăn không hơn. Tiếu Vũ Hinh lướt lưỡi đầu, mấy ngày nay luyện chế ra số lớn trang bị, đầu của nàng cũng có chút đau, bất quá sáu. So với những cực khổ này an trí nhân viên. Nàng lại cảm thấy mình khổ cực không coi vào đâu. Đã qua tới người sống sót là thế nào an trí, cảm xúc như thế nào? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, cần xử lý sự tình rất nhiều, nhưng nhất thiết phải từng cái từng cái mà tới. Phòng vệ đội đã dọn dẹp một chút phòng ốc, tu trúc đơn giản phòng ngự, phái ra 20 tên cảnh xem xét duy trì trị an. Trong mỗi cái phòng đều có một cái hỏa lô, mỗi ngày đúng hạn phát ra nước và thức ăn, trên cơ bản có thể bảo trì ổn định. Có 26 người tính toán sung kích căn cứ, nhưng mà không có tạo thành cái gì phá hư, ảnh hưởng cũng không lớn. Trừ những thứ này ra dụng ý khó dò ra họa chỉ cần có nước sạch, có thể ăn no lương thực và tương đối an toàn trụ sở, không có ai sẽ ngu xuẩn náo sự. Trước mắt kiểm dịch bộ môn vẫn còn tiếp tục kiểm dịch, nhưng trong căn cứ tiền kỳ và ở quá nhiều người, còn muốn thêm một bước chỉnh lý. Nhân thủ nghiêm trọng thiếu, ôn thanh nhiều núi lần theo ta phản nàn tiếng người tay đủ. Vội vàng chỉ là nhất thời, tăng lên nhân thủ đi qua làm sao bây giờ? Là xa thải vẫn là tiếp tục người nhiều hơn việc. Những cái kia cảnh xem xét cùng binh sĩ, phòng vệ đội nhân viên cũng có thể tiến hành điều, tương lai cán bộ hoàn toàn có thể từ ngay trong bọn họ lựa chọn sử dụng, chưa qua qua bảo vệ nhân loại chiến đấu người. Kỹ thuật không thích hợp trở thành căn cứ mà nã Tiếu Vũ Hinh nói: Đúng vậy, ít nhất tại Lục Sơn công ty là dạng này. Mộ Tử Phong cũng gật đầu một cái. Lần này trở về, căn cứ trong kho hàng bổ sung số lớn vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh. Phòng vệ đội phải phái ra nhân viên dạy bảo đại gia như thế nào sử dụng vũ khí lạnh. Nhất là phải chú ý quy mô nhỏ chiến đội huấn luyện. Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía mấy cái kia đội trưởng. Là. Đám đội trưởng cùng nhau đáp ứng một tiếng. Lương thực và vũ khí chúng ta bây giờ còn có thể, nhất là lương thực dần dần có thể tự cấp tự túc. Nhưng chúng ta khan hiếm nhất vẫn có thể nguyên, nhất là điện, dầu. Diện tích lớn khai khẩn đất hoang cần máy móc, mà bây giờ căn cứ bên trong du liêu dự trữ thiếu nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy nữa, không chỉ có chúng ta tất cả xe tải cùng khí giới chỉ có thể ở tại trong kho hàng dị sét, liền tuần tra đỉnh đều không thể bảo trì bình thường tìm hàng, nhà máy cũng không cách nào bình thường khởi công. Bởi vậy sẽ dẫn phát ra số lớn mâu thuẫn. Mộ Tử Phong nói, trên mặt của nàng tràn đầy sâu đậm sầu lo. Đây chính là một vấn đề. Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu, bất quá cũng không phải không có biện pháp. Mắt lâu các nàng tìm tòi tiểu tổ cũng tại Giang tô cái kia tìm được mấy bộ mạnh khỏe phát điện trang bị sáu, đến nỗi nguồn năng lượng đi sáu. Hai ngày nữa chúng ta sẽ đi một chút nguồn năng lượng căn cứ nhìn một chút. Đến nỗi bây giờ phương pháp giải quyết đi, tất cả không phải sinh sản hoặc chiến đấu nguồn năng lượng tiêu hao, đều tận khả năng ngừng, thống nhất điều phối, bất luận cái gì bộ môn hoặc cá nhân, không thể hưởng thụ đặc quyền. Bên trong quốc hữu than đá nơi sản sinh, cũng có dầu thô công ty, nhưng trên cơ bản đã bị quái vật chiếm lĩnh, muốn đi vào rất khó, nghe nói có không ít thế lực vũ trang đều đánh những thứ này chú ý, nhưng chi phí quá lớn, cũng có rất nhiều người đã biến thành zombie, trở thành những công ty kia người bảo vệ. Vũ huynh, ngươi có phải hay không còn có cái gì dự định?" Lý Gia Liệt đột nhiên hỏi. "Đúng vậy, Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, ta muốn tổ kiến một chi đặc thù binh sĩ, tạm định 500 người, những người này đầu tiên yêu cầu trung thành, cơ thể cường tráng, tinh thông vũ khí, lạnh cách đấu giả ưu tiên, hôn nguyên kính ít nhất phải tu luyện tới tầng thứ 8. Bọn hắn đặc thù ở nơi nào? Lý Gia Liệt vấn đạo, vũ khí của bọn hắn là đặc thù, hơn nữa còn có đầy đủ cường hóa dược tề ủng hộ, bọn hắn chính là tương lai chủ lực sát thủ. Tiếu Vũ Hinh đã quyết định cho Lý Gia Liệt cùng Kim Sóng mỗi người một thanh chiến thần đương, nhưng long thương đi, cái kia còn cần nhìn kỹ hăng nói. Lúc này Chu Hạch Kiến lập như thế một cái đội ngũ thích hợp sao? Mộ Tử Phong do dự vấn đạo, tất yếu bọn hắn cần có cường hóa dược tề từ ta và sở nghiên cứu tới chuyên môn cung cấp huấn luyện thường ngày vẫn là cùng các phòng vệ đội một dạng Tiếu vũ hinh ngừng một chút nói lục sơn căn cứ cũng tại cốt khởi số người ở nơi đây càng ngày sẽ càng nhiều quy mô càng ngày sẽ càng khổng lồ không có áp đảo hết thể lực lượng quân sự chúng ta miệng sẽ biến thành thế lực khác hoặc biến dị sinh vật con muỗi muốn cam đoan chúng ta quyền lực sinh tồn không chỉ là phải không ngừng mở rộng địa bàn nhân khẩu cùng đề cao sức sản xuất càng phải có tân tiến vũ lực ta mộ tử phong gật đầu một cái Theo căn cứ mở rộng cùng cư dân tăng thêm, phòng hộ đội quỷ cũng muốn mở rộng, chỉ là chi kia bộ đội đặc thù cần có tài nguyên rõ ràng phải lớn hơn phổ thông phòng hộ đội này mới khiến nàng có chút do dự. Nhưng Tiểu Vũ Hinh lời nói cũng không phải không có đạo lý. Trên thực tế, Lục Sơn căn cứ trước mắt nói là loạn trong giặc ngoài cũng không đủ, trước mắt toàn bộ căn cứ vẫn là tại Lục Sơn công ty dưới sự không chế, căn cứ cơ quan chính phủ kỳ thực là cái ba hợp một cơ cấu quản lý phía trước Hương Hải chính phủ thành phố, Lục Sơn công ty, những tổ chức khác, trong đó Lục Sơn công ty chiếm tuyệt đại đa số. Tại vừa xây dựng thời điểm. Những cái kia phía trước quan viên của chính phủ phần lớn còn có thể tận tụy công tác, nhưng theo công tác tiến vào quỹ đạo sau đó, thì có một số người không muốn tình nguyện bình thản, muốn quan khôi phục đại thái nạn lúc trước cái loại này, nhất hô bách hướng thời gian, có một chút người liền bắt đầu có tổ chức ngóc nổi, chỉ là ở nơi này nhân tâm đều dài hơn cỏ niên đại, đơn thuần hy vọng, đạo đức còn lâu mới có được gạo mặt trắng tới lợi ích thực tế, những người kia. Tiến triển cũng không lớn, mà thiếu Vũ Hinh cũng vui vẻ có như thế một đám thấy được âm nhu phần tử bốn phía bận rộn sáu. Âm nhu loại vật này cho tới bây giờ cũng không phải là dùng bại lộ, khi nó cơ hội là trần trụi xuất hiện ở dưới 3 ngày ban mặt thời điểm cũng sẽ không trở thành nguy hiểm. Nước quá trong ngắt không có cá. Từ công ty thành lập giám tra tiểu tổ cùng tín phóng bạn công thất. Một khi tổ chức, chặt chẽ xét xử, cũng không tin những tên kia ngược làm ăn bài. Lam Mộ Tử Phong nói ra cái này giàu gì thời điểm. Tiêu Vũ Hinh lập tức làm ra cách đối phó. Là cái gì nhường xã hội tiến bộ? Có lẽ rất nhiều người sẽ trả lời là tiên vào. Khoa học sức sản xuất chạm vào xã hội tiến bộ cũng có khả năng có những thứ khác đáp ăn bài. Nhưng đối với Tiêu Vũ Hinh tới nói hoàn toàn có thể quy nạp vì hai chữ. Bởi vì hướng tới càng yên ổn, tốt đẹp hơn sinh hoạt, cho nên xã hội này mới có thể phát triển lại nói ngay thẳng chút, có dạ tâm mới có tiến bộ sáu. Thầy cái đường hoàng tử, vậy thì gọi là truy cầu. Nếu như không có truy cầu, kia nhân loại xã hội quả thật không có cần thiết tồn tại. Mà dạ tâm hoặc truy cầu càng lớn, xã hội tiến bộ liền có khả năng càng nhanh. Bất quá, một người hoặc một đoàn thể dạ tâm bành trướng trình độ, thường thường cùng thực lực cao thấp cùng nắm trong tay tài nguyên số lượng có quan hệ rất lớn. Giống như một con kiến tuyệt đối sẽ không đi huyễn tưởng để cử một đầu voi, mà tên ăn mày đang ăn qua một bữa cơm no sau đó, chỉ hy vọng có thể vượt qua mỗi ngày ăn cơm cơm thời gian. Đây chính là tình cảnh khác biệt. Dạ tâm chịu đến hạn chế ví dụ. Tiếu Vũ Hinh cũng có gia tâm, lần lượt tại thời khắc sinh tử đi qua, hơn nữa nắm giữ lực lượng cường đại sau đó, nàng đối với sinh mạng lý giải ngược lại càng thêm rõ ràng, thấu triệt. Nàng chưa từng có nghĩ tới xương vương xương ba sáu. Tại lần thứ nhất tiến vào ác ma thí luyện phía trước, Tiếu Vũ Hinh cũng chỉ nghĩ an an ổn ổn làm một gã tiểu đại phu, cùng thân ái nhân tổ chức một cái gia đình. Nhưng mà, trời không theo ý người. Bạn trai bổ chân, người bị kéo gần ác ma thí luyện, hơi không cẩn thận liền có tính mệnh mà lo lắng. Cũng may nàng cũng không muốn con nữ hải tử như thế oán trời trách đất, nếu là trời không theo ý người, vậy thì thuận thiên dựa thế dựng lên. Có người đã từng nói, một người năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Tiếu Vũ Hinh rất đồng ý câu nói này, đại bộ phận đang đối với tại trách nhiệm vô diện, nàng có bất đồng lý giải. Một người, hẳn là chịu dạng gì trách nhiệm? Loại kia thà bị người trong thiên hạ phụ ta, ta không phụ người trong thiên hạ cao thượng tình cảm sâu đậm, nàng cho rằng thuần túy là bạn sơn đại thúc mời bữa tiệc chém gió nhạt. Nghe thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ, đây mới là một cái chính xác trách nhiệm quan. Tại Tiêu Vũ Hinh trong lòng, người nhà mới là trọng yếu nhất, sau đó mới là những cái kia đồng sinh cộng tử đồng đội, chính là vì những thứ này nàng mới nguyện ý cùng các đội hữu chống lên vùng trời này, vì người thân che gió che mưa, hơn nữa để bọn hắn tận khả năng sinh hoạt cơm no áo ấm, đây chính là dạ tâm của nàng. 757 tiết 757, đàm phán thần tuyển giả không phải xạ vi ồ, các nàng chỉ là một đám bị giáo huấn luyện qua chiến sĩ 6. hoặc có lẽ là là lính đánh thuê càng thích hợp hơn, mà thiếu vũ hinh cho tới bây giờ cũng không có đem mình làm làm xạ vi ồ hoặc thánh mẫu, nàng lúc ban đầu kế hoạch cũng chính là muốn đem dưới mặt đất chỗ tránh nạn làm người một nhà tạm thời an toàn tính mạng chỗ, nhưng về sau ở đây lại trở thành nàng và đồng đội cùng với thân hữu càng tránh gió, nhưng mà. Sự vật quy luật phát triển chưa bao giờ là lấy cá nhân chủ quan ý chí vì thay đổi vị trí, lục sơn căn cứ tại ngắn ngủn không đến thời gian một năm bên trong, từ một cái chỗ tránh nạn dần dần trở thành một to lớn người sống sót căn cứ, có hơn 20 vạn người sống sót, đây là tiếu vũ Hinh trước đây cũng không có nghĩ tới, dường như đang trong lúc bất tri bất giác, ở đây liền muốn lần nữa hưng khởi một cái tiểu thành thị. Thế giới cũ 6. Cứ việc nó cũng không xa xôi, nhưng chính xác đã trở thành đi qua. trật tự như cũ đã sụp đổ 6. Tùy theo hàng mất còn có xã hội cơ chế, đạo đức quy phạm Mỗi người đều ở đây vì sinh tồn mã cố gắng chống lại, thậm chí ngay cả nhân loại chính mình cũng sinh ra khác biệt trình độ tiến hóa, có lẽ đây chính là sinh mạng phát triển xu thế, chỉ bất quá nhân tố bên ngoài gia nhập vào, giống như tại một bình thuốc thử bên trong gia nhập chất xúc tác tựa như, nhường đất cầu thượng sinh mệnh hình thức phát sinh sớm biến hóa. Đi qua thời gian một ngày, tại Lý Gia Liệt, ngũ tử như cùng Trình Như lòng rữa sự chủ trì, từ căn cứ hộ vệ đội tuyển bạt 500 tên đội viên hợp thành một chi mới binh sĩ, bọn hắn tập thể đón nhận dược thể cường hóa, hơn nữa được hưởng sử dụng huyết tinh cải tạo thân thể quy lợi, mỗi người phát một thanh chiến thần thương cùng một mặt từ tiểu vũ huynh luyện chế ma pháp thuật bài chi này mới đội ngũ bị đặt tên là thương vệ bọn hắn đem bị xem như một chi bí mật bí sức mạnh bổ dưỡng nhưng không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không để cho bọn hắn chính thức biểu diễn Chiến thần thương loại vũ khí này thậm chí hơn xa tại bình thường đạn đạo loại vũ khí nhất thiết phải cẩn thận sử dụng bọn hắn bình thường làm cái gì nếu như liền tùy tùy tiện tiện màn nuôi chỉ sợ cũng không thích hợp à mộ tử phong vấn đạo ta tin tưởng các ngươi sẽ ở căn cứ bên trong tìm được một chút sẽ không bại lộ bọn hắn thân phận công tác đồng thời cũng sẽ an bài tốt huấn luyện của bọn hắn thời gian tóm lại đừng chọc người hoài nghi cũng không cần đem bọn hắn dưỡng thành một đống sâu mọn tiểu vũ huynh nói Tại Lục Sơn căn cứ, bản thân nàng cùng công ty một dạng, được hưởng cao quý danh dự, tại trong người may mắn còn sống sót ở giữa tiếng lành đồn xa. Nhưng nói lên trung thành tới, vậy thì có chút tương đối, ít nhất đang đói bụng cùng trước mặt tử vong, căn cứ những người sống sót e rằng không có bao nhiêu người nguyện ý tiến hành lịch hướng lựa chọn. Nhưng mà, muốn trở thành chính thức căn cứ phòng vệ đội đội viên cần chính là trung thành. Mà cái kia 500 tướng vệ, càng là người nổi bật trong đó, trong đó mỗi người, nàng cũng âm thầm lấy tinh thần kỹ năng từng điều tra, bảo đảm bọn họ trung thành không có vấn đề. Bất quá, cân nhắc đến nhân viên vấn đề Phòng vệ trong đội còn có một cái tổ chức bên ngoài, đó chính là quân dự bị phòng vệ đội viên bọn hắn lựa chọn sử dụng hàng đầu điều kiện là tinh minh, thứ yếu là trung thành, nhưng chỉ có phù hợp cái này hai hạng yêu cầu mới có tư cách thăng cấp làm chính thức đội viên. Đi qua quy định cùng điều lệ đã không cách nào thỏa mãn trước mắt cần, bọn chúng quá dường giả, quá ôn hòa, cũng quá mơ hồ. Chúng ta nhất thiết phải dùng càng nghiêm khắc, dặn làm được điều lệ tới quản lý cái trụ sở này, nhường căn cứ các cư dân chính thức có được lòng trung thành cùng tinh thần trách nhiệm sáu. Nói một cách đơn giản. Lục Sơn căn cứ phải có một bộ thích hợp bản thân sử dụng quản lý quy định, cũng có thể nói là một bộ pháp mới điện, nó không phải chúng ta bế nhóm tạo xe định ra đi ra ngoài, muốn mở rộng người tham dự phạm vi. Tiếu Vũ Hinh ở công ty cùng căn cứ chính phủ quản lý công tác hội bản bạc lên yêu cầu. Dương Quang, từ đóng chặt phía bên ngoài cửa sổ bắn bảo. Rơi xuống đất trên bảng, cho trong phòng bình thêm mấy phần ấm áp. Thuốc lưu một tháng trước cũng đã sửa sang lại, bề ngoài quét vôi đổi mới hoàn toàn, quan trọng nhất là... Bán kính 500 mét bên trong kiến trúc và dưới mặt đất quản lưới biến dị sinh vật đã dọn dẹp xong, đồng thời lựa chọn cách ly phương sách, hoàn toàn có thể an toàn và ở tại khu vực an toàn trở ra trong khu vực. Có không ít phòng vệ đội viên, chiến sĩ cùng cảnh xem xét, mang theo một chút không phải vũ trang nhân viên trụ nhà, trụ lầu, trụ con đường tiến hành thanh lý, đồng thời cũng tiến. Hay lại trừ độc, không có đầy đủ thuốc sát trùng, bọn hắn hay dùng vôi sống để thay thế. Đi qua sửa chữa thuốc lưu lộ ra so trước đó sơ qua cổng kênh một chút, chủ yếu là đối nó tiến hành một chút cải tạo, dù cho là một nhóm c cấp sinh vật cũng nghỉ ngơi dễ dàng công phá nhà này kiến trúc sáu. Làm cho này tòa nhà kiến trúc chủ nhân, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy mình hoàn toàn có tư cách nắm giữ nó. Bên trong gian phòng, bài trí giống như đại thai nạn phía trước, nếu như không nhìn tới bên ngoài những cái kia thiếu sức sống đường đi, ở đây không thể nghi ngờ là một cái tràn ngập đẫm áp hộ nhỏ. Kỳ thực ta cảm thấy bây giờ liền thật không tệ, còn có mình oa lô phòng, bên trong ấm áp, nếu là không cần nghĩ những cái kia chuyện phiền lòng liền tốt. Hạ Hân Văn lấy một cái tuyệt không nhã tư thế, trốn ở trên ghế salon, trong tay còn đang nắm một khối bánh kem. Ta đây chút độ gia dụng cũng là thật vất vả mới thu thập sạch sẽ, cẩn thận ngươi làm cho ta ố hế. Tiêu Vũ Hinh đứng tại phía trước cửa sổ nhìn thận phía ngoài cánh tuyết, có mấy phần không quan tâm. Tiên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, cái này cũng không phải là cái gì đồ cổ đồ gia dụng. Hạ Hân Văn nói, gần nhất có Bắc Kinh tin tức sao? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, đã có một đoạn thời gian không có tin tức. Hạ Hân Văn lắc đầu, số đông vệ tinh truyền tin đều hứng chịu tới khác biệt trình độ hư hao, lúc đứt lúc nối. Có lẽ chúng ta nên phái một chiếc tuần tra đĩnh đi xem một chút. Tiêu Vũ Hinh trầm ngâm nói, tuần tra đĩnh tiêu hao nguồn năng lượng cũng không ít, ngươi cám lòng. Hạ Hân Văn vấn đạo, đúng vậy a, ta không cám lòng, có lẽ chúng ta có thể tự mình đi một chuyến. Tiêu Vũ Hinh lại đổi một đề nghị ngươi sẽ không phải thật là nghĩ bay quá a, quá nguy hiểm một chút. Bây giờ trên không biến dị sinh vật số lượng quá nhiều, cho dù có ác mộng hoặc cự long làm toại kỵ cũng chưa chắc chính là an toàn. Hạ Hân Văn nói, dù sao cũng phải thử qua mới biết được a. Tiếu Vũ Hinh có chút bất đắc dĩ, từ mật thất sau khi đi ra, Tiễn Hành Vân đổ lại không có nói cái gì vấn đề cá nhân, nhưng là tại nàng bên thai thỉnh thoảng nói thầm lên Yến Hành Không, nghe lỗ thai nàng đều nhanh mài ra ken tới sáu. Tiếu Vũ Hinh biết, mẫu thân là thật sự mong nhớ cứu cứu, chỉ là sáu, có lẽ là hẳn là đi một chuyến Bắc Kinh xem, cũng miễn cho mẫu thân lo lắng. Đi thời điểm mang ta một cái. Ngươi chuẩn bị khi nào đi?" Hạ Hân Văn đem còn dư lại một chút bánh gà tổ nhét vào trong miệng, tiếp đó lại nhẹ nhàng liếm lấy một chút trên ngón tay bơ, từ trên bàn trà cầm lấy một tờ giấy xoa xoa tay. "Chờ lần này ác ma thí luyện kết thúc về sau." Tiếu Vũ Hinh nói. Trên cổ tay ác ma máy truyền tin bỗng nhiên vang lên, nàng sau khi nhận nghe, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái thần sắc, quay đầu đối với Hạ Hân Văn đạo: "Chúng ta có khách." 20 Lục Sơn công ty đại lâu văn phòng, tầng cao nhất giựa vào cánh đông gia phòng, là thuộc về Tiểu Vũ Hinh tư nhân tất cả chủ tịch văn phòng, bốn phía đều là pha lê màn tường, tầm mắt coi như không tệ. Trong văn phòng ngoại trừ một bộ tính chất tốt gỗ lim bàn ghế làm việc bên ngoài, chính là một bộ màu đen ghế salon bằng da thật cùng một chương màu trà khay trà bằng thủy tinh. Một người mặc ngụy trang chiến đấu phục nam nhân tùy ý ngồi ở trên ghế salon, đây đẳng cơ bắp cơ hổ muốn đem bộ này có chút không vừa vặn chiến đấu phục căng nước, quần áo mở rộng một nửa, lộ ra bao nhung nhung ngực. Tại bên kia trên ghế salon, Lý Gia liệt to mày, bất mãn đánh giá cái này chẳng hán, rất khó tưởng tượng người này chính là thượng hải thế lực Vũ Trang số 4 nhân vật. Tại Mạc Khắc trong một gian phòng, Tiếu Vũ Hinh đã nghe liên quan tới chuyện lần này từ đầu đến cuối 6. Kỳ thực rất đơn giản, có một chi ước chừng chừng 5000 người người sống sót đội ngũ tiến vào căn cứ, yêu cầu thu nhận. Căn cứ đang đối với bọn hắn tiến hành kiểm dịch sau đó, đã đối với những người này tiến hành bước đầu an trí cùng đăng ký, mà bây giờ, Thượng Hải doanh địa phương diện phái ra một chi đội ngũ, từ căn cứ số 4 nhân vật Lưu trấn Đông tự mình xuất lĩnh, muốn đem những cái kia người sống sót trở trở về Thượng Hải doanh địa. Thực sự là buồn cười, trước mắt loại thời điểm này, còn muốn chơi giam cầm thân người tự do trò xiếc, chẳng lẽ bọn hắn đem các loại người coi là nô lệ của mình. Tiêu Vũ Hinh tức giận đạo: "Không coi như cố gắng của mình cũng không xê xích gì nhiều." Mộ Tử Phong nói căn cứ những cái kia trốn ra được nhìn người sống sót nói, tại Thượng Hải doanh địa tồn tại nghiêm trọng phân phối không đều hiện tượng, bắt đầu mùa đông đến nay, đã có vượt qua trăm người chết đói, bọn hắn con đường đi tới này, cũng đã chết gần ngàn người, không phải ép không còn đường sống, bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi xa như vậy. Đúng vậy a, không phải là bị bức, cũng không có người sẽ làm như vậy. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, nói như vậy, Thượng Hải thành phố chính phủ thành phố cũng đã đã mất đi đối đầu hải trưởng khống. Đúng vậy, nghe nói bây giờ thực tế trưởng khống Thượng Hải chính là Kim đỉnh tập đoàn. Bất quá, bọn họ hành động cùng chúng ta có thể rất khác nhau. Mộ Tử Phong nói Bọn hắn làm như thế nào việc không liên quan đến chúng ta, nhưng ở lục sơn căn cứ không cho phép người khác tới vung tay mùa chân. Tiếu Vũ Hinh đứng lên, "Chúng ta đi xem vị kia thượng hải doanh trại nhân vật số 4, thuận tiện nói một câu, ngươi nói thế nào cái số 4 nhân vật thật sự lại là bản tôn đến đây sao?" Ta ngược lại thật ra có mấy phần bội phục. Nàng đi vào phòng làm việc thời điểm, bề ngoài đã thay đổi. Lưu Trấn Đông nghi ngờ nhìn qua tấm kia có thể nói là thông thường gương mặt sáu. Mặc dù hắn có chút hồng nghi, nhưng vẫn là muốn nói lời kể xong, ta không ưa thích quanh co lòng vòng, "Tiểu chủ tịch Cái kia 5000 tên người sống sót là chúng ta thượng hải căn cứ, các ngươi không có lý do gì tiếp nhận bọn hắn, nhất thiết phải đem bọn hắn giao ra. Nhất thiết phải. Tiếu Vũ Hinh cười cười, Lưu tiên sinh, cái kia 5000 tên người sống sót là của các ngươi nô lệ sao? Dĩ nhiên không phải. Bọn hắn phạm vào tội gì? Sáu. Cũng không có. Đã như vậy, các ngươi dựa vào cái gì quan hệ bọn họ nhân thân từ từ? Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng vấn đạo. Tiếu chủ tịch, bây giờ cái thời đại này, thiếu hụt nhất là cái gì? Đó chính là tài nguyên cùng nhân lực, nếu như ngươi nhất định không chịu cho một cái giải thích, cái kia e rằng nhường tất cả mọi người không dễ nhìn. Lưu Chấn Đông trầm giọng nói. Lần này kịch liệt ngôn từ đối với Tiếu Vũ Hinh tựa hồ không thể sinh ra bất cứ tác dụng gì, Tiếu Vũ Hinh ánh mắt đã vượt qua hắn, nhìn về phía địa phương khác. 758 tiết 758, doanh địa trong ngáy mắt, đại tai nạn đã qua một năm, nhân loại số lớn tử vong, mảng lớn thành trấn bị bỏ hoang, ruộng đồng hoang vu sáu. Ở thời điểm này, ngược lại là thể hiện ra nhân khẩu cơ số nhiều ưu thế, một chút lớn thành thị còn lại lưu người sống sót vẫn là tương đối nhiều. Nhưng mà... Theo cảm giác tỉnh chiến sĩ cùng thần tuyển giả xuất hiện, thế lực phân bố cũng dần dần phát sinh biến hóa, một chút nguyên bản từ chính phủ chủ đạo doanh địa cũng bị những cái kia dần dần cao hưng thế lực mới thay thế, Thượng Hải căn cứ chính là chỗ này sao một ví dụ. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không phải là bởi vì những cái kia chạy trốn tới nơi này người sống sót, Tiêu Vũ Hinh căn bản vốn không nguyện ý gặp Lưu Trấn Đông cái này cái gọi là Kim Đỉnh công ty đã sứ. Kim Đỉnh công ty tại Đại Thai nạn phía trước cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nó tổng bộ tại Thượng Hải, nghiệp vụ nhưng là rất rộng, nhất là tại Đông Nam Á khu vực, Kim Đỉnh tập đoàn danh hào rất là vang dội, nhưng ở lúc kia thì có nghe đồn nói là Kim Đỉnh có liên quan tới hấp đạo hành vi, chỉ là bọn hắn bối cảnh rất sâu, có hay không bộ môn điều tra không rõ lắm, ngược lại cuối cùng là không giải quyết được gì. Nhưng mà tại đại tai nạn sau khi phát sinh, Kim Đỉnh tổ chức công tác làm được rất tốt, hơn nữa về sau trả đòn kéo số lớn quân nhân giải ngũ cùng cảm giác tình chiến sĩ, nghe nói còn có thần kiện giả, thực lực đề thăng một cách tự nhiên đưa đến Giá Tâm bành Trướng, bọn hắn cuối cùng vẫn là tiếp thu rồi Thượng Hải căn cứ quản lý, chỉ bất quá Thượng Hải chính phủ đại đa số người viên đều bị bọn hắn rõ ràng lui, tất cả lực lượng vũ trang cũng đều nhét vào bọn họ trong sự quản lý, tại không chế Thượng Hải căn cứ phía sau bọn hắn nhanh chóng phái ra vũ trang nhân viên bốn phía vơ vét vật tư, sát nhập thôn tính chung quanh doanh trại nhỏ, làm mưa làm gió cũng là thị vượng. Chỉ là bọn hắn loại này nửa xã hội đen tính chất tổ chức, thừa hành là làng chính sách, mà những cái kia ở tầng dưới chót người sống sót thời gian đương nhiên là khó qua. Mặc dù thượng hải khoảng cách hương hải cũng có một khoảng cách, nhưng nếu như là theo đường cao tốc mà nói, lái xe đến lục sơn căn cứ cũng không cần thời gian quá dài. Từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, cũng coi như là nhị hồ tiếp giáp, cuối cùng cũng có bất tương dung thời điểm. Chỉ là Tiếu Vũ Hinh cũng không có nghĩ đến bây giờ liền sẽ có ma sát, nhưng đối với Lưu Chấn Đông nguy hiểm. Nàng trực tiếp liền nguyên thần sáu. Nếu đánh thật, nàng cũng không sợ. Tiếu chủ tịch, ta sẽ đem ở đây phát sinh hết thảy trực tiếp báo cáo. Bất kể nói thế nào, các ngươi tự tiện chứa chấp chúng ta người, quý công ty nhất thiết phải đối với cái này làm ra tương ứng giao phó. Lưu Chấn Đông bề ngoài thô hậu, ngoại giao ứng đối nhưng nói cực kỳ thuận miệng. Nhưng tiếc nuối là, hắn cũng không có từ đối phương trên mặt tìm được chút nào e ngại sáu. Thậm chí là một điểm háo hức biến hóa cũng chưa từng phát hiện. Lưu tiên sinh, nếu như không có những chuyện khác, thỉnh nhanh chóng rời đi, trời tối đường lui không dễ đi. Nói xong, Tiếu Vũ Hinh đứng dậy rời đi căn bản vốn không lại lý tới cái kia mặt mũi tràn đầy tức giận hắn tử lưu chấn đông thật vất vả nhịn xuống xuất thủ sáu hắn nhìn không thấu tiểu vũ hình thực lực nhưng từ lý ra liệt biểu hiện đến xem người nữ nhân này thật là lục sơn căn cứ người phụ trách ít nhất cũng là một trong số đó sáu giữa trưa ánh mặt trời nóng rực cũng không thể xua tan cả vùng đất hàn ý trên mặt đất chưa băng tuyết bị tan chảy dưới ánh mặt trời tàn mát ra trắng hiếu màu sắc hàn phong cuốn lên ngoài đất tuyết phấn đem đã khô héo cỏ dại thổi đến thấp ép xuống đi trong không khí phát ra nhỏ nhẹ tiếng nhẹ nào trải qua thay biến sau đó địa cầu tầng khí quẹt ngược lại là lấy được tu bổ Tầng Âu Dỗ Huyền đang tại dần dần thuyên phục, mà khí hậu cũng dần dần trở nên bình thường, đứng lên sáu. Mặc dù phương Nam có rất ít tuyết rơi thời tiết, nhưng ở trong một năm lạnh nhất mấy ngày này, nhiệt độ không khí cũng là khá thấp. Hai ngày trước vừa mới xuống một hồi tuyết, không thiếu chỗ đều bị biến dị sinh vật hoặc lui tới nhân loại trà đạp phải một mảnh vũ buồn. Ở cách Lục Sơn căn cứ hơn nghìn thước chỗ, là một mảnh hang phế tích, nơi này kiến trúc phần lớn sụp đổ, trên mặt đất ngổn ngang chất đống kiến trúc rất rưởi, bọn chúng cũng là đang cùng biến dị sinh vật trong giao chiến bị thối hủy, bởi vì không phải trong thành phố phương hướng, cho nên cũng không có người thanh lý. Tại những cái kia kiến trúc khe hở ở giữa ngoại trừ có thật nhiều cỏ khô cùng bụi gai bên ngoài, còn có trắng xóa bạch cốt, có nhân loại, cũng có biến dị sinh vật, rất nhiều trên đầu khớp xương đã xuất hiện vết rạn. Mấy cái dáng người khỏe mạnh hắn tử ghé vào một bức tường đằng sau, khép hờ hai mắt, tựa hồ đã ngủ thiếp đi, giá ngoại này nhiệt độ dường như là đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì. Ở tại bọn hắn bên cạnh còn có một cái trung niên nam nhân phụ trách nhìn xa, hắn vóc dáng không cao, trên thân phủ lấy một kiện mở hủ quân dụng áo khoác, mặt ngoài tràn đầy tràn dầu, cũng không biết bao lâu chưa giặt. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, so với đôi sinh tồn khác. Vệ sinh đã hạ xuống thấp nhất cấp độ, đến nỗi những cái kia tổng tại quần áo mặt ngoài mồ hôi bại cùng thể sú, sau một quãng thời gian, quen thuộc cũng liền tạo thành tự nhiên. Người đàn ông trung niên kia đang cầm lấy kính viễn vọng hướng lục sơn căn cứ phương hướng nhìn, trên mặt xuất hiện một loại vẻ mong mỏi. Nhưng mà hắn không kiên nhẫn cũng chỉ dám hình với sắt thôi. Tại những này người ở trong, thân phận của hắn thấp nhất, băng không cũng sẽ không đem cái này trong sự tình giao cho hắn làm. Đống nhiên, thanh âm hắn thấp mà hô một tiếng lưu đoàn trưởng đi ra. Mấy cái kia đang nhắm mắt chớp mắt hắn từ lập tức ngồi dậy tham dò hướng Lục Sơn căn cứ phương hướng nhìn lại chỉ thấy Nhất Lượng Việt Giả xa đang nhanh như điện chớp hướng bên này chỉ tới nhanh mau qua tới tiếp đoàn trưởng một cái hán tử hô một tiếng mấy người đều hướng ngoài phế tích mặt chạy tới chỉ chốc lát sau SUV đi tới phụ cận tốc độ xe chậm dần lưu chấn đông thòi đầu ra trợn mặt nói hồi doanh mà nói xong SUV đột nhiên ra tốc nhanh như điện chớp hướng nơi xa chạy tới đi mau đi mau còn giữ lại mấy người hoảng hoảng trương trương xông lên một chiếc ngường muốn phế khứ bên cạnh xe hàng nhỏ đi theo Việt Giả Sa đằng sau hai chiếc xe đem phế tích rất nhanh bỏ lại đằng sau ước chừng năm phút sau Phía trước xuất hiện một mảnh vùng bỏ hoang, cái kia lý hữu một cái tạm thời xây dựng doanh địa. Bốn chiếc xe tải lớn cùng một chút tạm thời chặt cây xuống cỗ gỗ, hòn đá lũy trở thành một cái tượng trưng nhiều hơn tính thực dụng tượng, tại doanh địa nội bộ là 6, 70 đỉnh, cũ nát lều, mặc đủ loại cổ xưa quần áo mọi người phân biệt vây quanh ở mấy chục trỏng bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Tại một cái trên đất trống, một số người đang tại sắp xếp nhận lấy phần kia thuộc về mình đồ ăn, hơn 10 người thân thể khỏe mạnh nam nhân tại bên cạnh giàn thị, thỉnh thoảng lại chửi rủa một chút nhiễu loạn trật tự người sáu tăng thêm những cái kia sưởi ấm người, ước chừng cũng có hơn 200 người, những người này trên thân đều mang đủ các loại súng ống, có ít người mang vẫn là nông thôn tiểu cũ súng săn. Một đám rất rưởi. Từ cửa sổ xe trông đi qua, Lưu Chấn Đông không khỏi gắt một cái, hắn không biết phía trên tại sao muốn mang ra như thế một chi đội ngũ tới, chẳng lẽ là cho Lục Sơn căn cứ những người kia thêm đồ ăn. Một mảnh bụi đất từ dưới bánh xe bay ra, rơi vào một cái vũ trang nhân viên trong chén, hắn ngẩng đầu giống như lấy lòng hướng đã vượt qua trước người SUV về cấp một chút eo, xoay người thời điểm, thất thấp mà mắng ngụt câu sáu. Trong chén không phải là cái gì mỹ thực. Gạo lức, thanh thủy, làm rau dại tăng thêm xương cốt động từ nấu đi ra gạo nước cháo một khối hoa màu bánh bolo chính là bọn họ cơm trưa mặc dù không thể nói là ăn no nhưng so với trong doanh địa những cái kia ăn không ngồi rồi người già trẻ em đãi ngộ tốt hơn nhiều lắm ít nhất bọn hắn có thể cam đoan một ngày ba bữa tên kia vũ trang nhân viên chán ghét nhìn một chút cháo mặt ngoài bùi đất nghĩ rửa qua lại không đáng đành phải tức giận mắng nữa một câu nhắm mắt lại đem chén kia cháo uống hết sáu dù sao cũng là ăn chút gì thổ cũng chết không được người lưu chấn đông là một cái dân cơ bản điểm này hắn từ trước tới giờ không không dám nói ở kiếp trước thời điểm. Cấp nơi Kim Định trong tập đoàn liền nắm giữ lấy Phương Nam ba cái tiết kiệm sòng bạc ngầm, tại đại tai nạn sau đó, hắn lại rất may mắn trở thành cảm giác tình chiến sĩ, kéo một bọn nhân mã. Bất quá, hắn chữ lớn không biết mấy cái, tiểu học liền lên 2 năm liền suất học, làm người thô bỉ, trở về Kim Định sau đó liền trên cơ bản làm tay chân đầu mục sử dụng. Mặc dù là thô lỗ, nhưng người này cũng là dám đánh dám hướng, hơn nữa cũng rất có tâm kế, tại Thượng Hải căn cứ bên trong cũng là rất có danh khí sáu. Nói số bốn nhân vật tuổi một chút, nhưng đúng là một cái trọng yếu tay chân. Đi lục sơn căn cứ, Hắn chỉ dẫn theo một người tài xế, cái này tất nhiên cùng hắn là một cái lưu manh có liên quan, nhưng cũng là trước thời hạn hiệu lục sơn căn cứ tác phong làm việc, biết mình chỉ cần chớ thách thức đối phương danh giới cuối cùng cũng sẽ không xảy ra chuyện, cho nên đang cùng thiếu vũ huynh gặp mặt thời điểm, hắn chỉ hơi khiêu khích một chút, cũng không dám có những thứ khác động tác, mà bây giờ hắn lại chỉ cảm thấy có một cú bạo ngược hỏa diễm ở trong lòng ngược bốc lên, hận, không thể mang theo số lớn binh mã đem lục sơn căn cứ cân bằng, có thể chỉ bằng những người trước mắt này sáu, làm bia đỡ đạn đều không đủ tư cách, một cái đồng chậu rửa mặt bị hắn từ lều bên trong ném ra. Bên trong lại chuyển tới Lưu Chấn Đông mắng chửi, tài xế trốn ở bên ngoài dọa đến mức lấp lo sợ không dám tiến vào. "Tiểu Hoắc, đây cũng là thế nào?" Một cái trên dưới 30 tuổi thiếu phụ đi tới, nhẹ giọng hỏi. "Đi Lục Sơn căn cứ một chuyến, sau khi trở về cứ như vậy." Họ quát tài xế bất đắc dĩ nói. "Ha ha, xem ra là chịu đến thất bại gì." Thiếu phụ lắc đầu đi vào lều vải. Trong lều vải, Lưu Chấn Đông hai tay để Trần Hồng Hục, Hồng Hục thở hổn hển, giống như là một đầu cuồng bạo loạn rừng, trông thấy thiếu phụ kia cố néo thân hình như rắn nước đi vào, đầy tơ hồng mắt lập tức trợn mắt nhìn sang. "Như thế nào? Dục câu bất mãn sao?" thiếu phụ cười hì hì, giống như là không thấy ánh mắt của hắn. Nghe nói lục sơn căn cư nữ thủ lĩnh là một cái đại mỹ nữ, ngươi không phải ăn quá đắng. Cái gì mỹ nữ? Bất quá là một cái bác gái mà thôi. Lưu chấn Đông nhếch môi, trong mắt lại toát ra rụng hỏa, nàng liền một nửa của ngươi cũng không sánh nổi. Nói, hắn đưa tay ra đem thiếu phụ một cái nắm ở trong lực, dở cho, con mắt thiêu đốt lên hừng hực rụng hỏa, không dằn nổi muốn đem quần của nàng lột xuống. Đông ca a, kiềm chế một chút, tam ra để cho ngươi nhanh lên một chút đi. Thiếu phụ mỉm tiếng, nhẹ nhàng để hắn xuống tay. Ngươi cái yêu tinh này, làm cho lão tử trên không ra trên dưới không ra dưới quay đầu tính với ngươi sổ sách. Vừa nghe đến cái gì Tam gia gọi hắn, Lưu Chấn Đông lập tức dục hỏa toàn bộ tiêu tán, mang theo cởi một nửa quần võ ra khỏi lều bài, sau lưng truyền đến cái kia thiếu phụ tiếng, cởi đắc ý mười hai tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 giặm 11 ngự hương giới thiệu văn tát sách mới công bố. Tác giả, khi xưa thanh liếu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, trăm hộ nộ phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, cây gỗ khô hồi xuân, mọc lại thì tử. Xương mã bác sĩ chết, tên của hắn là Cú Mang Sáu. Một lần tình cờ hai nạn sẽ cổ, một khối cổ quái hủ buồn tản phiến, dẫn linh mộ dung tiêm tiêm mở ra tiên cảnh chi môn. Một đoạn duyên giáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. 759 tiết 759, tam gia tại doanh địa tạm thời ở giữa, có một mảnh giác đại đất trống, ở trên không mà ở giữa, có một dùng cốt thép cùng hoạt động giá gỗ tạm thời xây dựng cực lớn lều vải. Lều vải chung quanh có hơn 20 người đầy đủ võ trang đại hán tại thủ vệ, vô luận là trang bị của bọn họ hay là tư sắc, đều cùng ngoại vi những cái kia vẻ mặt xanh sao vũ trang nhân viên khác biệt, nếu như nói bọn họ là con chốt thí lời nói, vậy những người này chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tại lều vải cửa ra vào có bốn, năm người đang tắng gấu, mặc dù nhìn qua giống như là hững hờ, nhưng mỗi người trò đứng đều phi thường chú trọng vừa có thể nhìn đến xung quanh, lại có thể nhìn thấy đồng bạn, hơn nữa vũ khí ngay tại bên tay, nếu có cái gì tình huống khẩn cấp, có thể tại thứ 756 chương đoàn chính là bọn họ huynh đệ ba cái đường gia làm chủ. Lưu Chấn Đông lúc tiến vào, Đinh Lập Tín đang ngồi ở trên ghế, nhìn trên bàn địa đồ người. Thân thể của hắn hơi có chút mập mạp, nhưng mà vóc dáng rất cao, bộ mặt đường cong rất cứng rắn. Cả người nhìn qua có chút tài năng lộ rõ cảm giác. Mặt mũi của hắn rất trẻ trung, nhưng hai tóc mai tóc cũng đã hoa râm, lộ ra có mấy phần cảm giác tang thương. Hắn hao sắc vô luận đi chỗ nào đều phải thu nạp nơi đó xinh đẹp nhất nữ tử cung cấp hắn hưởng dụng nhưng một khi hứng thú qua liền sẽ đem những nữ nhân kia ban thưởng cho thủ hạ đến nỗi chết sống liền cùng hắn không có quan hệ thế nào đinh lập tín không thích ở nơi này mùa bên trong chạy khắp nơi nhất là bên ngoài khắp nơi đều có nguy hiểm biến dị sinh vật nhưng cái này lục sơn căn cứ có thể nói là bên trên hải cơ địa phủ cận lớn nhất một cái người sống sót căn cứ nếu như không đem mau chóng bỏ vào trong túi tương lai đối đầu hải cờ địa rất có thể chính là một cái nguy hiểm ở thời đại này vật tư nguồn năng lượng nhân khẩu là cam đoan một cái căn cứ tồn tại cơ sở Thượng Hải là một quốc tế tính chất đại đô thị, ở nơi này mấy phương diện đều có đặc biệt ưu thế. Nhưng mà vật tư, nguồn năng lượng cũng là vật tiêu hao, nhân khẩu 6. sinh mệnh tại tận thế ở trong trở nên hết sức yếu ớt. Thôi không cẩn thận, liền sẽ phát sinh diện tích lớn tử vong. Mặc dù Thượng Hải cũng có bảo tồn hơi tốt xí nghiệp, nhưng vì tiết kiệm nguồn năng lượng, bọn hắn cũng chỉ là lựa lấy một chút tất yếu xí nghiệp tới khôi phục sinh sản hoặc đổi mặt hàng sản xuất, cho nên bọn hắn mới đưa ánh mắt chuyển hướng chung quanh doanh địa sáu, vừa có thể thu được vật tư, lại có thể tăng thêm nhân khẩu. Nhưng mà Bọn hắn bây giờ gặp một kiện lúng túng chuyện, gần 10 ngàn tên người sống sót kết bạn rời đi bên trên hải cơ địa, tiến nhập Lục Sơn căn cứ, nếu để cho cái này không tốt, ví dụ tiếp tục nữa, sớm muộn bên trên hải cơ địa nhân khẩu bên trong sẽ tất cả trốn đến Lục Sơn căn cứ, Đinh Lập tín quá biết mình căn cứ bên trong là chuyện gì xảy ra, mặc dù còn chưa tới người ăn thịt người tình cảnh, nhưng cũng làm miễn cưỡng duy trì cơ no bụng, tại một ít chỗ dịch bệnh ngang ngược, người chết là. Chuyện thường ngày. Lục Sơn căn cứ, hắn nghe nói cái tên này rất lâu. Sớm nhất thời điểm, hắn cũng không có làm chuyện trước hết nhất gây nên kim đỉnh tập đoàn chú ý vẫn là những cái kia gen giống thóc, chẳng qua là lúc đó những cái kia giống thóc cũng không có gây nên chú ý, cho nên đều coi như phổ thông lương thực chia hết. trước đoạn thời gian trinh sát trở lại báo cáo, nói là lục sơn bên ngoài trụ sở hoa màu liên miên liên miên, tình hình sinh trưởng tốt đẹp, nhìn qua lại là một cái được mùa mùa màng, cái này khiến thiếu lương thiếu điên rồi đinh thị ba, huynh đệ vì đó đỏ mắt, đang muốn lại đánh nghe một chút lục sơn căn cứ nội tình lúc, liền xảy ra người sống suất lẩn trốn sự tình, hắn liền mượn cơ hội đem binh tới đây sáu. đương nhiên, doanh trại này bên trong phần tử vũ trang bất quá là chút dùng để làm mồi dụ phá hoại chân Chính Tinh binh mai phục tại đằng sau. Bên trên hải cơ địa là một cái căn cứ khổng lồ, chỉ cần có đồ ăn, có nữ nhân, nguồn mộ lính phải không buồn, hơn nữa bọn hắn rời chống một cái kho đạn vũ khí dự trữ, liền xe tăng các loại vũ khí hạng nặng đều có, muốn diệt cái nào doanh địa không phải là cái gì về khó, nhưng ở đinh lập tín ở sâu trong nội tâm, đối với cái này lục sơn căn cứ lại có mấy phần kiêng kỵ, hắn không muốn dễ dàng chủ động khai chiến, ném ra dạng này một khối mồi nhử, chính là dụ làm cho đối phương xuất thủ trước. Tiếp đó ở ngoài thành quyết chiến, mà không phải công thành chiến sấu. Hắn nhìn ra được, coi như mình có xe tăng, đại pháo tương trợ, tiến đánh căn cứ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trấn Đông, không có chịu ủy khuất gì à? Nhìn thấy Lưu Trấn Đông đi vào, Đinh Lập Tín ra hiệu nhường hắn ngồi xuống ở đối diện. Không có, Lưỡng Quốc gia binh, không đánh tới làm cho, chúng chi ta chỉ muốn đi đưa ra kháng nghị. Lưu Trấn Đông tùy tiện ngồi xuống, ngược lại là so đối mặt cái kia bằng ca buông lòng một chút sáu. Đây là bởi vì hắn biết vị này tam gia tính tỉnh. thí dụ như Đinh Lập Tín liền đã từng nói một phen rất kịch tác, chúng ta là anh em, giữa huynh đệ có gì phải sợ, trừ phi là có người phản bội huynh đệ. Nhìn thấy cái họ kia tiêu nữ nhân, là. Chẳng qua là cho trong tin đồn có mấy phần khác biệt, không thể nào xinh đẹp. Lưu chấn Đông nhíu môi, ngươi dám cam đoan đó chính là họ Tiếu, nói không chừng chỉ là một phụ tá. Đinh Lập tín lắc đầu, tính toán, cái này cũng không trọng yếu, ngươi tiến vào căn cứ, bên trong sĩ khí như thế nào, phòng ngự như thế nào, sĩ khí dâng cao, những binh lính kia từng cái hồng quang đầy mặt, trong trụ sở cư dân bình thường trên mặt cũng không có bao nhiêu thái, quần áo mặc dù cổ xưa nhưng lại rất sạch sẽ, trên mặt đường cơ bản không nhìn thấy cái gì linh hoạt cỗ xe, bọn họ tường thành rất cao lớn, hơn nữa xây dựng súng máy tổ cũng rất nhiều, nhưng không nhìn thấy trận địa phá binh. Bất quá, ta nhìn thấy trên tường thành có không ít súng phóng tên lửa 6. Lưu Chấn Đông là dân cờ bạc xuất thân, ánh mắt hảo, tay chân nhanh, trí nhớ hảo, những lời này nói xuống, đem Trô đã thấy đồ vật tưởng tưởng tế tế bẩm báo một phen. Đinh Lập Tín mặt không đổi sắc nghe, chỉ là ánh mắt không phải lấp lóe, giống như đang nghĩ ngợi cái gì. Tam gia, ta thấy chính là chỗ này chút ít." Lưu Chấn Đông nói. "Rất tốt, truyền lệnh xuống, lập tức trở về." Đinh Lập Tín phân phó nói. "A." Lưu Chấn Đông sững sốt, "Tam gia, không đánh. Có gì có thể đánh? Thị uy không thành, dụ địch cũng không thể được, chẳng lẽ ngươi dự định công thành?" Đinh Lập Tiến nhìn hắn một cái, trở về đi. Cái này Lục Sơn căn cứ không phải đơn giản như vậy, chúng ta phải cẩn thận suy nghĩ một chút mới được. Trước mắt căn cứ vừa mới ổn định, không nên tiến hành lớn chiến sự. Là. Lưu Chấn Đông lập tức giống như xương đánh quả cả tựa như hiểu xỉu xuống. Gia Liệt, có hay không nhớ tại Bắc Kinh thân nhân? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Nghĩ, vậy tại sao không trở về Bắc Kinh? Lấy ngươi thần tuyển giả thân phận, tại Bắc Kinh còn sợ không có đại chiến khát vọng cơ hội? Miếu Đại yêu do thịnh, trong kinh thành nước sâu đâu? Hơn nữa ta thích Lục Sơn căn cứ bầu trời, ở đây càng làm một chút, không khí cũng càng hảo. Lý Gia Liệt nhìn ngoài cửa sổ, ung dung đáp, đang tuyển chọn xong thương vệ sau đó, căn cứ phòng vệ đội cũng lần nữa tiến hành chỉnh biên, hơn nữa từ căn cứ cư dân cùng vừa tiến vào căn cứ may mắn còn sống sót ở giữa tuyển bạt một cái phê bổ sung nhân viên, trước mắt căn cứ phòng vệ đội chiến sĩ số lượng đã vượt qua 8.000. Đương nhiên, nếu như dựa theo nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn, những cái kia chính thức đội viên mới coi như là chân chính tinh nguyện. Ngoại trừ căn cứ phòng vệ đội sau đó, trước mắt còn có bộ đội canh gác phụ trách một bộ phận trên thành tuần tra. Cảnh sát phụ trách trong căn cứ trị an, lực chiến đấu của bọn hắn mặc dù không bằng phòng vệ đội, nhưng cũng là đi qua huấn luyện nghiêm khắc, so với bình thường căn cứ chiến sĩ, không kém chút nào. Dựa theo căn cứ chính phủ kế hoạch, hai ngày nữa liền sẽ diện tích lớn khai hoang mà, ngày mai chuẩn bị mới tăng thêm đất cày một ngàn mẫu, đại lượng để cao lương thực sinh sản. Dù sao ở thời đại này, đồ ăn mới là cao nhất nhu cầu, đến nỗi lực lượng quân sự, vậy cần chậm chạp để thăng. Bên ngoài trụ sở những người kia xử lý như thế nào? Lý Gia Liệt vấn đạo, Kim Đỉnh những người kia. Tiếu Vu Hinh khẽ cười nói, bọn họ là người thông minh. An không được cá ngược lại trêu đến một thân thanh sự tình là tuyệt đối sẽ không làm. Ta muốn lưu trấn đông sau khi trở về không lâu, bọn hắn liền sẽ rút về đi. Bọn hắn cam nguyện ăn cái này ngậm bồ hòn. Lý Gia Liệt vấn đạo. đương nhiên sẽ không. Bất quá, bọn hắn cũng không có những biện pháp khác. Bọn hắn vừa mới chiếm đoạt chung quanh một chút cỡ nhỏ căn cứ, đang tại chỗ tiêu hóa đâu, cái nào dùng tinh lực cùng chúng ta hao tổn? Có lẽ còn có thể làm một chút sinh ý. Có thể kim đỉnh làm quá mức, bên trên hải cơ địa những cái kia người sống sót sinh hoạt quá cực khổ. Lý Gia liền nói. Tiếu Vu Hinh kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bật cười nói, "Gia Liệt, ngươi chừng nào thì trở nên đa sầu đa cảm? Ngươi không phải như vậy nghĩ sao?" Lý Gia Liệt hỏi lại. nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ, ta bây giờ chỉ là một người nghèo, ra sức chạy thường thường một chung, bên trên hải cơ địa sự tỉnh còn không còn được, buổi tối hôm nay còn muốn tham gia ác ma thí luyện, ta còn hy vọng sớm ngày giải thoát đâu." "Đúng vậy à, tại chúng ta căn cứ những thứ này thần tuyển giả ở giữa, ngươi là cực kỳ có cơ hội thu được thủ hộ giả danh hiệu." Lý Gia Liệt có mấy phần hâm mộ nói. "Chờ ta thu được thủ hộ giả xứng hảo, nhất định định phải thật tốt nghiên cứu một chút ác ma này hệ thống là chuyện gì xảy ra." Tiếu Vũ hinh nói: "760 tiết 760, nhiệm vụ cứu vớt ta đã phục dụng một cái đoạn gen vỡ cùng một cái mảnh vụn linh hồn, phía dưới tiến hành sức sống tế bào, trí lực, bộ phận cơ thịt cường độ cấp 2 cường hóa, tam cấp cường hóa cần thực lực tổng hợp đẳng cấp lại a, hơn nữa mỗi một loại cường hóa đều cần 100 vạn tích phân, điểm tích lũy của ta cũng không đủ. Đội viên mới có thể tiến hành nhất cấp cường hóa cùng có lựa chọn cấp 2 cường hóa, cường hóa phương hướng chủ yếu là sức sống tế bào cùng sức miễn dịch cường độ, quan trọng nhất là kỹ năng phương diện cường hóa, cái này trực tiếp quan hệ đến các ngươi tại nhiệm vụ bên trong xác suất sinh tồn đó." "Cậu người không bằng cậu mình." Mặc dù đồng đội ở giữa muốn phối hợp lẫn nhau, nhưng là luôn có chiếu cố không tới chỗ. Bây giờ, riêng phần mình trở về ác ma không gian để chuẩn bị a. Tiêu Vũ Hinh nói xong, các đội viên liền về tới riêng mình ác ma không gian. Các nàng tại thí luyện nhiệm vụ bắt đầu phía trước 1 giờ tiến vào ác ma không gian, mục đích đúng là vì tiến hành cường hóa thân thể hoặc kỹ năng cường hóa. Tiêu Vũ Hinh tiến vào ác ma không gian phía sau, liền lập tức đưa ra cường hóa xin, sau một lát, một đạo ý niệm trực tiếp chuyển vào trong đầu của nàng, số hiệu 173 hào thần tiện dự, ngươi xác nhận tiến hành sức sống tế bào, trí lực, bộ phận cơ thịt cường độ ba loại chỉ tiêu lần thứ 2 cường hóa. Xác nhận. Tiếu vũ Hinh khẳng định đáp. Khấu trừ 150 vạn tích phân, 5 giây phía sau cường hóa, đếm ngược bắt đầu, 5, 4, 3, 26. Ngay tại đếm ngược kết thúc đồng thời, một đạo cổ sáng màu trắng đông dưng xuất hiện ở ác ma không gian trong phòng, đem nàng cơ thể che lên đứng lên. Lập tức, giống như có một cỗ hấp lực dẫn dắt nàng tựa như, thân thể của nàng thoát khỏi trọng lực gò bó, theo cổ sáng lên tới cách xa mặt đất ước chừng một con trâu ngừng lại 6. Không có cảm nhận được phía trước sử dụng đủ loại cường hóa phương thức lúc đau đớn, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy mình giống như là toàn thân ngâm trong suối nước nóng đồng dạng, mỗi cái tế bào đều giống như bị người dùng châm đầy ra đồng dạng. Cái loại cảm giác này rất là cổ quái. Bất quá, tại chọn phá đi phía sau chính là một hồi cảm giác sảng khoái, lại khiến người ta hết sức mê luyến, mà ở quá trình này bên trong, Tiếu Vũ Hinh một mực ở vào một loại giống như ngủ không phải ngủ trong trạng thái, mãi cho đến cơ thể từ từ rơi xuống đất. Sức sống tế bào, trí lực, bộ phận cơ thịt cường độ ba loại chỉ tiêu cấp hai cường hóa hoàn tất, cơ thể các hạng cơ bản thuộc tính đề thăng. Số hiệu một hào thần tuyệt giả. Tổng hợp đánh giá b bà cấp, Thiên Phú kỹ năng tăng lên 1 cấp, kỹ năng cơ bản tăng lên 1 cấp, chỉ có thể tăng lên 1 cấp sau. Tiếu Vũ hình xuề bàn tay ra làm gập thân hình dáng, cản thụ cái kia mới tăng thêm sức mạnh, chỉ là loại cấp bậc cường hóa chỉ có thể tăng lên 1 cấp, không muốn biết lại hoàn thành bao nhiêu lần nhiệm vụ tập luyện mới có thể lần nữa cường hóa, e rằng chỉ bằng giấy nợ thuần kinh nghiệm tích lũy là rất khó. Thượng Đế tại đóng cửa lại đồng thời sẽ mở ra một cánh cửa sổ, luôn sẽ có biện pháp. Tiếu Vũ hình như thế tự an ủi mình, đi ra át ma không gian, nghiệt hoàng, thuận lợi không? Tiếu Sở Nam vấn đạo, câu này đang ngồi ở trên ghế salon. Hảo chỉnh dĩ hạ cầm một phần không biết lúc nào báo chí ở nơi đó quan sát, vô cùng thuận lợi. Tiêu Vũ Hinh xem đồng hồ, còn có 4, 5 phút ngươi không có tiến hành cường hóa. Có a, ta tiến hành là sức miễn dịch cường độ cùng phản ứng thần kinh tốc độ lần thứ 2 cường hóa. Tiêu Sở Nam thả xuống báo chí, cũng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lần này chúng ta không phân tổ. Từ ác ma hệ thống ngẫu nhiên tổ hợp a, căn cứ ác ma chi linh giới thiệu, ác ma hệ thống tựa hồ lần nữa thăng cấp. Hơn nữa sáu. Tiêu Vũ Hinh thở dài, trước mắt hiện thực thế giới nhìn như bình tĩnh, nhưng vô luận là biến dị sinh vật vẫn là dị giới sinh vật, đều ở đây xúc tích lực lượng. Hơn nữa ở địa cầu cùng địa cầu Lân Cận tinh cầu một chút nơi bí ẩn, vẫn như cũ có tổ, nguy cơ một mảnh a. Vậy thì thế nào? Tiểu Sở Nam không cho là đúng đạo, sinh mệnh kiểu gì cũng sẽ tìm kiếm đường ra, ngươi cho rằng những người kia sẽ nghĩ không ra điểm này sao? Nếu như bọn hắn nghĩ vứt bỏ địa cầu 6, hoặc ngân hà hệ lời nói, còn có thể mượn phòng ác ma này thí luyện hệ thống sao? Có lẽ vậy, phàm nhân làm sao biết những thần kia người ý nghĩ? Tiểu Vũ huynh lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một vòng trảo phúng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số khẩu. Những cường giả kia tại sao sẽ ở hồ cường giả ý nghĩ? Theo bọn hắn nghĩ cho người địa cầu một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội đã là đầy đủ. Nếu như may mắn, người địa cầu có thể cùng những cái kia ngoài hành tinh khách đến thăm bại ra một hồi kéo dài chiến tranh, kiềm chế những cái kia ngoài hành tinh kẻ xâm lấn bước chân, đây đã là kết quả tốt nhất, mà kết quả xấu nhất cũng bất quá là địa cầu văn minh cho bụi, tại vũ trụ mênh mông trong dòng sông lịch sử, đây chẳng qua là một đóa nhỏ bé sóng hù. Các đội viên lần lượt kết thúc cường hóa trở về đại sảnh, đại gia nói chuyện bảo trọng, chờ lợi thí luyện bắt đầu. Bạch mã chiến đội nhân số vượt qua nhiệm vụ tập luyện cao nhất nhân số hạn chế, dựa theo mới thí luyện quy tắc tiến hành gây giật lại. Cái sắc không hồn kịch tình thế giới bắt đầu chuyển động đếm ngược bắt đầu 9, 8, 7, 6, 5, 36. Tiếu Vũ Hinh chú ý tới, có khác biệt màu sắc cổ sáng đem các đội viên bao lại, nghĩ đến những thứ này, màu sắc bất đồng cổ sáng di chuyển liền đại biểu bất đồng thế giới nhiệm vụ. Trải qua một loạt các ma thí luyện, Tiếu Vũ Hinh đã có thể dùng rất bình thường tâm thái đối đãi mỗi một lần nhiệm vụ tập luyện, nàng chỉ muốn tại những này nhiệm vụ bên trong một lần một lần trở nên càng cường đại hơn, không để cho mình sinh mệnh có lưu tiếc lối. Khi nàng mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện trước mắt trắng loá như tuyết, trong mũi truyền đến quen thuộc nước khử trùng mũi. Bệnh viện. Nàng hướng bốn phía hơi đánh giá Nơi này đích xác là một căn phòng bệnh, có thể để nàng bất ngờ là, ở nơi này 6 tấm giường bệnh trong phòng, chỉ có nàng một cái tư thâm thần tuyển giả, tại mặt khác 2 tấm trên giường bệnh, còn nằm một nam một nữ hai cái người mới, mà khác 3 tấm trên giường nhưng là không, có mờ ai, chỉ có mạng lớn vết máu. Không có khả năng chỉ có ta một người a. Tiêu Vũ Hinh xem cái kia hai cái người mới còn không có thức tỉnh, điều ra ác ma huy chương xem xét lần này ác ma thực tập nhiệm vụ 6. Sắc mặt của nàng lập tức thay đổi, nhiệm vụ chẳng cảnh, cái sắc không hồn. Nhiệm vụ 1, cứu ra cảnh xem xét tùy khắc, chạy ra tiểu trấn. Nhiệm vụ miêu tả chấm nhỏ rất nhiều người cũng đã chịu đến virus lây nhiễm, quân đội thủ mệnh vừa mới thanh tẩy qua ở đây, đại bộ phận dân trấn đã thoát đi tiểu trấn, chỉ có những cái kia bị cùng một chút không kịp chạy trốn người lưu lại. Nhiệm vụ nhắc nhở, thân tuyển giả tất cả đạo cụ, khi tiến vào kịch tình thế giới phía trước cưỡng ép lưu lại ác ma không gian, không gian chứa vật không cách nào mở ra. Thân tuyển giả trừ tố chất thân thể không thay đổi bên ngoài. Tất cả kỹ năng hoặc là năng lực bị phong ấn. Thân tuyển giả không được hướng nhân vật trong kịch bản lộ ra kịch bản tình huống phát triển, càng không cho phép tiết lộ thân phận của mình, kẻ vi phạm tức thời khấu trừ 1 triệu tích phân. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi tên thần tuyển giả tích phân 10000000, kinh nghiệm 20000000. Nhiệm vụ thất bại, tàn sát tập thể. Bây giờ còn ở vào nhiệm vụ bảo hộ trong lúc đó, không nhìn thấy bên ngoài phòng bệnh tình huống. Lúc này, mặt khác hai tấm người trên giường bệnh đều giật giật, nam ngồi trước lên. Nhìn niên linh cũng liền 17, 8 tuổi, trên mặt còn có mấy phần mễ hoặc, nhưng biểu hiện nhưng là vô cùng trấn định, nhìn về phía Tiêu Vũ huynh vấn đạo, có thể xin hỏi một chút sao? Đây là địa phương nào? Ngươi là người nào? Ngươi biết thần tuyển giả sao? Tiêu Vũ huynh hỏi ngược lại. Ta nghe nói qua thần tuyển giả Mạc khác trên một cái giường nữ hài cũng tỉnh, nàng ngậy xuống giường, nhìn xung quanh trong chốc lát, sau đó trở về phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, oa, bên ngoài có thật nhiều thi thể. Đây có phải hay không là ác ma trong truyền thuyết thí luyện? Đây quả thật là thần tuyển giả muốn trải qua ác ma thí luyện sao? Người nam kia thanh niên mang chút mấy phần kinh hoàng và hương thịnh phấn mà hỏi. Không sai, phía dưới các ngươi nghe ta nói xấu. Tiếu Vũ huynh thừa dịp bây giờ nhiệm vụ thời gian bảo vệ không qua, vội vàng hướng bọn hắn giới thiệu ác ma thực tập tình muốn cùng với ác ma huy chương sử dụng tốt, ta gọi Niết Hoàng. Các ngươi bây giờ chính mình giới thiệu một chút a. Thanh niên gật gật đầu. Đạo, ta gọi Khương Bân, đại thai nạn phía trước vừa mới thi vào Thượng Hải Đại học Phúc Đán, bây giờ cũng ở tại Thượng Hải trong căn cứ. Ta gọi Mầm Sinh tươi, đại thai nạn phía trước là Thượng Hải 48 Trung học đệ nhị cấp học sinh Cao Tam. Nữ hài gặp Tiếu Vũ Hinh ánh mắt nhìn về phía chính mình, cũng liền bận làm giới thiệu. Tiếu Vũ Hinh đối bọn hắn biểu hiện coi như hài lòng, cười một cái nói, vô luận tại hiện thực thế giới như thế nào, tiến vào ác ma thí luyện, liền muốn tuân thủ ác ma thực tập quy củ. Chỉ cần các ngươi mình cũng cố gắng phục tùng mệnh lệnh, ta có thể giúp các ngươi sống sót hoàn thành lần luyện tập này nhiệm vụ. Các ngươi là người có thâm niên Không phải có nghĩa vụ bảo hộ cùng trợ giúp chúng ta sao? Khương Bân vẫn đạo. Quyền lợi và nghĩa vụ là lẫn nhau. Đạo lý này không cần ta dạy cho người a. Tiếu Vũ Hinh hơi nhũm mày, hỏi ngược lại. Khương Bân đang muốn nói chuyện, nơi xa ẩn ẩn truyền đến một hồi súng văn lên, trong không khí tựa hồ nhiều một chút nhỏ nhẹ tạc âm, hệ thống lập tức bắn ra một tin tức hung, cái xác không hồn kịch tỉnh thế giới bắt đầu. Cuối cùng bắt đầu sao? Tiếu Vũ Hinh không có phí công triệu hoán sùng vật hoặc ma pháp, bây giờ trong đầu của nàng thậm chí tìm không thấy mảy may vũ kỹ cái bóng, quả thật chỉ còn lại một bộ đi qua vô số cường hóa cơ thể. Ánh mắt ở trong phòng một chút băn khoăn, nàng đi tới một cái giường phía trước, đưa tay đem dưới giường một chương tròn trèo lên xước trong tay, ước lượng sau đó, hướng phía cửa đi tới. "Nguyệt Hoàng, ngươi đi nơi nào?" Mầm sinh tươi vội vàng hỏi. "Đương nhiên là đi tìm nhiệm vụ mục tiêu, đồng thời cũng xem có hay không khác thần tiên giả." Tiêu Vũ Hinh khẽ tao mày nói. "Cái sắc không hồn cũng hẳn là một bộ phim lượt tên, nàng nghe có chút quen thuộc, nhưng có thể khẳng định là bộ phim này nàng chưa từng xem qua, nhất là cổ quái lạ, nàng biết có chút đặc thù kịch bản là cấm một ít năng lực hoặc đạo cụ, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp phải kịch tình thế giới cấm toàn bộ năng lực cùng đạo cụ." Bởi vì không cách nào thi triển năng lực, nàng không thể làm gì khác hơn là đem lỗ thai gián tại môn thượng cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài sáu. Tựa hồ hết thể bình thường. Tiếu Vũ Hinh chậm rãi mở cửa phòng, thăm dò hướng ngoài cửa cùng hành lang hai đầu nhìn quanh sáu. Không có người, nàng mở cửa, mang theo ghế ngồi tròn đi ra ngoài, quay đầu thấp giọng căn dặn, đi theo ta, nhiều chú ý hai bên môn, dễ dàng tìm một kiện vũ khí. Hai người vội vàng gật đầu một cái, cái kia khương Bân cũng an ổn rất nhiều, cẩn thận đi theo Tiêu Vũ Hinh sau lưng. 761 tiết 761, xông ra tiểu trấn bên trên trên hành lang không có một cái nào người sống, thậm chí ngay cả thi thể cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng trên mặt đất cái kia từng bãi từng bãi vết bẩn vết máu để cho người ta nhìn nhìn thấy mà rợn mình. Những viên đạn kia sắc là chuyện gì xảy ra? Mầm Sinh tươi vấn đạo. Hẳn là quân đội thanh lý bi lúc lưu lại a? Khương Bấn nói, có thể quân đội đang ở đâu vậy? Nếu có quân đội, chúng ta có thể hay không an toàn một chút? Mầm Sinh tươi đầy cõi lòng hy vọng mà vấn đạo. Thật tìm được quân đội chưa chắc đã là chuyện tốt, có lẽ bọn hắn sẽ đem chúng ta xem như hận bên trong người lây bệnh bệnh chết. Tiểu Vũ Hinh nói. Bây giờ cảm giác của nàng thật sự rất kém cỏi sáu. Biết mình có năng lượng to lớn cùng tinh diệu vóc kỹ, lại không thi triển ra được, may mắn nhục thân cường đại, hơn nữa ý thức chiến đấu hẳn là đồng thời không thể phai mở, đáng chết ác ma hệ thống cuối cùng cho nàng lưu lại chút đồ vật. Trong phòng bệnh cũng không có thi thể, chỉ có mở ra bảy vết máu, các nàng đem tầng 3 siêu song, song sau, hướng lầu 2 đi đến. Có động tĩnh, cẩn thận một chút." Tiểu Vũ Hinh nhắc nhở. Ba người nhẹ nhàng từng bước đi xuống cầu thang, nhìn thấy một người mặc đồng phục y tá nữ tử đang đứng tại lầu 2 đại sảnh vị trí gần cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ là tóc có chút lộn xộn. Quá tốt rồi, còn có người Khương Bân đại hỉ, vội vàng muốn chạy tới, dừng lại. Tiêu Vũ Hinh hơi hơi nhũ mày, thật thấp hô một tiếng. Như thế nào? Khương Bân ngược lại là dừng bước, mà lúc này cái kia nữ y tá cũng nghe tiếng quay đầu sáu, a mầm sinh tươi kinh hô một tiếng, khiến cho vừa mới quay đầu Khương Bân không kịp hỏi thăm liền ngay cả vội vàng quay trở lại. Giòn bi, hắn cũng gọi, quay người liền hướng trên bậc thang chạy. Cái kia nữ giòn bi là đủ làm người ta sợ hãi, cắn nó cái kia giòn bi rất sáng tạo. Vậy mà đem nàng cái mũi cán xuống, miệng mũi dưới còn rũ cụp lấy một khối màu đỏ tía khối thịt, máu me đầy mặt, Dương Nhan múa vớt liền xuống lại. Phế vật. Tiếu Vũ Hinh nhường cho qua Khương Bân phóng tới cái kia nữ giòm bì, vung lên ghế chiếu trên đầu của nó chính là lập tức. Phúc. Cắt. Hai thanh em gần như đồng thời văng lên, ghế ngồi tròn nát, người nữ kia giòm bì đầu cũng nát, thi thể phù phù một tiếng ngã xuống đất. Tiếu Vũ Hinh tiện tay ném đi đã không thể dùng ghế. Tao mày nói, trước tiên cần phải tìm kiện tiện tay ra hỏa. Tiếp đó hướng về Khương Bân đạo, người chạy cái gì? Cũng không phải chưa thấy qua giòm bì. Ta, ta chưa thấy qua chạy nhanh như vậy giòm bì. Hiện thực thế trong giới giòm tiến hóa sau đó, ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa thấy qua. Khương Bân ngược ngủ nói, ngược lại là không có thẹn quá thành giận bộ dáng. Nhưng chúng ta đi chỗ nào tìm vũ khí a? Mầm Sinh tươi vấn đạo, luôn sẽ có biện pháp. Tiêu Vũ hình hướng bốn phía nhìn quanh, không còn có cái khác zombie, nhưng cái này cũng không hề đại biểu lầu 2 không có cái khác zombie. Các ngươi đi lần lượt gian phòng siêu một chút, chú ý, đừng lập tức tướng môn đẩy ra, gặp phải zombie làm sao bây giờ? Mầm Sinh tươi lo lắng vấn đạo, Đã nó, bây giờ động tác của bọn nó còn không có nhanh như vậy, chỉ cần đừng bị bọn chúng cuốn lấy liền không có vấn đề. Tiểu Vũ Hinh không biết trong thế giới này những cái kia dòm bị sẽ hay không biến đến gì, nhưng từ vừa rồi cái kia nữ dòm bị biểu hiện đến xem, hẳn là còn không có biến đến gì. Đi về phía trước không xa chính là xử trí phòng, nàng thăm dò vào bên trong liếc mắt nhìn, trên mặt đất có một chút vết máu, nhưng cũng không có dòm bị. Nàng lập tức đi vào lật lên sáu, không phải muốn cái khác, chính là một lần kia tính chất tiêm vào dùng kim tiêm, nàng một hơi thu bảy 80 cái, hơn nữa còn tìm một cái túi quăng lên người, bên trong chứa một chút băng dản cá nhân, thuốc tiêu viêm các loại, mặc dù y tá chỗ này dược phẩm không nhiều, nhưng là rất toàn bộ, còn thuận tay rất hai bình đường gỡ Cứu mạng. bên ngoài đột nhiên truyền đến mầm sinh tươi tiếng la cùng tiếng bước chân rồn rập, tiểu vũ hinh vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy mầm sinh tươi từ hành lang một chỗ khác băng băng mà tới, đằng sau kêu la hòm sòm đi theo một cái nam dọm bị sáu. mặc dù xấu xí một chút, ngược lại là cái gì linh bộ kiện đều không thiếu, chính là một trương huyết buồn đại khẩu, nhìn xem rất doan người. nghiệt hoàn tỷ, cứu ta! mầm sinh tươi nhìn thấy tiểu vũ hinh đi ra, ngược lại ngược lại, cái kia dọm bỉ chỉ lát nữa là phải bắt lấy nàng. chạy mau a! tiểu vũ hinh đều nhanh muốn bó tay rồi, cũng may khoảng cách đã không xa, nàng vung mạnh tay lên sáu, suy một tiếng vang nhỏ. Đang tại chạy gấp bên trong zombie bỗng nhiên ngừng lại, đầu giống như là bị vật nặng chỗ kích tựa như, đông nhiên ngửa về sau một cái, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất, chỗ mi tâm xuất hiện một cái xo so đầu mảnh lớn hơn không được bao nhiêu lỗ thủng. Con tốt, mặc dù kỹ năng không còn, xúc cảm còn tại. Tiêu Vũ Hinh gặp nhất kích mà bên trong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù kỹ năng của nàng bị phong ấn lại, có thể cơ bản xúc cảm còn tại, cuối cùng vẫn còn tương đối có đang xem, bằng không thật muốn bi kịch, chỉ là không biết những thứ này zombie có thể hay không phá vỡ phòng ngự của mình, nhưng nàng tuyệt đối không muốn thử một lần. Nghiết Hoàn tỷ, cảm tạ Mầm sinh tươi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem trên mặt đất cố kia giòm bị thi thể, thở hồng hộc nói lời cảm tạ. Đừng khách khí. Tiêu vũ Hinh có chút trách cứ mà nhìn xem nàng, những thứ này giòm bị tại hiện thực thế giới cũng không phải không có gặp qua, làm sao còn sẽ như thế kinh hoàng? Bằng không chỉ dựa vào một cái giòm bị, làm sao sẽ để cho ngươi dọa thành cái dạng này? Ta thật sự rất sợ. Mầm sinh tươi hổ thẹn cúi đầu. Ân, cũng không có việc gì, chuyện sợ hãi lòng can đảm liền lớn. Tiêu vũ Hinh vu vu đầu vai của nàng sáu, cũng không thể người người cũng là hoa một lan a. Ngiết Hoàng, ở đây giống như có động tĩnh. Khương Bân đột nhiên hô một tiếng. Tiếu Vũ Hinh cùng Mầm Sinh Tươi lẫn nhau đều chạy tới 6. Nơi đó hẳn là một cái phòng cấp cứu, nhưng bên ngoài cửa bị người dùng một cái giường ngăn cản một cái. Bên trong chuyển tới một thanh âm hàm hồ không rõ. Tiếu Vũ Hinh cẩn thận nghe xong một hồi, gật đầu nói: là nhân. Nói, nàng đem cái giường kia lấy ra, suy nghĩ một chút, lại đem cái giường kia bốn cái chân giường tháo xuống 6. Mặc dù làm ống thép tới nói có chút nhẹ, nhưng kéo lên đầu người tới vẫn có nhất định công dụng. Mầm Sinh Tươi cùng Khương Bân tại nàng hủy đi giường thời điểm liền đã trợn mắt hốt hùng sáu. Cái này tốt xấu là một cái giường a, vị tỷ tỷ này cũng liền quá khỏe khoắn, ba lần năm trừ liền giải quyết. Nghiệt Hoàng đại tỷ, đây chính là thần tuyển giả sức mạnh sao?" Khương Bân hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng. Chính xác tới nói, đây chỉ là lực lượng của thân thể, cũng không phải thần tuyển giả có năng lực. Tiêu Vũ Hinh cũng không nói đến kỹ năng bị phong ấn sự tình, ác ma hệ thống nhiệm vụ chứng minh là nhằm vào khác biệt đối tượng mà nói, hai cái người mới căn bản không có chút nào năng lực, cho nên căn bản không có đề cập tới phong ấn. Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trên giường một cái người đàn ông da trắng tay thuận đội vàng chân loạn đem trên thân những cái kia cái ống gì hướng xuống trích, nhìn thấy Tiêu Vũ Hinh các nàng đi vào liền có chút sững sờ, y tá đều đi nơi nào? Không phải chết rồi thì là chạy. Tiếu Vũ Hinh nói, nàng đánh giá nam nhân này một mắt, nhìn niên linh hẳn là chừng 30 tuổi, người mặc quần áo bệnh nhân, trước ngực bọc thật dày băng vải, ngươi là ai? Vì cái gì bị thương? Ta gọi gì? Là Trấn trên phó cảnh sát trưởng, đang truy kích côn đồ thời điểm chịu thương, ở đây sáu, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nam nhân này vẫn đạo, là xảy ra một vài vấn đề, ngươi ra xem một chút liền biết. Tiếu Vũ Hinh âm thanh có chút dừng lại, đạo, tại ngươi ra ngoài phía trước, chúng ta tốt nhất đem miệng vết thương của ngươi xử trí một chút, mặc dù nàng đạo cụ đều bị lấy đi tuần nữa cũng không có biện pháp thi triển pháp thuật nhưng xử lý một cái vết thương điều trị thủ đoạn vẫn phải có cái này phòng cấp cứu bên trong thì có dược vật cùng băng vải thế là đang cấp dịp dùng xong thuốc sau đó nàng liền lại thu nạp một chút ý dụng vật tư đem cái kia từ y tá đứng ở giữa thuận tới hai vai bao trống phình lên chuẩn phòng dịp ngươi nghe nói thế giới bên ngoài cùng chúng ta và ở bệnh viện lúc sơ đã hoàn toàn khác nhau sáu tiểu vũ hình đem tình huống bên ngoài cẩn thận hướng dịp miêu tả một phen làm sao có thể dịp tự nhiên là không tin bất quá tiểu vũ hình cũng không chuẩn bị một chút tử liền làm hắn tin tưởng ngược lại còn nhiều thời gian Đoán chừng Ác Ma hệ thống liên hoàn nhiệm vụ có thể đem chính mình chơi đùa dục tiên dục tử, chỉ là không biết cái gì mới là cuối cùng nhiệm vụ. Cái này bệnh viện quá quỷ dị, đừng nói gì, Tiểu Vũ Hinh mấy người cũng không muốn tiếp tục ngây người, bốn cái chân giường một người một tây, tại Tiểu Vũ Hinh dưới sự hướng dẫn, năm người nối đuôi nhau đi xuống lầu, từ cửa chính đi ra ngoài, dọc theo đường đi không có gặp phải zombie, thế nhưng không có gặp phải một người sống. Người đều đi đâu rồi? Diệp Nghi ngờ hỏi. Đều ở đây chỗ. Tiểu Vũ huynh hướng bên cạnh bãi cỏ chỉ chỉ sáu, từng cố thi thể sắp hàng chỉnh tề ở nơi đó, phía trên được vải trắng có nhiều chỗ đã bị tiên huyết thấm ướt, thấy bọn nó màu da liền biết, những người này là từng cô thi thể. nơi xa truyền đến một hồi tựa như sinh vật lê đất thanh âm, đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tại cuối ngã tư đường xuất hiện mấy cái lắc lư bóng người, một người trong đó một cái chân còn tại trên mặt đất kéo lấy đi, dường như là bị thương. bọn hắn sáu, bọn hắn sáu, diệp nhất thời không biết nói cái gì cho phải, những người kia sáu, đúng là người, có thể bộ dáng tuyệt đối cùng người bình thường không muốn giống như, một cái trên bụng còn lộ ra một cái lỗ thủng, bên ngoài còn rũ cụp lấy vài đoạn ruột. bọn chúng chính là zombie, hẳn là đã trúng một loại nào đó virus bị móng tay của bọn nó trào thương hoặc bị cắn bị thương nhân liền sẽ lây nhiễm virus biến thành bộ dáng bây giờ Tiếu Vũ Hinh nói vậy chúng nó rốt cuộc là chết vẫn là còn sống Di Vấn Đạo Lam mà nói bọn chúng đã chết giống như trong truyền thuyết thần thoại vong linh mở dạng bọn chúng biến dị trở thành một loại khác sinh mệnh hình thức xấu. ta cảm thấy dùng loại giải thích này miễn cưỡng nói thông được Tiếu Vũ Hinh nói Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện mấy cái kia zombie đã phát hiện bọn chúng miệng một phát sáu cũng không biết là cười vẫn là nói đến vụt vụt liền vọt lên liền đầu kia bả đủ ra hỏa chạy đều cùng người bình thường có thể liều một trận Tiểu vũ Hinh mắt sáng lên, chỉ chỉ chỗ xa xa một chỗ nhà xe, bên kia có xe đạp, các ngươi biết cười à? Diếp, ngươi quen thuộc trong chiến lộ, dẫn các nàng đi trước, ta sau đó đuổi kịp. Nói xong, nàng giơ ống thép lên tiếp xông tới một cái giòm bị, đưa tay chính là một gãy sáu. Một tiếng vang chậm, cái kia giòm bị đầu giống như dưa hấu nát một dạng bị đổi bầu, ống thép hơi có chút biến hình, vẫn còn có thể sử dụng. Đi mau! Nhìn thấy ba người lái xe đạp còn có chút do dự, Tiểu vũ Hinh một bên hướng bọn hắn vất tay, một bên xông lên trước, ống thép tả hữu khai cùng, đem những cái kia giòm đập ngã trên mặt đất. Nguyệt Hoàng tỷ nhanh bắt kịp tới A. Mầm sinh tươi một bên hô hào, một bên đạp động xe đạp. Ba người dọc theo đường đi cưỡi xe lao nhanh. 762 tiết 762, xông ra tiểu trấn bên trong vốc. Đang đập nát cái cuối cùng zombie đầu sau đó, Tiếu Vũ Hinh ném đi đã nghiêm trọng biến hình ống thép. Lúc này, tại đầu đường lại xuất hiện mấy cái nghe tiếng mà đến zombie, Nhìn bọn gia hỏa này đang tính rắc cùng khử rắc lên nhạy cảm cùng hiện thực thế trong giới zombie tương xứng, chỉ là không biết bọn chúng tốc độ tiến hóa hòa tiến hóa phương hướng. Ánh mắt nàng đảo qua, nhìn thấy bên đường một thùng rác bên cạnh có một cây nửa mới gậy bóng chảy, cũng không biết là ai ném, nàng mới bước chạy tới chủ tay nhặt lên, quay người hướng về mầm sinh tươi bọn người rời đi phương hướng đuổi theo, đầu phố chỗ kia chút giỏm bỉ cũng phong chân điên cuồng đuổi theo, trong miệng phát ra ôi ôi tiếng kêu. Người chưa ăn cơm a. Xe này đạp còn không bằng một cái thương binh. Đang tại đang chạy như điên khương bân chợt nghe được bên thai có người nói chuyện, giọa hắn nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, nhưng là tiểu Vũ huynh mang theo một cây gậy tròn chạy ở bên cạnh hắn, gương mặt nhẹ nhõm. Ta có thể gây nó chạy đã không tệ, tại bên ngoài chạy chối chết thời điểm cũng là ngồi xe, nào có khổ cực như vậy. Khương Bân phàn nàn nói. Phù phù. Phía trước đột nhiên phát sinh tình trạng phía trước nhất Thủy Khắc, tại phát hiện phía trước đầu phố đột nhiên thoát ra mấy tên giòm bỉ sau đó, vừa căng thẳng vậy mà kẹo ngã trên đất, trong lúc cấp thiết dây rùa khó khăn lên, Thủy Khắc, ngươi không sao chứ? Tiếu Vũ Hinh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Không có, không có việc gì. Thủy Khắc đau đến sầm mặt lại rồi, ngay cả đứng cũng đứng bất ổn, chớ nói chi là đi. Ngết hoàng tỷ, giòm bỉ số lượng càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ? Mầm Sinh tươi hoảng loạn mà hỏi thăm, phía trước đầu phố lại lao ra ngoài hơn mười cái giòm bị, hơn nữa từ phía sau một chút đầu phố lần lượt cũng có giòm xuất hiện, bọn chúng cũng là nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh bọn người bắt đầu phát ra tương tự với Hương Vân tiếng gào thét trước tiên tìm tòa nhà phòng ở dấu đi Tiếu Vũ Hinh trước mắt hướng bên đường nhìn lại lúc này khoảng cách ven đường không xa một tòa 2 tầng lầu phòng cửa phòng đống nhiên mở ra một cái đại hán người da đen cầm thương đi tới xem kỹ nhìn các nàng một mắt mau vào đi Thụy Khắc bây giờ là rốt nát vô chi có một quen thuộc tình huống người xuất hiện đương nhiên là tốt hơn Tiếu Vũ Hinh bọn người vội vàng đỡ Thụy Khắc vào nhà đại hán người da đen sau đó đi vào đóng cửa lại tiếp đó đem rèm lá gió hết thảy kéo lên đối với Tiếu Vũ Hinh bọn người đạo cái mũi của bọn nó dễ người rất tất cả đều về phía sau giấu kỹ chưa có lên tiếng, đám người lập tức làm theo, đi tới đằng sau phòng bếp, đám người phát hiện bên trong có một tiểu nam hài đang cầm lấy một cái y nọt dao ăn cảnh giác nhìn qua các nàng. "Ngươi, thiên sinh, chịu là cái gì thương?" Đại hán người da đen cảnh giác đem họng súng nhắm ngay Thụy Khắc. "Ta là phó cảnh sát trưởng Thụy Khắc, tại là thi hành ở trong nhiệm vụ trị vết thương đạn bắn." Thụy Khắc liền vội vàng giải thích. "Yên tâm, hắn không phải là bị những tên kia cắn, vàng không chúng ta cũng không dám đem hắn mang theo bên người." Tiếu Vũ Hinh nói bổ sung. Đại hán người da đen lúc này mới yên tâm, đem súng lục thu vào. Bên ngoài truyền đến đi đường lúc cước bộ kéo âm thanh. Đại hán người da đen làm một cái da dấu chớ có lên tiếng, hướng ra phía ngoài phòng đi đến. Thụy Khắc cũng nghĩ ra đi, lại bị tiếu Vũ hình ngăn lại, trên người ngươi có mùi máu tanh, đừng đi qua. Nói đi, nàng đi theo ra, nhìn xem đại hán người da đen trốn ở cửa sổ đằng sau hướng ra phía ngoài nhìn trộm, nàng cũng đưa tới. Cứ như vậy một lát sau, đoạn đường này trên mặt vậy mà tụ tập 4, 50 cái zombie, phụ cận e rằng còn có. Những người này rõ ràng là người được cái này lý hưu hơi nặng người sống ký tức, Lưu Luyến không chịu rời đi, trong đó có mấy cái zombie còn chạy tới nhà trước mặt. Cho những cái kia dọa bị sau khi đi ra, đại hán người da đen mới nhẹ nói đạo, ban ngày còn tốt, những quái vật này đại bộ phận không ra hoạt động, chỉ là tại có thức ăn dưới tình huống bọn chúng mới có thể xuất động. Ban đêm liền muốn cẩn thận, bọn chúng không chỉ có đại quy mô ra ngoài, hơn nữa khíu rắc cùng tính rắc cũng lớn bước tăng lên sáu. Lời của hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt cũng biến thành yêu thương đứng lên, chăm chú mà nhìn xem bên ngoài sáu. Đó là một người da đen phụ nữ, nhìn qua khuôn mặt vẫn chưa đi hình quá lợi hại, hẳn là vừa mới biến dị không lâu, trên thân cũng không vết thương gì. Đó là ta lão bà phát. Đại hán người da đen thanh âm thật thấp nói, mấy ngày nay nàng tiêu đến lợi hại. Quân đội đem trong bệnh viện dễ dàng chịu lây bệnh nhân đều giết rồi, đem phát sốt người cũng giết, tiếp đó phần lớn người đều rút lui. Chúng ta không đi, thẳng đến nàng cũng biến thành quái vật, ta và nhiều ni ngay ở chỗ này bồi tiếp nàng. Lúc này, thụy khắc mấy người cũng đi từ phía sau đi tới, nhìn xem người da đen kia đại hán, biểu tình trên mặt hắn vô cùng đau đớn. Ta biết nàng đã không phải là nguyên lai người nào, nhiều lần nghĩ kết thúc nỗi thống khổ của nàng, nhưng ta không xuống tay được. Chờ những cái kia giòn bị triệt để rời đi về sau, đám người chung quy là thả lòng trong lòng bên trong, mọi người cũng đều làm lẫn nhau giới thiệu. Một căn sáu, chính là người da đen kia đại hán. Từ trong phòng bếp mang tới đồ ăn, đám người chung quy là trước giải quyết cơ chẳng lộc lộc vấn đề. Tiếu Vũ Hinh cảm khái không thôi, nếu là mình không gian chữa vật có thể dùng, đâu chỉ là có ẩm thực có thể hưởng dụng, quét ngang những cái kia rọm bị cũng không có vấn đề. Đương nhiên, bây giờ trên cơ bản cũng không thành vấn đề, nếu như mình bắt giữ Thụy Khắc lao nhanh ra ngoài, bình an rời đi tiểu trấn không thành vấn đề, có thể bởi như vậy, e rằng cùng Thụy Khắc quan hệ cũng sẽ không hòa thuận, đối với kế tiếp thí luyện không có ích lợi gì. Dựa theo suy đoán của nàng, lần này thí luyện ban đầu hoàn cảnh rất dễ dàng. Hơn nữa xuất hiện người mới cũng không nhiều, nhưng nàng năng lực cùng đạo cụ lại đều bị tức đoạn, bản thân cái này chính là một kiện cực chuyện không bình thường, e rằng tiếp xuống nhiệm vụ mới có thể càng ngày càng bạo hiểm, càng ngày càng gian khổ. Bóng đêm dần khuya, phía ngoài dòm bị quả nhiên càng ngày càng nhiều, tiếu vũ hình bọn người đem tất cả cửa sổ đều phủ lên rèm đốt lên ngọn nến, đám người vây quanh ở trước bàn, đều có chút mở mịt bộ dáng không biết làm sao. Thuy khắc, nghe ta nói, ngươi trở về cũng là phí công. Mặc găng có mấy phần thương hại nhìn xem Thủy Khắc, hắn đã biết Thủy Khắc phải không yên tâm vợ con, nhưng rất rõ ràng, cái chấn này bên trên có rất nhiều người cũng đã đã biến thành zombie, kết quả tốt nhất là rời khỏi nơi này. Không, ta nhất định phải xác định tin tức của các nàng. Thủy Khắc rất ngoan cường nói. Thủy Khắc, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, nhường vết thương khôi phục một chút, ngày mai chúng ta lại đến cân nhắc vấn đề khác. Tiếu Vũ Hinh nói. Nữ sĩ ưu tiên, Tiếu Vũ Hinh cùng Mầm Sinh Tươi phân đến một cái có giường giản phòng, hai người nằm ở trên giường, đều cảm thấy toàn thân dễ dàng hơn. Niết Hoang Tỷ, chúng ta có thể còn sống sót sao? Mầm Sinh Tươi đột nhiên hỏi nhất định có thể. Tiếu Vũ Hinh nhìn nàng một cái, điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống tiếp dũng khí và hành động. Nếu như ngươi ngay cả giòm bỉ cũng không dám giết, vậy thì trời y giòm bỉ à? Thế nhưng là ta thật sự rất sợ, ta ở nhà liền con gà cũng không dám giết sấu. Mầm Sinh tươi nu nhú nói, đó là bởi vì gà cũng đồng dạng sẽ không giết người, nhưng giòm bỉ không giống nhau, bọn chúng chẳng những sẽ giết người, hơn nữa biết ăn người. Hai chọn một, đáp án này không cần ta dạy cho ngươi à? Tiếu Vũ Hinh hỏi ngược lại, là sấu, ngươi có thể dạy ta sao? Mầm Sinh tươi vẫn đạo, nếu như ngươi muốn học, ta đương nhiên có thể dạy ngươi. Tiếu vũ Hinh nhìn xem nữ hải cầu xin ánh mắt, trong lòng mềm nuối, nghe thật hay lời nói, xuống khỏe mạnh, vì người nhà của ngươi cũng không cần từ bỏ. Ân, mầm sinh tươi dùng sức gật gật đầu. Những cái kia dòm bị tựa hồ rất tiến tĩnh, tại không có phát hiện con người thời điểm, cũng sẽ không phát ra cái gì gọi là âm thanh. Mặc dù xào sạt tiếng bước chân đều khiến người lưng phát lạnh, nhưng đến rồi nửa đêm thời điểm, tất cả mọi người trầm lắng ngủ. Sáng ngày thứ hai, Tiếu vũ Hinh rất sớm liền dậy, nhìn xem bên ngoài đi lại mấy cái zombie, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, nghiệt hoa tỷ, có chuyện gì không? Mầm sinh tươi không biết lúc nào cũng tỉnh, đi tới bên người nàng theo ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn, nhưng lại không biết nàng đang nhìn cái gì. Những cái kia zombie, lại tại bắt đầu tiến hóa. Tiêu vũ hinh thấp giọng nói. Tại hiện thực thế giới, zombie tiến hóa đã trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học hết sức cảm thấy hứng thú một cái chủ đề, có ít người cho rằng bọn chúng là thông qua không ngừng ăn xấu. Nhất là từ loài người máu thịt bên trong hấp thu năng lượng tiến hóa có người cho rằng nó tiến hóa là dựa vào đồ ăn, nhưng không chỉ có là nhân loại cũng bao quát những sinh vật khác nhưng là có người cho rằng những thứ này khởi từ hoàn sinh quái vật có khác tiến hóa chi pháp, thôn phệ huyết nhục bất quá là một loại bản năng, bằng không bọn chúng đã sớm chết đói. Tiếu Vũ Hinh là tương đối có khuynh hướng loại sau, bởi vì bình thường tới nói, những cái kia zombie bị đang tập kích nhân chi phía sau, bình thường chỉ là cho hạ giận tựa như tư cắn một trận, tiếp đó liền từ bỏ, ngược lại càng giống là truyền lại virus. Đến nội những cái kia bị cắn phải cơ thể không hoàn toàn, chỉ có thể là tự than thở suy xẻo sáu, hoặc là cắn trớ quá đúng dịp, hoặc chính là cắn zombie nhiều lắm, một cái zombie tới một ngụm, liền xem như một đầu tỷ dạ nổ xuốt cũng không đủ cắn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Mầm Sinh tươi nghe xong, lập tức khẩn trương lên. Chỉ có thể tận khả năng đừng bị bọn chúng bao vây, khoảng cách sinh ra an toàn, cẩn thận một chút chính là. Tiểu Vũ Hinh nói, nàng quay người đi ra ngoài, "Đi, đi hỏi một chút Thụy Khắc cái nào lý hữu thương." "Thương." Nghe được Tiểu Vũ Hinh vấn đề phía sau, Thụy Khắc do dự một chút nói, "Trong trấn không có cửa hàng súng, một chút cư dân trong nhà có thể có súng, còn có chính là cục cảnh sát, ta có thể lĩnh đi qua, nhưng ngươi trước hết bồi ta về nhà một chuyến." "Cái này không có vấn đề, ta có thể đáp ứng." Tiểu Vũ Hinh gật gật đầu có như không có vũ khí nàng cũng sẽ cùng hắn đi một chuyến cái này thụy Khắc là những nhiệm vụ này nhân vật chủ yếu để thăng độ thiện cảm đối với sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhất định là có trợ giúp ăn cơm sáng song một đoàn người chuẩn bị xuất phát mặc gang phụ tử vậy mà cũng chủ động đưa ra ra nhập vào sáu người liền sau khi mở ra môn nghị thừa dịp đám dọn bị không chú ý thời điểm chuẩn đi tiểu vũ hinh trước hết nhất ra ngoài sáu không vì cái gì khác hai cái người mới ra ngoài là chịu chết bây giờ còn chưa phải là pháo hôi ra sân thời điểm cái tên hai cha con là chủ nhà tá ma giết lừa sự tình nàng làm không được mà thụy khấp càng không chết phải Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là đặt mình vào nguy hiểm xấu. Ít nhất thân thể của nàng, không phải phổ thông bị có thể cắn nát nàng lặng lẽ cầm châm từ qua, tố chất thân thể chính xác không có giảm xuống. Miễn cưỡng đi ra ngoài, một cái bóng đen đột nhiên từ góc phòng nào ra, Tiêu Vũ Hinh không chậm trễ chút nào một cái bên cạnh đạp, đem một cái zombie bị, bị đá bay ra ngoài, thấy nó há mồm muốn phát ra âm thanh, tay nhấc lên một chút, một chi kim tiêm bắn ra, phóc một tiếng bắn vào cái kia bị mi tâm sáu. Tiếng gào kết cuối cùng không có lên tiếng. 763 tiết 763, sông ra tiểu trấn trung nhị cẩn thận, tại giết chết bọn chúng thời điểm, phải tận hết sức không phát xuất ra thanh âm, cũng muốn hết khả năng không sử dụng súng ống, bằng không những quái vật kia chẳng mấy chốc sẽ nghe tiếng mà đến. Mặc căn nói, dựa theo lời nói của hắn, bởi vì tai nạn phát sinh thời điểm, đại đa số người đều ở đây chuẩn bị đào tẩu, cho nên đại bộ phận giỏm bị đều tập trung ở chủ yếu trên đường phố, chắc chắn trạch khu giỏm bị cũng đại đa số chịu đến trên đường phố những chuyện lặt vặt kia người dẫn dụ, rời đi nơi ở, cho nên đi ở phòng xá đằng sau, tính an toàn vẫn rất lớn. Vừa rồi đơn thuần là ngoài ý muốn, một đoàn người cẩn thận tại mặt cỏ cùng phòng ốc đằng sau đi xuyên sáu, dọc theo đường đi, Tiểu Vu Hinh rất là hâm mộ. Những thứ này phòng ốc cũng là từng nóc nhà tiểu nhị tầng, cục gạch ngói đỏ, đẹp vô cùng, chỉ tiếc bây giờ lại là âm khí âm u. Phía trước chính là ta nhà. Thụy Khắc có mấy phần hưng thịnh phấn, cũng có mấy phần khẩn trương chỉ về đằng trước một tòa hai tầng lầu. "Kỳ bai a, cửa phòng mở thế nào lấy?" Khương Bân thuận miệng nói, Thụy Khắc sắc mặt nhưng là khó coi mấy phần, hưng thịnh phấn thần sắc dần dần biến mất, sắc mặt hắn có mấy phần khó coi vọt vào bên trong cánh cửa, Tiêu Vũ hinh vội vàng đi vào theo. Trong phòng đồ gia dụng hơi có chút lộn xộn, nhưng cũng không có vết máu, Thụy Khắc nhẹ giọng hô hắn thê tử cùng nhi tử chết tên nhưng mấy cái gian phòng sau khi xem cũng không có cái kia mẫu tử hai người cái bóng hắn lại điên cuồng mở ra tất cả ngăn kéo cuối cùng nửa quỷ trên sàn nhà túi thấp đầu sáu này thụy khắc đừng quá khó qua mật găng tiến lên với lơn. Thê tử của ta cùng nhi tử tử không có chết ít nhất các nàng rời đi thời điểm còn chưa chết thụy khắc đột nhiên ngẩng đầu nói làm sao ngươi biết mật găng đánh ra gian phòng không cho là đúng đạo ta phát hiện gian phòng lý hữu mấy cái khoảng không ngăn kéo mặc dù không là rất nhiều nhưng đầy đủ các nàng hoàn thành một lần lữ hành thụy khắc nói có lẽ là thừa dịp cháy nhà hôi của người làm lúc đó đã không có trật tự, người người chỉ lo là mệnh, an cướp sáu, một găng núi vai, không có tiếp tục nói hết, nhưng bọn hắn sẽ không ăn cướp gia đình, eo búa ảnh. Thụy khắc mười phần tự tin nói, thế tử của ta vô luận đi chỗ nào, bỏ túi chuyện làm thứ nhất tướng tướng sách bỏ vào, không sai, người nói không sai. Một găng thần sắc đột nhiên trở nên làm đạm, lao bà của ta cũng là dạng này, các nàng có thể tại hạt lạn tạ. Nhiều ni bông nhiên nói, không sai. Một găng nói, vì cái gì? Bởi vì cái kia lý hữu nạn dân điểm ăn chí, là từ trong phát thanh nghe nói, nơi đó rất lớn, có đồ ăn, có quân đội bảo hộ. Có bệnh viện, có tần khống trung tâm, nghe nói đang tìm biện pháp giải quyết." Mặc Găng Giới thiệu nói. "Thụy Khắc, nếu như ngươi Thái Thái cùng Nhi Tử tử còn sống, các nàng chỉ có thể là tại Atlantidae hoặc tại đi Atlantidae trên đường." Tiếu Vũ Hinh nói. "Đúng vậy, ta muốn đi tìm các nàng, các ngươi thì sao?" Thụy Khắc nhìn xem tiếu Vũ Hinh bọn người, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Rất rõ ràng, hắn cũng biết phía ngoài ròm bị rất nhiều, nếu như một người lên đường lời nói, nguy hiểm hệ số rất lớn. "Ta cũng nghĩ đi cái kia Atlantidae xem, chẳng hai nạn này rốt cuộc là như thế nào phát sinh?" Ta vô duyên vô cớ nằm bệnh viện nhiều ngày như vậy, dù sao vẫn cần một cái thuyết pháp. Tiếu Vũ Hinh cũng vì chính mình tìm một cái cớ, ngược lại thân phận của các nàng không cách nào kiểm chứng, không cần phải lo lắng để lộ. Chúng ta sáu. Không thể. Mạc Găng do dự nhìn nhiều ni một mắt, mẹ của hắn ở đây, chúng ta không muốn đem nàng một người ném ở ở đây. Không đi. Tiếu Vũ Hinh cũng không muốn nhường hai trà con lưu lại sáu. Thêm một người là hơn một cái phá hôi, nàng tuyệt đối không chê nhiều người. Mạc Găng, ta biết các ngươi một nhà ba người cảm tình rất tốt, nhưng ta tin tưởng người phụ nhân yêu ngươi hơn cùng con của ngươi, nếu như nàng có thể biểu đạt chính mình ý nguyện mà nói, tuyệt đối sẽ không hy vọng các ngươi phụ tử lưu lại. Tiêu Vũ Hinh nguyện chuyển khuyên nhủ. đúng vậy, ta biết. thế nhưng là sáu. Mặc găng do dự. bên ngoài có thể sẽ rất nguy hiểm. nhưng dù sao cũng so khốn thủ ở nơi này trong chiến mạnh. Mặc găng. chắc hẳn ngươi mấy ngày nay cũng cần phải có thể thấy được. những thứ này dọn bì cũng tại chậm rãi tiến hóa. bọn chúng quá trình này có thể sẽ một giá trị tiếp tục kéo dài. ở đây sẽ càng ngày càng nguy hiểm. cùng ngồi chờ chết, không bằng dứt ra một con đường sống cùng. Tiêu Vũ Hinh Cổ động đạo. Mặc Giang hiển nhiên là có chút ý động, nhưng hắn không trả lời ngay mà là trầm ngâm. được rồi, thủy khắc. Người trước đem quần áo bệnh nhân thay đổi, chúng ta đi trước cảnh xem xét cục tìm kiếm một chút vũ khí, sau đó lại cân nhắc như thế nào lên đường. Tiêu Vũ Hinh nói. Một đoàn người vội vàng hướng cảnh xem xét cục phương hướng đi đến, Thụy Khắc đổi một bộ y phục sau đó, tinh thần đầu tốt hơn nhiều, bọn hắn cẩn thận tránh đi những cái kia có giòm bì hoạt động đường đi, đi tới cảnh xem xét cục phụ cận, gặp quỷ, cái kia lý lưu giòm bì, mặt căng lẩm bẩm một câu, xuyên thấu qua cảnh xem xét cục cảo, có thể nhìn thấy có mấy cái người mặc đồng phục cảnh sát, xuống án giòm mà vừa đi vừa về đi động xáo mặc dù bọn chúng lúc này động tác chậm chạp, nhưng chúng nó một khi phát hiện con mồi, tốc độ kia là điên cuồng tăng vọt. Chúng ta nhất thiết phải có vũ khí. Tiêu Vũ Hinh cường điệu nói, lấy nàng thể chất tiêu diệt những cái kia dòm bỉ hẳn là không vấn đề gì, duy nhất có thể lo chính là có thể hay không ngăn cản bọn chúng phát ra thanh âm gì. Cục cảnh sát nơi này cách cái khác kiến trúc xa xôi, phụ cận không có cái khác zombie, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, giết chết bọn chúng sẽ không phát ra động tĩnh quá lớn. Thụy Khắc nhìn ra Tiêu Vũ Hinh do dự, liền mở miệng để cho nàng yên tâm. Đi. Tiêu Vũ Hinh tay trái mang theo gậy tròn, tay phải lấy mấy viên kim tiêm nhanh chân hướng cảnh xem xét cục đi đến, mầm sinh tươi do dự một chút, cắn răng đi theo, thương bân nhưng là theo sát tại thủy khác bên cạnh, mật găng phụ tử đi ở cuối cùng, cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh, một cái cảnh xem xét giòm bì thấy được Tiếu Vũ Hinh bọn người, trong miệng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, dùng sức đuốt cửa thủy tinh sáu, động tác này lập tức đưa tới cái khác giòm bì chú ý của, đều hướng cửa ra vào đi tới. phanh, Tiếu Vũ Hinh nhấc chân chính là một cước, đại môn nặng nghề mà đem cái kia giòm đụng ngã trên mặt đất, không đợi mặt khác bốn cái giòm bổ nhào vào phụ cận, nàng đã vọt tới, gậy tròn huy động liên tục, phúc, phúc, phúc, phúc sáu bốn quả xấu xí si đầu đã biến thành dưa hấu nát. ôi sáu, cái kia bị đụng ngã cảnh xem xét giòm bị một bên gào thét, một bên làm bộ muốn đứng lên. Tiêu Vũ Hinh tiến lên huy động liên tục bốn đổng, đưa nó tứ chi đánh gãy. tiếp đó nhìn về phía bên cạnh có chút không biết làm sao mầm sinh tươi đánh nổ đầu của nó. nghiệt hoàng sáu, Thụy khác có chút không đánh lòng, những thứ này giòm bị khi còn sống cũng là đồng nghiệp của hắn, bọn chúng bây giờ đã không phải là đồng nghiệp của ngươi. Tiêu Vũ Hinh nhìn hắn một cái, quay đầu đối với mầm sinh tươi đạo, nếu như ngươi bây giờ không cách nào ra tay, vậy ta bây giờ liền có thể nói cho ngươi sáu, ngươi nhất định phải chết. ta sáu mầm sinh tươi trong mắt phun lên một cỗ sương mù, một cái bước xa sông lên trước, vung lên ống thép hướng về dòm bi đầu liền đập xuống sáu. Sự thật chứng minh, nữ hải tử khởi sướng hung ác tới là tương đương đáng sợ, liền cùng chặt thị xương cốt tựa như, mầm sinh tươi cái này lập tức hung ác đập, đem cái đầu người nện đến đều không bộ dáng, một găng che lấy con trai con mắt, Thủy khác cũng nghiêng đầu đi, thương bân chạy đến góc tường vẽ vòng nôn mửa, cuối cùng vẫn là tiếu vũ hình kéo lại cánh tay của nàng, đủ giữ lại nhiệt tình đối phó cái khác dòm đem năm cái cảnh xem xét dòm trên người xuống ngắn cùng băng đạn dao nộp xuống sau đó. Hết thể mọi người trong lòng đều chắc chắn rồi một lần, Tiêu Vũ Hinh trước đem xuống ống phương pháp sử dụng giáo hội hai cái người mới. Tiếp đó bắt đầu thanh lý cao ốc 6. Cái này cảnh xem xét cục cũng không phải rất lớn, hai tầng lầu kiến trúc dọn dẹp cũng không phức tạp, nàng cũng không muốn đại gia đang tìm kiếm vũ khí hoặc lúc nghỉ ngơi, bị một chút bị tập kích. May mắn chính là, ngoại trừ lầu 1 bị bên ngoài, các nàng gần như chỉ ở lầu 2 phát hiện ba bộ thi thể, hơn nữa góp nhặt một chút súng ngắn cùng đạn sau đó, lại tại dưới lầu hội họp. Ta có cái đề nghị. Thụy Khắc khẽ cười nói, có lẽ chúng ta có thể tẩy tắm rửa. Khí Ga cùng Điện đã ngừng, Mặc Cầm nói: Ta biết, nhưng cảnh xem xét cục có mình cung cấp nhiệt hệ thống, hẳn là còn có thể sử dụng." Thụy Khắc nói. "Là có thể sử dụng." Căn cứ nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, Tiếu Vũ huynh cùng mầm sinh tươi đi vào trước tẩy một cái vui sướng tắm nước nóng, tiếp đó mấy cái kia nam nhân mới đi vào sau. Vì để tránh cho Thụy Khắc vết thương lây nhiễm, Tiếu Vũ huynh lại đối miệng vết thương của hắn tiến hành một phen xử trí. Mặc dù ở đây chỉ là một trấn nhỏ cảnh xem xét cục tại, nhưng đủ loại súng ống nhưng là không thiếu. Mỗi người cầm hai tay thương bên ngoài, lại trang bị một chi M40 súng bắn địa, đồng thời lại đem mười mấy chi sọt gùn cùng súng ngắm tràn đầy đạn cùng một chỗ mang đi. Chủ yếu là đạn càng nhiều càng tốt, tốt nhất toàn bộ mang đi. Tiếu Vũ Hinh nói, Mộc Găng, cùng đi a. Thụy Khắc chân thành nhìn xem người da Đen phụ tử, vì nhiều nạn, các ngươi không thể ở lại đây cái địa phương. Tốt a. Mộc Găng nhìn Nhi Tử một mắt, cuối cùng hạ quyết tâm. Thụy Khắc, ngươi chuẩn bị như thế nào lì khai nơi này? Tiếu Vũ Hinh đột nhiên hỏi. Thụy Khắc dừng một chút, đạo, bên ngoài có xe cảnh sát, ngươi cân nhắc chưa từng cân nhắc du dù liêu dùng xong nên làm cái gì, xe thả neo nên làm cái gì, không có thức ăn và uống nước nên làm cái gì. Tiếu Vũ Hinh hỏi ra liên tiếp vấn đề. Thụy Khắc có chút bị hỏi ngộng, ạt lãn tạ cũng không xa. Đúng vậy, ạt lãn tạ cũng không xa, nhưng nếu như tình huống có thay đổi gì làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ cũng không biết tình huống bên ngoài, nhất thiết phải làm hết sức để chuẩn bị. Tiếu Vũ Hinh nói. Vậy ngươi cho rằng nên làm cái gì? Thụy Khắc là tên cảnh xem xét, minh bạch Tiếu Vũ Hinh nói rất có đạo lý. Các ngươi phụ trách thu thập xăng, ta và mặc ăn, mầm sinh tươi phụ trách tìm kiếm đồ ăn. Tiếu Vũ Hinh nói. Chờ một chút, mọt Gang vội vàng nói, một chút trợ trời bên trong sân thức ăn và uống nước nhiều đã bị tranh đoạt đi, e rằng chỉ có trong trấn mua sắm thương trường mới có hàng tồn, có thể cái kia Lý Hữu rất nhiều zombie. Chúng ta cẩn thận một chút. Tiêu Vũ Hinh đã hạ quyết tâm, ngược lại kiệt lực thuyết phục mấy người khác đồng ý kế hoạch của nàng. Tại nàng khuyên bảo phía dưới, tất cả mọi người đồng ý kế hoạch của nàng, hơi chuyện sau khi nghỉ ngơi, Tiêu Vũ Hinh liền dẫn mọt Gang cùng mầm sinh tươi rời đi cục cảnh sát. 764 tiết 764, sông ra tiểu trấn bên trong ba dựa theo Tiêu Vũ Hinh kế hoạch, đi thời điểm muôn ngàn lần không thể kinh động zombie, có thể không bắn súng mà nói, tận khả năng không bắn súng nếu không chỉ có thể vô công mà trở về, bởi vì một khi kinh động đến zombie, bọn gia hỏa này chẳng mấy chốc sẽ tụ nhóm, như thế liền hết sức nguy hiểm, coi như nàng không sợ zombie, miêu phỉ phỉ cùng một găng có thể so sánh không được nàng. Ba người che chở lẫn nhau xuyên qua mười mấy đầu phố, vì tránh đi những cái kia zombie cảm giác, các nàng có lúc còn muốn tại trên bãi cỏ bỏ qua, dọc theo đường đi tránh khỏi tất cả lớn nhỏ mười mấy bầy zombie. Cuối cùng tại nửa giờ sau đến thương trường, một găng, không phải đại đa số người đều rút lui trong chấn sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy zombie? Tiêu Vũ Hinh không hiểu vấn đạo, là rút lui những thứ này dòm bị tuyệt đại đa số cũng không phải chấn trên cư dân biến mật găng nhẹ dòm hồi đáp tiểu vũ hình minh bạch nhưng bây giờ khá là phiền toái nhưng là tại cửa hàng tổng hợp cửa chính ban ngày có chừng 20 cái dòm bị đang ở nơi đó lắc lư mặc dù có thể giết chết bọn chúng nhưng muốn bọn chúng không phát xuất động tính quá khó khăn hơn nữa tiểu vũ hình các nàng cần thời gian lùng tìm vật tư nghiệt hoàng tỷ vào không được a miêu phỉ phỉ có mấy phần thất vọng nhưng là có mấy phần may mắn cuối cùng không cần đi mạo hiểm xin lê loại thái độ này không thể được có một số việc không phải lấy người chủ quan ý chí vì thay đổi vị trí nếu như ngươi vô ý thức muốn đi tránh đi nó vậy ngươi liền muốn chú định cùng trốn tránh vì lần cận tiểu vũ hinh nói ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ mật găng vấn đạo ta muốn đi qua tiếp đó xin chúng nó giúp ta mở cửa tiểu vũ hinh nét môi cười cười quả thật tử công sự che chắn đằng sau nhảy ra hướng đại môn đi qua thượng đế a nàng điên rồi mật găng bưng kín mắt tiểu vũ hinh đương nhiên không điên nàng đi lên trước cầm lấy một khối đá hướng một cái giòm bi ném đi này xấu gia hỏa xem bên này là cái gì là cái gì đương nhiên là mỹ thực những cái kia giòm không chút do dự mà làm ra phán đoán đồng thời lựa chọn hành động, mà Tiếu Vũ Hinh những đối chính là quay người liền chạy sáu. Người truy kích ngoại trừ thương trường cửa giỏm bị bên ngoài, còn có một số giỏm bị từ thương trường hoặc cái khác đầu phố trong kiến trúc gia nhập truy kích đại quân. Mặc Giang, Nhiệt Hoàng không có sao chứ? Miêu Phỉ Phỉ vẫn đạo, nếu như nàng bảo trì trước mắt tốc độ, vậy thì không có việc gì. Chúng ta đi. Mặc Giang nhìn xem những cái kia giỏm bị đuổi theo Tiếu Vũ Hinh rời đi, trong siêu thị bên ngoài lâm vào một mảnh yên lặng sau đó, thấp giọng nói, hai người đứng lên phóng tới thương trường sáu. Tất cả giỏm bị cũng đã bị Tiếu Vũ Hinh dẫn đi, bọn hắn bình an mà tiến nhập thương trường. Bọn gia hỏa này chạy thật là khá nhanh, Tiếu Vũ Hinh vừa chạy một bên quay đầu nhìn quanh, nàng không thể chạy quá nhanh, bằng không những thứ này tính chơi rất mạnh ra hỏa sẽ ngừng truy kích. Nếu như quay trở lại mà nói, vậy coi như dã tràng xe cát, mang theo những cái kia dòm bị chạy hai con đường, mắt thấy phía trước cũng xuất hiện dòm bị sau đó, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên xung kích bên cạnh một dã nhà, tiếp đó từ sau cửa sổ nhảy ra đi, cấp tốc từ một con đường khác trở về, đợi đến thứ nhất dòm bị từ những tòa kiến trúc cửa sau bên trong lúc chạy ra, Tiếu Vũ Hinh đã bóng người không thấy, sinh tươi, mỏng căng, tiến vào thương trường sau đó, Tiếu Vũ Hinh nhẹ giọng kêu gọi. Bên trong một mảnh hỗn độn, chi nhánh nhỏ của ngân hàng cũng là hủy hoại đồ vật xấu. Kenner, rò hàng, hàng hóa, hết thảy tất cả cũng là bừa bộn, cũng không có Miêu Phỉ Phỉ cùng bật găng thân ảnh. Nàng không có tiếp tục hô, mà là tại dơ bẩn trên tường tìm được hướng dẫn mua đồ, một tầng là một chút tạp vật, tầng 2 nhưng là thực phẩm cùng tạp hóa các loại hàng hóa, hơn nữa nàng cũng mơ hồ nghe đến lầu 2 có âm thanh truyền đến, liền cất bước hướng lầu 2 đi đến. Đi lên lầu 2, quản nhân tử container ở giữa nghe được nhỏ nhẹ tiếng bước chân, Tiểu Vũ Hinh thử thăm dò hô một tiếng, "Xin ngươi, chúng ta ở đây." Miêu Phỉ Phỉ thanh âm rất nhỏ giọng vang lên đã xảy ra chuyện gì sao? Tiếu Vũ Hinh muốn động thường, nhưng cuối cùng vẫn là cầm lên gậy tròn. Cẩn thận! Niết hoàn tỷ, ở đây tựa như là có đồ vật gì. Miêu Phỉ Phỉ nói: các ngươi ở lại đừng động. Tiếu Vũ Hinh cũng cảm thấy, nàng vừa nói, vừa hướng lấy cảm giác khác thường phương hướng đi đến sáu. Hô một tiếng, một cái kệ hàng đống nhiên đập về phía Tiếu Vũ Hinh, nàng hướng bên cạnh này lên, tránh ra kệ hàng, một cái bóng đen siêu mà từ phía sau xuyên ra tới, giang hai tay ra nhào về phía nàng. Phanh! Tiếu Vũ Hinh không chút do dự toàn yêu vung cánh tay, gậy tròn hung hăng nện ở cái bóng đen kia sừng sốt bộ. Giang giác. Nghe thanh âm, bóng đen kia xương sườn nhất định là đoạn mất mấy cây, cơ thể cũng bị nện đến hướng một bên ngã đi. Thấy rõ sáu, đây là một cái zombie, mặt ngoài cũng là cực kỳ xấu xí, nhưng cảm giác sáu, đây càng giống như là một cái tiến hóa zombie. Cũng may Ác Ma Huy Chương sinh vật phân biệt công năng có thể sử dụng sáu, đây là một cái tốc độ hình zombie, thực lực tổng hợp đẳng cấp C, nó cũng là vừa mới phát hiện miêu phỉ phỉ cùng một găng, không đợi tiến công, Tiếu Vũ Hinh đã xuất hiện. Vừa rồi Tiếu Vũ Hinh cái tia một gậy hiển nhiên là cắt đứt nó mấy chiếc xương sườn, nhưng nó cũng không có cảm thấy đau đớn mà là khẽ chống đứng lên, lần nữa hướng về Tiếu Vũ huynh lao đến, há to miệng liền muốn gắp ăn. Phanh, Tiếu Vũ huynh huy động gậy tròn, nặng nghề mà đập vào trên mặt của nó, chỉ nghe cất một thanh âm vang lên, dọa bị đầu đung nhiên rời đi chỗ khác. Sáu, bảy viên màu vàng rậm răng hàm theo nó trong miệng phun ra ngoài. Không đợi dọa bị tới gần, Tiếu Vũ huynh tiến lên chính là một cước. Bành, dọa bị bị đạp bay ngược ra ngoài, liên tục đụng ngã mấy cái cậy hàng. Ngay tại nó dây ruổi chuẩn bị lúc bò dậy, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên xuất hiện ở nó bên cạnh, gậy tròn hung hăng nện ở trên đầu của nó phía trước một thanh âm là dọm bị đầu bị đánh nổ âm thanh người thứ hai âm thanh nhưng là gậy tròn gậy âm thanh hai thanh âm gần như không phân biệt tự cái kia dọm bị liền âm thanh cũng không phát ra liền triệt để tử vong đầu bị đệm phải nát bấy ở đây cái gì Tiểu Vũ Hinh đang chuẩn bị quay đầu khoẹt mắt chợt phát hiện cái kia dọm bị giống như dưa hấu nát tựa như đầu lý hữu một cái loé thanh quang đồ vật trong nội tâm nàng khẽ động dùng cắt bóng động vẩy một cái đem hắn bốc lên vua một cái trong tay đây là một cái hình dạng cùng hạt táo tựa như đồ vật nhưng thể tích lại lớn bảy gấp tám lần mặt ngoài nhăn nhúm giống như là hạch đào ra phía trên còn mang theo mười mấy cây nhỏ như sợi tóc cám hồng sắc vật chất, não hạch, c cấp, bất tử sinh vật tiến hóa sau kết tinh, chất lỏng bên trong vị cường hóa dịch, có thể cường hóa thân thể, giải trừ cấp thấp bất tử sinh vật lây độc tố 6. Theo lý thuyết, viên này não hạch bên trong cường hóa dịch lại có thể giải rò mì virus. Tiếu Vũ Hinh có chút mừng rỡ sáu. cường hóa thân thể vật phẩm nàng cũng không thiếu, nhưng loại dịch thể này có thể giải trừ rò mì virus, nhưng là cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy. Hiện thực thế trong giới các nhà khoa học trải qua thời gian rất lâu thí nghiệm, đến bây giờ còn không có lấy được tiến triển gì. Nếu là biết loại này não hạch có thể giải quyết rò mì virus. Còn không phải đi cuồng. Nàng liền vội vàng đem náo hạch thu vào. Nghiết hoàng tỷ, dọa chết người. Miêu Phỉ phỉ chạy tới, tối đầu nhìn xem cái kia zombie, một bộ bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Mạc Găng cũng mang theo xuống tới, cái quái vật này cùng bên ngoài những quái vật kia không giống nhau, nó tốc độ di chuyển rất nhanh, nếu như là từ phía sau hoặc bên cạnh công kích lời của ta, rất khó phản ứng lại. Đây chính là tiến hóa sau zombie, hẳn là lấy tốc độ làm chủ, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi này. Tiểu Vũ huynh vẻ mặt nghiêm túc nói. Mạc Găng cũng liền gật đầu liên tục, nguyên bản hắn đối với rời đi thị trấn còn có chút do dự, lần này hắn là quyết định Chúng ta hành động mau một chút, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tiếu Vũ Hinh ba người mỗi người một cái giỏ hàng, đem một hộp đồ cá, thịt hộp cùng mì ăn liền, sô cô la các thứ ném vào trong giỏ hàng, Tiếu Vũ Hinh còn làm mấy túi phê. Thật là đáng tiếc, nếu như có thể sử dụng không gian chứa vật mà nói, nàng liền có thể đem các loại cái gì cũng thu lại, cũng không cần lo lắng dọc theo con đường này vật tư không đủ, mà bây giờ chỉ có thể chọn lựa một chút thời hạn sử dụng khá lâu thực phẩm. Mang nhiều một chút thùng đựng nước. Tiêu Vũ Hinh đáp nhỏ: "Ta lại đi tìm mấy cái giỏ hàng." Mặc găng lại đi kéo ba chiếc giỏ hàng tới 6 cái này dò hàng cũng là trên dưới hai cái vòng rổ, cẩn thận một chút. mỗi người khống chế hai chiếc cũng không có cái gì không ổn. chờ một lát ra ngoài, đều cẩn thận một chút. lúc cần thiết người so hàng trọng yếu. Tiểu Vũ Hinh nói. ngoại trừ hai cái dò hàng, trên người nàng còn có một cái cổ cổ nang nang đại hào ba lô leo núi. bên trong ngoại trừ đủ loại đồ ăn bên ngoài, còn có mấy mười chuôi y nốt dao cụ. dùng cái đồ chơi này làm phi dao làm cho, so kim tiêm càng hăng. một người khống chế hai cái dò hàng là khá là phiền toái, nhưng nếu như là đem hai cái dò hàng chói bên chắc, hành động liền dễ dàng hơn. ba người cẩn thận từng ly từng tí đem xe đẩy ra thương trường sáu may mắn chính là những cái kia dòm bị cũng không có trở về, các nàng lập tức phụ giúp dò hàng hướng cảnh xem xét cục đi đến. Lúc tới các nàng dùng nửa giờ, lúc trở về các nàng dùng ước chừng 2 giờ, có mấy lần nếu như không phải quả quyết tạm thời đem dò hàng từ bỏ, e rằng các nàng liền bị dòm bị phát hiện. Cảnh xem xét trong cục, Thủy Khắc, Thương Bân Hòa Đan Nhi đã làm xong lên đường chuẩn bị, bọn hắn từ cục cảnh sát chung quanh trên xe rút lấy không ít xăng, đã bỏ vào chiếc kia xe áp tải bên trong. Chỉ tiếp trong cục cảnh sát chỉ có một chiếc xe áp tải, và không loại xe này có thể so sánh thông thường xe cảnh sát dám chắc nhiều. Thủy Khắc, cha ta bọn hắn lúc nào sẽ trở về? Niu Ni vấn đạo. Yên tâm, nhiều nhi, bọn hắn rất nhanh sẽ trở lại." Thụy Khắc gằn đủ. Hắn bây giờ đã đổi lại một bộ đồng phục cảnh sát, Liên Khương Bân cũng đổi lại một bộ, chỉ là nhiều nhi còn quá nhỏ, có quần áo cũng đổi không hơn. Hoàng Bét, Khương Bân bỗng nhiên nhẹ nhàng hô một câu, sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía cách đó không xa sáu. Một cái bi mới vừa từ góc tường quay tới. "Đừng nổ súng." Thụy Khắc ngăn lại Khương Bân giơ súng tiếng súng sẽ đem cái xác bi giật tới. Nói xong, hắn từ dưới đất nhặt lên một cây sả ben, mấy cái bước xa tiến lên, ngay tại zombie giơ lên móng vuốt muốn bắt hắn lại thời điểm, Thụy Khác dùng sức đem sả ben đâm vào hốc mắt của nó. Bọn hắn đã trở về. Nhiều Nhi đột nhiên hô. Thụy Khác cùng Khương Bân theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vũ Huynh ba người đang phụ giúp dọn hàng một đường lao nhanh, sau lưng xa hơn một chút một chút chỗ, 6, 7 cái bị đang hướng bọn hắn đối tới. Chưa xong còn tiếp 765. Tiếp 765, xông ra tiểu chân phía dưới 6, 7 cái bị không tính là gì, nhưng từ chung quanh xuất hiện vậy thì nhiều lắm, giống như là con kiến người thấy mật đường khí tức tựa như, nếu như từ chân phía trên nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy chí ít có mười mấy cố thí lưu hướng về Tiêu Vũ Hinh các nàng tiến lên. Làm sao bây giờ? Khương Bân có chút kinh đem cửa xe cùng phía sau xe dương đều mở ra, các nàng vừa đến liền lập tức chứa lên xe tiếp đó lao ra. Thụy Khắc cũng có chút khẩn trương, bất quá hắn rốt cuộc là cảnh sát, tâm lý tố chất cũng không tệ lắm. Khương Bân Hòa Danny vội vàng mở cửa xe cùng pass xe, Thụy Khắc trích thương bắt đầu để phòng sáu. May mắn bây giờ cơ hồ tất cả dọn bị đều bị lao nhanh tổ ba người kinh động đến, ngược lại là không có chú ý tới cục cảnh sát bên này, liền ô tô phát động tiếng động cơ đều không thể đem những cái kia dọn hấp dẫn tới. Phanh, phanh, phanh, Tiếu Vu Hinh bắt đầu nổ súng, không có cách nào, phía sau dọn nhất thời đuổi không kịp các nàng nhưng phía trước đã có giỏm bì cản đường, vài đầu giỏm bì vừa mới phát lực muốn xung kích, liền bị nàng từng cái nổ đầu. Hoa! nghiệt hoang tỷ, thật tuyệt ta! Miêu Phỉ Phỉ hưng vừa nói, cẩn thận một chút. Tiêu Vũ Hinh không thể không nhắc nhở nàng, miễn cho vui quá hóa buồn. Ba người vọt tới cục cảnh sát trước mặt, liền không để ý mọi việc bắt đầu chứa lên xe. Những thức ăn này quan hệ đến các nàng sau này mấy ngày sinh hoạt cần, tuyệt đối không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Nhanh chứa lên xe. Thụy Khắc Thúc dùng nói, những cái kia giỏm tốc độ rất nhanh, Tiêu Vũ Hinh bọn người nhanh chóng đem trong giỏ hàng vật phẩm dắp vào toa xe, tiếp đó đóng lại toa xe. Thụy Khắc mang theo Khương Bân cùng một gang phụ tử nhảy vào trước mặt xe cảnh sát, đi đầu lái ra đi. Tiêu Vũ Hinh thì kéo lấy Miêu Phỉ Phỉ lên xe áp tải. Người sẽ lái xe sao? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Lái qua mấy lần, không phải rất quen. Miêu Phỉ Phỉ nói. Vậy vẫn là ta tới a. Tiêu Vũ Hinh cũng không dám đem an toàn giao phó cho một cái thái điều người điều khiển. Xe áp tải theo sát xe cảnh sát xông lên đường cái, hướng bên ngoài chấn chạy tới. Sau lưng những cái kia giòm bị gào thét lũ lượt mà đến. Trên đường bò hoang xe rất ít, cho nên bọn họ lúc lái xe liền giảm rất nhiều trứng lại. Một đường đi thẳng, rất nhanh liền đi đến một cái giao lộ qua cái này giao lộ, lại hướng bắt chạy hơn nghi trước, liền có thể rời đi cái trấn này. Lúc này, trong cái thôn trấn này dọm bị tựa hồ hoàn toàn bị hấp dẫn đến đây, từ phía sau cùng hai bên liều mạng xông lại, trong miệng phát ra ôi ôi tiếng kêu. "Xin ngươi, ngươi có thể mượn cơ hội này luyện một chút thư pháp." Tiếu Vũ Hinh nói. A Miêu phì phì đáp ứng một tiếng, lấy ra thương bắt đầu nhắm chuẩn sáu. Trúng tới cò súng. "Phèn." Thương thứ nhất không biết bắn tới đi đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là một cái tốt đẹp chính là bắt đầu. Tiểu Vũ Hinh lại chỉ điểm nàng như thế nào chất thương, như thế nào tản lực phản chấn, như thế nào nhắm chuẩn đồng nhiên, trước mặt xe cảnh sát dừng lại, thụy khắc thò đầu ra lớn tiếng nói, phía trước có rất nhiều zombie, lui về phía sau chuyển xe, chúng ta lượn quanh một lộ, không cần hắn nói, tiếu vũ hinh cũng có thể nhìn thấy, phía trước mặc dù đã khoảng cách đầu chấn không xa, lại có gần trăm zombie đang hướng bên này nhìn quanh, bây giờ trước mặt nhất đã bắt đầu di động, nàng lập tức chuyển xe hướng phía sau, chỉ chốc lát sau liền lui qua một cái giao lộ, đằng sau chuyển đến phanh phanh thanh âm, giống như là có cái gì vật nặng bị đụng ngã, tiếp đó xe áp tải liền kịch liệt điên bá một chút sáu, không cần phải nói, hẳn là đụng ngã đồng thời nghiền ép vài đầu dòm bi, nghiệt oan tỷ, đuổi theo tới. Miêu Phỉ Phỉ hoảng loạn kêu lên. Không cần lo lắng, bọn chúng lên không nổi. Tiêu Vũ Hinh mặc dù chấn định, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nàng đem một khẩu súng lục đặt ở trên đùi. Phía trước Thụy Khắc đã đem xe cảnh sát lùi lại, lái vào bên cạnh giao lộ, Tiêu Vũ Hinh liên tục vội vàng đánh tay lái, đi theo, một cái rõm bị miễn cưỡng từ bên phải thò đầu ra, Miêu Phỉ Phỉ hai tay cầm súng, phanh một thương đánh trúng đầu lâu của nó. Nhiệt hoàng tỷ, thương pháp của ta tốt lên rất nhiều hay. Miêu Phỉ Phỉ vui vẻ kêu lên. Tiêu Vũ Hinh cười cười, không có nhận lời, thương pháp chỉ cần chịu luyện, kiểu gì cũng sẽ luyện giỏi, nhưng nếu như muốn sinh tồn tiếp, liền cần có ngoan cường tín nghiệm cầu sinh phản ứng nhạy cảm tốc độ cùng cường kiện thể phách đây đều là thiếu một thứ cũng không được Nghiết hoàng tỷ ta phát hiện nơi này giòm bì thật sự không giống nhau miêu phỉ phỉ lại nói như thế nào không giống nhau hiện thực thế giới giòm bì sớm nhất thời điểm hành động là rất chậm có thể thông dong giết chết hoặc chạy trốn nhưng nơi này giòm bì nhìn thời điểm hành động rất chậm nhưng chạy cũng rất nhanh miêu phỉ phỉ nói có lẽ bọn chúng đã qua giai đoạn thứ nhất tiến hóa sở dĩ bình thường hành động chậm chạp có lẽ là vì giảm xuống năng lượng tiêu hao thiếu vũ hinh nói trước mặt xe đột nhiên rép phải thiếu vũ hinh vội vàng đuổi theo Lúc này phía sau zombie đã tụ trở thành một đoàn, nhưng chỗ tốt là sáu. Những cái kia vừa rồi ngăn ở cửa trấn zombie lúc này đều bị hấp dẫn tới sau xe, cho nên khi hai chiếc xe lại lần nữa đi tới cửa trấn thời điểm, đầu trấn cơ hồ một cái zombie cũng không có. Hai chiếc xe gần như đồng thời ra tốc, nhanh như điện chớp liền xông ra ngoài. Nhiệm vụ 1: Cứu ra cảnh sát thủy khắc, chạy ra tiểu trấn, hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng: Mỗi tên thần tuyển giả tích phân 1000000, kinh nghiệm 2000000. Người có thâm niên có thể căn cứ vào kỹ năng danh sách, lựa chọn một loại kỹ năng hoặc vũ khí. Theo cái này ba cái khung chát xuất hiện. Tiếu Vũ Hinh trước mặt xuất hiện một cái màn ảnh giả tường. Hàng phía trên danh sách, cái gì giáp cứng thuật, ạ, phí dệ bản, thủ tướng thuật 6. Không ngoài dự tính, Phạm là bên trong đẳng cấp cao kỹ năng và vũ khí, những cái kia những cái kia phong ma tấm thẻ cái gì, tại trên danh sách cũng không có bày ra. Cái này có thể lựa chọn chỗ chống thì ít đi nhiều rất nhiều. Vũ khí, có thể ở nơi này kịch tình thế giới ở bên trong lấy được. Tiếu Vũ Hinh bản thân tố chất cũng đủ để cho nàng trở thành một cô binh khí hình người, kỹ năng công kích sáu cái này trong danh sách kỹ năng công kích thật đúng là phổ thông, chưa chắc so với nàng tay không tấc sát lợi hại. Hơn nữa nàng còn có thể sử dụng súng ống, duy nhất có một chút dùng chính là giày khải thuật, không những có thể nhiều một tầng năng lượng áo giáp, hơn nữa song quyền tại bổ sung năng lượng bảo hộ tầng sau đó, liền cùng một cái phòng ngự tính thật tốt quyền sáo tựa như, lại thêm mạnh mẽ thể chất, sức chiến đấu có thể để thăng một mảng lớn. Niết Hoàng tỷ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Miêu Phỉ Phỉ xem ra cũng là nhận được nhiệm vụ hoàn thành thông chi, có mấy phần hưng phấn, cũng có mấy phần không biết làm sao. Đi theo Thủy Khắc, hắn là nơi này thổ dân. Ta tin tưởng tiếp xuống nhiệm vụ mặc dù không có lập tức hạ đạn, nhưng nhất định là cùng hắn có liên quan. Tiếu Vũ Hinh nhìn một chút kính chiếu hậu, vấn đề hiện tại là hất ra những cái kia ghét zombie, ta cũng không muốn mang theo bọn chúng đi Atlantatạ. Nhiếp hoàng tỷ, ngươi nói Atlantatạ có hay không zombie? Miêu Phỉ phỉ vấn đạo: Ai biết được? Tiếu Vũ Hinh lòng có chút không yên, loại virus này một khi lưu hành, không phải cách ly thì có tác dụng, chúng ta nhất thiết phải làm tốt dự tính xấu nhất xấu. Ô tô phi nhanh cũng nửa giờ, mới đưa những cái kia từ trong chấn đuổi theo ra tới zombie vứt bỏ. Thế đó, lại tiếp tục đi về phía trước thời điểm, các nàng lại gặp mới khó khăn. Tại trấn nhỏ thời điểm, trên mặt đường có rất ít bỏ hoang cỗ xe, nhưng khoảng cách tiểu trấn càng xa, đường xá lại càng hỏng bét, khắp nơi là xác, phòng ốc kiến trúc, ô tô, ma thác xa, thậm chí còn có số lượng không ít người cùng dòm bị xác, máu đen càng là khắp nơi có thể thấy được. Có chút cỗ xe bên trong, người điều khiển cùng hành khách thi thể đã bắt đầu, một chút to mập quạ đen căn bản không sợ người, tại trên thi thể thỏa thích mổ. Hai chiếc xe tại trên đường lớn xác ở giữa chậm chạp đi tới, Tiểu Vũ hình khẽ nhũ mày sáu, may mắn phía trước đem những cái tia dòm bi bỏ rơi, nếu không, chỉ bằng loại này đường xá, các nàng ham tại trong bầy dòm bị căn bản không cái chạy có thể là những cái kia người còn sống sót đều cho là tại Atlanta sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút liền nho nhau, nhau chạy tới Atlanta, chính là bởi vì loại nguyên nhân này tạo thành quốc lộ ngăn chặn ngược lại cho dòm bị cung cấp đi ăn cơm cơ hội tiểu vũ hình thở dài cái kia sáu nếu như phía trước gặp phải có dòm bị làm sao bây giờ chúng ta chẳng phải là liền chạy đều chạy không thoát miêu phỉ phỉ lo lắng vấn đạo đúng là dạng này tiểu vũ hình cũng lo lắng bây giờ nhìn không đến dòm bị là bởi vì trên con đường này không có người sống cho nên dòm cũng đều rời đi nhưng nếu như các nàng ở chỗ này động tĩnh bị dòm bị nghe được, mà trước mắt lại là này loại đường xá, cái kia vấn đề chỉ sợ cũng nghiêm trọng. Nàng đang muốn hô thụy khách dừng xe thương lượng một chút, liền nghe được phía trước cầm vang một tiếng thật lớn, thụy khách đột nhiên dừng xe tới sáu. May mắn ở đây lộ diện không khoái, tốc độ xe không nhanh, bằng không xe áp tải không phải đụng vào trước mặt xe cảnh sát không thể. Có biến. Tiếu vũ Hinh trong lòng giun lên, đẩy xuống xe sau đó, quay người đóng cửa lại. Đối với Miêu Phỉ Phỉ nói, đem thương chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối không nên dễ dàng ra ngoài. Ân. Miêu Phỉ Phỉ thần sắc cũng khẩn trương đứng lên, nàng ngược lại là không thấy cái gì nhưng trước mặt thụy khắc đám người đã nhao nhau mà từ trên xe nhảy xuống, xuống ống đều cầm trong tay, chuẩn bị sạc kích. Tiếu vũ hình đi nhanh tới, đi tới thụy khắc bên cạnh hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn dòm bỉ đứng cách các nàng ngoài mấy chục thước một chiếc xe con đình chót, mà ở khoảng cách xe cảnh sát châu không xa, nhất lượng việt dã sai chồng vó nằm ở nơi nào chặn xe cảnh sát đường đi. Cái này dòm bỉ chiều cao chừng 2 m, không biết là khi còn sống thì có như thế độ cao vẫn là tiến hóa mà thành, mặc dù toàn thân nó quần áo đã phá toái không chịu nổi, nhưng phơi bày ở ngoài làn da cũng không giống phổ thông dòm như thế có cảm giác. Tương phản lại có một loại tương tự với thuộc gia cảm giác sáu. Cơ thể của nó quả thực là theo kịp những cái kia khỏe đẹp cân đối quan quân, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nếu như không nhìn hình dạng của nó, tuyệt đối nghĩ không ra cái này lại là một cái zombie. Đây là một cái so trước đó thấy tốc độ hình dòm bị còn cường đại hơn mấy phần tiến hóa zombie. Cự lực hình zombie tổng hợp đánh giá B chín cấp, nắm giữ sức mạnh cực mạnh, có thể tay không xé mở thép tấm. Đặc kĩ, cự lực gia trì lại là B cấp zombie. Tiếu vũ hinh mày thế nào lại gặp loại quái vật này? Cái quái vật này đẳng cấp mặc dù không bằng nàng nhưng xem như dòm bỉ tới nói, nó có một chút tiên tiên ưu thế là Tiêu Vũ Hinh muốn thị hiểm, hơn nữa nàng một chút binh khí tiện tay không ở, muốn giết chết cái này dòm bỉ, không phải một chuyện dễ dàng. 766 Tiết 766, địch đấu phanh. Khương Bân không thể chịu được nhiệt tình, đi đầu ôm hỏa, chỉ là đạn bắn tới chỗ nào, hắn cũng nói không rõ ràng, chỉ biết là khi tiếng súng vang lên lúc tới, tâm tình của hắn cũng bình tĩnh rất nhiều. cái này hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa. Tiêu Vũ Hinh khá là im lặng, nàng vừa mới đổi thường, lại không có nghĩ đến Khương Bân sẽ ở thời điểm này làm loạn, xem ra không có thống nhất tổ chức kỷ luật tước thật đúng là không được ca đột nhiên xuất hiện tiếng súng hiện nhiên là chọc giận cái kia cự lực zombie nó đầu tiên là mở ra huyết buồn đại khẩu lộ ra miệng đầy răng nanh sau đó giống như đạn pháo một dạng hướng về tiếu vũ hinh phương hướng của các nàng nhào tới sáu ai nổ súng cũng không trọng yếu ai là địch nhân mới mấu chốc nhất rõ ràng người sau phán đoán dễ dàng hơn một chút nổ súng tiếu vũ hinh lập tức bóc cỏ mỗi bắn một phát liền muốn lui một lần thân mặc dù loại này súng sọt gùn xạ kích tần suất kém một chút nhưng uy lực so súng ngang lớn hơn mấy người khác cũng đồng thời xạ kích đạn dày đặc bắn về phía cự lực zombie cự lực dòm bì tốc độ mặc dù thắng người bình thường nhưng tương đối nhắc tới cũng không phải đặc biệt nhanh, không có vọt tới một nửa. Trên thân đã hiện đầy vết đạn, nhưng những viên đạn này mặc dù bắn trúng mục tiêu, lại lớn phần lớn là dừng lại ở da mặt ngoài, cũng không có xâm nhập, chỉ là để nó càng thêm phẫn nộ. Thuy Khắc, các người lái xe ly khai nơi này, ta trước giải quyết nó. Tiếu Vũ Hinh là nhìn kỹ viên kia náo hạch, nàng mặc dù không tin tưởng vì cái gì nhiệm vụ này thế giới dòm bì trong đầu xuất hiện là náo hạch mà không phải ma tinh, lại biết loại này não hạch là nàng nhất thiết phải lấy được động trong này, chứ không chỉ có là cường hóa dịch, hơn nữa cũng là giải trừ dòm kịch động bà bối, chuẩn bị thêm một cái chẳng khác nào nhiều hơn một chương hộ thân phủ, có trời mới biết ở nơi này nhiệm vụ bên trong sẽ có dạng phiền vãi gì đi ra. Lời còn chưa dứt, nàng đã xuống tới, trong tay cân nhắc một cây từ dưới đất nhặt lên xà beng. hung hăng quất tới. ô. xà beng mang theo phong thanh nặng nề mà quất vào dọm bi trên thân 6. phanh một tiếng, mặc dù cự lực hình dọm bị cơ thể cản trọng, lại bởi vì lăng không tấn công không làm được gì. giống như là một cái to lớn hình người bóng chảy tựa như, bị quất ra ngoài mấy chục mét. khá lắm. tiêu vũ hinh cảm thấy bàn tay chấn động đến mức có chút tê tê, lại nhìn một cái cái kia xà beng, cơ hồ đánh thành một cái không thành tỷ lệ vê hình. Nàng đem xà bên hướng về cự lực hình zombie đã tới, tiếp đó vọt tới phía trước đem chiếc kia ngăn ở trên mặt đường SUV đẩy ra 6. Khí lực thật là lớn. Thụy khắc có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tiếu Vũ Hinh, hắn nguyên bản định tiến lên hỗ trợ, lại phát hiện chính mình tựa hồ không thể giúp cái gì. Bên kia cự lực hình zombie phát ra tức giận tiếng gào hét. Tiếu Vũ Hinh lập tức hướng quốc lộ một bên khác tiến lên, từ trên mui xe mấy cái nhảy vọt liền chạy đến bên cạnh chống trải chỗ, thuận tay rút ra một thanh lưỡi lề, quay đầu la lớn, "Thụy Khác, các ngươi đi phía trước chờ ta." Thật sự để cho nàng một người đối phó quái vật kia sao? Mặc răng có chút do dự có lẽ nàng sẽ có biện pháp. Thụy khắc ngược lại là có mấy phần lòng tin. Từ bệnh viện bắt đầu, Tiếu Vũ Hinh vẫn là trong đội ngũ người lãnh đạo, đắc lực chiến tướng, nhất là vừa rồi biểu hiện ra lực lượng cường đại, nhưng hắn không tự chủ đối với Tiếu Vũ Hinh có một loại không rõ lòng tin. Ôi, tức giận cự lực hình giọt bì chỉ có thể càng không ngừng dùng một cái từng trương lại phát tiết lửa giận của mình, nó ngăn đỡ ở trước người hai chiếc xe con trở thành đại hào quả tạ hướng Tiếu Vũ Hinh ném bay đi qua sáu, chỉ là dùng sức quá mạnh, toàn bộ ném đến rồi phía sau của nàng. Phanh sáu, cự lực hình giọt bì bỗng nhiên hướng nàng xuống lại, giống như là một chiếc cao chạy xe tải tiếng bước chân kinh thiên động địa chúng ta lên xe trước qua đoạn đường này liền tốt hơn đi thụy Khắc quả quyết mang theo đám người lên xe Mặc găng lên xe áp tải hai chiếc xe cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước chạy tới chỉ sợ gây nên cái kia quái dị giòm bị chú ý của siêu tiểu vũ hinh linh hoạt vọt đến một bên cái kia cự lực hình giòm bị thu thế không bằng giống như như đạn pháo đâm vào sau lưng nàng xe con bên trên chiếc kia xe con bị đụng bay ra ngoài đồng thời tại giữa đồng trống liên tiếp lộn mấy cái té ngã thân xe cơ hồ giải thể bánh xe cũng lăn xuống trên mặt đất lăn một hồi lâu mới ngã xuống tiểu vũ hinh đang né tránh đồng thời cũng phát động công kích, thân hình giống như một đạo xâm sét, trực tiếp bắn về phía cự lực hình zombie, trong tay lưỡi lê trong nháy mắt vạch ra một đạo hàn quang, trực tiếp hướng cự lực hình zombie bị phần cổ đâm tới sáu. Cái kia đầu cự lực hình zombie nhìn như vụ vẻ, nhưng ở phản ứng, nhưng là vô cùng mệt cảm, ngay tại Tiểu Vũ huynh tới gần nó thời điểm, nó đột nhiên xoay người, quả đấm to hô một tiếng hướng đầu của nàng đập tới. Thật nhanh. Tiểu Vũ huynh nhận nhận chân chân sợ hết hồn, phần eo đột nhiên dùng lực, miễn cưỡng một cái xoay người tránh đi một quyền này. Cái này cự lực hình zombie tựa hồ cũng biết được binh pháp, đúng lý không tha người, tính linh hoạt trong nháy mắt tăng vọt, hướng Tiểu Vũ huynh mãnh liệt tấn công. Hai đầu cánh tay trắng kiện, còn có tấm kia xú hống hống đích miệng rộng, đều được nó tấn công lợi khí. Dựa vào, tốt xấu ngươi cũng là B cấp cường giả, có thể hay không không dùng loại kia làm người buồn nôn chiêu số. Tiêu Vũ Hinh một bên nhà rảnh, một bên tới một cái đấm thẳng 6. Bấy cha ác ma hệ thống, hắn hiện tại kỹ xảo gì cũng sẽ không, liền sẽ loại này thực sự phương thức công kích. Một bên này, nàng cũng là đang so so sánh mình và cự lực hình dọm bị sức mạnh ai mạnh hơn, dù sao từ thực lực tổng hợp tới nói, nàng cũng là B3, chỉ là kỹ năng của nàng không cách nào sử dụng, thực lực không biết sẽ hạ xuống bao nhiêu. Flame. Quả đấm của nàng cùng dòn bị tay trưởng bá chạm, mặc dù không có lộn cũng không phá, nhưng nàng cổ tay có một loại muốn gây rách cảm giác, cơ thể bị chấn động đến mức bay ra về phía sau đi đến mét, Tiếp đó trên mặt đất lăn mình một cái tá lực, hai tay chống đất, siêu hướng một bên vào tới. Hô, vẹn vẹn lui về phía sau mấy bước tự lực hình dòn bị rõ ràng năng lực khôi phục mạnh hơn nàng, gần như không mang dừng lại liền hướng nàng đuổi theo và chạm mà đi. May mắn nàng kịp thời hướng bên cạnh vào tới, tránh ra chính diện. Nơi xa, đã chạy đến mở rộng lộ diện hai chiếc xe đều ngừng xuống, mầm sinh tươi đại khái là rời đi cửa hàng tổng hợp thời điểm mượn gió bẻ mang mà làm mấy dao ống dòn nhà bình vậy mà nhân thủ một cái ở nơi đó làm người xem nhìn xem tiêu vũ hinh cùng cự lực hình dòm bị vật lộn chẳng diện đều có một chút kinh tâm động phách cảm giác thụy khắc nghiệt hoàng có thể giết chết cái kia dòm bị sao một găng lo lắng mà hỏi thăm thụy khắc thần sắc nghiêm túc đạo vẫn còn có cơ hội từ tốc độ nhìn lên nghiệt hoàng muốn thắng quái vật kia mà từ trên lực lượng nhưng là có chỗ trên lệnh nhưng là trên lệnh không phải quá xa vẫn có cơ hội thủ thắng có thể cái kia dòm bị thật sự rất lợi hại liền đạn đều không thể xuyên thấu ra của nó ngầm sinh tươi lo lắng nói nó cũng không phải bền chắc như thép nghiệt hoàng trên tay có đao chỉ cần dò xét cơ đâm vào con mắt của nó nhất định có thể giết chết nó. Khương Bân nói. Đâm vào con mắt. Mặc dù nói tất cả sinh vật mắt cũng là nhược điểm, nhưng chính là bởi vì nó là nhược điểm chỗ, cho nên tất cả sinh vật tại gặp địch thời điểm đều rất chú ý bảo vệ mình con mắt, mà ở kịch liệt đấu tranh chiến đấu bên trong, con mắt là rất khó ngắm chúng bộ vị. Nghĩ đâm chúng nói nghe thì dễ, cho nên thụy khắc căn bản không để ý tới hắn sáu. Không có thời gian cho đứa nhỏ này bổ não. Năm người đều khẩn trương nhìn xem Tiếu Vũ Hinh cùng Cự Lực giọt chiến đấu, liền hò hét cố lên cũng không dám, chỉ sợ dẫn tới cái khác giọt Tiếu vũ hinh tinh thần cao độ tập trung, làm xong tùy thời thi triển dày khải thuật chuẩn bị, trong lòng cũng của nàng là âm thầm kinh ngạc sáu. Đầu này B cấp thực lực cự lực hình giọm bị thực lực thực sự là không kém, trước đó có kỹ năng và đủ loại vũ khí cường đại, nàng không cảm thấy B cấp giọm bị có bao nhiêu như nàng phong ma tấm thẻ bên trong liền phong ấn một cái B cấp cự lực giọm bị, nhưng bây giờ xem ra, muốn tay không diện sát loại cấp bậc này sinh vật, thật đúng là phải hao phí một phen tay trần, ít nhất không suy nghĩ tượng bên trong dễ dàng như vậy. Nếu không phải lần trước nhiệm vụ cùng lần này tiến hành nhiệm vụ tập luyện phía trước, cơ thể nhận được cường hóa. Nàng thật sự rất lo lắng cho mình có thể hay không tiếp tục chống đỡ được, nhưng giống như Thụy Khắc Trô đoán chừng như thế, nàng cho là mình vẫn có phần thắng. Mặc dù kỹ năng của nàng bao quát những chiêu thức kia đều không thể thi triển, nhưng chiến đấu bản năng nhưng là có tại, tương chiến đấu bản năng cùng trước mắt tình huống thực tế đem kết hợp, nàng ngược lại lục lọi ra được một đầu mở ra lối riêng phương thức chiến đấu. Ôi, cự lực hình zombie bị phát ra một tiếng gào trầm trầm, mạnh mẽ quay người, liền phóng tới Tiếu Vũ Hinh. Quái vật, mau cút trở về tử thần ôm ấp a. Tiểu Vũ Hinh nhỗi chân bỗng nhiên vậy một cái, đem trên mặt đất một cái bánh xe hô đâm hướng cự lực hình zombie, thân hình lập tức phóng tới vậy đó ô lốp xe giống như là một cái cỡ lớn đĩa sắt mang theo ôiét tiếng rít hướng cự lực hình dọm bị đụng tới, nhưng cái này cự lực hình dọm bị tốc độ không giảm chút nào, một quyền đập đi lên, bánh xe kim loại bộ phận bị nó đánh thành mảnh vụn, nhưng cao su vòng nhưng là đeo vào trên cánh tay của nó, cái ngoài ý muốn này để nó động tác lập tức vì đó trì trệ, mà liên tại cái này nhất thời đợi, Tiểu Vũ Hinh đã mượn bánh xe điểm hộ, nhanh như tia chớp tiếp cận đến dọm bị trước mặt, ngay tại nó đánh nổ lốp xe thời điểm, dưới chân của nàng hướng bên cạnh bước một bước, tránh ra những cái tia kích xạ mảnh kim loại, trong tay lưỡi lê dọc theo một đầu đường vòng cung cấp tốc gia tốc, Phúc. nhanh như thiểm điện. Một đao này trực tiếp đâm vào cự lực hình giởm bị trong mắt sáu. Phốc xích, lưỡi lê hung hăng theo phần mắt đâm vào đầu lâu của nó, lập tức Tiếu Vũ Hinh quả quyết buông tay, lùi lại, tránh đi cự lực hình giởm bị vung tới một trảo. Phù phù, một kích cuối cùng tiêu hao hết toàn bộ nó sức sống, thân thể to lớn cũng ầm ầm ngã xuống. A a, Mầm Sinh tươi vui vẻ kêu lên, nhiều Nhi cũng hưng phấn mà với tay, Thủy Khắc cùng bọn gang lướt nhau, cũng như thích gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Tiếu Vũ Hinh không có lập tức động thủ thu hoạch chiến lợi phẩm mà là tại xác nhận cỗ thi thể kia sẽ lại không đối với mình sinh ra bất cứ uy hiếp gì sau đó, lúc này mới đến phụ cận, dùng lưỡi lê phí hết một hồi nhiệt tình, một ra đầu của nó, từ bên trong lấy ra một quả màu vàng đất náo hạch sáu. Viên này náo hạch so trước đó viên kia lớn hơn một vòng. Náo hạch, bê cấp, bất tử sinh vật tiến hóa sau kết tinh, chất lỏng bên trong vị cường hóa dịch, có thể cường hóa thân thể, giải trừ cấp thấp bất tử sinh vật lây độc tô 6. Đây là cái gì? Thụy Khắc cùng một đám bọn người lúc này cũng đã đi tới. Không rõ ràng, là từ zombie trong đầu phát hiện, có lẽ tương lai sẽ tinh tưởng có công dụng gì. Tiểu Vũ hình người đáp: Nàng đem nào hạch cẩn thận thu vào, đứng lên, đi, chúng ta mau rời khỏi ở đây. 767 tiết 767, tiến vào hạt Lãng tạ nhiệm vụ chẳng cảnh, cái xác không hồn. Nhiệm vụ 2, cung thủy khắc cùng một chỗ tiến vào Á Đặc Lan Đại, tìm kiếm người sống sót. Nhiệm vụ miêu tả, Á Đặc Lan Đại đã trở thành một tòa thi thành, nhưng vẫn như cũ có lưu còn sót lại nhân loại, thần tuyển giả nhiệm vụ là mỗi người ít nhất phải cứu ra một cái người sống sót, hơn nữa sống sót đem bọn hắn mang ra Á Đặc Lan Đại. Nhiệm vụ nhắc nhở, thần tuyển giả tất cả đạo cụ, khi tiến vào kịch tình thế giới phía trước cưỡng ép lưu lại ác ma không gian, không gian chứa vật không cách nào mở ra. Thần tuyển giả trừ tố chất thân thể không thay đổi bên ngoài, tất cả kỹ năng hoặc là năng lực bị phong ấn. Thần tuyển giả không được hướng nhân vật trong kịch bản lộ ra kịch bản tình huống phát triển, càng không cho phép tiết lộ thân phận của mình, kẻ vi phạm tức thời khấu trừ 1 triệu tích phân. Thần tuyển giả không được rời đi quỹ khắc trung quanh 500 mét, vượt qua này phạm vi giả đem tự động gạt bỏ. Nhiệm vụ 2 sau khi hoàn thành, đem tự động mở ra nhiệm vụ 3. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi tên thần tuyển giả tích phân 5000 kinh nghiệm 1000. Mỗi nhiều cứu một cái người sống sót, tích phân 5000 kinh nghiệm 1000. Nhiệm vụ thất bại, tích phân 50000. Liên tiếp tin tức không xuất hiện ở trước mặt, Tiểu Vũ Hinh Tâm tình có chút buồn bực, nhìn trước mặt đích tử thành, nàng cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Nếu như chỉ là nàng từng cái, cho dù là gặp phải a cấp sinh vật nàng cũng có dũng khí một trận chiến, dù sao nàng thân thể cường hãn lại thêm dày khải thuật ý lực, coi như công kích kém một chút, ít nhất trốn được, nhưng thương bân cùng mẩm sinh tươi là không được, nếu như là phổ thông zombie, một đối một bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề, nhưng nếu như đối phó nhiều hoặc bị zombie vây khốn, vậy thì nguy hiểm, nàng không muốn hai cái này so với mình niên linh còn nhỏ đồng bảo chết tại đây chút. Zombie trên tay. Bất quá Trước mắt cái này xa ngôi nổi tiếng thành thị cùng hiện thực thế trong giới thành thị một dạng thê thảm, thậm chí có qua mà không bằng, ngày xưa chỉnh tề trên đường phố, lúc này chính xác một mảnh hỗn độn, bốn phía chất đống cản ô tô. Không thiếu dứt khoát xoay chuyển tới bốn bánh hướng lên trên đứng ở đó, thiêu đốt nổ tung qua vết tích mở có thể nhìn thấy. Nhất là nhức mắt là, đường phố không thiếu kiến trúc bên cạnh đều xây có chướng ngại vật trên đường phố, nặng nhẹ súng máy đặt ở phía trên. Viên đạn vàng nóng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, mà ở chướng ngại vật trên đường phố xung quanh cũng không thiếu quân trang thi thể, một chút quạ đen đang đứng tại trên thi thể mộ nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh mấy người cũng không sợ, trường từng đôi màu đỏ sẫm mắt nhỏ nhìn xem các nàng, nhìn thấy những nhân loại này cũng không có quan hệ ý của bọn nó, liền lại tự mình bắt đầu ăn. Hoa, liền xe tăng cũng đỡ không nổi những cái kia giòm bì, thực sự là vô địch. Khương Bân kêu lên, Thụy Khắc, ngươi nhìn thế nào? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, Thụy Khắc bây giờ thật là trở thành mệnh căn của các nàng, đây đã là cưỡng chế tính chất quy định, nếu như cách hắn quá xa, hệ thống sẽ không chút lưu tình giúp cho gạt bỏ. Tiếu Vũ Hinh tuyệt đối tin tưởng đây không phải đe dọa, cho nên Thụy Khắc thái độ cũng rất mấu chốc sáu. Nếu như hắn thật sự không đi. Tiếu Vũ Hinh cũng chỉ đành đem hắn đuổi đi. đương nhiên muốn đi vào nhìn một chút. Thụy Khắc nhìn một chút mọi găng phụ tử. Đạo, không cần toàn bộ đi vào, ta và Nhiết Hoàng đi vào trước xem tình huống. Những người khác lưu lại trong xe. Đem đầu xe đi tới, làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Chúng ta cũng đi a. Mặc găng vẫn là cùng nhiều Nhi lưu tại nơi này a. Khương Bân nói. Đúng vậy a, nhiều người sức mạnh lớn, chúng ta cũng tốt lẫn nhau chiếu cố. Mầm Sinh tươi cũng nói xấu. Nói đùa, cùng Thụy Khắc ở giữa khoảng cách vượt qua năm trăm cũng sẽ bị gạt bỏ, không có người sẽ mạo hiểm như vậy. Chúng ta cũng đi. Mặt căng đống nhiên nói, nhiều ni cũng học được nổ súng, chúng ta cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì. Hảo, đại gia sửa sang một chút vũ khí đã dưỡng. Thụy khác không có nói lời phản đối, đối với hắn mà nói, người là càng nhiều càng tốt. Tại loại này lúc nào cũng có thể gặp phải tình huống nguy hiểm phía dưới. Súng ngắn cùng sọt gùn hiển nhiên là chọn lựa đầu tiên. Súng ngắn còn kém một chút, mỗi người đều trang bị một thanh súng ngắn cùng một cái sọt gùn. Trong túi tràn đầy đạn. Tiếu Vũ hình ánh mắt hướng về hai bên phải trái đảo qua, đột nhiên hướng khoảng cách gần nhất chứa ngại vật trên đường phố chạy tới sáu. Tại chứa ngại vật trên đường phố bên trong có súng máy hạng nặng, đạn chỉ tiếp cái kia hai cái tay súng máy đã bị zombie ăn sống phải có cố không có da, nàng đem hai cái dương đánh cột vào trên thân, hai tay bưng súng máy hạ nặng, lại đem một đầu dây đạn quấn ở trên thân, tạo hình phong cách cực điểm. Khí lực thật là lớn. Thụy Khắc cùng một găng mặc dù đã không chỉ một lần sợ hai thán phục thể chất của nàng, nhưng nhìn bây giờ tạo hình sau đó, vẫn như cũ rất kinh ngạc. Bất quá lúc này Tiểu Vũ Hinh nhìn qua giống như là một chiếc hình người pháo tự hành, đi ở bên cạnh, hệ số an toàn tăng mạnh. Cái này lý hữu lưu đạn. Mầm Sinh Plei ánh mắt dễ rúng, nhìn thấy tại hai cố bên cạnh thi thể vẫn còn có bốn quả lưu đạn, thở nhẹ một tiếng. Vội vàng đi qua đem cái kia bốn khóa lựu đạn hai xuống. Cất kỹ, chúng ta đi vào đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tùy ý nổ súng, càng không được chạy loạn. Tiếu Vũ huynh dặn dò, đám người trên tay đều có đao cụ hoặc cái khoan sát các loại vũ khí, đơn đấu một cái rõ bị hẳn là không vấn đề gì. Xem như chiến lược mạnh nhất, tiếu Vũ huynh chuyện đương nhiên đi ở phía trước nhất, thủy khác đoàn hậu, những người khác đi ở ở giữa, một đoàn người dọc theo đường đi tiến lên, dọc theo đường đi không nhìn thấy nửa cái bóng người, duy nhất cùng người có liên quan chính là những cái kia khắp nơi có thể thấy được thi thể. Làm, một tiếng tiếng va đập đố nhiên vang lên, đám người cả kinh đưa mắt hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một chiếc rừng ở ven đường xe buýt bên trong có hai người xấu, không, là hai cái zombie. Lúc này cảm thấy mới mẹ sinh mạng tới gần, hai cái zombie loạn trà loạn trạo mà xuống xe phó cơm, lại không cẩn thận đụng phải cái gì vụn vặt bộ kiện, khi lý hoa lạp mà tản một chỗ, nhưng hai cái zombie không thèm để ý chút nào, theo cửa xe đi ra, hướng đám người chậm rãi đi tới, đi chết. Tiếu Vũ Hinh xông lên trước, họng súng đem cố thứ nhất zombie chĩa vào toa xe bên trên, chuyển tay rút ra một thanh lưới lê, phù một tiếng đâm vào đầu lâu của nó. Tuy người thứ hai zombie rũi ra móng vuốt muốn tới chảo Tiếu Vũ Hinh. Tiếu Vũ Hinh dùng súng máy quản gậy ra, mở ra dòm bỉ cánh tay, trở tay một đao đâm xuyên con mắt của nó, xâm nhập đầu người, cái kia dòm bỉ cũng ầm ầm ngã xuống. Cấp tốc đánh giết hai cái dòm bỉ sau đó, Tiếu Vũ Hinh bọn người bước nhanh hơn, hướng Á Đắc Lan đại vị trí trung tâm tiến lên. Từ trung quanh mấy cái đầu phố lại lần lượt xuất hiện mấy cái dòm bỉ, bọn chúng tại phát hiện Tiếu Vũ Hinh bọn người cho sướng bước tới các nàng chạy tới, Tiếu Vũ Hinh đám người vẫn có không cần, một trận loạn đao đem những cái kia dòm bỉ chém ngã. Đột nhiên, một hồi mơ hồ âm thanh vang lên, Thụy Khắc nghiêng thay nghe xong một chút, trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, là máy bay trực thăng. Tại bên nào? mặt căng nhìn trung quanh, ở phía trước bên cạnh, thụy khắc đã bắt đầu chạy chậm, vọt tới phía trước, tiếu vũ huynh bọn người không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, hướng khương bân bọn người đã hảo chiêu hô làm tốt chuẩn bị chiến đấu, đồng thời hướng trung quanh nhìn quanh, tìm kiếm có thể rút lui con đường sáu. lúc này các nàng đã xâm nhập thành thị đường phố chỗ sâu, nghĩ cấp tốc rút lui cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. đám người đuổi theo phi cơ trực thăng cái bóng, có thể qua hai cái đầu phố sau đó, bộ kia máy bay trực thăng cuối cùng bay không thấy tầm hơi, tất cả mọi người chán nản ngứa chân. không không, lão ba. Ngươi xem một chút trước mặt là cái gì." Nhiều ni nhẹ nhàng kéo mọ găng một chút sáu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc ngay tại trước mặt các nàng con phố kia bên trên, đứng mấy trăm cái zombie, từng cái giống cây gỗ tử sự ở nơi đó, đồng dạng nhìn chăm chú lên các nàng, chẳng qua là những thứ này dởm bì trong mắt thần sắc không phải là sai kinh ngạc, mà là một loại khác khao sáu. Tại phát hiện Tiếu Vũ Hinh bọn người sau đó, trong miệng đều phát ra ôi ôi thanh âm, bắt đầu hướng Tiếu Vũ Hinh bọn người tới gần. "Mau bỏ đi." Tiếu Vũ Hinh đã làm xong bắn chuẩn bị, nhưng lúc này từ các nàng lúc tới trên đường không biết từ nơi nào cũng đã tuôn ra mấy trăm cái zombie. Hơn nữa sau này còn có dòm bì từ cái khác đầu phố xuất hiện, gia nhập vào vây công trong đội ngũ. Dựa vào. Lúc nào dòm bì cũng hiểu binh pháp. Khương Bân buồn bực nói. Thuy khắc, ngươi xem một chút bốn phía có cái nào tòa nhà kiến trúc có thể tạm thời cố thủ. Tiếu Vũ Hinh vừa nói, một bên bóp có 6. xuống máy hạng nặng họng súng phun ra lửa, phía trước vội vàng chạy tới dòm bì nhao nhao bị đánh bại, nàng một bên có tiết tấu mà chuyển động họng súng, một bên chú ý tại trong bầy dòm bì có hay không tiến hóa tồn tại Mặc dù nhiệm vụ nhắc nhở ở trong cũng không có đưa ra dự thủy khắc nếu như chết sẽ như thế nào, nhưng từ một cái khắc nhắc nhở liền có thể biết, nếu như thủy khắc chết, vài tên thần tuyển giả tính mệnh cũng tự nhiên không còn, điểm này không thể nghi ngờ, cho nên nàng bảo vệ chặt tại thủy khắc sau lưng, mấy người vừa đánh vừa lui, tối lui đến một cái góc tường tự thủ. Tê Tệ thủy khắc bên hông đột nhiên vang lên thanh âm quái dị, ngay sau đó vang lên một giọng nam, "Uy, các ngươi nếu như muốn sống sót mà nói, nhất nghe tốt lời của ta." Thủy khắc tiểu Vũ huynh kỳ quái nhìn hắn một cái. "À, ta mang theo bộ đàm, hy vọng có thể có cơ hội cùng với những cái khác người sống sót lấy được liên lạc, đây vẫn là thứ nhất hồi âm." Thụy Khắc nói: "Ngươi hỏi hắn nên làm như thế nào?" Tiêu Vũ Hinh nói khẽ: "Các ngươi vị trí hiện tại, xông về trước 50m, sau đó lại phía bên phải 6." Cái thanh âm kia nghe niên linh cũng không lớn, Thụy Khắc có chút bận tâm. "Nghe hắn?" Tiêu Vũ Hinh không chút do dự nói: "Các nàng mạo hiểm tiến vào Á Đặc Lan Đại, vì chính là tìm kiếm người sống sót, nếu như không có tìm được người sống sót liền rời đi, hậu quả khó mà lường được, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, đương nhiên không thể bỏ lỡ, đến nỗi rốt cuộc là ai cứu ai, đó đã không phải là chuyện." Đắt 6. Tiêu Vũ Hinh họng súng nhất chuyện đem chung quanh những cái kia giòm bị toàn bộ quét ngã, đám người co cẳng lao nhanh, hướng về trong bộ đàm nam tử kia nói tới phương hướng chạy tới. Phanh phanh, chạy trước tiên thụ khắc nổ súng đánh chết hai cái giòm bi sau đó, quẹo vào một đầu ngõ hẻm, một thân ảnh đột nhiên chui ra, trong miệng hô to, đừng nổ súng, ta là sống. Thụ khắc đem thương thả xuống, trầm giọng vấn đạo, ngươi là người nào? Cái này cũng không trọng yếu, chúng ta có thể tìm một càng thích hợp chỗ làm tự giới thiệu, mau cùng ta đi. Nam nhân kia xấu, nói chính xác, hẳn là một cái đại nam hải, trên thân còn đeo một cái túi đeo lưng lớn, bay người hướng về phía trước lao nhanh, ta tới đan hậu. Tiếu vô hình hét lớn một tiếng, vọt tới đội ngũ đằng sau, đạn giống như hát nước một dạng đem toàn bộ hẻm nhỏ đều bao phủ, những cái kia bì nhao nhao tại cửa ngõ ngã xuống. 768 tiết 768, người sống sót bì một khi thành đàn, là phi thường đáng sợ một việc sáu. Bởi vì bọn chúng bình thường mặc dù là chậm gì gì, nhưng một khi toàn bộ tiến vào tương tự với thức tỉnh trạng thái, tốc độ cùng người bình thường không hay, mặc dù bọn chúng không có tiến hóa bì như thế tiến hóa ra năng lực đặc thù, nhưng chúng nó sẽ không mệt mỏi, không e ngại tử vong cùng đau đớn, những thứ này đều không phải là nhân loại bình thường đủ khả năng so sánh, nếu như bị bọn chúng vây quanh Đại đa số người hạ tràng chỉ có một chết chữ sáu. Một cái khác kết quả chính là đồng dạng biến thành zombie, nếu như không phải tiếu Vũ huynh linh cơ động một cái mang tới súng máy hạng nặng, đám người chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Mau lên đây, nghiệt hoàng. Phía trước tụy khắc đám người đã lên một bộ thang sắt, hắn là cái cuối cùng đi lên, hướng về tiếu Vũ huynh hô to. Các ngươi nhanh lên đi. Tiếu Vũ huynh chậm rãi lui lại, may mắn cái này hẻm nhỏ không rộng, lại không có gì đứng rẽ, bằng không những cái kia zombie từ khắp nơi vây lại lời nói, thật đúng là kịch truyện chết bức. Bất quá, bởi vì tiếng súng hấp dẫn, không chỉ có trước mặt zombie càng ngày càng nhiều hẻm nhỏ một chỗ khác cũng có số 10 cái giòm bị hướng bên này chạy tới một khi bọn chúng hội sư thiếu vũ hinh coi như không sợ bọn gia hỏa này cũng sẽ bị phiền chết vạn nhất sơ suất mất kinh châu mà nói kết quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi lui lại đến thang sắt trước thời điểm những cái kia giòm bị cũng vây quanh thiếu vũ hinh nhanh chóng bắn phá một tuần đánh ngã sông tới gần giòm bị ở phía sau giòm bị xông lên phía trước nhảy lên một tay mang theo súng máy hạng nặng một tay tiếp tục cầu thang leo lên trên sáu may mắn đây là này chủ loại giống như thang dây cầu thang mặc dù là kim loại, nhưng đám giòm bỉ còn không có linh xảo đến trình độ kia, ngoại trừ trong đó có một giòm bỉ miễn cưỡng nhảy một cái sau đó, còn dư lại liền trên ở phía dưới với tay. Tiêu Vũ Hinh không muốn lại nhìn, linh hoạt leo đi lên, sau đó cùng leo lên một cái bình đài. Ta là ngẩn. đứa bé lớn đó bộ dáng thanh niên hướng nàng đưa tay ra, khí lực của ngươi thật là lớn, loại này súng máy hạng nặng ta cũng ưa thích, có thể coi là miễn cưỡng cầm lên, cũng chịu không được xạ kích lúc sượt giật. Nhiệt Hoàng, Tiêu Vũ Hinh đưa tay cùng hắn nhẹ nhàng cầm một chút. Vấn đạo, các ngươi ở đây tổng cộng có bao nhiêu người sống sót? Người sống sót. Lần sững sốt một chút, chợt bừng tỉnh, "À, chúng ta có 6, 7 người, là vào thành tìm kiếm đồ thiết thế, đi vào rồi nói sau, phía dưới những cái kia dọa bị sẽ đến mất." Trên bình đài có một thông hướng trong lâu cửa sắt, liền mang theo đám người tiến vào cửa sắt, tiếp đó tướng môn từ bên trong độc lên, một bên dẫn các nàng đi lên phía trước. Vừa nói, "Đây là một tòa thương trường, nguyên bản chúng ta dự định ở đây tìm kiếm một chút đồ thiết thế, nhưng hiện tại xem ra liền có thể hay không rời đi cũng thành vấn đề." "Vì cái gì?" Nhiều nhi từ một găng sau lưng thăm dò vấn đạo. "Bởi vì các ngươi các ngươi nổ súng đưa tới quá nhiều zombie, những tên kia bây giờ đã đem thương trường đây, không cần thời gian quá dài, bọn chúng liền sẽ phá cửa mà vào, đến lúc đó ở đây sẽ tràn đầy zombie. ngân thanh âm có chút để bài. trời không tuyệt đường người, không cần thiết bị quan như vậy. tiểu vũ hinh ngăn ủi, các nàng đã đi vào thương trường, phía trước xuất hiện vài tên nam nữ, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn xem bọn hắn. đáng chết, các ngươi đều làm sự tình gì? một cái cuồng loạn âm thanh truyền đến, lập tức một cái cô gái tóc vàng xông lại hướng về tiểu vũ hinh, các nàng giơ tay lên giường. này, ăn dở dở á, không nên kích động, ăn dở dở á, bỏ xuống xuống ngân cùng mấy người kia đều vội vàng hô lên, Thủy khắc mấy người cũng vội vàng rơi súng lên sáu. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy buồn cười, nữ nhân này không biết là quá cảm xúc hóa vẫn là thần kinh quá mức đại điều. vậy mà đối mặt với lưỡi một cái súng máy hạng nặng rơi lên đổ chơi tựa như súng ngã. may mắn nàng cũng không quá để ý chủ yếu là cái tay kia chốt an toàn còn không có mở ra. bên cạnh một cái nữ hắc nhân tiến lên đè xuống hạng giơ giơ á cánh tay, nhẹ giọng chấn an nàng. nữ nhân này trung quy là yên tĩnh trở lại, nhưng nhìn xem Tiếu Vũ Hinh đám người ánh mắt hay không tốt, Tiếu Vũ Hinh cũng lời để ý xét nàng, quay người theo thang lầu hướng phía dưới chạy tới lúc này tất cả điện lực đã ngừng, thang máy không cách nào sử dụng, mà cái thương trường lại có 9 tầng, một người da đen che dưới mắt con người, thở dài, cùng ngân cùng một chỗ vào sụn dưới. trong phòng khách lầu 1, Tiếu Vũ Hinh cao mày nhìn xem Đại Môn 6. cửa kính đang khóa lên, nhưng trước cửa đã tụ tập không ít zombie, bọn chúng bây giờ còn chỉ là một kính nhi thôi, táng Đại Môn, lại không có động, nhưng kể cả như thế, Đại Môn chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian bao lâu, mà nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh, những cái kia zombie liền càng thêm uẩn phấn, dùng sức vớt Đại Môn, hô hô ngân cùng tên kia nam hắc nhân thở hồng hộc chạy xuống thời điểm, Tiếu Vũ Hinh đang chuẩn bị đi lên. Ngươi, ngươi nghĩ đi chỗ nào?" Gần miệng lớn thở phì phọ vấn đạo. "Đi lên lầu xem có biện pháp nào lì khai nơi này." Tiếu Vũ Hinh nói xong, quay người lại xông lên cầu thang, đặng đặng đặng chạy đi lên. "Gần, ngươi xác nhận nàng cầm không phải súng đồ chơi." Nam Hắc Nhân lao đầu lên mồ hôi vấn đạo. "Nếu như ngươi có hoài nghi, có thể mời nàng đem họng súng nhắm ngay đầu của ngươi thí bên trên một phát, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không cảm thấy quá thống khổ." Gần Hai lúc nói. "Tốt ta, ta thừa nhận, đề nghị này chẳng ra sao cả, bây giờ nên làm gì?" Nam Hắc Nhân tính khí tựa hồ rất hiền hòa. "Bây giờ xấu, đương nhiên là chạy trở về." Gần nhìn một chút ngoài cửa zombie, quay người hướng cầu thang chạy tới, nam hắc nhân vội vàng đi theo. Tiểu Vũ Hinh cũng không có trực tiếp chạy đến trên lầu, khi nàng lại xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, trên bờ vai nắm lấy một bó dây leo núi, một cái tay khác bên trong còn mang theo một thanh rượu chưa cháy. Nghiệt hoàng, làm sao bây giờ? Thụy khắc vấn đạo. Không cần bao lâu, những cái kia zombie liền sẽ xung kích thương trường, chúng ta việc cấp bách chính là muốn tìm một cái nơi tương đối an toàn, sau đó rời đi ở đây. Tiểu Vũ Hinh đạo. Nóc nhà. Hãn giờ giờ à nói. Phanh. Trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, tất cả mọi người là cả kinh. Thụy Khắc nhìn về phía án Dở Dở Á, trên lầu còn có người. Một người điên, đáng chết mặc Nhĩ. Án Dở Dở Á thật thấp mà viên mắng một tiếng, quay người chạy lên lầu. Đám người vội vàng đi theo. Còn muốn bên trên? Gần cùng nam hắc nhân vừa mới chạy tới, không làm sao được lại không thể làm gì khác hơn là đi theo. Đi tới mái nhà, Tiếu Vũ huynh nhìn thấy một cái nam nhân đang cất tiếng cười to, một bên cười vừa hướng phía dưới sà kích. Mặc Nhĩ, chúng ta đạn còn dư lại không nhiều lắm, hơn nữa làm như vậy rất dễ dàng đem dọn bị ra tới. Án Dở Dở Á chạy tới hô, có khác nhau sao? Bọn chúng đã qua tới ta nghĩ tới không được bao lâu bọn chúng liền sẽ vào đi. đến lúc đó sẽ như thế nào? tên kia gọi là mạc Nhĩ người da trắng phong họng xuống xuống xoay người nhìn từ trên xuống dưới Tiếu Vũ Hinh bọn người một mặt kiệt ngạo bất tuân thần sắc trước tiên đem cửa đóng lại. Tiếu Vũ Hinh nhường một găng tướng môn cắm hảo tiếp đó đi kiểm tra nóc phòng tình huống cái này trên nóc nhà chỉ có một thông hướng trong lâu cửa ra vào nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ cánh cửa kia cũng không phải rất vững chắc nếu như nhóm lớn dòm bị lên các nàng đem tránh cũng không thể tránh bất kể như thế nào chúng ta hay là trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Tiếu Vũ Hinh hướng mầm sinh tươi vẫy tay an trước chút đồ vật lại nói. Vì cẩm dương chứa đạn, túi đeo lưng của nàng không có lấy, cũng may Thụy khắc bọn hắn đều có ba lô, bên trong chứa thức ăn và nước uống, chung pin là sẽ không đói bụng, là mầm sinh tươi đem thịt bò khô, sô cô la, mì ăn liền chờ từng loại lấy ra thời điểm, mấy cái kia người may mắn còn sống sót con mắt đều đăm đăm. "Này, cô nàng, trong túi đeo lưng của ngươi còn có thứ gì?" Mạc nhĩ vừa nói, một bên đưa tay chụp vào mầm sinh tươi ba lô. "Đụng." Tiếu Vũ Hinh đưa tay ngăn trở tay của hắn, Mạc Nghị trừng mắt, liền muốn động thương, nhưng không chờ hắn đem thương nâng lên, một tiếng họng súng đen ngòm đã chống đờ hốt của hắn. "Ngươi nghĩ so với ai khác thương nhanh sao?" Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng vấn đạo: "Ngươi dám nổ súng sao?" Mạc Nhĩ trong mắt vừa đi vừa về chuyển động. "Ngươi có thể thử xem từ khe đêm đến ba. Tiếu Vũ Hinh nói. "Ha ha, nữ nhân các ngươi thực sự là quá nhạy cảm, ta chỉ là muốn xem thôi." Mạc Nhĩ cười ngượng ngùng một tiếng giơ hai tay lên, biểu thị cũng không ác ý này, "Chư vị." Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía cái kia, vài tên ánh mắt rõ ràng có chút biến hóa người sống sót, ta không phải là nghĩ độc hưởng những thức ăn này, nhưng Mạc Nhĩ tiên sinh quá thô lỗ. Nói xong, nàng từ trong ba lô lấy ra càng nhiều đồ ăn, phủi tay, gọi đám người vào ăn sáu. Đương nhiên, cũng có Mạc Nhĩ một phần. Cơm nước xong xuôi, Tiếu Vũ Hinh liền đi đến lầu chót biên rồi sáu. Mặc dù bây giờ không nhìn thấy zombie, nhưng nàng biết những cái kia zombie đã đánh nát lầu dưới cửa thủy tinh, chỉ là còn không có đi vào thôi, bây giờ nàng quan tâm là như thế nào ly khai nơi này, cứ việc nói phía trước đã có nghị san trong đầu, nhưng ở áp dụng phía trước, nàng còn cần cẩn thận lựa chọn một chút. Nghiệt hoàng, nhân tình như thế nào rời đi sao? Thụy khắc đi tới phía sau của nàng vấn đạo. Đúng vậy, chúng ta tìm một tòa nhà, lợi dụng đầu này dây thường đi qua. Tiểu Vũ Hinh đá một chút bên cạnh chân bên dây leo đối nói, thế nhưng là sáu, nơi đó bốn Năm m ở khoảng cách, làm sao vượt qua?" Thụy khắc mắt liếc một cái cùng lầu đối diện khoảng cách. Đó là một tòa khách sạn, nơi này tầng lầu đối với những tòa kiến trúc tầng thứ 10 tả hữu, hơn nữa vừa vặn có mấy cái gian phòng hướng bên này lồi ra. Ta đánh giá một tí, nếu như sử xuất toàn lực mà nói, cũng có thể nhảy qua." Tiểu Vũ Hinh nói. "Có thể làm như vậy quá nguy hiểm, hơn nữa trong phòng có thể sẽ có zombie." Thụy khắc nói. "Dù sao cũng tốt hơn khoanh tay chịu chết." Tiểu Vũ Hinh nói. "Đáng chết." Sau lưng đột nhiên truyền đến mạc nhĩ tiếng chửi rủa. Tiếu Vũ Hinh cùng Thụy khắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả mọi người thần sắc khẩn trương đứng ở đó, duy nhất thông hướng trong lâu cửa sắt, mà cái kia phiến cửa sắt đang tại kịch liệt lung lay. Cẩn thận! Tiếu Vũ Hinh vừa muốn đi qua nhìn một chút là cái gì tình huống, đột nhiên quẹt mắt liếc qua nhìn thấy một đầu bóng đen từ ngoài tường lật ra đi vào. Nào về phía Ạn giờ giờ á! Lúc này hét lớn một tiếng, tiện tay rút ra lưới lê hương, cái bóng đen kia ném đi. Hiu! Kinh Phong gào thét, cái bóng đen kia dường như biết lưới lê lực đạo kinh người, vung chảo rời ra lưới lê, thân ảnh không khỏi trì trệ, như ở trong ngộm mới tỉnh Ạn dở dở á, kinh hô một tiếng gọi tới vội vàng chạy tới Tiếu Vũ Hinh sau lưng. 769 tiết 769, do đường xé rách giả zombie, tổng hợp đánh giá C một cấp, có thể tay không xé mở thép tấm. Đặc kỹ, xé rách bọc thép, leo trèo 6. Tại tin tức không xuất hiện đồng thời, thiếu vũ hinh cũng thấy rõ cái này tiến hóa zombie bộ dáng nói nó là zombie, ngược lại càng giống là một cái trên thân không có lông xấu xí quá khịt, cơ thể hơi cung lên, hai cái móng đuốt bên trên nô ra dài ước chừng nửa thước, giống như như lưỡi dao móng tay, lóe sâu kín hàn quang, nhìn qua lại có kim loại khuynh hướng cảm xúc. Thiếu vũ hinh không dùng thường, nàng tiện tay sốt lên chiến phủ, chậm rãi hướng nó tới gần. Sé rách giả dòm bị tựa hồ cũng cảm thấy uy hiếp của nàng, ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng, làm ra đánh tư thế. Phanh! Bên cạnh thụy khắc đột nhiên nhắm chuẩn sát kích, Sé rách giả dòm bị phút chốc dò xét động móng trái, vậy mà đem một thương tiêu ngăn, móng tay chỗ hai chỗ, đầu đạn tiêu cư nhiên bị cắt thành hai nửa sáu. Cơ hồ cùng lúc đó, tiếu Vũ hình thân hình vọt tới trước, dịu chữa cháy bỗng nhiên phủ đầu đổ xuống sáu. Ố làm sáu! Sé rách giả dòm bị vung lên móng đuối sáu, móng tay cùng rượu chữa cháy va chạm cùng một chỗ, vậy mà buộc phát ra một mảnh như kim loại trấn mình, mặt mũi bên trên còn bị hạch xuất ra một đạo vết tích. Cái kia xé rách giả dọm bị trùng quy là ăn vũ khí thua thiệt, thân hình lay động, lui về phía sau một bước dài. Tiêu vũ hình thân hình cũng bị chấn động đến mức lay động một cái, nhưng thân hình không lùi mà tiến tới. tới. Diệu chữa cháy mang theo phong thanh liếc cởi vai cánh tay hướng xé rách giả dọm bị chém xuống sáu. Diệu chữa cháy không phải là cái gì thần binh lợi khí, nhưng thiếu vũ hình thực lực tổng hợp đã đạt đến B3 cấp, liền xem như đã mất đi binh khí cùng đủ loại năng lực trợ lực, cũng tuyệt đối không phải một cái c cấp dọm bì đủ khả năng kháng cự, thúng chi nó còn đứng đứng không vững. Diệu chữa cháy lôi búa theo xé rách người vai một mực chặt tới lồng ngực, phát ra một loại chặt thịt xương cốt tựa như âm thanh sáu liền xem như xe tăng tiếp tấm, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận nàng cái này một búa, xé rách người móng đuốt mặc dù đã quá giang cả búa, lại giống như đột nhiên bị rút đi khí lực, chảo đều bắt không được. nó gào thét một tiếng, thân hình đánh ra trước, vung chảo hướng Tiếu Vũ Hinh bắt tới. Tiếu Vũ Hinh bay lên một cước, đem xé rách giả dòm bi đạp hướng phía sau ngã bay, nhưng nó móng phải rơi xuống lúc, suy một tiếng xé rách Tiếu Vũ Hinh ống quần, doa đến trong nội tâm nàng căng thẳng, thân hình vội xuông xuống, xuống. phất một búa bổ ra xé rách giả dòm đầu, lưỡi búa tùy theo vậy một cái, đem viên kia não hạch xuất ra. đó là cái gì? Mặc Nhi cũng nhìn thấy viên kia não hạch chỉ là chờ hắn nghĩ phụ cận nhìn cẩn thận thời điểm, Tiêu Vũ Hinh đã đem hắn thu vào. Không rõ ràng, tương tự với kết sỏi một dạng đồ vật. Tiêu Vũ Hinh thản nhiên nói, đi qua mới vừa ngắn ngủi đỏ sức, cái này bên ngoài bướng bỉnh người da trắng ngược lại là rất là biết điều, Tiêu Vũ Hinh cũng không vì mình cái gì xấu. Những người may mắn còn sống sót này đều là của nàng tích phân cùng điểm kinh nghiệm. Nàng cũng không muốn bạch bạch thiệt hại. Fan, fan, 6. Những cái zombie bị còn tại cố chấp gõ đại môn, cánh cửa kia cũng không phải kham chấn, chống chấn động cái chủng loại kia, dựa vào đám zombie loại này kiên nhẫn không bỏ tinh thần, đập ra nó là chuyện sớm hay muộn. Không thể lại trì hoãn. Tiếu Vũ Hinh đem dây leo núi tung ra, một đầu thắt ở lầu chót một cái đường ống bên trên, bên kia thắt ở ngang hông của mình, tiếp đó leo lên lầu xuô theo, hai chân hơi cong, hướng về đã sớm xác nhận cửa sổ 6. Hai chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người giống như như đạn pháo bắn tới, sau lưng mấy người nữ nhân thì bịt miệng lại, giống như là sợ chính mình không cẩn thận lên tiếng, khiến cho tiếu Vũ Hinh phân tâm, thủy khắc bọn người thì lo âu nhìn xem tại môn bên kia, chỉ sợ lúc này bị dòm zombie môn xông lên. Hoa lạp cửa sổ pha lê bị đâm đến nát bấy. Tiểu Vũ Hinh cũng vọt vào trong phòng, mặc dù trên quần áo lại nhiều mấy đạo lỗ hổng nhưng trên thân lại không thụ thương sáu, mà những cái kia thủy tinh vỡ căn bản là không có cách bài trừ thân thể của nàng phòng ngự. Bành một thanh âm vang lên, thiếu vũ huynh rất may mắn mà lăn ở trên giường, nàng nằm ngửa ở trên giường, đột nhiên cảm giác được bên cạnh khác thường sáu, mạnh mẽ quay đầu, đang cùng một trương dòm bi khuôn mặt mắt đối mắt, dựa vào, cái này dòm bi như thế nào nằm dài trên giường. thiếu vũ huynh nói một tiếng suối quậy trên tay không dám thất lễ, nhanh chóng rút ra lưới lê, phất một tiếng đâm vào đầu của nó, đưa nó đóng vào trên giường, giải khai bên hông dây thừng, thiếu vũ huynh đem lô thai dán tại môn bên trên, lắng nghe động tĩnh bên ngoài sáu. con tốt. Gian ngoài tựa hồ không có gì dị thường, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài phòng khách không có ai, cũng không có zombie. Nhanh chóng đem toàn bộ gian phòng kiểm tra một lần sau đó, Tiêu Vũ huynh lúc này mới trở lại lúc đi vào phía trước cửa sổ, đem dây thử cố định lại, gọi bên kia có thể đến đây sau. Tới phương pháp rất đơn giản, bởi vì nàng lựa chọn một vị trí tương đối hơi thấp căn phòng, cho nên những người kia chỉ cần đem quần áo khoác lên phía trên, hai tay bắt lấy quần áo liền có thể chườm xuống tới. Các nữ nhân nhắc gan, cuối cùng vẫn là Miêu Phỉ Phỉ làm một cái làm gương mẫu, thứ nhất lượt qua tới, bị Tiêu Vũ huynh bình an mà tiếp vào trong nhà. Những người sống sót mỗi một cái đều là hữu kinh vô hiểm đi vào phòng, gần người trẻ tuổi này thật đúng là không tệ, hắn là cái cuối cùng tới, súng máy hạng nặng, hồng đạn, còn có chuôi này dịu chưa cháy, đều bị hắn đưa tới. Ngay tại hắn nhảy xuống lầu thời điểm, sau lưng nhào tới một đoàn zombie, khi hắn theo dây thừng lướt qua tới thời điểm, trước mặt nhất hơn 10 cái zombie vậy mà thu chân không bằng, từ lầu chót xuống. Nguy hiểm thật. Gần nhảy vào trong phòng, vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn mà quay đầu nhìn quanh, nếu như vừa rồi chậm hơn như vậy một bước, hắn không phải trở thành đám zombie đồ ăn, chính là gia nhập vào bọn chúng trở thành đồng loại. Nó không đem ngươi như thế nào a? Hắn quay đầu nhìn về phía trên giường cái kia trên đầu còn cắm lưới lê dọa bị vấn đạo. Ngươi cho rằng dưới loại tình huống này, nó còn có thể làm chút như gì? Tiếu Vũ Hinh hỏi ngược lại. Tất cả mọi người vì này câu mang theo hai ý nghĩa ý tứ hồi đáp chọc cho nhẹ giọng nở nụ cười. Tiếu Vũ Hinh đưa tay rút ra lưới lê, chỗ tay tại bị bên trên cọ sát vết máu, tiếp đó cắm vào vỏ đao lại chúng ta đi bên cạnh gian phòng kia nghỉ một lát, nhìn một chút như thế nào ra ngoài. Không có người ưa thích tại một gian để thi thể trong phòng ở lại, mọi người đi tới phòng khách ngồi xuống về sau, Tiêu Vũ Hinh chuẩn bị ra ngoài nhìn nhỏ một chút tình huống bên ngoài. Bất quá lần này nàng chỉ đem bắt tay vào làm đường, mang theo dịu chữa cháy, súng máy hạng nặng mặc dù uy lực lớn, có thể tiếp tục tinh cũng lớn, vạn nhất lại dẫn đến số lớn zombie, chẳng lẽ các nàng còn phải lại nhảy một lần lầu? Chờ một chút, nghiết Hoàng, ta và ngươi cùng đi. Thụy Khắc theo sau, trên tay của hắn cầm một cây truy thủ, cũng là mang theo trong người súng đắn. Hảo, nhớ kỹ, có thể không động thương liền bất động thương. Tiêu Vũ Hinh nhắc nhở. Ta minh bạch. Thụy Khắc gật đầu một cái, mang ta một cái, gần cũng chạy tới. Ngươi, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Vũ Hinh nói, cho ta một cây ta không có vấn đề. lần nói vậy thì cùng tới a. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, thiện tay đưa cho hắn một điếu súng ngắn. ba người đi tới cửa chỗ, dẫn đầu Tiếu Vũ Hinh dừng lại chân, quay người lại nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc Thụy Khắc cùng nhau nhau muốn thử ngẩn, nhắc nhở chú ý an toàn nói nhảm ta không nói. đợi chút nữa chúng ta ở trong mặc kệ ai bị dọn bị cắn hoa bát, đừng do dự, trước tiên xử lý hắn, biến thành dọn bị trong nháy mắt là phi thường thống khổ, đừng để hắn chịu cái kia tội. hai người nghe xong đều không nói gì im lặng. đối với dọn bọn hắn có thể hạ sát thủ, nhưng đối với còn chưa chuyển biến làm dọn đồng loại, bọn hắn ngoan không hạ lòng này. Tiếu Vũ hinh trong lòng có mấy phần hài lòng, hai người kia nhân phẩm cũng là không có gì có thể nói. Ở nơi này thế giới nhiệm vụ ngược lại là có thể trọng điểm chiếu cố một chút sáu. chỉ là đáng tiếc nàng vật chất cùng kỹ năng đều không thể sử dụng, bằng không cho bọn hắn một chi ma pháp thượng giới bảo toàn tính mạng cơ hội nhiều hơn nhiều. Mở cửa phòng, một cỗ hôi thối mùi máu tươi đập vào mặt. Trên hành lang có sáu, bảy bộ thi thể, có zombie cũng có bị zombie bì tê cắn máu thịt bẹp nhân loại thi thể, những thi thể này cũng đã hư thối. Bên cạnh thậm chí còn có ba con gan lớn chuột gặm ăn thi thể. Nhìn thấy nhân chi phía sau, lập tức chi chi tiêu chạy ra, so phía ngoài quả đèn nhát gan nhiều. Miêu Phỉ Phỉ tại môn bên trong khẩn trương đối với ba người giảng, các ngươi nhất định muốn cẩn thận à. Tiếu Vũ Hinh không quay đầu lại, nàng hướng phía sau khoát khoát tay biểu thị đã biết. Miêu Phỉ Phỉ cẩn thận đóng cửa lại, lập tức liền ngồi tại môn sau trên ghế lo sợ bất an chờ. Xin ngươi, nàng sẽ không chính mình mang theo thủy khắp rời đi a. Khương Bân đi tới bên người nàng, thấp giọng nói, Nguyết Hoàng tỷ không phải loại người như vậy, chớ suy nghĩ lung tung. Miêu Phỉ Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái, Khương Bân nhún nhún vai, quay người rời đi. Mầm, lại đây ngồi đi. Mạc Ca Hồ, cha con bọn họ bây giờ cùng cái kia hai người nam nữ hạt nhân ngốc tại cùng một chỗ. Gặp Miêu Phỉ Phỉ chính mình ngồi tại muôn miệng, liền cứ gọi nàng đi qua ngồi chung. "Ta ở đây nghe động tĩnh, chờ về hảo cho các nàng mở cửa." Miêu Phỉ Phỉ nói. Trong hành lang, Tiếu Vũ huynh bọn người nghe được sau lưng cửa phòng đóng lại âm thanh, trong lòng ngược lại là an định xuống, đi qua phía trước trên đường phố tao ngộ, ba người đều không phải là quá khẩn trương, các nàng cẩn thận nghe hai bên trong phòng âm thanh, phán đoán trong đó có hay không zombie, đến nỗi người sống sáu. Các nàng thực sự tại không có cái gì chắc chắn. Dựa theo lần bọn hắn giới thiệu, Atlanta đã thất thủ sau đó, ngoại trừ những cái kia biến thành zombie nhân bên ngoài, đại đa số người cũng đã thoát đi Atlanta. Bọn hắn chỉ là muốn trở về tìm một chút đồ ăn thôi, không nghĩ tới cùng Tiếu Vũ huynh bọn người tao ngộ, càng bị dọa bị vây khốn, nói không chừng doanh địa những người kia còn tưởng rằng bọn hắn đã chết. Điện lực là đã sớm ngừng, ba người cũng không mong đợi thang máy sẽ hữu hiệu quả. Tiếu Vũ huynh mục đích là xem chạy trốn cầu thang có thể hay không thông suốt. Hơn nữa bởi vì thần tuyển giả nhóm không thể rời đi thủy khắc quá lâu, các nàng cũng không thể rời đi quá xa. Mới vừa đi tới cuối hành lang, đột nhiên từ trên thang lầu truyền đến một hồi xào xạc tiếng bước chân, ba người trong lòng run lên, Tiếu Vũ Hinh hướng sau lưng ngồi một thủ thế, nhường hai người khác lui ra phía sau, nàng thì núp ở bên cạnh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, lay động một cái thân ảnh xuất hiện tại môn miệng 6. Đây là một bộ mặc đồng phục phục vụ viên nữ zombie, khi nhìn đến đối diện thụy khắc cùng lần phía sau, trong cổ họng phát ra một tiếng hưng thịnh phấn gào thét, dương nganh múa vướt hướng bọn hắn chạy tới.